chương 251, t n ă i hoan g a ngõ hẹp t h a n g khí á m không ánh sáng tế trong bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên một đạo thanh âm xé gió vang lên trận một đạo bạch sắc quang mang sẽ qua bắn về phía xa xa lóe lên rồi biến mất xuyên t h ấ u qua cái kia bạch sắc quang mang mơ hồ có thể trông thấy một đạo bóng người màu đen đúng là toàn lực người đi đường tiêu viêm dựa theo hôm nay tốc độ phi hành tiêu viêm muốn muốn đạt tới cái kia thiên hàn cốc cũng là phải chờ tới tối mai rồi nhưng là tiêu viêm đối với cái này chỉ là cảm thán một câu cái này viễn cổ đại lục quả nhiên là rất lớn về sau chính là lại lần nữa bước lên chạy tới thiên hàn cốc đường xá phía trên mà đang ở tiêu viêm như vậy toàn lực ba đuổi dưới đường nguyên bản ngày hôm sau trạm vạng tối mới có thể đến cũng là bị hắn sinh sinh sớm đến chưa thời gian cổ xưa nguy nga s ơ n mạch tọa lạc tại một mảnh không ngớt không ngừng sơn mạch đụng vào nhau tầm đó như là một đầu phủ phục hồng hoang manh thu giống như trở thành một đạo tự nhiên bình t h ư ớ n g đem cái này phiến trời cùng đất ngăn cách mà ra ở đằng kia nguy nga dưới núi có một cái cự đại mà thung lũng tại đó tại cái kia trong sân cốc mặc dù là cách xa nhau khá xa như trước là có thể cảm ứng được vô số đạo cường đại khí tức vài ngày trước núi ế u thờ chỗ địa phương cùng tại đây so sánh với thật sự là có loại cùng sơn danh mương y t h ì hẹn cảm giác đây cũng là thiên hàn cốc sao quả nhiên là cường giả như mây tiêu viêm cũng là đã nhận ra cái kia từng đạo phóng lên trời cường đại khí tức lập tức trên mặt cũng là phun lên có chút ít rung động c h i sắc tại cái này trong thành thị chỉ sợ thực lực kém cỏi nhất đều là ngũ tinh đấu đế trung kỳ tả hữu cảnh giới cường giả dù sao mặc kệ thế lực lớn vẫn có cỡ nào nhỏ nếu như ngay cả ngũ tinh đấu đế đã ngoài cảnh giới đều là đạt không được mặc dù là đi tới cái này thiên hàn cốc gần cây dựa vào cái kia y ê u ớt tu vị đó cũng là không hề có tác dụng 3.65.279, đi thôi trước ở chỗ này tìm một cái chỗ đặt chân sau đó liền thám thính một ít cụ thể tin tức nhìn xem khắp nơi nhân mã cụ thể cường giả cùng với bọn hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào mặt khác nghe nói cái này thiên hàn cốc bảo tàng phong lớn bạc nhược yếu kém kỳ ngay tại ba ngày về sau ta ngược lại là không ngại đi thiên hàn q u ố c không xa chỗ cái kia thiên hàn thành đi xem đi nghe nói chỗ đó tựa hồ có này chủng loại giống như phòng đấu giá địa phương thiêu viêm lẩm bẩm nói nghĩ đến đây thiêu viêm cũng là khẽ gật đầu sọ lập tức bàn tay vung lên thi triển thân pháp tốc độ đột nhiên nhanh hơn rồi sau đó hóa thành một vòng ánh sáng màu đỏ xông về cái kia thiên hàn q u ố c sơn mạch đằng sau khổng lồ thiên hàn thành bởi vì cũng không muốn quá mức để người chú ý tiêu viêm tại cách thiên hàn thành còn một điều khoảng cách thời điểm chính là chậm rãi ngừng thân hình rồi sau đó đi bộ tăng thêm tốc độ sau đó khổng lồ kia cửa thành liền đi xuất hiện ở trước mắt của bọn hán cửa thành bên ngoài không ngừng có nhân dạng nối liền không dứt r a ra vào vào đủ loại ầm ĩ thanh âm khuyết tán mà ra xông thẳng lên trời tại thiên hàn thành cửa thành cũng không có xuất hiện cùng loại miếu thờ chỗ cái t r ù n g loại kia thu phí tổn cường bá cửa thành cử động sự tình dù sao tại đây cũng không phải địa phương nhỏ bé có thể đến nơi đây người phần lớn là có chút thực lực muốn lại để cho bọn hắn ngoan ngoan giao nạp cái gì phí tổn chỉ sợ coi như là lục tinh đấu đế đỉnh phong cường giả đều không có biện pháp dùng vũ lực tương khẩm hơn nữa tất cả thế lực lớn hội tụ ở chỗ này giúp nhau kiềm chế tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện cái kia miếu thờ ở bên trong ám hắc các một nhà độc truyện đại sự cho nên tiêu viêm tại trải qua ngắn ngủi chờ đợi về sau chính là thuận lợi tiến vào đến trong thành thị tại đây thiên hàn thành bên trong tuy nhiên cũng không có cái loại này chúa tể giả nhưng cũng là có khắp nơi ngang ngược bọn hắn nương tựa theo bản thân thế lực cường đại đem thành thị này chủ yếu địa phương phân cách được vụn vụn vặt vặt từng người chiếm cứ lấy một ít cái gọi là l ã n h địa tiêu viêm ngược lại là cũng không có tìm kiếm cái loại này đặc thù chỗ cư trụ trái lại tại trong thành vắng vẻ chi điểm tìm một chỗ điểm dừng chân rồi sau đó hắn cũng không có quá nhiều kéo dài tại hơi chút nghe ngóng về sau chính là thẳng đến thiên hàn thành trung ương phương vị sau khi nghe ngóng cái kia phòng đấu giá liền là ở vào trong thành thị chỗ bình thường nói đến tại đây v i ê n cổ chiến trường cũng không có quy tắc bất quá trên thế giới chỉ cần có người địa phương liền là có thêm quy tắc tồn tại mặc dù là nhất ngang ngược mạnh được yêu thua đồng dạng xem như một loại quy tắc mà thiên hàn g thành loại này phòng đấu giá chỗ trình độ an toàn tự nhiên so ra kém n g o ạ i giới phòng đấu giá ở chỗ này cũng không có cái gì đấu giá sư muốn đấu giá đồ đạc của mình liền được chính ngươi đi hò hét giới thiệu bởi vì cũng không có cùng loại phòng đấu giá cái loại này bảo hộ nhà bán hàng biện pháp tại đây có thể cũng không thiếu một ít không may ra hỏa tại lộ bảo về sau bị người cường hành cướp đoạt sự tình tại đây quy tắc là mạnh được yếu thua không có thực lực tốt không có tư cách có tư được bảo b i h i ê nhiều à thành n phòng g đấu á chỗ, có lúc, chỗ, cả như tòa thành thị nhân khí phương, xem đem làm viêm mắt này tương đương tòa tiêu viêm đuổi ở đây lúc, đập vào mắt chỗ, tất địa vào vậy đây đuổi đập đ bởi ở là đ ô nghị người nghịt biển n g là Tốt nhiều người a tiêu viêm thoáng cảm thán một câu về sau liền là đối với cái kia phòng đấu giá hội nơi đại môn lúc chính là hao tốn năm miếng cấp thấp nguyên tinh đổi lấy một khối có khắc con số ngọc bài mà dựa vào ngọc bài tiêu viêm cũng là thuận lý ở cái kia trong phòng đấu giá tìm được một chỗ ghế tại ngồi trên ghế ngồi xuống tiểu nhã ánh mắt lúc này mới có thời gian nhìn quét mà ra lập tức ánh mắt thoáng có chút ngưng tụ hắn có thể phát g i ắ c được tại đây chợ giao dịch ở bên trong có thể là có thêm không ít cường hoành khí t ứ c tiêu viêm ánh mắt tại quét qua quét lại một vòng về sau chính là nhìn về phía chợ giao dịch trên nhất phương cái kia chút ít ghế chỗ đó có một số nhân mã ngồi tại mà ở trong bọn họ vị trí một loại áp đảo toàn trường y hệt cường hãn khí tức như ẩn như hiện tồn tại nửa bước thất tinh đấu đế phát giác được cái kia thần cường hãn khí tức tiêu viêm trong mắt cũng là xẹt qua một vòng vẻ kinh dị không nghĩ tới mới đến cái này thiên hàn thành mà có thể nhìn thấy nửa bước thất tinh đấu đế c ư ờ n g giả xem ra những cái kia đều là thiên hàn thành ngang ngược hoặc là tới chờ đợi thiên hàn cốc cái kia đạo phong lớn bạc nhược yếu kém đấy sau đó tùy thời tìm kiếm bảo tàng thế lực xem tình huống toàn bộ đều là có được lấy nửa bước thất tinh đấu đế cường giả toa c h ấ n bất quá có lẽ cái kia người của hát cám cắt có lẽ không ở chỗ này bởi vì tiêu viêm không có chứng kiến cái kia một loại quen thuộc trang trí nhìn thấy một màn này tiêu viêm cũng là nhẹ giọng lẩm bẩm nói vừa mới nói xong cái này một câu hơn mười đạo bóng người chính là đi tới cái kia ngay trung tâm ngồi trên ghế đúng lúc này tiêu viêm mộ quang đ ố n g nhiên chuyển hướng về phía chỗ đó nhìn phía cái kia phiến ghế thiên phải địa phương chỗ đó có mười mấy đạo thân ảnh một người trong đó im im lặng lặng ngồi ở thạch trên mặt ghế người này một thân áo trắng sắc mặt hờ hững trong tay chậm rãi đong đưa một thanh ngọc chất quạt xếp một loại cực kỳ cường đại cùng lăng lệ ác liệt sóng năng lượng động như ẩn như hiện phát ra mà ra đạo này thân ảnh tiêu viêm cũng không xa lạ gì bởi vì ngày đó cái kia theo cái kia bí pháp thăng khí trong hiện ra đến thân ảnh chính là như vậy tuy nói thân ảnh kia hình dạng mơ hồ nhưng tiêu viêm lại như c ũ là liếc đem hắn nhận ra được người này đúng là ám hắc các vị nào thất tinh đấu đế cường giả ngô hạc trông thấy ngô hạc thân ảnh tiêu viêm sắc mặt cũng là bắt đầu ngưng trọng lên trước mắt cái này một cái áo trắng nam tử thực lực thế nhưng mà đạt đến thất tinh đấu đế tuy nói lời đầu tiên yêu có thể cùng nửa bước thất tinh đấu đế cường giả giáo sư thậm chí chém giết nhưng là đối với thất tinh đấu đế hắn nhưng lại không có một chút nắm chắc lập tức sắc mặt đều là có chút biến hóa hiển nhiên là không nghĩ tới lúc này mới vừa tới thiên hàn thành không có mấy cái canh giờ liền trực tiếp là theo cái này ngô hạc phanh lại với nhau thật sự là h o à n ra ngõ hẹp đúng lúc này cái kêu một mực sao động bất tan hôn loạn tràng diện cũng là yên tĩnh trở lại đấu g i á hội đã bắt đầu đệ lưỡng bách ngũ thập nhất trương oan gia lộ trách ám vô quang tế đích giả không trung nhất phiến tịch tịnh đột nhiên nhất đạo phá phong c h i thanh h ư ở n g khởi toàn t ứ c nhất đạo bạch sắc đích quang mang lực quá xả hướng liêu viễn sử nhất thiểm nhi thệ thấu quá na bạch sắc đích quang mang ở n ước khả dĩ kháng kiến nhất đạo hắc sắc đích nhân ảnh chính thị toàn lực cản lộ đích tiêu viêm án chiếu như kim đích phi hành tốc độ tiêu viêm yếu tưởng đáo đạt na thiên hàn cốc giá thị yếu đẳng đáo minh thiên bàng văn liêu đán thị tiêu viêm đối thử trích thị cảm thán liêu nhất cú giá viễn cổ đại lục quả nhiên thị đại đích ngận c h i hậu tiện thị tái độ đạp thượng liêu cản vãng thiên hàn cốc đích lộ đồ c h i thượng nhi tiểu tại tiêu viêm giá bản toàn lực ba cản lộ c h i hạ nguyên bản đệ nhị thiên bàng vãn tài năng cú đáo đạt khước thị bị tha s i n h s i n h để tiền đáo liêu trung ngọ thị phần cổ lão nguy nga đích sân mạch tọa lạc tại nhất phiến liên miên bất đoạn đích sơn mạch tương tiếp c h i gian như đồng nhất đầu b ổ bạc đích hồng hoàng manh thu nhất bản thành vi nhất đạo thiên nhiên bình t r ư ớ n g tương gia phiến thiên giữ địa cách tuyệt nhị khai tại na nguy nga đích sơn hạ hữu nhất ca cự đại địa q u ố c địa tại na lý tại na sơn cốc c h i t r ù n g tức tiện thị tương cách thẩm viễn y c ử u thị năng cũ cảm ứng đáo vô sổ đạo cường đại đích khí thức tiền ta thiên miếu vũ sở tại đích địa phương giữ giá lý tương bỉ chân thị hưu trùng cùng sơn câu bàn đích cảm giác giá tiện thị thiên hàn cốc ma quả nhiên thị cường giả như vân tiêu viêm giá thị sắt giác đáo liêu na nhất đạo đạo trùng thiên nhi khởi đích cường đại khí tức đương hạ kiểm bảng thượng giá thị dũng thượng hứa ta trấn hám c h i sắc tại giá thành thị c h i trung khủng phạt thực lực tối xoa đích đô thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ tả hữu đích cảnh giới đích c ư ờ n g giả tất cánh bất quản thế lực đại hoàng thị hưu đa ma đích tiểu như quả liên ngũ tinh đấu đế di thượng đích cảnh giới đô thị đạt bất đáo đích thoại tức tiện thị lai đáo liêu giá thiên hàn quốc cận cận bằng trước na vi nhược đích tu vi na giá thị hào vô tác dụng ba mươi sáu năm hai bảy chín tàu ba tiên tại giá ly trảo nhất cá lạc cước đích địa phương nhiên hậu tiện thám thính nhất ta cụ thể đích tiêu t ứ c khán khán các phương nhân mã đích cụ thể cừng giả di cập tha môn cứu cánh nhận t à n g tại hà sử l ã n h ngoại thính thuyết giá thiên hàn q u ố c đích bảo tàng phong ấn đích bạc nhược kỳ tự tại tam thiên dĩ hậu ngã đảo thị bất phương khứ thiên hàn q u ố c bất viễn tri sử đích na thiên hàn thành khứ nhất tranh thính thuyết na lý tự hồ hữu na t r ù n g loại tự phách mại tràng đích địa phương tiêu viêm nam nam đạo tường đáo thử sử tiêu viêm gia thị khinh khinh đích điểm liễu điểm đầu lô đương hạ thủ trưởng nhất huy thi triển thân pháp tốc độ đầu nhiên gia khoái nhi hậu hóa vi nhất mạc h ư ở n g quang trùng hướng liêu na thiên hàn cốc sơn mạch hậu diện đích bàng đại đích thiên hàn thành do vu tịnh bất tưởng thái quá đích dẫn nhân chú ý tiêu viêm tại cự thiên hàn thành hoàn hữu nhất điểm cự ly đích thì hậu tiện thị h o a n h o a n địa đ ỉ n h hạ liêu thân hình nhi hậu đổ bộ ra khoái tốc độ nhiên hậu na bàng đại đích thành môn tiện tàu xuất hiện tại liêu tha môn đích n h ã tiền thành môn c h i ngoại bất đoạn đích hưu trước nhân dạng lạc dịch bất tuyệt đích tiến tiến xuất xuất trùng trùng x ả o tạp đích thanh âm khuếch tán nhi khai trực trùng vân t i ê u tại thiên hàn thành đích thành môn tỉnh một hưu xuất hiện loại tự miếu vũ c h i sử đích na trùng thu thủ phí d ụ n g cường bá thành môn đích cử động đích sự tình tất cánh giá lý khả bất thị tiểu địa phương năng cú lai đào giá lý đích nhân đại đô thị hưu ta thực lực tưởng yếu n h ư ợ n g tha môn quay quay đích trước nạp thập ma phí d ụ n g khủng phạt i ể u toán thị lục tinh đấu đế điên phong đích cường giả đô một biện pháp di vũ lực tương hiệp nhi thả các đại thế lực hối tụ tại giá lý hố tương kiềm chế tự nhiên giã bất hội xuất hiện na miếu vũ trung ám hắc các nhất gia độc đại đích sự t ì n h sở dĩ tiêu viêm tại kinh quá đ o ạ n tạm đích đẳng đái hậu tiện thị thuận lợi đích tiến nhập đáo liêu thành thị chi trung tại giá thiên hàn thành chi trung tuy nhiên tịnh một hưu na t r ù n g chủ tể giả đạn gia thị hưu trước các phương hào cường tha môn bằng ta trước tự thân cường đại đích thế lực tương giá thành thị đích chủ yếu địa phương phần cắt đắc linh linh t h o i thoái các t ử chiêm cư trước nhất ta sở vị đích l ĩ n h địa tiêu viêm đảo thị tịnh một h ư u tầm trảo na trùng đặc thù đích cư trụ chi địa phản nhi thị tại thành trung thiên tích chi điểm tầm liêu nhất sử lạc cước điểm nhi hậu tha giã một h ư u quá đa đích đà duyên tại lược tác đả thính c h i hậu tiện thị trực buôn thiên hàn thành trung ương phương vị nhất đả thính na phách mại tràng tiện thị sử vu thành thị trung ương sử nhất bàn thuyết lai tại giá v i ê n cổ chiến tràng tịnh một h ư u quy tắc bất quá thế giới thượng trích yếu hữu nhân đích địa phương thiện thị hưu trước quy tắc đích tồn tại tức tiện h thị tối vi man hoành đích nhược nhục cường thực đồng dạng toán thị nhất chủng quy tắc nhi thiên hàn g thành đích giá chủng phách mại tràng sở an toàn trình độ tự nhiên bị bất thượng ngoại giới đích phách mại tràng tại gia lý giá một hữu thập ma phách mại sư tưởng yếu phách mại tự k ỳ đích đông tây tiện h đắc nhĩ tự k ỳ khứ nột hàm giới thiệu do vô tịnh một hữu loại tự phách mại tràng na chủng bảo hộ mại gia thô thi gia l ý khả tịnh bất phạt nhất ta đảo môi đích ra hỏa tại lộ bảo c h i hậu bị nhân cường hành thưởng đoạt đích sự gia l ý đích quy tắc thị nhược nhục cường thực một hưu thực lực t i ể u một hưu tư cách r ủ n g hưu bảo bối thiên hàn thành đích phách mại tràn sở t o à n thị giá tọa thành thị tương đương cụ h ư u nhân khí đích địa phương nhân thử đương tiêu viêm cản đáo thử sử thì nhập nhãn sử toàn thị h á t g á p h á p đích nhân hải hào đa đích nhân a tiêu viêm lược vi cảm thán liêu nhất c h u tri hậu tại i đối ệ n na thị trước tự đích ngọc bài, phách m tịch à n g sở đ nhập hoãn hoan khẩu vị chi t ạ thượng i n n t o a hạ tiểu nhã đích mục quang giá tài hữu thì gian tảo thị nhi khai đương hạ nhãn thần lược vi hữu ta ngưng tụ tha năng cũ sắt giác đáo tại giá giao dịch chẳng c h u n g khả thị hưu trước bất thiếu cường hoành đích khí tức tiêu viêm đích thị tuyến tại t ạ o động nhất quyền hậu thiện thị khán hướng liêu giao dịch c h ẳ n g tối thượng phương đích na ta tịch vị na lý hưu trước nhất ta nhân mã tọa lập nhi tại tha môn trung ương vị trí nhất t r ú n g áp đảo toàn tràng bàn đích cường h ã n khí tức nhờ g ầ n nhược hiện đích tồn tại trước bán bộ thất tinh đấu đế sắt giác đáo na thần cường h ã n khí tức tiêu viêm nhãn t r u n g giá thị lược quá nhất m ặ t kinh dị c h i sắc một tưởng đáo tài đáo giá thiên hàn thành tiện thị năng cũ kiến đáo bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả khán lai na ta đô thị thiên hàn thành đích hảo cường hoặc thị lai đẳng đ ạ i thiên hàn cốc na đạo phong ấn bạc nước đích niên h hậu tứ cơ tầm cầu bảo tàng đích thế lực khán tình huống toàn bộ đô thị ủng hưu trước bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả toa c h ấ n bất quá tưởng lai na ám hắc các đích nhân ứng thai bất tại giá lý nhân vi tiêu viêm một hữu khán đáo na nhất trùng thuộc tất đích trang s ứ c kiến đao giá nhất mạc tiêu viêm giá thị khinh thanh nam nam đạo cương cương thuyết hoàn giá nhất cú sổ thập đạo nhân ảnh tiện thị lai đáo liêu na tối trung ương đích tịch vị c h i thượng giá cá thì hầu tiêu viêm đích mộ quan khoát nhiên chuyển hướng l i ê u na lý vọng hướng liêu na phiến tịch vị thiên hữu đích địa phương na lý h ư u trước thập sổ đạo thân ảnh kỳ trung nhất nhân tịnh tịnh đích tọa tại thạch đi lìa t i thượng thử nhân nhất thân bạch ý ý ý diện s á t mặc nhiên thủ trung hoán hoán đích diêu trước nhất bính ngọc chất đích chiết phiến nhất chủng cực vi cường đại giữ lăng lệ đích năng lượng ba động nhược gần nhược hiện đích tán phát nhi khai giá đạo thân ảnh tiêu viêm tịnh bất mạch sinh nhân vi đương nhật na tòng na bí pháp thăng khí trung phủ hiện xuất lai đích thân ảnh tiện thị giá bản tuy thuyết na thân ảnh dạng mạo mô hồ đạn tiêu viêm khước ý ý ý nhiên thị nhất nhãn tương kỷ nhận liêu xuất lai thử nhân, chính thị ám hắc các đích na nhất vị thất tinh đấu đế đích cường giả ngô hạc khán kiến ngô hạc đích thân ảnh tiêu viêm đích kiểm sắc giá thị khai thủy ngưng trọng liêu khởi lai nhãn tiền đích giá nhất cá bạch di lìa nam tử thực lực khả thị đạt đáo liêu thất tinh đấu đế tuy thuyết tiên tự hay đích năng cú h ỏ a bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả giáo thụ thậm chí chăm sát đán thị đối vu thất tinh đấu đế tha khước thị một h ư u nhất điểm nhi đích bà ác đương hạ kiểm sắc đô thị hữu ta biến hóa hiển nhiên thị một tưởng đáo giá tại cương lai thiên h ẳ n thành một kỷ cá t h ị thân đích thì gian tựu trực tiếp thị cân giá ngô hạc phanh tại l i ê u nhất khởi c h â n thị h oan r a lộ trách giá cá thì hậu na nhất trực táo động bất tan đích hỗn loạn tràng diện dã thị an tịnh liêu hạ lai phách mại hội khai thủy liễu chương hai trăm năm mươi hai ra tay khắp nơi thang khí chư vị ta cái này đấu kỹ lôi vân giáp chính là hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ đủ để chống cự lục tinh đấu đế cường giả toàn lực công kích hơn nữa cái này lôi rác bên trong có một đạo kỳ lạ trận pháp có thể chống cự một ít cái này viễn cổ chiến t r ư ờ n g lên lôi thuộc tính đối với nhân loại trong cơ thể đấu khí áp chế thi triển cái này lôi vân rắc cùng người tại lôi đ ỉ n h trong giao thủ này tiêu so sánh nhất định có thể thắng chi ta nghĩ ra sáu ngàn cấp thấp nguyên t i n h khởi i mặt tại tiêu viêm đem ánh mắt theo cái kia ám hắc các đại sư h ì n h trên người thua âu lúc trở lại cách đó không xa một người đã là đứng dậy tại hắn trong tay có một kiện áo giáp màu đen áo giáp phía trên có được lấy hùng hồn sóng năng lượng động phát ra mà ra trong lúc mơ hồ còn có một vòng lôi đ ỉ n h ở phía trên hiện lên người này lấy ra cái này hoang cấp phòng ngự đấu kỹ cũng coi là bên trên là không kém đặc biệt vẫn là cái loại này phòng ngự đấu kỹ hơn nữa có thể chống cự một ít lôi thuộc tính áp chế hiệu quả càng làm cho được một ít người có chút thèm thuồng lúc này liền là có thêm không ít người ra giá tranh đoạt cuối cùng cái này hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ bị một người ra giá chín ngàn cấp thấp nguyên tinh đã thu vào trong túi mà ở kế tiếp trong thời gian cũng là lục tục n g o ngoe có người dựa theo trình tự lộ ra được chính mình sắp sửa đấu giá đồ vật trong đó một ít người bán được không sai giá cả nhưng là có một ít ngược lại một thoáng g i a hỏa không người hỏi thăm chỉ có thể h ầ m hực thu hồi đối với những người kia đấu giá bảo bối tiêu viêm cũng có một chút hứng thú bất quá tôi trung dê không có đậu thủ hắn vốn có cấp thấp nguyên tinh vốn là không nhiều lắm hắn chỉ có chất l ỏ n g trạng thái nguyên khí bất quá đạp nước không có khả năng lấy ra đấy cái kia từng chút một thể rắn cấp thấp nguyên tinh có thể lại chịu không được mua sắm những vật này tiêu xài rồi mà theo cái kia đấu giá chi nhân nguyên một đám đi qua ước chừng sau nửa giờ rốt cục đến phiên tiêu viêm mà ở cái kia phần đông ánh mắt nhìn soi mói hắn chậm dãi đứng dậy bàn tay nắm chặt ba đạo quang giản tiện là trong tay ngưng tụ b i ể n cắt quyền hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ đấu giả giá giá sáu ngàn cấp thấp nguyên tinh hòa vân trưởng chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ tu luyện đến đại thành có thể so với hoang cấp sơ giai đấu kỹ đấu giả giá giá 5.000 cấp thấp nguyên tinh hòa gáo thiên địa linh túy sinh ra đời tại viễn cổ hỏa linh chi trên tây phục dụng xuống đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả có điểm rất tốt chỗ thậm chí có thể gia tăng đột phá tỷ lệ có thể nói là cái kia thánh phẩm đan dược đế tiến đan phiên bản thu nhỏ có thể được xưng tụng thiên địa kỳ vật khó cầu một hai đầu giả giá 30 vạn cấp thấp nguyên tinh ba đạo võ học thứ nhất hai loại đều là tiêu viêm cái gì địch nhân của hắn trong tay đạt được đồ vật đối với tiêu viêm mà nói ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng ngược lại còn không bằng bán đi được đương nhiên lúc này đây đấu giá hội bên trên có vài loại đồ đạc hắn ngược lại là rất là thèm thuồng muốn ra tay tranh đoạt một phen về phân loại thứ ba hỏa thể tử thì là tiêu viêm lúc trước theo bảy thủ liệt hỏa điệu trong xào huyệt đạt được đồ vật vì cuối cùng mấy thứ đồ đạc tiêu viêm có thể nói là hạ đủ tiền vốn hoang cấp sơ giai đấu kỹ coi như là đối với trong t r à n g tuyệt đại đa số ngũ tinh đấu đế cường giả mà nói đều là khó được c h i vật dù sao cũng không phải mỗi người đều là có thể có hoang cấp cấp bậc đấu kỹ bởi vậy tại nhìn thấy tiêu viêm duy nhất một lần chính là xuất ra hai loại hoang cấp sơ giai đấu kỹ cùng với một loại khó cầu thiên địa lăng thúy thời điểm đấu giá chợ giao dịch trong cũng là có chút bạo động đặc biệt là cuối cùng thiên địa linh túy hỏa thể tử càng là đưa tới không ít lựa nóng ánh mắt đúng hạn hiếm thấy thiên địa linh túy vốn là rất thưa tớt h hơn nữa đối với tu luyện rất nhiều người đều so sánh coi trọng dù sao bất luận là chủng kích đấu đế tinh cấp còn là lúc sau vượt qua cái kia rất cao cấp bậc cũng phải cần thực lực cường đại để chống đỡ cho nên cái này có thể có tỷ lệ gia tăng tấn cấp thiên địa linh túy hỏa thể tử vừa xuất hiện mà ngay cả một ít nửa bên thất tinh đấu đế cường giả đều là có chút tâm động chỉ là cái kia giá cả nhưng lại có chút ngừng cao đắt đỏ đi một tí đấu giá chợ giao dịch ở trong t i ê n t i n h chỉ chốc lát sau đó liền có người liên tiếp ra giá đấu giá mua mà tiêu viêm thì là sắc mặt bình tĩnh cùng đợi cuối cùng ra giá c h â m dứt mà ở tiêu viêm nói ra một câu nói kia thời điểm tất cả mọi người là nhìn phía tiêu viêm tiêu viêm đối với cái này không có bất kỳ đeo phản ứng vẫn như c ũ là một bộ không hề bận tâm bộ dáng cùng đợi những người khác tiêu giá vừa lúc đó trong lúc này chỗ một cái ghế bên trong cái tiêu ngô hạc cũng là chậm rãi cúi đầu đem ánh mắt quang hướng về phía tiêu viêm thân ảnh rồi sau đó cặp mắt của h ắ n như là độc xà giống như dần dần tế mị mà bắt đầu hiển nhiên là đối với tiêu viêm thanh âm rất quen thuộc đang tại tự định giá lấy cái gì đấu giá chợ giao dịch ở bên trong hô giá thanh âm liên tiếp tiêu viêm chỗ lấy ra hai loại hoang cấp sơ dài công kích đấu kỹ cùng với này thiên địa linh túy hỏa gáo đều xem như không kém đặc biệt là này thiên địa linh túy hỏa gáo càng làm cho được không ít người có chút thèm thuồng chỉ có điều cái kia một vạn ngừng cao đắt đỏ giá cả làm cho người có chút trốn bước trước hết nhất bán đấu giá ra đấy là hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ biển cắt quyền cùng với chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ hỏa vấn trưởng người phía trước bị một người dùng bảy n g h n sáu trăm cấp thấp nguyên tinh giá cả thành công đấu giá mua mà đi rồi sau đó người thì là đạt đến sáu n g h n số lượng cộng lại đã là suốt một vạn ba nghìn miếng cấp thấp nguyên tinh cái này làm cho tiêu viêm âm thầm có chút tắc lưu hới xem ra hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ ở chỗ này phi thường được hoan n ê n phải biết hiện tại tại tiêu viêm trong giới chỉ hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ còn có bốn năm phần chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ càng là hơn làm cho người ta sợ hãi nhưng là hắn nhưng lại không có ở lấy ra nghĩ cách dù sao tại không ngoài lộ tuy nhiên tiêu viêm đối với những vật này cũng không phải đặc biệt coi trọng thò tay đem trong tay quang giản đạn hướng cái kia cuối cùng đối với hỏa vân trưởng gia giá chi nhân quang giản xẹt qua giữa không t r ù n g trong lúc mơ hồ liền không khí đều là bị s i n h s i n h xé rách mà ra mà cái kia người ra giá cũng là một thanh đem hắn bắt lấy người kia tay b ả n g đại lực lượng đem hắn thân thể chấn được hung hăng run dày thoáng một phát lập tức người nọ sắc mặt cũng là có chút biến hóa nguyên bản lập lòe hai mắt cũng là lặng yên yếu đi xuống dưới hơi chút trần trở chính là lấy ra một cái nhẫn ném về phía tiêu viêm tiếp nhận cái kia chiếc nhẫn tiêu viêm thô sơ giản lược quét qua mới khẽ gật đầu tại đây quy mô có chút lạc mạc thực lực vi tôn hắn tin tưởng lúc trước người này trong nội tâm tất nhiên là chuyển động cái gì không tốt ý niệm nếu như không phải tiêu viêm dùng chiêu thức ấy âm thầm chấn nhiếp thoáng một phát chỉ sợ hôm nay thằng này còn không có sảng khoái như vậy móc ra cái này cấp thấp nguyên tinh mà theo đem hỏa vân trưởng bán đấu giá ra tiêu viêm trong tay chính là chỉ còn lại có này thiên địa linh túy hỏa gáo nhưng bởi vì giá tiền này nguyên nhân trong lúc nhất thời đúng là không có người nào mở miệng bất quá theo những cái kia từng đạo lửa nóng trong ánh mắt tiêu viêm chính là biết rõ có không ít người đều đối với cái này cảm thấy hứng thú chư vị ta cái này có thể rút ngắn hỏa thuộc tính tu luyện giả thời gian thiên địa linh túy hỏa gáo còn có gia tăng hỏa thuộc tính tu luyện giả một kia tấn cấp đồ vật không ai muốn sao tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm tại đấu ra chợ giao dịch trong quanh quẩn dứt lời chính là chuẩn bị đem chi thu hồi đi ha ha bực này khó cầu thiên địa kỳ vật ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú giá tiền này tuy nhiên không thấp nhưng có lẽ có lẽ cũng đáng được đã như vậy ta liền tìm tòi trước khi hành động ba mươi hai vạn cấp thấp nguyên tinh tại tiêu viêm thanh e m vừa mới rơi xuống lúc một đạo tiếng cười rốt cục vang lên tiêu viêm ánh mắt theo nhìn lại chỉ thấy được tại ngay trung tâm địa phương cái kia một cái ghế ở bên trong một vị đang mặc màu đỏ áo dài nam tử chính cười nhìn qua h ắ n tiêu viêm ánh mắt liếc qua cái này màu đỏ áo dài nam tử từ khi người này quanh thân bắt đầu khởi động cường đại chấn động đến xem hắn hiển nhiên cũng là một gã bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế cường giả bất quá làm cho hắn thoang có chút kinh ngạc chính là tại vị này màu đỏ áo dài nam tử sau khi mở miệng chung quanh ngược lại có một ít đồng tình ánh mắt nhìn hướng hắn tiêu viêm sắc mặt lập tức gâm trầm xuống đệ lưỡng bách ngũ thập nhị trương các phương xuất thủ chư vị ngã giá đấu kỹ lôi vân giác n mai thị hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ túc dĩ để ngự lục tinh đấu đế cường giả đích toàn lực công kích nhi thả giá lôi giáp c h i t r ù n g hữu trước nhất đạo kỳ đặc t r ậ n pháp khả dĩ để ngự nhất ta giá viễn cổ chiến tràng đích thượng lôi trúc tính đối vu nhân loại thể nội đấu khí đích á p chế thi triển giá lôi vân giáp giữ nhân tại lôi đình trung giao thủ thử tiêu bị trường tất năng thắng chi ngã tưởng xuất lục thiên đê giai nguyên tinh khởi giai diện tại tiêu viêm tương mục quang tòng na ám hắc các đích đại sư huynh đích thân thượng t h â u âu hồi lai đích thì hậu bất viễn sử nhất nhân di thị trạm khởi thân lai tại kỳ thủ trung hưu trước nhất kiện hắc sắc đích khải giáp khải giáp c h i thượng ủng hưu trước hùng hồn đích năng lượng ba động tán phát nhi khai ẩn ẩn gian hoàn hưu nhất mặt lôi đình tại thượng diện t i ể m quá t h ừ nhân nã xuất lai đích giá kiện hoang cấp phòng ngự đấu kỹ đảo giã toán đắc thượng thị bất nhược đặc biệt hoàn thị na c h ủ n phòng ngự đích đấu kỹ nhi thả năng cú để ngự nhất ta lôi trúc tính đích á p chế đích hiệu quả canh thị nhượng đắc nhất ta nhân hữu ta thủy t i ề n đương tức tiện thị hưu trước bất thiếu nhân xuất giới tranh đoạt tối hậu giá kiện hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ bị nhất nhân xuất giới c ử u thiên đê giai nguyên tinh thu nhập liêu năng trung nhi tại tiếp hạ lai đích thì g i a n trung gia thị lục lục tục tục đích hưu trước nhân an chiếu thuận tự triển kỳ trước tự kỷ tương yếu phách mại đích đông tây kỳ trung nhất ta nhân mại đắc liễu bất thác đích giới cách đan gia hưu nhất ta đảo x i ế p đích r a hỏa vô nhân vấn tân chức năng h á n h h á n h đích thu hồi đối vu na ta nhân phách mại đích bà bối tiêu viêm giã hưu nhất điểm hưng thú bất quá tối trung dương một h ư u động thủ tha sở ủng h ư u đích đê giai nguyên tinh bản t i ể u bất đa tha trích h ư u dịch thể trạng thái đích nguyên khí bất quá đạp thủy bất khả năng nã xuất lai đích na nhất điểm điểm cố thể đích đê giai nguyên tinh khả tái kinh bất khởi cấu m ạ i giá ta đông tây đích huy hoắc liêu nhi t ủ y trước na phách mại chi nhân nhất cá cá đích quá khứ ước m ạ c bán cá tiểu thì chi hậu trung v u thị luân đáo liêu tiêu viêm nhi tại na chúng đa mục quang đích chú thị hạ tha hoàn hoan khởi thân thủ trưởng nhất ác tam đạo quang giản tiện thị tại thủ trung ngưng tụ hãn hải quyền hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ phách mại giới lục thiên đê giai nguyên tinh hòa vân trưởng chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ tu luyện trí đại thành kham bị hoang cấp sơ giai đấu kỹ p h á mại giới ngũ thiên đê giai nguyên tinh hoa đệ tử thiên địa linh túy h đản sinh vu viễn cổ đích hỏa linh c h i thụ chi thượng phục d u n g hạ n g đối vu hỏa trúc tính tu luyện giả hữu mạc đại đích h ả o sử thậm chí khả d i tăng gia đột phá đích kỷ xuất khả d i thuyết thị na thánh phẩm đan dược đế tiến đan đích xúc tiểu bản khả d i s ư n g đắc thượng đích thiên địa kỳ vật n ă n cầu nhất nhị phách mại giới tam thập vạn đê giai nguyên tinh tam đạo vũ học đệ nhất nhị t r ù n g đô thị tiêu viêm xá liêu tha đích địch nhân thủ lý hoạch đắc đích đông tây đối vu tiêu viêm lai thuyết đảo thị một hữu đa đại đích dụng sử đảo hoàn bất như mại l i ê u đắc liễu đương nhiên liễu giá nhất thư phách mại hội thượng h ư u kỷ t r ù n g đông tây tha đảo thị ngận thị thủy tiên tưởng xuất thủ tranh đoạt nhất phiên trí vu đệ tam t r ù n g hỏa thể tử tắc thị tiêu viêm đương sơ tòng thất thủ liệt hỏa điệu đích xào huyệt chi trung hoạch đắc đích đích đông tây vi liễu tối hậu kỷ dạng đông tây tiêu viêm khả vị thị hạ túc l i ê u bản tiền hoang cấp sơ giai đấu kỹ tiêu toán thị đối vu c h à n g trung tuyệt đại đa sổ ngũ tinh đấu đế cường giả lai thuyết đô thị nan đắc c h i vật tất cánh giá bất thị nhân nhân đô thị khả di hưu hoang cấp giai biệt đích đấu kỹ nhân thử tại kiến đáo tiêu viêm nhất thứ tính tiện thị nã xuất nhị chủng hoang cấp sơ giai đấu kỹ di cập nhất chủng nan cầu đích thiên địa lăng thúy đích thì hậu phách mại giao dịch c h à n g trung giả thị hưu ta tao động đặc biệt thị tối hậu đích thiên địa linh túy hỏa thể tử canh thị dẫn lai bất thiếu hỏa nhiệt mục quang như kỳ hãn kiến đích thiên địa linh túy bản t i ê u hy thiếu nhi thả đối vu tu luyện ngận đa nhân đô bị giác kháng trọng tất cánh bất luận thị trùng kích đấu đế tinh cấp hoàn thị dĩ hậu đậu quá na canh cao đích giai biệt đô thị nhu yếu cường đại đích thực lực tố chi s a n h sở dĩ giá khả di hữu kỷ xuất tăng ra tấn cấp đích thiên địa linh túy hỏa thể tử nhất xuất hiện tựu liên nhất ta bán bích thất tinh đấu đế đích cường giả đô thị hưu ta tâm động trích thị na giới cách khước thị hưu ta cao ngang liếu nhất ta phách mại giao dịch trăng nội tịch tịnh liêu p h i ê n khắc nhiên hậu tiện thị h ư u nhân thử khởi bị phục đích xuất giới phách m ạ i nhi tiêu viêm tắc thị diện sắc bình tĩnh đảng đ á i trước tối hậu đích xuất giới kết thúc nhi tại tiêu viêm thuyết xuất lai giá nhất cư thoại đích thì hậu sở hữu đích nhân đô thị vọng hướng liêu tiêu viêm tiêu viêm đối thử một hữu nhậm hà đức nhị phản ứng nhưng cựu thị nhất phó cổ tỉnh vô ba đích m ô dạng đảng đái t r ư ớ c kỳ tha nhân đích khiếu giới t i ể u tại giá cá thì hậu na trung ương c h i sử đích nhất cá tịch vị c h i trung na n ô hạc giá thị hoán hoán đê đầu tương thị tuyến đầu hướng liêu tiêu viêm đích thân ảnh nhi hậu tha đích song nhãn như đồng độc xài nhất bản trục tiệm đích tế mị khởi lai hiển nhiên thị đối tiêu viêm đích thanh âm ngận t h ụ c tất chính tại tư lượng trước thập ma phách mại giao dịch tràng trung hàm giới đích thanh âm thử khởi bị phục tiêu viêm sở nã xuất lai đích nhị t r ù n g hoang cấp sơ giai đích công kích đấu kỹ di cập na thiên địa linh túy hỏa đệ tử đô toán thị bất n g ư ợ c đặc biệt thị na thiên địa linh túy hỏa đệ tử canh thị nhượng đắc bất thiếu nhân hữu ta thủy tiên trích bất quá na nhất vạn đích cao ngang giới cách nhượng đắc nhân hữu ta vọng nhi khước bộ tối tiên phách mại xuất khứ đích thị hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ hãn hải quyền di cập chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ hỏa vấn trường tiền giả bị nhất nhân dĩ thất thiên lục bách đê giai nguyên tinh đích giới cách thành công phách mãi nhi khứ nhi hậu giả tắc thị đạt đáo liễu lục thiên chi sổ r a khởi lai dĩ thị chỉnh chỉnh nhất vạn tam thiên mai đê giai nguyên tinh giá n h ư ợ n g đắc tiêu viêm ám tự hữu ta tắc thiện khán lai hoang cấp sơ giai công kích đấu ký tại giá lý phi thường đích thu hoang nên yếu chi đạo hiện tại tại tiêu viêm đích giới chỉ lý hoang cấp sơ giai công kích đấu ký hoàn hữu tứ ngũ phân chuẩn hoang cấp sơ giai đích đấu kỹ canh thị đa đích hải nhân đan thị tha khước thị một hưu tại nã xuất lai đích tường pháp tất cánh tai bất ngoại lộ tuy nhiên tiêu viêm đối vu giá ta đông tây tỉnh bất thị đặc biệt đích khán trọng thân thủ tương thủ trung đích quang giản đạn hướng na tối hậu đối hỏa vân trưởng xuất giới chi nhân quang giản lược qua bán không ẩn ẩn gian liên không khí đô thị bị s i n h s i n h tê liệt nhi khai nhi na xuất giới giả giá thị nhất bả tương kỳ trào trụ na nhập thủ đích bằng đại lực lượng tưng ơ kỳ thân thể chấn đắc ngoan ngoan đích chiến đầu liễu nhất hạ đương hạ na nhân diện sắc g i a thị h ư u ta biến hóa nguyên bản thiểm thức đích song nhãn g i a thị tiếu nhiên nhược liêu hạ khứ lược tác trì nghi tiện thị thủ xuất nhất mai giới chỉ đâu hướng liêu tiêu viêm tiếp quá na giới chỉ tiêu viêm thô lược nhất ảo phương tài vi vi điểm đầu giá lý đích quy mô pha vi đạo mạc thực lực vi tôn tha thanh sở tiên tiền giá cá g i a hỏa tâm chúng tất nhiên thị chuyển động trước thập ma bất hảo đích nghiệm đầu như quả bất thị tiêu viêm d ụ n g giá nhất thủ ám trung c h ấ n nhiếp liêu nhất hạ khủng phạ kim nhật giá ra hỏa hoàn một giá ma sảng khoái đích đào xuất giá đê giai nguyên tinh nhi t h ủ y trước tương hỏa vân trưởng phách mại xuất h ứ tiêu viêm đích thủ trung t i ệ n thị trích thẳng hạ l i ê u na thiên địa linh túy hỏa đệ tử đán do vu giá giới cách đích duyên cố nhất thì gian cánh thị một thập ma nhân khai khẩu bất quá tòng na ta nhất đạo đạo hỏa n h i ệ t đích mục quang trung tiêu viêm tiện thị chi đạo hữu bất thiếu nhân đô đối giá cảm hưng thú chư vị ngã giá khả dĩ xúc đoàn hỏa trúc tính tu luyện giả thì gian đích thiên địa linh túy hỏa đề tử hoàn hữu tăng gia hỏa trúc tính tu luyện giả nhất ti tấn cấp đích đông tây một nhân yếu m à tiêu viêm đạm đạm đích thanh âm tại phách mại giao dịch chàng trung hồi đáng trước thuyết bãi tiện thị chuẩn bị tương chi thu hồi khứ a a giá đẳng nan cầu đích thiên địa kỳ vật ngã đảo thị đĩnh cảm hưng ơ thú giá giới cách tuy nhiên bất đ ề đáng tưởng lai ứng cai giá trị đác ký nhiên như thử ngã tiện đầu thạch vấn lộ tam thập nhị vạn đê giai nguyên tinh tại tiêu viêm thanh âm cương cương lạc hạ thì nhất đạo t i ế u thanh trung vô thị hưởng khởi tiêu viêm mục quang thuận trước vọng khứ trích kiến đắc tại tối trung ương đích địa phương đích na nhất cá tịch vị trung nhất vị thân trước hồng sắc trường sam đích nam tử chính tiếu vọng trước tha tiêu viêm đích mục quang miết liệu nhất nhan giá hồng sắc trường sam nam tử thòng thử nhân chu thân dũng động đích cường đại ba động lai khán tha hiển nhiên giá thị nhất danh đạp nhập liêu bán bộ thất tinh đấu đế đích cứng giả bất quá nhượng đắc tha lược vi hữu ta xá dị đích thị tại giá vị hồng sắc trường sam nam tử khai khẩu hậu chu vi phản nhi hữu trước nhất ta đồng tình đích mục quang khán hướng tha tiêu viêm đích kiểm sắc đốn thì âm trầm liêu hạ khứ chương hai trăm năm mươi ba nô hạc t h a n g khí xem người này trang phục hẳn là tại đây tam phương thế lực lớn một trong vô lượng tông đầu lĩnh kia người mạnh hà h á n tại thiên hàn thành trong tên tuổi phá tiếng nổ hơn nữa là tối trọng yếu nhất người này mua đồ sẽ rất ít thật sự trả thù lao h á n từ trước đến nay cũng là muốn người khác chủ động đưa cho hắn nghe được người khác như vậy đánh giá cái kia mạnh hà tiêu viêm sắc mặt cũng là bởi vì này mà chậm rãi chìm xuống đến nhưng là nghe vậy tiêu viêm mặt không đổi sắc chỉ là trong mắt có, có chút ó c ít cười lạnh bắt đầu khởi động h á n cũng mặc kệ người này tại thiên hàn thành danh khí có nhiều tiếng nổ nếu quả thật dám bó ăn hắn cơm chùa vậy hắn cũng chỉ có thể làm cho hắn hiểu được hắn lần này g ặ m đấy không phải cái gì quả hừng mềm mà là một khối cứng rắn thiết bản miếng sát ai đã đến chính là sẽ đạo hàng bét h tuy nhiên ta thiên cơ tông không có hỏa thuộc tính tu l ệ giả bất quá ta ngược lại là muốn dùng để tham khảo một phen nhìn xem có thể hay không phát huy hắn tác dụng của nó cho nên ta ra ba mươi ba vạn miếng miếng cấp thấp nguyên tinh mà đang ở tiêu viêm trong mắt s ẹ t qua cười lạnh lúc đột nhiên lại có một gã làn da ngăm đen tráng hán cười quái dị nói thử nhân thân thể người này phía trên lóe da bạch ngọc bình thường sang bóng nhìn về phía trên như là vầng sáng lưu chuyển như là ôn ngọc nhìn thấy cái này làn da ngăm đen tráng hán nói chuyện cái kia màu đỏ áo dài nam tử lông mày cũng hơi hơi nhữ một cái chật cũng không để ý tới nhìn về phía tiêu viêm t h ẳ n g n h ư nói ngươi muốn bán cho ai hắn mà nói âm tuy nhiên bình thản nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có lấy có chút ít băng hàn chi ý phát ra mà ra có một điểm uy hiếp hương vị nghe được màu đỏ áo dài nam tử l ờ i này đấu giá chợ giao dịch trong cũng là thoáng ăn tính một ít những cái kia nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt càng phát đồng tình thân ở hai thế lực lớn tầm đó hắn bất luận đem cái này linh tùy bán cho ai đều muốn sẽ đắc tội mặt khác một phương nhưng mà tiêu viêm đối với cái kia rất nhiều đồng tình ánh mắt nhưng lại làm như không thấy hơn nữa hắn phảng phất cũng nghe không hiểu cái kia mạnh hà trong lời nói che giấu chi ý thanh âm ý ỉa nguyên bình thản ai ra giá cao tự bán cho ai tiêu viêm vừa mới nói xong không ít mọi người là có chút ngạc nhiên chợt âm thầm lắc đầu người này cũng thật sự là quá không biết chết sống rồi thật đúng là đem làm nơi này là ở bên ngoài cái kia chút ít công bình bên trong phòng đấu giá ha ha mạnh hà xem ra lần này người có thể không sợ n g ư ơ i a đối với tiêu viêm trả lời cái kia làn da ngăm đen đại hán ánh mắt cũng là loay lên chật cười to nói chung quanh một ít thế lực cũng là có chút ít tò mò nhìn một màn này bình thường có rất ít người dám phật mạnh hà mặt mũi không nghĩ tới hôm nay cái này lạ l ắ m ra hỏa thật không ngờ không khách khí mạnh hà sắc mặt lạnh nhạt thân thể của hắn nghiêng dựa vào ghế đá hán tựa hồ đồng dạng là không có nghe thấy tiêu viêm trả lời chỉ là thản nhiên nói ngươi tổn thất một cái có thể lợi nhuận một số cơ hội hiện tại cho ngươi một vạn cấp thấp nguyên tinh đem này thiên địa linh túy giao cho ta a xem ra hôm nay là không người có năng lực tiêu hóa mất ta này thiên địa linh túy đã như vậy cái kia liền chỉ có thể kết thúc công việc rồi tiêu viêm cười cười, cười. tay trường khẽ đảo cái kia một quả toàn thân đỏ trét chi sắc kỳ dị it i quả hỏa diễm gờ tờ chính là biến mất mà đi mà đối với cái kia mạnh hà lời mà nói hắn nhưng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ nhìn thấy tiêu viêm cử động lần này cái kia mạnh hà thân thể cũng là chậm rãi nghiêng về phía trước trong hai mắt có s â m lanh hàn ý bắt đầu khởi động đợi một chút nhưng mà ngay tại mạnh hà sắp đứng dậy thời điểm một giọng nói đột nhiên lại lần nữa vang lên phần đông ánh mắt nhìn lại cuối cùng ngừng lưu tại cái kia một đạo ao trắng nam tử trên người nô hạc như thế nào ngươi cũng đúng này thiên địa linh túy có hứng thú nhìn thấy cái này á o trắng nam tử mạnh hà nhún mày nói ha ha cũng không phải đối với này thiên địa linh túy có hứng thú ta đối với cái này người ngược lại là rất cảm thấy hứng thú nô hạc cười n h ạ t nói rồi sau đó ánh mắt của hắn chậm dai chăm chú vào tiêu viêm trên người nói ngươi có thể đến nơi đây xem ra ta p h ả i đi ra người có lẽ đều bị ngươi giết bất quá không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn giết ta người của hắc cắm c á t vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta có lẽ ngươi là đã cho ta là nhận thức không ra ngươi nhưng không biết làm sao ta nhưng lại nhận ra thanh âm của ngươi s ô n s a o nghe được n ô hạc lời mà nói t r u n g quanh không ít mọi người là đem kinh dị ánh mắt quang hướng tiêu viêm hiển nhiên là không nghĩ tới hắn cũng dám giết người của hắc cắm c á t cái này thiên hàn thành người nào không biết nô g hạc chính là có t h ủ tất báo chi nhân xem ra hôm nay thằng này là chạy trời không khỏi nắng rồi bất quá cái tiêu nô g hạc đắc thủ hạ đều là một ít ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả tiêu viêm bất quá là ngũ tinh đấu đế trung kỳ thế lực sao có thể đủ giết hắn đi xem ra tình huống có chút không tầm thường a ha ha thú vị tiểu tử này xem ra thật đúng là một cái to gan lớn mật chủ cái kia mạnh hà cũng là kinh ngạc thoáng một phát chật khẽ cười nói đã như vậy cái kia việc này vẫn là do ngô hạc huynh giải quyết ta đợi giải quyết về sau này thiên địa linh túy ta có thể dùng ba mươi vạn cấp thấp nguyên tinh mua mua lại tại đây mạnh hà trong mắt tiêu viêm bất quá chỉ là ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực tuy nhiên có thể giết chết ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế cừng giả chỉ có thể nói là thủ đoạn của hắn rất không tồi mà thôi nhưng là đối với mình cái này nửa bước thất tinh đâu đế trên l ệ n h này có thể nói là vân cùng bùn giống như chính mình cơ hồ là lật tay gian có thể c h ụ p chết dùng thân phận của hắn muốn mua trong tay tiêu viêm võ học cơ hồ là để mắt hắn nhưng cái đó ngờ tới tiêu viêm như thế không để cho hắn mặt mũi như thế làm cho hắn có chút khó có thể chịu được nhưng mà đối với cái kia chung quanh từng đạo ánh mắt cùng với mạnh hà thanh âm tiêu viêm nhưng lại giống như không nghe thấy cất kỹ này thiên địa linh túy hỏa gáo ngẩng đầu nhìn về phía ngô hạc nói những cái kia ỷ thế hiếp người phế vật giết liền giết ta miễn cho đi theo bên cạnh n g ư ờ i còn vì ngươi dứt lấy di thiên đại họa cho dù bọn họ là phế vật cũng không phải ngươi có thể động được đấy hơn nữa ngươi giết trong đám người còn có ta ám hắc các các chủ nhi tử ngô hạc cười nhạt một tiếng nói ngươi ngay tại chỗ tự sát ta bằng không thì rơi trong tay ta ngươi sẽ sống không bằng chết thật không biết ngươi đến t ổ t cùng là nơi nào đến loại này tin tưởng chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cái này miễn cưỡng muốn đi vào thất tinh đấu đế thực lực sao tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu những này thế lực lớn người luôn ưa thích như vậy cao cao tại thượng ta cho ngươi cơ hội ngươi lại không có nắm chắc nô hạc c h ầ m c h ầ m vào tiêu viêm một lát sau trên mặt dáng tươi cười rốt cục làm nhạt mà đi h ắ n chậm dại đứng dậy một tiếng than nhẹ thân thể hơi k h ẽ chấn động lập tức cường như gió bao y hệ hùng hồn khí tức đột nhiên tự hắn trong cơ thể bạo tuân ra mà ra trong chốc lát chính là bao phủ cái này phiến đấu giá chợ giao dịch nhìn thấy một màn này chợ giao dịch trong cái kia tới gần đám người tiêu viêm khu vực lập tức rầm rầm không một vòng lớn những cái kia nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt càng là vô cùng đồng tình người này đến đ â u giá thứ gì đều có thể rước họa vào thân thật sự là không may vô cùng tiểu tử tiếp sau nhớ rõ có ít người ngươi là đắc tội không nổi đấy nô hạc dưới cao nhìn xuống nhìn qua lâm động chợt hắn đột nhiên quên oanh ra lập tức bành trướng đấu khí gào thét mà ra lại trực tiếp là ngưng tụ thành đầu chạy trốn ý hệt năng lượng sư tử mang theo đủ để đuổi g i ế t bất luận cái gì ngũ tinh đấu đế cường giả hung hãn chi khí đối với tiêu viêm nổ tung mà đi đấu khí ngưng tụ mà thành sư tử dùng một loại tốc độ kinh người trực tiếp là hung hăng chính diện oanh chúng tiêu viêm thân thể nhất thời quanh mình ghế đá trong khoảnh khắc bạo thành bụi phấn đ ầ y trời cho bụi tràn ngập mà ra thấy thế không ít mọi người là lắc đầu thằng này bị chết liền ư n ê u thảm thiết đều tuyên bố đi ra tên kia không chết nhưng mà ngay tại một ít người âm thầm nhìn có chút hạ h ê lúc đột nhiên có một đạo kinh dị thanh âm vang lên lúc này từng k i a ánh mắt vội vàng chuyển di mà đi quả nhiên là nhìn thấy ở đằng kia cho đủi dần dần tiêu tán lúc cái kia một đạo thân ảnh vẫn là im im lặng lặng đứng thẳng cái bộ dáng này phảng phất ngô hạc cái kia đủ để đuổi g i ế t bất luận cái gì ngũ tinh đấu đế đỉnh phong cường giả một quyền vậy mà không có đối với tiêu viêm tạo thành nửa điểm tổn thương một màn này đã xem không ít con người làm ra cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi h a y cái kia mạnh hà thấy thế đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại giờ mới hiểu được trước mắt cái này bất quá ngũ tinh đấu đế t r ú n g kỷ ra hỏa tựa h hồ có một ít bổn sự ở đằng kia từng đạo kinh dị trong ánh mắt bóng người kia chậm rãi đi ra tiêu viêm trên thân thể một vòng màu vàng kim óng ánh h à o quang bắt đầu khởi động mang theo một cỗ đặc thù lực lượng cùng lúc đó tiêu viêm bình thản thanh âm cũng là mang theo nhàn nhạt lệnh ý phát ra mà ra ta nói rồi bằng ngươi vừa mới d ả o bước tiến lên thất tinh đấu đế biên giới thực lực còn không có tư cách đối với ta nói như vậy ngươi ám hắc các trong mắt ta cũng không coi là cái gì giết sẽ giết ngươi nếu không phải phủ hôm nay đem ngươi giết cũng không phải là không được đệ lưỡng bách ngũ thập tam trương ngô hạc khán thử nhân đích trang thúc ứng thai thị giá lý đích tam phương đại thế lực chi nhất đích vô lượng tông đích na l ĩ n h đầu nhân mạnh hà tha tại thiên hàn thành trung danh đầu phá hưởng nhi thả tối trọng y ế u đích giá cá ra hỏa mãi đông tây ngận thiếu hội chân đích cấp tiền tha hướng lai đô thị yếu biệt nhân chủ động đích tống cấp tha thính đ á o biệt nhân giá dạng bình giới na mạnh m hà tiêu viêm đích diện sắc giá thị nhân thử nhi hoán hoán đích trầm liêu hạ lai đan thị văn ngôn tiêu viêm diện sắc bất biến trích thị nhãn trung hữu trước hứa ta lanh tiếu d ú n g động tha khả bất quản giá cá ra hỏa tại thiên hàn thành danh khí h ư u đa hưởng như quả chân đích cảm thúc cật tha đích bá vương san na tha giá trích năng nhượng đắc tha minh bạch tha giá thứ khẳng đích bất thị thập mai nhuyễn thị tử nhi thị nhất khối ngạnh bang bang đích thiết bản thùy thích đáo tiện thị hội đạo đại môi hắc tuy nhiên ngã thiên cơ tông đích một hữu hỏa trúc tính đích tu luyện giả bất quá ngã đảo thị tưởng yếu dụng lai tá giám nhất phiên khán khả năng bất năng phát huy kỳ tha đích dụng sử sở dĩ ngã xuất tam thập tam vạn mai mai đê d i a i nguyên t ì n h nhi t i ể u tại tiêu viêm nhãn trung lược quá lanh tiêu thì đột nhiên h i ể u h ư u nhất danh bị phu h i ể u hắc đích tráng hán quái tiếu đạo thử nhân thân thể chi thượng t h i ể m thức trước bạch ngọc nhất bàn đích quang trạch khán thượng khứ như đồng quang hoa lưu chuyển như đồng ôn ngọc nhất bàn kiến đao giá bị phu ựu hắc đích tráng hán thuyết thoại na hồng sắc trường sam nam tử mi đầu g i ã thị vi vi nhất c h i ế u toàn tức g i ã bất lý hội khán hướng tiêu viêm đạm đạm đích đạo nhị tưởng mại cấp t h ủ y tha đích thoại âm tuy nhiên bình đạm đã n g ầ n ầ n gian hoàn thị hưu trước hứa ta băng hàn chi ý tán phát nhi khai hưu trước nhất điểm ý hiếp đích vị đạo thính đáo hồng sắc trường sam nam tử giá thoại phách mại giao dịch tràng trung giá thị xảo xảo an tịnh l i ê u nhất ta na ta khán hướng tiêu viêm đích mục quang r ũ phát đồng tình thân x ử lưỡng đại thế lực c h i gian tha bất luận tương giá linh túy mại cấp thủy đô tương hội đắc tội l ã n h ngoại nhất phương nhi ê n nhi, tiêu viêm đối vu na chư đa đích đồng tình mục quang khước thị thị nhi bất kiến nhi thả tha phảng phật giá thính bất xuất lai na mạnh hà thoại ngự c h i trung đích gần tàng chi ý thanh âm ý ảy nhiên bình đạm t h ủ y xuất đích giới cao t i ể u mại cấp t h ủ y tiêu viêm thoại âm nhất lạc bất thiếu nhân đô thị h ư u ta ngạc nhiên toàn tức cám ám diêu đầu giá cá ra hỏa giá chân thị thái bất chi đạo tử hoàn liễu hoàn chân đương giá lý thị tại ngoại diện đích na ta công bình phách mại chẳng nội các cáp mạnh hà khán lai giá thứ nhân khả bất phả nhị a đối vu tiêu viêm đích hồi đáp na b ỉ phu h ữ u hắc đích đại hán n g ụ quang giá thị nhất thiểm toàn tức đại tiếu đạo chu vi đích nhất ta thế lực g i ã thị hưu ta hảo kỳ đích vọng t r ư ớ c giá nhất mạc bình thi ngận thiếu hưu nhân cảm phất mạnh hà đích diện tử một tưởng đáo như kim giá mạch sinh đích gia hỏa cánh nhiên như thử đích bất khách khí mạnh hà diện sắc đạm nhiên tha đích thân thể tà kháo t r ư ớ c thạch thi ỉa tha tự hồ đồng dạng thị một hưu thính kiến tiêu viêm đích hồi đáp trích thị đạm đạm đích đạo nhị tổn thất liêu nhất cá khả dĩ chám nhất bút đích cơ hội hiện tại cấp n h ị nhất vạn đ ề giai nguyên t ì n h tương giá thiên địa linh túy giao cấp nga ba khán lai kim nhật thị vô nhân hữu năng lực tiêu hóa điệu ngã giá thiên địa linh túy h ký nhiên như thử na tiện trích năng thu công liễu tiêu viêm nhất tiếu thủ trường nhất phiên na nhất mai thông thể hỏa hồng chi sắc đích kỳ dị hỏa d i ễ m quả thực tiện thị tiêu thất nhi khứ nhi đối vu na mạnh hà đích thoại tha khước thị lý dã bất lý kiến đáo tiêu viêm thử cử na mạnh hà đích thân thể giá thị hoan hoan tiền quỳnh song nhãn chi trùng hữu trước xâm lanh đích hàn ý d ũ n g động đảng đảng nhiên nhi cựu tại mạnh hà tức tương khởi thân đích thì hậu nhất đạo thanh âm đột nhiên tái độ hưởng khởi chúng đa mục quan g vọng khứ tối hậu đình lưu tại liễu na nhất đạo bạch sam nam tử thân thượng nô hạc t r ầ m ma nhĩ ra đối giá thiên địa linh túy hưu hưng ơ thú kiến đạo giá bạch di hiền a m tử mạnh hà m i đầu nhất c hiếu đạo a a đạo bất thị đối giá thiên địa linh túy hưu hưng ơ thú ngã đối thử nhân đạo thị đĩnh cảm hưng ơ thú nô hạc đạm tiếu đạo nhi hậu tha đích mục quang hoán hoán đích trành tại tiêu viêm thân thượng đạo n h ị năng cú lai đào giá lý khán lai ngã phái xuất khứ đích nhân ứng cai đô bị nhị s á t l i ế u bất quá bất đắc bất thuyết nhị đích đảm tử ngận đại s á t l i ế u ngã ám hắc các đích nhân cánh nhiên hoàn cảm xuất hiện tại ngã đích diện tiền tưởng lai nhị thị d i vi ngã thị nhận bất xuất n h ị đ á n lại hà ngã khước thị nhận xuất lai l i ề u nhị đích thanh âm hoa thính đắc nô hạc đích thoại chu vi bất thiếu nhân đô thị tương kinh dị đích mục quang đầu hướng tiêu viêm hiển nhiên thị một tưởng đáo tha cánh nhiên cảm sát á m h ắ các c đích nhân giá thiên hàn thành t h ủ y bất chi đạo ngô hạc m ạ i thị nhai tý tất báo chi nhân khán lai kim nhật giá g i a hỏa thị tại kiếp nan đ ả o liễu bất quá na ngô hạc đắc thủ hạ đô thị nhất ta ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ đích c ư ờ n giả g tiêu viêm bất quá thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thế lực trầm ma năng cú sát liễu tha khán lai tình huống hữu ta bất nhất bàn a a a hữu thú giá tiểu tử khán lai hoàn g chân thị nhất cá đảm đại bao thiên đích chủ na mạnh hà giá thị xá dị liêu nhất hạ toàn tức khinh tiếu đạo ký nhiên như thử na thử sự hoàn g thị do ngô hạc huynh giải quyết ba đảng giải quyết hậu na thiên địa linh thúy ngã khả dĩ dụng tam thập vạn đê giai nguyên tinh cấu mãi hạ lai tại giá mạnh hà đích nhãn trung tiêu viêm bất quá trích thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thực lực tuy nhiên năng cú sát tử ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế đích cừng giả t r í c h năng thuyết thị tha đích thủ đoạn ngận bất thác bãi liêu đan thị đối vu tự kỷ giá bán bộ thất tinh đấu đế giá x o a cự khả di thuyết thị vân hòa nê nhất bản tự kỷ kỷ hồ thị phiên thủ gian tiểu năng phách tử dĩ tha đích thân phân yếu mại tiêu viêm thủ trung đích vũ học kỷ hồ thị khán đắc khởi tha đan na liệu đáo tiêu viêm như thử bất cấp tha diện tử giá đảo thị nhượng đắc tha hữu ta nan dị nhận thụ nhiên nhi đối vu na chu vi nhất đạo đạo đích mục quang di cập mạnh hà đích thanh âm tiêu viêm khước thị do như vị văn thu hảo na thiên địa linh túy hỏa đệ tử sĩ、si、khởi đầu vọng hướng nô hạc đạo na ta t r ư ở n g thế khi nhân đích phế vật s á t l i ê u tiện sát liêu ba miễn đắc cân tải nhị thân biên hoàn vi nhị nhã lai di thiên đại họa t i ê u toán tha môn thị phế vật giã bất thị n h ị năng cú động đắc liêu đích tái thuyết l i ê u n h ị s á t đích nhân lý hoàn hữu nga ám hắc các đích các chủ đích nhi tử nô hạc đạm đạm nhất tiếu h đạo nhi t i ể u địa tự tài ba bất nhiên lạc tại ngã thủ t r ù n g nhĩ hội sinh bất như tử chân bất chi đạo nhi cứu cánh thị na lý lai đích giá trùng tín tâm nan đạo tiểu nhân v i nhị giá miễn cường yếu tiến nhập thất tinh đấu đế đích thực lực ma tiêu viêm vôn lại diêu đầu giá ta đại thế lực đích nhân tổng thị hỷ h o a n giá bản cao cao tại thượng ngã cấp l i ề u nhi cơ hội nhi khước một hữu bà ác nô hạc t r à n h trước tiêu viêm phiến khắc hậu kiểm bàng thượng đích t i ê u dung trùng vụ thị đạm hóa nhi khứ tha hoàn hoan chạm khởi thân lai nhất thanh k i n h thán thân thể vi vi nhất c h ấ n đốn thị cường như bạo phong bàn đích hùng hồn khí tước đầu nhiên tự kỳ thể nội bạo dũng nhi xuất xếp na gian tiện thị lung t r a o giá phiến phách mại giao dịch chàng kiến đao giá nhất mạc giao dịch chàng trung na kháo cận tiêu viêm đẳng nhân đích khu vực lập khắc hoa lạp lạp đích không liếu nhất đại quyển na ta khán hướng tiêu viêm đích mục quang canh thị vô bỉ đích đồng tình giá cá gia hỏa lai phách mại cá đông tây đô năng nhã hỏa thượng thân chân thị đảo môi vô bỉ tiểu tử hạ bối tử ký đắc hữu ta nhân nhĩ thị đắc tội bất khởi đ ế nô hạ cư cao lâm hạ đích vọng trước lâm động toàn tức kỳ manh n h i ê n quyền oanh xuất đốn thị bảnh phái đích đấu khí hô khiếu nhi xuất cánh trực tiếp thị ngưng tụ thành đầu b u ô n bảo bàn đích năng lượng sư tử đ á i trước túc d i h oanh sát nhậm hà ngũ tinh đấu đế cường giả đích hung hãn chi khí đ ố i trước tiêu viêm bạo h oanh nhi khứ đấu khí ngưng tụ nhi thành đích sư tử dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ trực tiếp thị ngoan ngoan đích chính diện hoành trung tiêu viêm đích thân thể đốn t h ì gian chu tao thạch di khoảnh khắc gian bạo thành phấn mạng mạng thiên hôi trần di mạng nhi khai kiến trạng bất thiếu nhân đô thị diêu liếu diêu đầu giá gia hỏa tử đắc liên thảm khiếu đô phát bố xuất lai na gia hỏa một tử nhiên nhi t i ể u tại nhất ta nhân ám trung hạnh thai nhạc hoa thì đột nhiên hữu trước nhất đạo kinh dị đích thanh âm hưởng khởi đương tức nhất đạo đạo mục quan g cấp mang chuyển di nhi khứ quả nhiên thị kiến đáo tại na hôi trần trục tiệm tiêu tan thì na nhất đạo thân ảnh y y ảy nhiên thị tịnh tịnh đích chạm lợp na trùng mô dạng phảng phật ngô hạc na túc di h oanh s á t nhậm hà ngũ tinh đấu đế điên phong cường giả đích nhất quyền cánh nhiên một h ư u đối tiêu viêm tạo thành bán điểm thương hại giá nhất m ạ n khán gác b ấ tại thiếu nhân chi cảm đáo bất khả tư nhân chi khả nghị nhị. Na Mạnh Hà kiến trạng, nhãn đồng thỉ vi Na cảm m đáo n h hạ k ế na trạng, thỉ nhất xuất, giá tài tiền bất tinh trung bạch, nhãn đồng minh nhãn ngũ giã giá giá đích đấu đế vi vi xúc, quá kỳ hỏa, tự hồ hưu tự trước nhất ta Tại nhất na bản sự. Tại na nhất đạo đạo kinh dị đích mục quang t r ù n g na đạo thân ảnh hoán bộ tẩu xuất tiêu viêm đích thân thể chi thượng nhất mạt kim hoàng sắc đích quang mang d ũ n g động đai trước nhất cổ đặc thù đích lực lượng giữ thử đồng thì tiêu viêm bình đạm đích thanh âm giá thị đáy trước đạm đạm đích lanh ý tán phát nhi khai ngã thuyết quá bằng nhĩ cương cương mại tiến thất tinh đ ầ u đế biên duyên đích thực lực hoàn một tư cách đối ngã giá ma thuyết thoại nhị ám hắc gác tại ngã nhãn trung giá toán bất đắc thập ma sắt cựu sắt liễu nhĩ nhược thị bất p h ụ kim nhật tương nhị sắt liễu giá bất thị bất khả năng chương hai trăm năm mươi b ố lần đầu giao thủ t h a n g khí mang theo có chút ít xâm lãnh chi ý thanh ẩ m tại đây đấu giá chợ giao dịch trong khuyết tán mà ra nhưng lại làm cho không ít mặt người sắc hơi có chút đặc sắc n ô hạc tại đây dương thành bên trong coi như là nhân vật số má vừa mới d ả o bước tiến lên thất tinh đấu đế thực lực đủ để cho được hắn trở thành nơi này nhất lưu cường giả thậm chí xếp hạng trước mấy ở trước mặt của hắn không ai có thể dám đối với hắn nói h ầ nói tả tuy nói lúc trước tiêu viêm vậy mà ngoài dự đoán mọi người tiếp nhận n ô hạc một chiều có thể thứ hai dù sao hãy còn không chính thức động thủ đúng lúc này nói như thế lời nói dối có thể thực có chút không khôn ngoan cái k i a m ộ t thân màu đỏ áo dài mạnh hà hai mắt nhắm lại c h ầ m c h ầ m vào tiêu viêm trong mắt ngược lại cũng là có vẻ kinh ngạc hiện lên đối với ngô hạc thực lực hắn lại tinh tường bất quá coi như là hắn ra tay cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng hắn chiên cái ngang tay thậm chí không địch lại nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra tiêu viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực tất nhiên liền ngô hạc một chiêu đều thì không cách nào kế tiếp nhưng lại không nghĩ rằng ngô hạc thế công can bản không có đối với tiêu viêm tạo thành nửa điểm tổn thương thú vị mạnh hà cười cười nghiêng dựa vào ghế đá có chút hăng hái nhìn qua một màn này nương theo lấy cái này thiên hàn cốc bảo tàng tin tức truyền ra gần đây ngược lại là có thêm ngày càng nhiều cường giả chạy đến thiên hàn thành xem ra cái này tiêu viêm cũng là một cái trong số đó chẳng qua nếu như hắn cho rằng quang l ạ i như thế này mà có thể chống lại ngô hạc loại này đã ở vào thất tinh đấu đế biên giới cường giả lời mà nói chỉ sợ sẽ là có chút ngây thơ rồi thân là sắp trở thành thất tinh đấu đế khống chế không gian đông lại cường giả mạnh hà rõ ràng nhất ngũ tinh đấu đế trung kỳ cùng trong lúc này t r ê n h l ệ n h hòa nạ tở vân bùn còn đại hơn nữa ngô hạc còn đến từ ám hắc gác lại là các chủ đệ tử một trong nội tình tương đương không kém sở tu luyện đấu kỹ đủ loại cũng là đặc biệt cường đại muôn t h ắ n g hán coi như là ngang cấp bước vào thất tinh đấu đế biên giới đều rất khó làm được huống chi trước mắt tiêu viêm bất quá ngũ tinh đấu đế chung kỳ mà thôi lúc trước cái kia mở miệng hô giá vô lượng tông ngăm đen đại hán cũng là nhiều hứng thú nhìn xem trong chàng hai người đối mắt tiêu viêm đối với ngô hạc khiêu khích ở trong mắt hắn xem ra ngược lại là không có gì dù sao tại đây cũng không có gì dườm già q u ý củ xem không vừa mắt động thủ chính là người thắng làm vua người thua làm giặc hết thẻ quyền lợi đều là thuộc về cường giả đích đương nhiên nếu là tiêu viêm đã thất bại tự nhiên sẽ vi loại này lỗ mãng khiêu khích trả giá thật nhiều là được thiên hàn thành đấu giá trợ giao dịch từ trước đến nay là thiên hàn thành người trong khí tương đối cao nơi không ít thế lực cường đại đều là thói quen tới đây hôm nay thấy ở đây đ ố i mắt lập tức thì có từng k i a ánh mắt phóng tới h i ệ n nhiên thật là có chút hiếu kỳ vì sao cái này bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực tiêu viêm thậm chí có l à gan khiêu khích ngô hạt ở đằng kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói ngược lại là dần dần trở thành nhạc mà một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi tự trong đó đi ra đón đỡ ngô hạt một q u y ề n tiêu viêm nhưng lại liên ý háo cũng không từng xuất hiện nghiền nát mà trông nhìn tự trong đuổi mù chậm rãi đi ra thân ảnh nô hạc ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ chật cười lạnh nói có thể giết ta ám hắc các nhiều người như vậy đặc biệt là có thể giết sư phụ ta nhi tử ngươi ngược lại đích thật là có chút năng lực bất quá còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt ta nói loại lời này xem ra hôm nay ngươi mạng này ta là nhất định phải thu bằng không thì ngày sau thật đúng là không có cách nào tại thiên hàn thành rừng chân có chỗ đứng để sinh sống cũng không có cách nào hướng sư tôn của ta bàn giao vậy thì xem ngươi có hay không cái này tư cách t i ê u viêm nhàn nhạt thanh âm cũng là mớ lên tiêu viêm cười cười hai tay có chút nắm chặt làn da phía trên một cỗ màu vàng kim óng ánh hào quang như ẩn như hiện mang theo một loại đặc thù khí t ứ c đó là một loại không cách nào hình dung cường đại cảm giác lặng yên lan tràn mà ra làm cho hắn tại ngô hạc cái kia gần như thất tinh đấu đế cường đại khí tức phía dưới không có đã bị nửa điểm áp bách cảm giác ngươi sẽ vi cử động của mình hối hận đấy bất quá đến lúc đó hết thể đều đã chậm nô hạc thanh âm hờ hững rồi sau đó thứ nhất bước du ra bàn tay nắm chặt một căn toàn thân đỏ trét năng lượng giáo liền là xuất hiện ở hắn trong tay tại đây năng lượng giáo phía trên hiện đầy vô số đấu khí áp s ú c trong lúc mơ hồ có một loại bảng bạc y hệ t chấn động phát ra mà ra hiển nhiên cái này tùy ý tụ tập đi ra năng lượng giáo uy lực cũng là tương đương không kém a nương theo lấy năng lượng giáo bắt tay bắt đầu nô hạc trùng trùng điệp điệp một đập mạnh mặt đất lập tức dưới thân cái kia phiến cứng rắn phiến đá chính là bị chấn thành bụi phấn mà hắn thân hình cũng là đột nhiên bạo lướt mà ra trong tay năng lượng giáo vũ xuất ra đạo đạo lăng lệ ác liệt bóng dáng phô thiên cái địa đối với tiêu viêm quanh thân bao phủ mà đi rầm rầm rầm giáo bóng dáng tràn ngập mà ra hay còn không tiếp xúc đến tiêu viêm thân thể cái kia vô hình sức lực p h ò n g đã là đem mặt đất đều đánh rách tả tơi cuốn phong múa vũ động như vậy thanh thế ngược lại là tương đương không kém nhưng mà quay mắt về phía ngô hạc như thế hung hãn thế công tiêu viêm bàn tay cũng là nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích cũng là thiểm lược mà ra cánh tay run lên t ừ n g đạo xích ảnh cũng là ngưng hiện mà ra len k e n năng lượng giáo cùng dị hỏa tuyên cổ xích giao sở nhất thời có hung hãn sức lực phong ba động mang tất cả mà ra hỏa hoa mãnh liệt bán mà nhìn thấy tiêu viêm cũng dám cùng mình ngạnh bính cái kia ngô hạc trong mắt lập tức s ẹ t qua một vòng cười lạnh bàn tay run lên chỉ thấy được cái kia năng lượng giáo phía trên đúng là tràn ngập ra một đạo màu đen h à o quang những này màu đen h à o quang như l à như giỏi trong xương trực tiếp là c u ố n lên dị hỏa tuyên cổ xích đối với tiêu viêm mang tất cả mà đi ha ha ha rồi loại này màu đen h à o quang có chút kỳ lạ tại nhiễm bên trên do hỏa diễm ngưng tụ mà thành dị hỏa tuyên cổ xích thời điểm đúng là buộc phát ra ha ha ha doài tiếng vang cái loại này cuồng bạo chấn động phảng phất có thể thiêu đốt đờ h ữ kỳ một màn này thật ra khiến được lâm động hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng không hơn mà thôi giống bất quá loại này ăn mòn đối với cái khác vũ khí có lẽ có hiệu nhưng đối với hỏa diễm ngưng tụ thành dị hỏa tuyên cổ xích nhưng lại vô dụng c h i công chỉ thấy được tiêu viêm cây thước chấn động liền lạc có thêm phảng phất đến từ vô số địa vực hỏa diễm tại cây thức nội bộ kích động không thôi cái kia phần phật thanh âm có chút v ă n g rội mà ở thanh âm này xuống cái kia màu đen hào quang lập tức bị đánh tan mà đi mà cái kia đợi phần phật thanh âm càng là dư lực không giảm công hướng ngô hạc h ừ nhìn thấy tiêu viêm không chỉ chống cự hạ chính mình giống như thế công mà khởi còn thừa cơ tiến công cái kia ngô hạc cũng là h ừ lạnh một tiếng trong cơ thể b ả n h trướng đấu khí cũng là bạo tuân ra mà ra năng lượng giáo phía trên màu đen hảo quang cũng là mang tất cả r a sau đó dùng một loại tốc độ kinh người ngưng tụ trở thành một đầu màu đen cực lớn lâu các lâu nay các thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhìn về phía trên t ự như là một đoàn màu đen vật chất cấu thành đấy ô tối thiểu h á c một loại quỷ dị và cuồng bạo sóng năng lượng động không ngừng tán phát ra h á cám chi các quát l ệ n h thanh âm đột nhiên tự ngô hạc trong miệng truyền ra sau đó ánh mắt tâm hàn không lưu tình chút nào đối với tiêu viêm nộm n ệ n mà xuống đông ngô hạc một chiêu này đã xem không ít lục tinh đấu đế sơ kỳ đ ỉ n h phong thậm chí trung kỳ hậu kỳ cường giả sắc mặt kịch biến bọn hắn biết rõ quay mắt về phía ngô hạc cái này một côn bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự hơn nữa mà ngay cả mạnh h à bọn người ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ xem ra cái kia ngô hạc chuẩn bị rất nhanh giải quyết chiến đấu đệ lưỡng bách ngũ thập tứ trương sơ bộ giao thủ đái trước hứa ta xâm lãnh chi ý đích thanh âm tại giá phách mại giao dịch c h ẳ n g trung khuếch tán nhi khai khước thị nhượng đắc bất thiếu nhân diện sắc lược hữu ta tinh thải ngô hạc tại giá dương thành chi trung g i á toán thị nhất hào nhân vật cương cương mại tiến thất tinh đấu đế đích thực lực túc dĩ nhượng đắc tha thành vi thử sử đích nhất lưu cường giả thậm chí bài tại tiền kỷ tại tha đích diện tiền khả một nhân cảm đối kỳ đại phóng quyết tử tuy thuyết tiên tiền tiêu viêm cánh nhiên xuất nhân ý liệu đích tiếp hạ liêu ngô hạc đích nhất chiêu khả hậu giả tất cánh thượng hoàn vị chân chính động thủ giá cá thì hậu thuyết như thử cố ngữ khả trước thực hưu ta bất t r í na nhất thân hồng sắc trường sam đích mạnh hà song nhãn vi mị đích trành trước tiêu viêm nhãn trung đảo g i ả thị hưu trước nhạ dị chi sắc thiền quá đối vu ngô hạc đích thực lực tha tái thanh sở bất quá tiêu toán thị tha xuất thủ dạ đính đa trích năng giữ kỳ chiến cá bình thủ thậm chí bất địch nguyên bản tại tha khán lai tiêu viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thực lực tất nhiên liên ngô hạc nhất chiêu đô thị vô pháp tiếp hạ lai đạn khước một tường đáo nô g hạc đích công thế can bàn một hưu đối tiêu viêm tạo thành bán điểm đích thương hại hưu ý tư mạnh hà nhất tiếu t à kháo trước thạch t i ỉa nhiều h ư u hưng ơ trí đích vọng trước giá nhất mạng bạn tùy trước giá thiên hàn cốc bảo tàng tiêu tức đích truyền h a i tối cận đảo thị h ư u trước việt lai việt đa đích cường giả cản lai thiên hàn thành khán lai giá tiêu viêm giá thị kỳ trung chi nhất bất quá như quả tha di vi quang thị giá dạng tiện thị năng cú kháng hành ngô hạc giá trùng di kinh sử vu thất tinh đấu đế biên duyên đích cường giả đích thoại khủng phạt i ể u thị h ư u ta thiên chân liễu thân vi tức tương thành vi thất tinh đấu đế trưởng k h ô n g không gian đống kết đích cường giả mạnh hà tối vi thanh sở ngũ tinh đấu đế trung kỳ giữ giá chi gian đích xoa cự bích chỉ vân nghe hoàn đại nhi thả ngô hạc hoàn lai tự ám hắc các hiệu thị các chủ đích đệ tử tri nhất để ẩn tương đương bất nhược sở tu luyện đích đấu kỹ trùng trùng giá thị cách ngoại cường đại tưởng yếu thắng tha t i ê u toán thị đồng đẳng cấp đích mại nhập thất tinh đấu đế biên duyên đích đ ô cực nan biện đáo canh hà h ú n g nhãn tiền đích tiêu viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ nhi dĩ thiên tiền na khai khẩu hàm giới đích vô lượng tông đích ưu hắc đại hán g i ã thị n h i ề u hữu l ư n g thú đích khán trước chàng nội nhị nhân đích đối thị tiêu viêm nối ngô hạc đích t i ê u hấn tại tha khán lai đảo thị một thập ma tất cánh giá ly khảm ộ t thập ma phồn tỏa đích quy củ khán bất thuận nhãn động thủ tiện thị thắng giả vi vương bại giả vi khấu nhất thiết đích quyền lợi đô thị trúc vu cường giả đích đương n h i ê nhược n thị tiêu viêm thất bại liễu tự nhiên hội vi giá chủng lô mang đích t i ê u hấn pho xuất đại giới tiện thị thiên hàn thành đích phách mại giao dịch tràng hướng lai thị thiên hàn thành trung nhân khí bị r ắ c cao đích tràn g sở bất thiếu cường đại đích thế lực đô thị tập quán lai thử như kim kiến đào giá lý đích đối thị đương hạ tiểu hưu trước nhất đạo đạo mục quang đầu xạ quá lai hiển nhiên ngận thị h ư u ta hảo kỳ vi hả giá bất quá ngũ tinh đấu đế chúng kỳ thực lực đích tiêu viêm cánh nhiên h ư u đảm tử thiêu hấn ngô hạc tại na vô sổ đạo mục quang đích chú thị hạ đảo thị trục tiệm đích biến đạo nhi nhất đạo thân ảnh giá thị hoán bộ tự kỳ trung tẩu xuất n g ạ n h tiếp l i ế u ngô hạc đích nhất quyền tiêu viêm khước thị liên y isam đô vị tăng xuất hiện phá toái nhi vọng khán na tự yên trần trung hoán bộ tẩu xuất đích thân ảnh ngô hạc đích nhãn thần giá thị vi vi nhất ngưng toàn tức lanh tiếu đạo năng sát ngã am hắc các na ma đa nhân đặc biệt thị năng sát liếu ngã sư phụ đích nhi tử nhĩ đạo đích s á t thị hữu điểm năng lại bất quá khả hoàn toàn một hữu nhân cảm tại ngã diện tiền thuyết giá t r ù n g thoại khán lai kim thiên nhị giá đ i ề u mệnh ngã thị tất tu đắc thu liếu bất nhiên nhật hậu hoàn chân một pháp tại thiên hàn thành lập túc giá một h ư u biện pháp hướng ngã đích sư tôn giao đại na t i ể u khán nhĩ h ư u một giá tư cách l i ế u tiêu viêm đạm đạm đích thanh âm giá thị tưởng khởi tiêu viêm nhất tiếu song thủ vi vi khẩn ác b ì phu chi thượng nhất cổ kim hoàng sắc đích quang mang n h ư c gần nhược hiện đai trước nhất t r ù n g đặc thù đích khí t ứ c na thị nhất t r ù n g vô pháp hình dung đích cường đại c h i cảm tiếu nhiên đích mạn duyên nhi khai lệnh đ ắ c tha tại ngô hạc na cận hồ thất tinh đấu đế đích cường đại khí tức c h i hạ một hưu thủ đáo bán điểm đích gác bách c h i cảm nhĩ hội vi t ử kỳ đích cử động hậu hối đích bất quá đáo thì hậu nhất thiết đô văn l i ê u ngô hạc thanh n m mặc nhiên nhi hậu kỳ nhất bộ du xuất thủ trường nhất ác nhất căn thông thể hỏa hồng đích năng lượng trường qua tiện thị xuất hiện tại liêu kỳ thủ trung tại giá năng lượng trường qua c h i thượng bố mãn liêu vô sổ đấu khí đích g áp xúc ẩn ẩn gian hữu trước nhất trùng bàng bạc bàn đích ba động tán phát nhi khai hiển nhiên giá tùy ý tụ tập x u ấ t lai đích năng lượng trường qua uy lực giá thị tương đương đích bất nhược nga bạn tùy trước năng lượng trường qua nhập thủ n ô hạc trọng trọng nhất đoạ địa diện đốn thì thân hạ na phiến kiên ngạnh thạch bản tiện thị bị c h ấ n thành phấn mạc nhi kỳ thân hình giá thị đầu nhiên bạo lược nhi xuất thủ chung năng lượng trường qua vũ xuất đạo đạo lăng lệ đích ảnh tử phô thiên cái địa đích đối trước tiêu viêm đích chu thân lung cháo nhi khứ phanh phanh phanh t r ư ờ n g qua đích ảnh t ử di m ạ n nhi khai thượng hoàn vị tiếp xúc đáo tiêu viêm đích thân thể na vô hình đích kinh phong di thị tương địa diện tận sổ chấn liệt c u ầ n phong vũ động na bàn thành thế đảo thị tương đương đích bất ngược nhiên nhi diện đối trước ngô hạc như thử hung hãn đích công thế tiêu viêm thủ trưởng gia thị nhất ác dị hỏa tuyên cổ xích gia thị thiểm lược nhi xuất thủ t h í nhất đầu nhất đạo đạo xích ảnh gia thị ngưng hiện nhi xuất đinh đinh năng lượng trường qua giữ dị hỏa tuyên cổ xích gia o súc đốn thì gian hưu trước hung hãn đích kình phong ba động tịch quyển nhi xuất hỏa hoa bạo s ạ nhi kiến đáo tiêu viêm cánh nhiên cảm giữ tự kỷ ngạch phanh nano hạc đích nhãn trung đốn thì lược quá nhất mạt lanh tiếu h thủ trưởng nhất đầu trích kiến đắc na năng lượng trường qua chi thượng cánh thị di m ạ n xuất nhất đạo hát sắc đích quan g mang giá ta hát sắc đích quan g mang như đồng phụ cốt chi thư trực tiếp thị triển n h i u thượng liễu dị h ỏ a tuyên cổ xích đ ố i trước tiêu viêm tịch quyển n h i khứ lạc lạc lạc lạc giá trùng hát sắc đích quang mang pha vi đích kỳ đặc tại chiêm nhiệm thượng do hỏa diễm ngưng tụ nhi thành đích dị hỏa tuyên cổ xích đích thì hậu cánh thị bạo phát xuất lạc lạc lạc lạc đích thanh hưởng na trùng cồn g bạo đích ba động phảng phật năng c ú nhiên t i ê u đủ kỳ nhất bản giá nhất mạc đảo thị nhượng đắc lâm động xảo xảo hữu ta kinh nhạ bất quá giá cận thử nhi dĩ bãi liễu hống bất quá gia chủng xâm thực đối vu biệt đích vũ khí hoặc hứa hữu hiệu khả đối vu hỏa diễm ngưng thành đích dị hỏa tuyên cổ xích khước thị vô dụng chi công trích kiến đắc tiêu viêm xích tử nhất trấn tiện thị hưu trước phảng phật lai t ử vô sổ địa vực đích hỏa diễm tại xích tử đích nội bộ kích đáng bất dĩ na liệp liệp chi t h à n h pha vi đích hưởng lượng nhi tại g i á thanh âm hạ na hát sắc đích quang mang đốn thì bị c h â n tán nhi khứ nhi na đẳng liệp liệp chi thanh canh thị dư lực bất giảm công hướng nô hạc h a anh kiến đáo tiêu viêm bất cận để ngự hạ tự kỷ giá bản công thế nhi khởi hoàn sân thế tiến công nang n ô hạc giá thị nhất thanh lánh hoành thể nội bành phái đấu khí giá thị bạo dũng nhi xuất năng lượng trường qua chi thượng hát sắc đích quang mang giá thị tịch quyển khai lai nhiên hậu dĩ nhất trùng kinh nhân đích tốc độ ngưng tụ thành liêu nhất đầu hát sắc đích c ử đại lâu các giá lâu các khán bất thanh cụ thể đích mô dạng khán thượng khứ t i ể u như đồng nhất đoàn hát sắc đích vật chất cấu thành đích ô khởi mã hát nhất chủng quỷ dị nhi h i ể u c u ầ n bạo đích năng lượng ba động bất đoạn đích tán phát nhi xuất ám hắc chi các lãnh hát thanh manh nhiên tự ngô hạc đích trùy t r u n g truyền xuất nhiên hậu nhãn thần âm hàn hào bất lưu tình đích đối trước tiêu viêm n ộ tạp nhi h ạ đông ngô hạc đích giá nhất chiêu khán đắc bất thiếu lục tinh đấu đế sơ kỳ điền phong thậm chí trung kỳ hậu kỳ đích cường giả diện sắc k ỳ biến tha môn chi đạo diện đối trước ngô hạc đích giá nhất côn tha môn căn bản t i ể u vô pháp đề ngự nhi thả t i ể u liên mạnh hà đ ẳ n g nhân nhãn thần đô thị vi vi nhất ngưng khán lai、like, na ngô hạc chuẩn bị khoái tốc giải quyết chiến đấu liễu chương hai trăm năm mươi lăm hỏa khí t h a n g khí tại mọi người nhìn soi mói ở đằng kia truy mang theo màu đen sức lực phong mang tất cả mà hạ lúc tiêu viêm chính là biết rõ cái này ngô hạc không ngờ là đang thi triển hoang cấp sơ giai đấu kỹ như thế b y lực đích thật là cực kỳ kinh người Viêm đế quyển. tiêu viêm một bên thi triển thân pháp quỷ dị một bên nhanh chóng lui về phía sau mặt sau trong cơ thể đấu khí cũng là không hề giữ lại thuốc g ụ c mà ra nhanh chóng ở tiêu viêm màu vàng kim óng ánh trên nắm tay lộ ra một vòng nóng rực ánh sáng màu đỏ rồi sau đó hắn trước mặt n g ừ n g tụ thành một đạo cực đại màu vàng kim óng ánh cùng qua màu đỏ rực rồi sau đó ven đường làm cho không khí không ngừng biến thành chân không thậm chí còn khiến cho đất rung núi chuyển Cùng bạo thương ảnh chính diện bính. Bành. và chạm chốc lát hung hãn vô cùng sức lực phòng trực tiếp l ạ như là rung động giống như hiện lên vòng tròn quét sạch mà ra quanh mình mặt đất cũng là đụng phải hủy diệt tính y hệt đ ặ kích đều sụp đổ hóa thành nắp ấy vô số đạo con mắt chăm chú nhìn qua cái kia g a o sở trung tâm năng lượng khuyết tả h ắ gian hai đạo thân ảnh cũng là đạp đạp rút lui mấy bước từng người bước chân rơi xuống lúc đều là đem mặt đất bước ra thật sâu dấu vết phanh tiêu viêm thân hình cường hành ổn định cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ thoáng một phát làn da bên trên kim quang bắt đầu khởi động nhanh chóng đem cái loại này xâm nhập trong cơ thể khổng lồ màu đen năng lượng đều hóa giải lúc này đây cùng n ô hạc chính diện giao phong cũng là làm cho hắn hiểu được gần như thất tinh đấu đế cường giả cường hoành chỗ nếu như không phải hôm nay chính mình đem man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành tình trạng chỉ sợ chỉ là lúc này đây kình lực xâm nhập tựu đến làm cho được hắn đã bị một ít thương thế chiến lực của ngươi so với ngươi biểu hiện ra thực lực đích thật là vượt qua quá nhiều có lẽ tại ngày sau sẽ đối với ta thậm chí chúng ta ám hắc các sinh ra nhất định được uy hiếp nhưng là loại chuyện này là không thể nào phát sinh đấy cho nên chỉ là điểm này ngươi chính là sao chết không thể nghi ngờ nô hạc lui ra phía sau bộ pháp so với tiêu viêm muốn thiếu được hơn rất nhiều bất quá hắn sắc mặt ngược lại nhưng lại trở nên đặc biệt âm trầm xuống tiêu viêm khó giải quyết trình độ có chút vượt qua dự liệu của hắn hắn lúc trước một cách kia coi như là lục tinh đấu đế đỉnh phong thậm chí là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả đều không dám khinh thường nhưng tiêu viêm ngoại trừ nhiều lui lại mấy bước bên ngoài vậy mà không có nửa điểm thương thế hơn nữa để cho nhất được hắn tức giận chính là tiêu viêm tiểu tử này chiến lược hình cầu vượt qua mặt ngoài thực lực tiềm lực vô hạn nếu là hôm nay không thể đem tiêu viêm chém giết không sai như vậy về sau tuyệt đối là một cái đại hoa hại kẻ này không thể lưu phải t h ư a dịp hắn thực lực bây giờ còn không được đem hắn bóp chết trong trứng nước nghĩ tới đây nô hạc tại trong lòng cũng là âm thầm làm ra quyết định một bước bước ra giữa cổ họng mánh liệt chuyển ra một đạo gầm nhẹ thanh âm bành trướng đâu khí mang tất cả mà ra lập tức thiên địa sóng năng lượng động trực tiếp là tại hắn phía trước ngưng tụ trở thành một cực lớn vô cùng hắc ám sắc lầu cát cái kia đợi cuồng bạo chấn động so về tiêu viêm cùng với lúc trước đồng hiệu so sánh với cũng là muốn cường hãn mấy lần hiển nhiên cái này ngô hạc đã là chân chính đem cái này đấu ký hắc ám chi các tu luyện đến thuận buồm xuôi do tình trạng vo gốm hắc ám sắc lầu cát đạp thiên hít khà z z z gào mà xuống cái loại này tràn ngập ra đến cường động rốt cục làm cho mạnh hà đợi nửa bước thất tinh đấu đế cường giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên một chiêu này mặc dù là bọn hắn cũng phải hết sức mới có thể chống cự tiểu t ử này cũng nên bị chấm dứt rồi mạnh hà hờ hững nhìn tiêu viêm liếc tuy nhiên thứ hai đem ngô hạc đến loại tình trạng này làm cho hắn rất là kinh ngạc bất quá cũng nên dừng ở đây rồi cái gì chó mã t u y ệ t học trong mắt ta coi như là ngươi thi triển đi ra cũng không đáng giá nhắc tới tiêu viêm cười lạnh vẫn không có chút nào r ụ t r è chỉ thấy hắn thân thể hơi c h ấ n cường han đấu khí cũng là không hề giữ lại bạo tuân ra mà ra rồi sau đó thủ hấn biến ảo một đạo cự đại màu vàng kim óng ánh quang ấn chậm rãi hiện ra ra ngay sau đó lại hiện ra đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư mà theo hắn thủ hấn phi tốc vung ẩy lập tức thiên địa năng lượng đột nhiên sôi trào mà cái kia nguyên vốn chuẩn bị xem cuộc vui mạnh hà bọn người sắc mặt cũng là bởi vì này vẹn vẹn kỳ biến vơ lúc đó tiêu viêm thanh âm trầm thấp vang lên đế ấn quyết nam ấn cổ đế ấn dung hợp điệp ra v ừ a mới nói xong một câu nói kia trong thiên địa năng lượng chính là đột nhiên như là nồi t r ả o bên trong đích sôi dầu giống như đùng đùng không d ứ t nổ t u n g không ngừng đúng lúc này vô tận uy áp tại đây một phương thiên địa bay lên nhưng là tiêu viêm sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt bất quá may mà trên bàn tay ngược lại là không có lại lần nữa vỡ ra cũng đủ để nói minh tiêu viêm đối với cái này đế ấn quyết sử dụng càng ngày càng thành thạo rồi nhưng là trong đó đại bộ phận tác dụng vẫn là lai nguyên ở tiêu viêm đã tu luyện thành rồi man tộc thể tu thuật pháp nguyên nhân đúng lúc này tiêu viêm ngón tay đối với cái kia không xa c h â ngô hạc ném đi cái kia màu vàng kim óng ánh năng lượng thủ ấn vừa mới thoát ly tiêu viêm bàn tay chính là như là giống như sao băng xét qua phía chân trời đối với ngô hạc v ọ t tới ven đường làm cho không gian hung hăng mà v ạ n mẹo không khí cũng là biến thành chân không có thể nhìn ra một kích này đến cỡ nào cường hãn vê anh đầu ra chợ giao dịch bên trong đích thiên địa năng lượng tại lúc này đột nhiên sôi trào một luồng sóng năng lượng cường đại chấn động như là phong bạo giống như đột nhiên tự tiêu viêm trong cơ thể mang tất cả mà ra cái loại này đủ để so sánh ngô hạc như vậy cơ hồ thất tinh đấu đế cường giả chấn động lập tức đưa tới vô số người biến s á c hào cương chấn động lớn thằng này đến tột cùng thi triển chính là cái gì đấu kỹ vậy mà có thể dẫn l à như thế động tĩnh như thế động tĩnh cho dù một ít hoang cấp sơ giai đ ỉ n h phong đấu kỹ đều không thể có đủ chẳng lẽ thằng này ủ n có rất nhiều hoang cấp trung giai đã ngoài ân đấu kỹ điều này sao có thể hoang cấp trung giai đã ngoài đấu kỹ cái này coi như là cái kia ngô hạc đều chưa từng có đủ tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị vậy mà có được cường đại như thế công kích đấu kỹ đ ấ u ra chợ giao dịch ở bên trong trong khoảnh khắc bạo phát ra đạo đạo tiếng bàn luận xôn xao phần đông khiếp sợ ánh mắt ngưng tụ hướng về phía tiêu viêm hiển nhiên là không cách nào ngờ tới thứ hai lại có thể dẫn lại như thế động tĩnh ừ cho dù ngươi có được cường đại công kích đấu kỹ nhưng ngươi cùng ta ở giữa trinh lệch y ải nguyên không cách nào để ngủ bực này cường đại đấu kỹ ngươi không có tư cách có được vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta có lẽ hôm nay còn có thể tha tính mệnh của ngươi cái kia ngô hạc đồng dạng là vì một màn này c h ấ n kinh rồi thoáng một phát nhưng chợt trong mắt chính là phun lên nồng đậm vẻ tham lam một tiếng cười lạnh rồi sau đó thân hình khẽ động trực tiếp là cùng cái kia cực lớn hắc cám sắc lầu các dung hợp cùng một chỗ nhất thời một cổ càng nổi giận bạo màu đen năng lượng quỷ dị chấn động không ngừng quét sạch mà ra nhìn ra được hôm nay nô hạc cũng là đem đấu khí thúc giục đến cực hạn quay mắt về phía tiêu viêm cường đại như vậy công kích đấu kỹ mặc dù là thân là cơ hồ đạt tới thất tinh đấu đ ế h án cũng là không dám lại có chút lười biếng vo gốm cực lớn hắc ám sắc lầu cát tràn đầy hắc khí năng lượng quỷ dị nô hạc đạp lập thiên không một loại chính thức đạp thiên tiết mà y thì hệt đáng sợ khí tức quét sạch mà ra phía dưới mặt đất trực tiếp là tại loại này uy áp phía dưới từng khúc văng tung tóe chung quanh những cái kia người vây xem cũng là vội vàng thối lui bọn hắn biết rõ hiện tại hai người đã là đánh ra hỏa khí nếu là bị liên lụy đi vào cũng chỉ có thể tính toán chính mình xui xẻo hắc ám chi các c h â n áp vạn vật nô hạc thân thể hoàn mỹ cùng cái kia cực lớn hắc ám s ắ c đấy tràn ngập năng lượng quỷ dị lầu các tưng dùng giờ k h ắ c này khí tức của h ắ n cũng là cường hoành đến đỉnh chật một tiếng tiếng gầm về sau cái tiêu cực lớn hắc cám s ắ c trộn lẫn lấy quỷ dị khí tức năng lượng lập tức buộc phát ra vạn trượng hắc cám rồi sau đó nện bức làm cho thiên địa hung hăng mà vặn vẹo bộ dáng ầm ầm đối với tiêu viêm hung hăng mà chấn áp mà đi đệ lưỡng bách ngũ thập ngũ trương hòa khí tại chúng nhân đích chú thị hạ tại na hỏa côn đái trước hát sắc đích kình phong tịch quyển nhi hạ thì tiêu viêm tiện thị chi đạo giá ngô hạc cánh di thị tại thi triển hoang cấp sơ giai đấu kỹ như thử vi lực đích xác thị cực vi đích kinh nhân viêm đế q u y ể n tiêu viêm nhất biên thi triển quỷ dị đích thân pháp nhất biên tấn tốc hậu thối diện hậu thể nội đấu khí r a thị hào vô bảo lưu đích thôi động nhi xuất tấn tốc đích tại tiêu viêm kim hoàng sắc đích q u y ể n đầu chi thượng thấu xuất liêu nhất mặt trước nhiệt đích hồng quang nhi hậu kỳ diện tiền ngưng tụ thành nhất đạo thạc đại đích kim hoàng sắc giữ quá hỏa hồng sắc nhi hậu duyên đồ lệnh đắc không khí bất đoạn đích biến thành liêu chân không thậm chí vu sử đắc địa động sân diêu toàn tước tại chúng nhân đích chu thị hạ hoa lệ nhi hữu ngoan ngoan đích giữ na ngô hạc cuồng bạo qua ảnh chính diện n lạnh hám Bùm! trực n na, hung hãn kinh phong, g kích đích đích xếp vô bị t r tiếp thị như đồng liên y h ề bản trình hoàn hình tịch quyển nhi khai chu tao địa diện gia thị tao t h ủ đáo liêu hủy diệt tính b à n đích đ ả kích tận sổ băng hội hóa vi p h â n toái h vô sổ đạo mục quang khẩn khẩn đích vọng t r ư ớ c na giao súc trung tâm năng lượng khoách t á n gian lưỡng đạo thân ảnh gia thị đặng đặng đích đảo thối liêu sổ bộ các tự cước bộ lạc hạ t h ị đô thị tương địa diện đạp xuất thâm thâm đích ngân tích phanh tiêu viêm thân hình cường hành ổ n trụ tha đích thủ t í vi vi chiến đầu l i ê u nhất hạ bị phu thượng đích kim quang rúng động tấn tốc đích tương na chủng xâm nhập thể nội đích bàng đại hát sắc năng lượng tận sổ hóa giải giá nhất thứ dư ngô hạc đích chính diện giao phong g i á thị nhượng đắc tha minh bạch liễu cận hồ thất tinh đấu đế đích cường giả đích cường hoành chi sử như quả bất thị như kim tự kỷ tương man tộc thể tu thuật pháp đệ nhất tằng tu luyện trí đại thành đích địa bộ khủng phạm quang thị giá nhất thứ kinh lực đích xâm nhập tiểu đắc nhượng đắc tha thụ đáo nhất ta thương thế nhĩ đích chiến lực bị c h i nhĩ biểu diện thượng đích thực lực đích s ắ c thị siêu quá liêu thái đa hoặc hứa tại nhật hậu hội đối ngã thậm chí ngã môn đích g á m hắc các sản sinh nhất định đắc uy hiếp đ á n thị giá trùng sự tình thị bất khả năng phát sinh đích sở dĩ quang thị giá nhất điểm nhi tiện thị ma tử vông y nô hạc thối hậu đích bộ phạt bị chi tiêu viêm yếu thiếu đắc đa đắc đa bất quá tha đích d i ệ n sắc phản nhi khước thị biến đắc cách ngoại đích đâm trầm hạ lai tiêu viêm đích cước thủ trình độ h ư u ta siêu xuất tha đích lý liệu tha tiên tiền đích na nhất đ í c h tiêu toán thị lục tinh đấu đế điên phong thậm chí thị bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả đô bất cảm đại ý đ á n tiêu viêm trừ liêu đa thối liêu kỷ bộ chi ngoại cánh nhiên một h ư u bán điểm đích thương thế nhi thả tối nhượng đắc tha chấn nộ đích thị tiêu viêm giá cá tiểu tử đích chiến lực viên viên siêu quá liễu biểu diện đích thực lực tiềm lực vô hạn nhược thị kim nhật bất năng tương tiêu viêm chảm sát vũ thử na ma d i hậu tuyệt đối thị nhất cá đại h ò a hại thử tử bất năng lưu tất tu sấn tha hiện tại đích thực lực hoàn bất cường tương kỳ ách sắt tại diêu làm chi trung t ư ờ n g đ à o gia lý nô hạc tại tâm trung gia thị ám ám tố xuất l i ê u quyết định nhất bộ đặc xuất hầu lung gian mánh đích c h u y ể n xuất nhất đạo đ ề hống chi thanh bành phái đích đấu khí tịch quyển nhi xuất đốn t h ị thiên địa năng lượng ba động trực tiếp thị tại tha tiền phương ngưng tụ thành l i ê u nhất tôn h ư n g cự đại vô bị đích đám hát sắc đích lâu các na đẳng cuồng bạo ba động bị khởi tiêu viêm di cập đường sơ đồng hiểu tương bỉ đô thị yếu cường hãn sổ bội h i ệ n nhiên giá ngô hạc di thị chân chính đích tương giá đấu ký ám hát chi các tu luyện đáo liêu đắc tâm ứng thủ đích địa bộ ứng ám hát sắc đích lâu các đạp thiên tê khiếu nhi hạ na chủng di mạng khai lai đích cường động trung vu thị nhượng đắc mạnh hà đ ả n g bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả diện sắc chục tiệm ngưng trọng khởi lai giá nhất chiêu tức tiện thị tha môn g i a tất tu tận lực phương tài năng cú đề ngự giá cá tiểu tử giá h a i bị liêu kết liễu mạnh hà mạc nhiên đích khán liêu tiêu viêm nhất nhãn tuy nhiên hậu giả tương ngô hạc đáo giá trùng địa bộ nhượng đắc tha ngận thị kinh nhạc bất quá giá h a i đáo thử vi chỉ liễu thập ma cầu thí t u y ệ t học tại ngã nhãn trung t i ể u toán thị nhị thi triển xuất lai giá bất trị nhất đề tiêu viêm lanh tiếu y y h ề nhiên một hưu ti hào đích lộ khiếp trích kiến kỳ thân thể vi trấn cường hãn đích đấu khi giá thị hào vô bảo lưu đích b ả o dũng nhi xuất nhi hậu thủ ấn biến huyễn nhất đạo cự đại đích kim hoàng sắc quang ấn hoán hoán đích phù hiện xuất lai khẩn t i ế p trước hiệu phù hiện xuất l i ê u đệ nhị đạo đệ tam đạo đệ tứ đạo nhi tùy trước tha thủ ấn phi tốc đích huy vũ đốn thì thiên địa năng lượng đầu nhiên p h i đằng nhi na nguyên bản chuẩn bị khán hí đích mạnh hà đằng nhân d i ệ n sắc giá thị nhân thử đồ nhiên kịch biến t i ê u tại giá cá t h ị hậu tiêu viêm đê trầm đích thanh âm hưởng khởi đế ấn quyết ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp đ i ệ p ra cương cương thuyết hoàn giá nhất cú thoại thiên địa gian đích năng lượng tiện thị đột nhiên như đồng du hoa trung đích phí du nhất bản tích lý ba lạp đích tạc liệt bất đoạn g i á cá thi hầu vô tận đích uy áp tại giá nhất phương thiên địa thăng đẳng nhí khởi đ á n thị tiêu viêm đích kiểm sắc giá thị thập phần đích thương b ệ n h bất quá sở hạnh thủ trưởng c h i thượng đảo thị một hữu tái độ liệt hai Tiêu túc di thuyết tiêu di minh viêm đối vù gia á đế ấn quyết đích quyết ấn dụng Việt sử l i Việt t nhàn h cá thị c dụng hoàn thi ị l a nguyên n tiêu viêm vù i dĩ k hậu tu luyện thành man tộc thể tu t luyện liễu u man h t pháp đích d y ê n cố.、Giá、cá Gia tiêu h hậu, t i viêm đích thủ chỉ đối trước na bất viễn c h i sử đích ngô hạc đô khứ na kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn cương cương thoát ly tiêu viêm đích thủ trưởng tiện thị như đồng lưu tinh nhất bản hoa qua thiên tế đối trước ngô hạc xạ khứ duyên đồ lệnh đ ắ c không gian ngoan ngoan địa lưu khúc không khí giá thị biến thành liêu chân không khả d i khán x u ấ t giá nhất kích l ư u đa ma đích cường hãn v r e i n phách mại giao dịch tràng trung đích thiên địa năng lượng tại thử khắc đầu nhiên phí đẳng nhất ba ba cường đại đích năng lượng ba động như đồng phong bạo nhất bản mãnh nhiên tự tiêu viêm đích thể nội tịch quyển nhi xuất na trùng túc dĩ bệ mỹ ngô hạc na bản ngự kỷ hồ thất tinh đấu đế cường giả đích ba động lập khắc dẫn lai vô sổ nhân đích s ắ c biến h ả o cương đại đích ba động giá g i a hỏa cứu cánh thi triển đích thị thập ma đấu kỹ cánh nhiên năng dẫn lai như thử động tịnh như thử động tịnh tiêu toán nhất ta hoang cấp sơ giai điên phong đấu kỹ đô vô pháp cụ bị nan đạo giá g i a hỏa ủng hữu đích thị hoang cấp trung giai dĩ thượng ân đấu kỹ giá t r ẩ m ma khả năng hoang cấp trung giai dĩ thượng đích đấu kỹ giá tiểu toán thị na ngô hạc đô bất tăng cụ bị giá tiểu tử đáo để thị thập ma lai đầu cánh nhiên ủng hưu như thử cường đại đích công kích đấu kỹ phách mại giao dịch tràng trung khoảnh khắc gian bạo phát xuất đạo đạo thiết thiết từ ngữ thanh chúng đa c h ấ n kinh đích mục quang ngưng tụ hướng liêu tiêu viêm hiển nhiên thị vô pháp liệu đáo hậu giả cánh nhiên năng cú dẫn lai như thử động tịnh hai anh ê u toán nhi ủng hưu cường đại đích công kích đấu kỹ đạo nhị dư ngã chi gian đích xoa cự y y hẻ nhiên vô pháp di bổ giá đẳng cường đại đích đấu kỹ nhĩ một tư cách ủng hưu hoàn thị quay quay giao cấp ngã hoặc hứa kim nhật hoàn năng nhiều nhị tính mệnh na ngô hạc đồng dạng thị nhân vi giá nhất mạc c h ấ n kinh liếu nhất hạ đã toàn tức nhãn trung tiện thị dũng thượng nùng nùng đích tham lam c h i sắc nhất thanh lanh tiếu nhi hậu thân hình nhất động trực tiếp thị d ữ na cự đại đích đám hát sắc đích lâu các dung hợp tại nhất khởi đốn thì gian nhất cổ cổ r ũ phát cuồng bạo đích hát sắc đích quỷ dị năng lượng ba động bất đoạn đích tịch quyển nhị khai khán đác xuất lai、like, như kim đích ngô hạc gia thị tương đấu khí thôi động đáo liêu cực trí diện đối trước tiêu viêm giá bản cường đại công kích đấu kỹ tức tiện thị thân vi kỷ hồ đạt đáo thất tinh đấu đế đích tha giá thị bất cảm tái h ư u ti hào đích giải đái ứng cự đại đích đám hắc sắc lâu các mãn thị hắc khí đích quỷ dị năng lượng nô hạc đạp lập thiên không nhất trùng chân chính đích đạp thiên hám địa bàn đích khả phạ khí tức tịch quyển nhi khai hạ phương đích địa diện trực tiếp thị tại na trùng uy áp chi hạ thốn thốn băng liệt chu vi na ta vi quang giả giá thị cấp mang tối khai tha môn chi đạo hiện tại đích l ư ợ n g nhân di thị đã xuất liêu h ỏ a khí nhược thị bị khiên xả l i ê u tiến khứ t i ự u trích năng toán tự kỷ đảo môi l i ế u ám hắc chi các chấn áp vạn vật nô hạc đích thân thể hoàn mỹ đích giữ na cự đại đích đám hát sắc đích sung mãn quỷ dị năng lượng đích lâu các từng dùng giá nhất khác tha đích khí tước giá thị cường hoành đáo liêu đính điểm toàn tức nhất thanh đê hống thanh dĩ hậu na cự đại đích g h á m hát sắc s ả m tạp trước quỷ dị khí tức đích năng lượng đốn thì bạo phát xuất vạn trượng hát cám nhi hậu mại trước lệnh đắc thiên địa ngoan ngoan địa lưu khúc đích mô dạng oanh long long đích đối trước tiêu viêm ngoan ngoan địa chấn áp n h i khứ chương hai trăm năm mươi sáu uy hiếp một chút ẩm ẩm cái tiêu hát cám sắc quỷ dị năng lượng hành trình lầu c ắ t những nơi đi qua đại địa văng tung t ó é không khí trực tiếp là đều bạo tạc nổ tung mà ra sáng chói hào quang mang theo không cách nào hình dung hủy diện táp bách bao phủ hướng tiêu viêm mà đang ở cái kia ở đằng kia đầy trời quang minh ở bên trong tiêu viêm lại như cũng là im im lặng lặng đứng tại chỗ hắn toàn thân đấu khí cũng là tại lúc này đều sôi trào lên mà ngón tay của hắn tại một loại chậm chạp tốc độ xuống rốt cục như là núi lửa giống như bạo phát đế ấn quyết nam ấn cổ đế ấn dung hợp điệp ra lạnh như băng mà bá đạo tiến g quát ở đằng k i a đầy trời sôi trào đấu khí phía dưới ầm ầm chuyên lên ra rồi sau đó tiêu viêm làng ra đúng là trong lúc mơ hồ hiện lên màu vàng sáng bóng mà tại loại này kim quang sáng bóng bắt đầu khởi động xuống cái loại này trong cơ thể điên cuồng quay cuồn g cuồng bạo đấu khí cứ là bị hắn sinh sinh đã nhận lấy xuống ẩn chứa kim quang năm đạo năng lượng thủ ấn rung hợp về sau lăng không một điểm đập lúc này đây tiêu viêm bàn tay cũng không lại lần nữa vỡ ra hiển nhiên tại đem man tộc thể tu thuật pháp tu luyện đến tiểu thành về sau thân thể của h ắ n đã là có thể thừa nhận được cái loại này võ học chỗ mang đến cuồng bạo âm u chi lực đông thiên địa phảng phất đều là tại đây một đạo màu vàng kim óng ánh năng lượng thủ ấn đánh ra về sau không gian đều là hung hăng mà run dậy thoáng một phát rồi sau đó tiêu viêm trên không hư không đột nhiên bị hung hăng mà vặn b é o lên một đạo màu vàng kim óng ánh giống như đáy bằng thò ra đến cực lớn trường ấn chậm rãi hiện ra đến cái này một đạo màu vàng kim óng ánh năng lượng quang ấn y hải nguyên cũng không có triệt triệt để để hoàn toàn dung hợp lại với nhau nhưng là dù sao cũng là sơ bộ dung hợp lại với nhau bất quá cũng không có chính thức hoàn toàn bất quá tức đã là như thế này thiên địa gian năng lượng đã là tại lúc này ẩm ẩm muốn nổ tung lên một cổ kinh người khí lãng quét sạch mà ra phá tiêu viêm ánh mắt hở h ữ n g trên thân thể kim quang tràn đầy trong lúc mơ hồ còn để lộ ra một vòng đặc thù khí tức đó chính là m a khí cái kia một đạo màu vàng kim óng ánh năng lượng thủ ấn cũng là như là giống như sao băng cũng là b ã o lướt mà ra rồi sau đó trực tiếp là dùng một loại tốc độ kinh người xuất hiện ở sông tới mà đến cái kia che kín năng lượng trước đó ở đằng kia vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn soi mói hai đạo quái vật khổng lồ rốt cục như là sao chổi giống như xé rách phía chân trời rồi sau đó dùng một loại cực kỳ chấn nhiếp ánh mắt phương thức hung hăng o à n h kích lại với nhau Bành! và chạm chốc lát đại địa phảng phất đều là giống như như địa chấn run r à y lên kinh thiên y hệt nổ mạnh đinh thai nước góc vang vọng mà đi đáng sợ năng lượng rung động mang tất cả ra được những cái kia nguyên bản đã là thối lui người vội vang lại lần nữa xa rời đi xa thậm chí liền trên khán đài mạnh h à đợi bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế cừng giả ánh mắt đều là bởi vậy trở nên ngưng trọng thân hình khẽ động lướt đến giữa không t r u n g phía trên rầm rầm một luồng sóng cuồng bạo đấu khí chấn động không ngừng quét sạch mà ra sáng trói hào quang tại tiếp xúc chi điểm tràn ngập ngươi ám hắc các tuyệt học không ngoài như vậy đúng lúc này tiêu viêm cười nhạo âm thanh cũng là vang lên tiêu viêm chân đạp bầu trời làn da trở nên ánh vàng rực rỡ đấy cực kỳ trói mắt loang thoáng ở bên trong còn có thể cảm nhận được một cỗ rất là đặc biệt khí tức ánh mắt của hắn s â m l á n h nhìn qua cái kia giao sở chi điểm từ l ệ n h một tiếng lại lần nữa một trưởng đánh ra theo hắn một trưởng này điểm ra cái kia cự trên lòng bàn tay trong dây lắt tràn ngập ra một cỗ cực kỳ đáng sợ chấn động hoang cấp trung d à i đã ngoài đấu kỹ cường hãn cùng khủng bố tại lúc này cũng là đều triển lộ không thể nghi ngờ giang giác, mà ở cự trưởng chấn động bạo tuân r a lúc cái kia hắc ám sắc quỷ dị màu đen trên lầu các đúng là bạo liệt ra từng đạo vết dạn g nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh muốn thắng ta quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông cái kia hắc ám sắc trong lầu các cũng là tại lúc này truyền ra ngô hạc tức giận tiếng quát rồi sau đó một đạo gầm nhẹ truyền ra cái kia hắc ám sắc trong lầu các cũng là đấu khí bạo tuân đúng là xinh xinh đem cái kia về sau bổ sung một trưởng cho trống cự xuống dưới tiêu viêm sắc mặt băng hàn đột nhiên hắn thân hình hóa thành một lũ khói xanh bạo lướt mà ra lóe lên xuống liền là xuất hiện ở này lần thứ nhất bị hắn toàn lực thúc giục mà bắt đầu lập tức một cánh tay phảng phất đều là biến thành chân kim tạo thành đông tiêu viêm toàn thân lực lượng phảng phất đều là tại đây một sát na ngưng tụ tại trên cánh tay phải một vòng v ẻ giữ tợn xẹt qua khuôn mặt cánh tay huy động một quyền rắn rắn chắc chắc oanh kích tại cái kia cái kia những thứ khác đấu đế phía trên một quyền này chính là tiêu viêm trong cơ thể tất cả lực lượng ngưng tụ mà ở một quyền này xuống coi như là cái kia căn viễn cổ bàn tay khổng lồ ấn đều là kịch liệt chấn động rồi sau đó xông lực đại trướng hung hăng đụng vào cái kia quang minh voi lớn phía trên bà ảnh lúc này đây quang minh voi lớn không nữa hình thành chống cự quay mắt về phía lâm động ngưng tụ toàn lực một q u y ề n cùng với viễn cổ cự chỉ lăng lệ ác liệt cùng bà nói cái kia quang minh voi lớn phía trên lập tức bạo liệt ra từng đạo cực lớn liệt mê rồi sau đó rốt cục ở đằng kia vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt ầm ầm bạo tạc nổ tung mà khai mở không cách nào hình dung vòi rồng chấn động tự trợ giao dịch trong mang tất cả ra một cái trăm trượng khổng lồ hố sâu trực tiếp đi xuất hiện ở trong trảng mà cái kia bạo tạc nổ tung quang minh v ò i lớn ở bên trong một đạo thân ảnh cũng là bắn ngược mà ra trực tiếp là trên mặt đất kéo lên một đạo mấy trăm trượng lớn lên danh mương cả về sau mới vừa có chút ít chật vật ổn định phốc phốc vô số đạo ánh mắt cơ hồ là di chuyển tức thời mà khi bọn hắn nhìn qua cái kia tại sau khi hạ xuống trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến tấn m g ụ c lập tức không khỏi là nhẹ hít một hơi hơi lạnh ai cũng không nghĩ tới tấn m g ụ c vậy mà sẽ bị lâm động trô đả thương toàn bộ đấu giá chợ giao dịch trong phảng phất là tại lúc này lâm vào yên tĩnh thậm chí liền thân ở giữa không trung mạnh hà bọn người ánh mắt đều là dần dần run sợ lợi mà bắt đầu tiêu viêm có thể kích thương tấn ngụ đó cũng là tự nói hắn cũng có được lấy kích thương đều là nửa bước thất tinh đấu đế bọn hắn h i ệ n nhiên lúc này đây hắn có chút xem kém mà cùng lúc mạnh hà trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi nếu như không phải lúc trước tiêu viêm ra tay trước lời nói chỉ sợ hiện tại bị thương đấy có lẽ sẽ là hắn quay mắt về phía lúc trước tiêu viêm cái kia quá mức cường hãn công m ũ i coi như là h ắ n cũng không dám nói mình có thể nhất định kế tiếp người này nguyên lai cũng là một cái giả heo ăn thịt hồ hàng mạnh hà trong mắt có chút âm lãnh chi sắc chất động xem ra lần này thiên hàn cốc bảo tàng tranh đoạt lại phải nhiều kình địch rồi hào tiểu tử khó trách dám khiêu khích thực lực đánh vỡ đạt đến nguyên lai thậm chí có bực này sức chiến đấu xem hắn lúc trước trên thân thể bắt đầu khởi động kim quang hiển nhiên là một loại cực kỳ mãnh liệt thậm chí có lẽ so với ta thiết ta vô lượng tông đấy thân còn cường đại hơn thật không biết thằng này là đã theo ai học được trông thấy được ngăm đen đại hán cũng là có chút chấn động nhìn qua một màn này thì thảo tự nói mà đối với cái kia chung quanh từng đạo khiếp sợ cùng sợ hai ánh mắt tiêu viêm vẫn là lơ lửng giữa không trung trong cơ thể hắn khí huyết cũng là tại lúc này kịch liệt quần quẩn lấy bất quá cũng may man tộc thể tu thuật pháp cường đại đúng là s i n h s i n h đem trong cơ thể khí huyết dần dần chấn áp xuống tới nói cách khác hắn cũng tất nhiên sẽ bởi vì cái loại này cường đại lực phản chấn chỗ chấn tổn thương chân đạp bầu trời tiêu viêm ánh mắt băng hàn nhìn về phía cái kia chật vật ổn định thân hơn nữa sắc mặt cực kỳ khó coi ngô hạc nhìn nhìn lại chung quanh những cái kia dần dần kiêng kỵ lên ánh mắt hắn biết rõ lúc này đây đại chiến sẽ làm cho hắn tại thiên hàn thành bên trong cũng là có được lấy một chỗ cắm rủi một gã có thể đả thương nửa b ư ớ c thất tinh đấu đế cường giả không có bất luận cái gì thế lực còn dám tại đối với hắn ôm lấy khinh thường đây cũng là thực lực cùng lực lượng chỗ mang đến c h ấ n nhiếp đệ lưỡng bách ngũ thập lục trương uy nhiếp nhất nhị oanh long long na ám h ắ c sắc quỷ dị đích năng lượng hành trình đích lâu các sở quá c h i sử đại điệu băng liệt không khí trực tiếp thị tận sổ bạo tạc nhi khai thôi sán đích quan mang đ á i trước vô pháp hình dung đích hủy d i ệ t tác bách lung cháo hướng tiêu viêm nhi t i ể u tại na tại na mạn thiên quang minh trung tiêu viêm k h ư c y y hẻ nhiên thị tỉnh tịnh đích c h ạ m vu nguyên địa tha hồn thân đích đấu khí giá thị tại thử khắc tận sổ phí đằng khởi lai nhi tha đích thủ chỉ tại nhất trùng hoãn mạn đích tốc độ hạ trung v u thị như đồng hòa sơn bàn bạo phát khởi lai đế ấn quyết ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp r a băng l ã n h nhi ba đạo đích hát t h à n h tại na mạn thiên phí đằng đấu khí c h i hạ oanh nhiên truyền xuất nhi hậu tiêu viêm đích bị phù cánh thị ẩn ẩn gian phù hiện liễu kim sắc quang trạch nhi tại giá trùng kim quang quang trạch dũng động hạ na trùng thể nội phong cuồng phiên c u ồ n g đích cuồng bạo đầu khí cư thị bị kỳ sinh sinh đích thừa thủ l i ễ u hạ lai vẩn hàm trước kim quang đích ngũ đạo năng lượng thủ ấn dung hợp hậu l a n g không nhất điểm phách giá nhất thứ tiêu viêm đích thủ trưởng tịnh vị tái độ liệt khai hiển nhiên tại tương man tộc thể tu thuật pháp tu luyện trí tiểu thành hậu tha đích nhục thể di thị năng cu thừa thụ na chủng vũ học sở đái lai đích c u ầ n b ạ o âm ám chi lực đông thiên địa phảng phật đô thị tại giá nhất đạo kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn phách xuất hậu không gian đô thị ngoan ngoan địa chiến đầu liếu nhất hạ nhi hậu tiêu viêm thượng không đích hư không đột nhiên bị ngoan ngoan địa lưu khúc liêu khởi lai nhất đạo kim hoàng sắc do như bình để thám x u ấ t lai đích cự đại đích t r ư ở n g ấn h o a n hoan đích phủ hiện xuất lai giá nhất đạo kim hoàng sắc đích năng lượng quang ấn y hẻ nhiên tịnh một hưu triệt triệt để, để đích đ hoàn toàn dung hợp tại liêu nhất khởi đ á n thị tất cánh giá thị sơ bộ dung hợp tại liêu nhất khởi bất quá tịnh một hưu chân chính đích hoàn toàn bất quá tức tiện thị như thử giá thiên địa gian đích năng lượng di thị tại thử khắc oanh nhiên bạo tạc khai lai nhất cổ cổ kinh nhân đích khí lãng tịch quyển nhi khai phá tiêu viêm nhãn thần mặc nhiên thân thể chi thượng kim quang lưu giật ẩn ẩn gian hoàn thấu lộ xuất liêu nhất mạt đặc thù đích khí tức na chính thị man khí na nhất đạo kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn gia thị như đồng lưu tinh nhất bản gia thị bạo lược nhi xuất nhi hậu trực tiếp thị dị nhất chủng kinh nhân đích tốc độ xuất hiện tại liêu chủng c h à n g nhi lai đích na bố mãn năng lượng liêu chi tiền tại na vô sổ đạo chấn động đích mục quang chú thị hạ lưỡng đạo bàng nhiên đại vật trung vô thị như đồng tuệ tinh nhất bản tê liệt thiên tế nhi hậu dị nhất chủng cực vi c h ấ n nhiếp nhãn cầu đích phương thức ngoan ngoan đích vanh kích tại liêu nhất khởi Bùm! tràng kích đích xiêm na đại địa phảng phật đô thị do như địa chấn b à n đích chiến đầu khởi lai kinh thiên b à n đích cự hưởng c h ấ n n h ị dục lung đích hưởng triệt nhi khứ khả phạ đích năng lượng liên y ý để, tịch quyển khai lai đắc na ta nguyên bản di thị thối khai đích nhân cấp mang tái độ viễn viễn ly khai thậm chí liên khán đài thượng đích mạnh hà đẳng đạp nhập liêu bán bộ thất tinh đấu đế đích cừng giả nhãn thần đô thị nhân thử biến đắc lương trọng thân hình nhất động lược trí bắn không Chi thượng. Oanh oanh. nhất oanh. n h ba ba cuồng bạo đích đấu khí ba động bất đoạn đích tịch quyển nhi khai thôi sán đích quan mang tại tiếp xúc chi điểm di mạng trước nhi ám hắc các đích tuyệt học bất ngoại như thị giá cá thì hậu tiêu viêm đích suy tiếu thanh giá thị hưởng khởi tiêu viêm cước đạp thiên không bị phu biến đắc kim sán sán đích cực vi đích rượu nhãn ẩn ẩn ước ước trung hoàn khả di cảm thụ đáo nhất c ổ ngận thị đặc biệt đích khí t ứ c tha mục quang sâm lánh đích vọng trước na gia o súc chi điểm nhất thanh lanh hanh tái độ nhất trưởng phách xuất tùy trước tha giá nhất trưởng đích điểm xuất na c ử trưởng c h i thượng mãnh nhiên gian di m ạ n xuất nhất cổ cực vi khả phạ đích ba động hoang cấp trung giai di thượng đích đấu k ý đích cường hãn d i khủng bố tại thử khắc g i a thị tận sổ triển lộ vô nghi ca sát nhi tại c ử trưởng ba động bạo dung thì na ám hát sắc đích quỷ dị đích hát sắc lâu các tri thượng cánh thị bạo liệt khai nhất đạo đạo liệt văn kiến đ à o giá nhất mạc sở hữu nhân đô thị đ à o hấp liêu nhất khẩu lương khí t ư ờ n g y ê u thắng ngã giản trực thị si nhân thuyết n g ộ n na ám hắc sắc đích lâu các tri trung giã thị tại thử khắc chuyển xuất l i ê u ngô hạc chấn nộ đích hát thanh nhi hậu nhất đạo đ ề hống chuyển xuất na ám hắc sắc lâu các tri trung giã thị đấu khí bảo dũng cánh thị sinh sinh đích tương na hậu lai bổ thượng đích nhất trưởng cấp để ngự liêu hạ lai tiêu viêm diện sắc băng hàn đột nhiên kỳ thân hình hóa vi nhất lũ thanh yên bạo lược nhi xuất nhất thiềm hạ tiện thị xuất hiện tại liêu na đệ nhất thứ bị tha toàn lực thôi động khởi lai đương hạ nhất trích thủ tý phảng phật đô thị biến thành liêu chân kim sở chú đông tiêu viêm hồn thân đích lực lượng phảng phật đô thị tại giá nhất x ế p ngưng tụ tại liêu h ư u tý chi thượng nhất mặt tranh nanh chi sắc lược q u á k i ể m bàng thủ tý huy động nhất quyền kết kết thực thực đích v a n h kích tại liêu na na kỳ tha đích đấu đế chi thượng giá nhất quyền ngoại thị tiêu viêm thể nội sở hữu lực lượng đích ngưng tụ nhi tại giá nhất quyền hạ tiêu toán thị na căn viễn cổ cự thủ hấn đô thị kịch liệt đích nhất c h ấ n nhi hậu t r ù n g lực đại trướng ngoan ngoan đích tràng kích tại na quang minh cự tượng chi thượng bùm giá nhất thứ quang minh cự tượng tái một hữu hình thành đề ngự diện đuối trước lâm động n g ừ n g tụ toàn lực đích nhất quyền dĩ cập viễn cổ cự chỉ đích lăng lệ dư bá đạo na quang minh cự tượng c h i thượng lập khắc bạo liệt khai nhất đạo đạo cự đại đích liệt mê nhi hậu trung vô thị tại na vô sổ đạo trấn kinh đích mục quang trung oanh nhiên bảo tạc nhi khai vô pháp hình dung đích cụ phong ba động tự giao dịch chàng trung tịch quyển khai lai nhất cá bách trượng bảng đại đích thâm khanh trực tiếp tẩu xuất hiện tại liêu trang trung nhi na bảo tạc đích quang minh c ử tượng trung nhất đạo thân ảnh giã thị đảo xạ nhi xuất trực tiếp thị tại địa diện thượng trà xuất liêu nhất đạo sổ bách trượng trường đích câu chỉnh c h i hậu phương tài hưu ta lang bái đích ổn trụ vô sổ đạo mục quang kỷ hồ thị thuấn gian chuyển di nhi đ ư ờ n g tha môn vọng trước na tại lạc địa hậu trực tiếp nhất khẩu tiên huyết phun xuất lai đích tấn n g ụ c đương hạ vô bất thị khinh hấp liêu nhất khẩu lanh khí thùy đô một tường đáo tấn n g ụ c cánh nhiên hội bị lâm động sở đả thương t r ì n h c a phách mại giao dịch chàng trung phảng phật thị tại thử khắc hãm nhập liêu tịch tịnh thậm chí liên thân sử bán không đích mạnh hà đàng nhân nhãn thần đô thị trục tiệm đích lẫm lợi khởi lai tiêu viêm năng cũ kích thương tấn mục na giá thị tự thuyết tha dạ ủng hưu trước kích thương đồng vi bán bộ thất tinh đấu đế đích tha môn h i ệ n nhiên giá nhất thứ tha hữu ta khán xoa liễu nhi đồng thị gian mạnh hà tâm đầu g i ạ thị lược vi đích tùng liêu nhất khẩu khí như quả bất thị tiên tiền tiêu viêm tiên xuất thủ đích thoại khủng p h ạ hiện tại thụ thương đích ứng cai hội thị tha diện đối trước tiên tiền tiêu viêm na siêu hồ tầm thường đích cường hãng công tị tiêu toán thị tha đỗ bất cảm thuyết tự kỹ năng cú nhất định tiếp hạ lai giá cá gia hỏa nguyên lai giá thị nhất cá phẫn chư cật hổ đích hóa mạnh hà n h ã n trung hữu ta âm lãnh chi sắc t h i ể m động khán lai thử thứ đích thiên hàn cốc đích bảo tàng đích tranh đoạt hữu đắc đa nhất cá kình địch liễu hào t i ể u tử nan quái cảm thiêu h ấ n thực lực đã phá đạt đáo liễu nguyên lai cánh nhiên hữu trước giá đảng chiến đấu lực khán k ỳ tiền tiền thân thể thượng dũng động đích k i m quang hiển nhiên thị nhất trùng cực vi đích hung dũng thậm chí hoặc hứa bị ngã thiết ngã vô lượng tông đích thân hoàn yếu cường đại chân bất chi đạo giá ra hỏa thị tòng na lý học lai đích khán kiến đắc đích i ưu hắc đại hán giá thị hưu ta chấn động đích vọng trước giá nhất mạc nam nam tự ngữ nhi đối vu na chu vi nhất đạo đạo c h ấ n kinh giữ ý cụ đích mục quang tiêu viêm uy h i n h i ê n thị huyền phù bán không tha thể nội đích khí huyết giá thị tại thử khắc kịch liệt đích phiên dũng trước bất quá hảo tại man tộc thể tu thuật pháp đích cường đại cánh thị sinh xinh đích tương thể nội khí huyết trục tiệm đích c h â n áp hạ lai bất nhiên đích thoại tha giả tất nhiên hội nhân vi na trùng cường đại đích phản c h ấ n chi lực sở chấn thương cước đạp thiên không tiêu viêm mục quang băng hàn đích vọng hướng na lang bái ổn trụ thân tình thả diện sắc cực vi nan khán đích nô hạc tái khán khán chu vi na ta chục tiệm kỵ đạn khởi lai đích mục quang tha chi đạo giá nhất thứ đích đại chiến tương hội nhượng đắc tha tại thiên hàn thành chi trung g i ả thị ủng hưu trước nhất tịch chi địa nhất danh năng cú đả thương bán bộ thất tinh đấu đế cơn giả b ấ chương hai trăm năm mươi bảy thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn đấu ra chợ giao dịch lên một mảnh đống bừa bộn phần đông ánh mắt cũng là bắt đầu khởi động lấy chấn động nhìn qua trước mắt một màn trong lúc nhất thời phảng phất đều là có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại nô hạc tại đây thiên hàn thành bên trong có không kém thanh danh tuy nhiên không coi là nhất thực lực cường đại nhưng cũng là nhất lưu cường giả nhưng trước mắt dĩ nhiên là thua ở thực lực bất quá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong trong tay tiêu viêm một màn này quả thực là có chút lại để cho người cảm thấy khó có thể tin bất quá mặc kệ lại như thế nào khó mà tin được nhưng sự thật t i ể u bày ở chỗ này không được phép người không tin trong thiên địa sôi trào năng lượng dần dần dẹp loạn nhưng là tiêu viêm trong mắt sắc ý cũng không có bởi vậy mà có chút yếu bớt hắn dưới cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới cái kia khỏe miệng mang theo một k i a vết máu khí tức chấn động ngô hạc ánh mắt càng phát băng h à n không thể không nói cái này ngô hạc không hổ là cơ hồ thất tinh đấu đế cường giả dùng tiêu viêm thực lực bây giờ thi triển đế ấn quyết đệ ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp ra coi như là cái kia thi triển mật phát thăng khi nửa b ư ớ c thất tinh đấu đế đồng hiểu chính mình cái kia mấy tên lục tinh đấu đế đều là trực tiếp bị đập phát chết luôn nhưng cái này ngô hạc nhưng lại cứ thế mà chống cự xuống dưới tuy nói bởi vậy có chỗ thương thế nhưng cũng không có đạt tới cái loại này chính thức trí chí mạng tình trạng mà tiêu viêm làm việc chỉ cần là địch nhân ra tay liền không có chút nào nhân từ nương tay đã hôm nay đã cùng cái này ngô hạc c á i nhau mà trở mặt đây cũng là không cần lại nói cái gì nói nhảm trước hết g i ế t nói sau miễn cho ngày sau phiền thoái thừa dịp h ắ n bệnh muốn h ắ n bệnh trong nội tâm s ẹ t qua đạo này ý niệm tiêu viêm ánh mắt cũng là trong lúc đó băng hàn xuống tâm niệm vừa động chính là tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau đó bàn tay nắm chặt d ị hỏa tuyên cổ xích lại lần nữa thoáng hiện mà ra thi triển quỷ mị bình thường thân pháp lại trực tiếp là lại lần nữa bạo l ư ớ t mà ra lăng lệ ác liệt xích phong vào đầu liền là đối với cái kia hãy còn không triệt để dẹp loạn trong cơ thể chấn động khí huyết ngô hạc công kích mà đi suy suy xích ảnh trăn g ngập mơ hồ trong đó có kỳ dị sáng lạn chi sắc theo dị hỏa tuyên cổ xích thượng diện tràn lan mà ra cái kia đợi nóng rực độ ấm đủ để đơn giản xuyên thủng lục tinh đấu đế đỉnh phong cường giả phong ngự tiểu tử ngươi dám cái kia ngô hạc cũng đồng dạng là bị tiêu viêm như vậy tàn nhẫn thế công tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhợt lập tức cũng bất chấp áp chế trong cơ thể quần c u ộ n khí huyết trong tay hiện lên một thanh ngâm đen đoản m â u bình thường vũ khí tiến tới vung mạnh động mà lên giống như một vòng màu đen hỏa diễm giống như âm lanh quỷ dị mà cuồng bạo sức lực phong nhanh chóng mang tất cả ra đã ngươi muốn giết ta ta lại giết các ngươi ám hắc các nhiều như vậy người cái này giải không được thù hận như là đã kết xuống rồi giết ngươi ta còn có cái gì không dám hay sao hơn nữa ngươi người của hắc ám các ỷ thế hiếm người bất quá nếu là muốn lấn đến ta tiêu viêm trên đầu ra chỉ sợ ngươi tìm nhầm đối tượng ta cũng không phải các ngươi cái gọi là khi dễ đối tượng cho ta ta sẽ cho các ngươi nhìn xem ta rốt cuộc là đồ nhu nhược vẫn là thiết bản miếng sát tiêu viêm ánh mắt hung ác r a tay không có chút nào nương tay cánh tay run lên lăng lệ ác liệt xích ảnh chính là hung hăng oanh kích ở đẳng kiêm màu đen hỏa d i ệ m ý ghi hệ phòng ngự phía trên nhất thời bạo phát ra đạo đạo hỏa hoa kinh người sóng năng lượng động cũng là tại lúc này đột nhiên phát ra mà ra lộp bộp lộp bộp mà tại loại này hung hãn đối bính ở bên trong cái kia ngô hạc đúng là bị chấn được tiếp liền lui về phía sau lúc trước đón đỡ tiêu viêm đế ấn quyết đệ ngụ ấn trong cơ thể của hắn đã là bị chấn được khí huyết c u ộ n c u ộ n trạng thái đ ạ i giảm hiện tại sẽ cùng tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất tiêu viêm đối bính không ngờ là không thể như là lúc trước như vậy thong d o n g trái lại có chút rơi vào hạ phong dấu hiệu đấu giá chợ giao dịch ở bên trong mọi người nhìn qua cái kia liên tiếp bại lui ngô hạc khoe mắt cũng là nhịn không được có chút run r u dày bọn hắn thật sự là có chút không cách nào tưởng tượng tiêu viêm sao có thể đủ bằng vào ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực tức sử dụng cao như thế giai đấu kỹ cũng như thế nào sẽ đem cơ hồ thất tinh đấu đế ngô hạc thành bộ dáng như vậy ngô hạc n g ư ờ i đây cơ hồ thất tinh đấu đế thực lực cũng chỉ có chút năng lực ấy hay sao thật là làm cho ta thất vọng a tiêu viêm càng đánh càng mạnh làn r a phía trên kim quang bắt đầu khởi động trong lúc mơ hồ có một cố đặc thù năng lượng phát ra ra đúng lúc này hắn đã là triệt để đem man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể vận chuyển lại mà đang thi triển về sau hắn có thể đủ phát giác được như vậy luyện thể đấu k ỹ chỗ cường đại cái này man tộc thể tu thuật pháp đưa hắn thân thể rèn luyện đến một loại tương đương cường hãn tình trạng không chỉ làm cho h ắ n lực phòng ngự phóng đại hơn nữa cái loại này lực lượng cũng là xa xa vượt qua tu luyện đấu đế c h i thân chỗ mang đến tăng phúc m a n tộc trí cao luyện thể đấu kỹ quả nhiên danh bất hư truyền tiêu viêm khích tướng ngữ điệu cũng là đem ngô hạc tức giận đến sắc mặt trướng lên nguyên bản buốc lên khí huyết càng là bắt đầu khởi động đến lợi hại thậm chí chớp liên tục tránh tầm đó đều là xuất hiện chút nào chậm chạp nguy rồi mà đang ở như vậy chậm chạp chốc lát nô hạc sắc mặt đột nhiên biến đổi chật thân hình vội vàng nhanh lùi lại muốn đi nào có như vậy dễ dàng nhưng mà nô hạc thân hình vừa lui một đạo thân ảnh nhưng lại như là cùng như giỏi trong xương bình thường theo sát mà đến lăng lệ ác liệt xích ảnh phía trên đột nhiên có một điểm kỳ dị bạch sắc quang mang hiện lên rồi sau đó xích thân chấn động vậy mà trực tiếp là xé rách không khí dùng một loại cực kỳ xảo trá quý tích xinh xinh xuyên thấu cái kia do ngô hạc trong tay màu đen hỏa diễm đoàn mâu tạo thành phòng ngự bên trong luân hồi xích chết xuyên t h ủ n g p h ò n g ngự tiêu viêm ánh mắt phát lạnh lòng bàn tay trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia vũ khí tay cầm phía trên lập tức dị hỏa tuyên cổ xích lướt đi lăng lệ ác liệt lửa nóng tinh mang nhanh như như thiểm điện đâm t r ú n g ngô hạc lồng ngực đông keng như thế trí mạng thế công nếu là bị đánh trúng tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết nhưng mà coi như dị hỏa tuyên cổ xích đâm chúng ngô hạc lồng ngực lúc cũng không có trong tưởng tượng máu tươi bắn ra bốn phía trái lại buộc phát ra thanh thúy thanh âm ở đằng kia ngô hạc dưới mặt quần áo nồng đ ầ m hắc khí buộc phát mà ra đúng là đem tiêu viêm cái này một k í c h trí mạng chống cự xuống dưới ngươi muốn giết ta nói chuyện hoang đường viển vông ta có hắc cám chi giáp coi như là cơ hồ thất tinh đấu đế công kích đều không thể giết ta ngươi lại được coi là cái gì đó hơn nữa ta không tin ngươi sẽ một mực buộc phát mạnh như thế chiến lược nô hạc đài đầu ánh mắt dữ tợn nhìn qua xem tiêu viêm điềm n h â n nói ừ không cần phải ngươi quản dù sao giết ngươi vậy là đủ rồi tiêu viêm ánh mắt băng hàn cánh tay đột nhiên run lên lực lượng đáng sợ như là lũ bất ngờ giống như đổ xuống mà ra trực tiếp là đem cái kiêng nô hạc đánh bay mà đi thân thể bắn ngực gian đem vách tường đều là s i n h s i n h chấn bạo phốc phốc tuy nói ngô hạc có cái gọi là hắc cám chi g i á p phòng ngự nhưng dù sao không cách nào hoàn toàn chống cự lực lượng bởi vậy cái kia xâm nhập hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng vẫn là đem hắn chấn được lại lần nữa phun ra một ngụm m á u tươi làm cho hắn vốn là có tổn thương thân thể càng là tổn thương càng thêm tổn thương nếu là bền bị xuống dưới hôm nay chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ bị tiêu viêm chém giết không sai ta xem ngươi có thể chống bao lâu tiêu viêm cũng là minh bạch đạo lý này trong mắt hung quang bắt đầu khởi động không chút nào cho ngô hạc nửa điểm khôi phục thời gian thân hình k h ẽ động lại lần nữa bạo lướt mà ra người chung quanh nhìn thấy một màn này sắc mặt đều là biến đổi xem ra cái này tiêu viêm không chỉ có là muốn đả bại ngô hạc nhưng lại muốn hắn chém giết bảo hộ ngô hạc sư huynh đúng lúc này những cái kia ám hắc các cường giả sắc mặt cũng là kịch biến mà bắt đầu nguyên một đám không thể kìm được bạo lướt mà ra muốn bảo vệ ngô hạc bọn hắn cũng minh bạch ngô hạc là bọn hắn lúc này đây đến viễn cổ chiến trường người tâm phúc nếu như ngô hạc chết rồi vậy bọn họ cũng sẽ mất đi cùng với khác thực lực cạnh tranh tư cách tiếp theo mất đi rất nhiều cơ duyên muốn nhúng tay có thể không tới phiên các ngươi nhìn thấy ám hắc c á c những người khác cường giả ra tay tiêu viêm lạnh lùng cười chật một đạo cự đại màu vàng giấu q u y ề n oanh tại sông lại trong đám người lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên hào quang qua đi sở h ư u tất cả theo tới người đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương đệ lưỡng bách ngũ thập thất trương sấn tha bệnh yếu tha mệnh phách mại đích giao dịch trần thượng nhất phiến lang tạng chúng đa mục quan g giả thị dũng động trước chấn động đích vọng trước nhãn tiền đích nhất mạc nhất thì gian phảng phật đô thị h ư u ta vô pháp hồi quá thần lai nô hạc tại giá thiên hàn thành chi trung h ư u trước bất n h ư ợ c đích danh t h à n h tuy nhiên toán bất đắc tối cường đại đích thực lực đạn gia thị nhất lưu đích cừng giả đạn nhãn hạ cánh nhiên thị bại tại liêu thực lực bất quá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điền phong đích tiêu viêm thủ trung giá nhất m ạ c trước thực thị h ư u ta nhượng nhân cảm đáo nan di trí tín bất quá bất quản tái như hà đích nan di tương tín đ á n sự thực tiểu bãi tại giá lý dung bất đắc nhân bất tín thiên địa gian phí đằng đích năng lượng trục tiệm đích bình tức đ á n thị tiêu viêm nhãn trung đích sắc ý khước tịnh một h ư u nhân thử nhi h ư u ti hào đích giảm nhược tha cư cao lâm hạ đích vọng trước hạ phương na t r ù y r á c đái trước nhất ti huyết t í c h khí tức ba động đích nô hạc nhãn thần r ũ phát băng hàn bất đắc bất thuyết giá ngô hạc bất quý thị kỷ hồ thất tinh đấu đế đích cừng giả dĩ tiêu viêm hiện tại đích thực lực thi triển đế ấn quyết đích đệ ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp r a tiêu toán thị na thi triển liễu mật pháp thăng khí đích bán bộ thất tinh đấu đế đích đồng hiểu tự kỷ na sổ danh đích lục tinh đấu đế đô thị trực tiếp bị miễu á c đán g á ngô hạc khước thị nghi tiêu u thuyết nhân thử hưu y thử thương thế, nhân sở trùng viêm tố sự trích yếu thị đ ị c h nhân hạ thủ tiện bất hội hưu ti hào đích tâm từ thủ n h u ễ n ký nhiên như kim dĩ kinh hòa giá ngô hạc náo phiên na gia t i ể u bất dụng tái giảng thập ma phế thoại tiên s á t liễu tái thuyết miễn đắc nhật hậu ma phiền sấn tha bệnh yếu tha mệnh tâm trung lược quá giá đạo niệm đầu tiêu viêm nhãn thần g i ã thị đầu nhiên gian băng hàn hạ lai tâm niệm nhất động tiện thị tiến nhập liêu bán thiên nhân hợp nhất đích cảnh giới nhiên hậu thủ t r ư ờ n g nhất ác dị hỏa tuyên cổ xích tái độ thiểm hiện nhi xuất thi triển quỷ m ỹ nhất bàn đích thân pháp cánh trực tiếp thị tái độ bạo l ư ợ c nhi xuất lăng lệ xích phong đương đầu tiện thị đối chức na thượng hoàn vị triệt để bình tức thể nội c h ấ n đáng khí huyết đích nô hạc công kích nhi khứ suy suy xích ảnh di mạng ẩn ước gian hữu trước kỳ dị đích h u y ế n lạn c h i sắc tòng dị hỏa tuyên cổ xích đích thượng diện giật tán nhi khai na đẳng t r ư ớ c nhiệt đích ôn độ túc dĩ khinh dịch động xuyên lục tinh đấu đế điên phong cường giả đích phòng ngự tiểu tử nhĩ cảm na ngô hạc giã đồng dạng thị bị tiêu viêm giá bàn ngoan l ạ t công thế khí đắc diện sắc thiết t h à n h đương hạ giã cô bất đắc gáp chế thể nội phiên dũng đích khí huyết thủ trung phù hiện liêu nhất bính ủ hắc đích đoàn mâu nhất bàn đích vũ khí tiến nhi luân động nhi khởi do như nhất quyền hắc sắc đích hỏa diễ bản âm lanh quỷ dị nhi c u ồ n g bạo đích kình phong tấn tốc tịch quyển khai lai ký nhiên nhĩ tưởng sắc ngã n g ã hữu sát liệu nhị môn ám hắc các như thử đa đích nhân giá giải bất liễu đích c ử u h o à n ký nhiên dĩ kinh kết hạ liêu s á t nhĩ n g ã hoàn h ư u thập ma bất cảm đích tái thuyết l i ê u nhĩ ám hắc các đích nhân trượng thế khi nhân bất quá nhược thị tưởng yếu khi đáo ngã tiêu viêm đầu thượng lai khủng phạt nhĩ t r à o thác l i ê u đối tượng nga khả bất thị nhĩ môn sở vị đích khi phụ đối tượng nhã thượng ngã ngã hội ngượng nhĩ môn khán khán ngã đáo để thị nhuyện hóa hoàn thị thiết bản tiêu viêm nhãn thần hung oan hạ thủ một hữu ti hào đích thủ nhuyễn thủ tí nhất đầu lăng lệ đích xích ảnh tiện thị ngoan ngoan đích oanh kích tại na hát sắc đích hỏa diễm ban đích phòng ngự chi thượng đốn t h ị gian bạo phát xuất đạo đạo hỏa hoa kinh nhân đích năng lượng ba động giá thị tại thử khắc đầu nhiên tán phát nhi khai lạc đăng lạc đăng nhi tại giá trùng hung hãn đích đối phanh t r ù n g na ngô hạc á n h thị bị trấn đắc tiếp liên hậu thối tiên tiền ngạnh tiếp tiêu viêm đích đế ấn quyết đ ệ n g ụ ấn tha đích thể nội di thị bị chấn đắc khí huyết phiên dũng trạng thái đại giảm hiện tại tái d i tiến nhập liêu bán thiên nhân hợp nhất đích tiêu viêm ngạnh hám cánh di thị bất năng như đồng tiền tiền na bàn tòng dùng phản nhi thị hữu ta lạc nhập hạ phong đích tích tượng phách mại đích giao dịch tràng trung chúng nhân vọng trước na tiết tiết bại thối đích nô hạt nhãn giác g i á thị nhận bất chủ đích hữu ta trừu xúc tha môn thực tại thị hữu ta vô pháp tưởng tượng tiêu viêm c h ẩ m ma năng cú bằng tá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong đích thực lực tức sử dụng liễu như thử cao giai đích đấu kỹ giá c h ẩ m m a hội tương kỷ hồ thất tinh đấu đế đích nô hạc thành giá bàn mô dạng nô hạc nhĩ giá kỷ hồ thất tinh đấu đế đích thực lực t i u trích hưu giá điểm năng lại bất thành chân thị n h ư ợ n g ngã thất vọng a tiêu viêm việt chiến việt mãnh bị phu chi thượng kim quang d ũ n g động ẩn ẩn gian hữu nhất cổ đặc thù đích năng lượng tán phát khai lai giá cá thi hậu tha d ĩ thị triệt để đích tương man tộc thể tu thuật pháp đệ nhất tằng man h o a n g thể vận chuyển khởi lai nhi tại thi triển c h i h ậ u tha tài năng cú sắt giác đáo giá bàn luyện thể đấu k ỹ đích cường đại c h i sử giá man tộc thể tu thuật pháp tương tha nhục thể truy luyện đáo nhất trùng tương đương cường hãn đích địa bộ bất cận lệnh đắc tha phòng ngự lực đại trướng nhi thả na chủng lực lượng giá thị viễn viên đích siêu quá liêu tu luyện đấu đế c h i thân sở đái lai đích tăng phúc man tộc đích chi cao đích luyện thể đấu kỹ quả nhiên danh bất hư truyền tiêu viêm đích kích tương c h i ngữ giá thị tương nô hạc khí đắc diện sắc chứng tử nguyên bản phiên đằng đích khí huyết canh thị dũng động đắc lệ hại thậm chí liên thiểm tị tri gian đô thị xuất hiện liêu ti hào đích trì hoãn t à o liễu nhi t i ể u tại giá bàn trì hoãn đích xếp na nô hạc đích diện sắc đầu nhiên nhất biến toàn tức thân hình cấp mang bạo thối nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t tường tẩu na hữu giá bàn dung dịch nhiên nhi ngô hạc thân hình cương thối nhất đạo thân ảnh khước thị như đồng phụ cốt chi thư nhất b à n khẩn tùy nhi lai lăng lệ đích xích ảnh c h i thượng đột nhiên hữu trước nhất điểm kỳ dị nhũ bạch sắc đích quang mang dũng hiện nhi hậu xích thân nhất trớn cánh nhiên trực tiếp thị tê liệt l i ề u không khí dĩ nhất trùng cực vi đ i ề u toàn đích quy tích sinh sinh đích xuyên tiến na do ngô hạc thủ trung hát sắc hỏa diễm đoàn mâu tổ thành đích phòng ngự chi trung luân hồi xích tử động xuyên phòng ngự tiêu viêm nhãn thần nhất hàn trường tâm trọng trọng đích kích đạt tại na vũ khí đích bả bính c h i thượng đốn thị dị hỏa tuyên cổ xích lược xuất lăng lệ đích hỏa nhiệt tinh mang khoái nhược thiểm điện bàn đích thứ trung ngô hạc hung thang đông đang như thử trí mệnh đích công thế nhược thị bị kích trung tất nhiên thị nan đào nhất tử nhiên nhi tựu i đương dị hỏa tuyên hỏa cổ xích thứ trung ngô hạc hung thang thì khước tịnh một hưu tưởng tượng trung đích tiên huyết tứ xạng phản nhi thị bạo phát xuất thanh thúy chi thành tại na ngô hạc đích di rỉa sang hạ nung úc đích hắc khí bạo phát nhi khai cánh thị tương tiêu viêm giá trí mệnh nhất kích để ngự liêu hạ lai nhĩ tưởng yếu sắt ngã si nhân thuyết mộng ngã hưu ám hắt chi giác t i ê u toán thị kỷ hồ thất tinh đấu đế đích công kích đ ồ vô pháp sắt ngã nhĩ hữu toán đắc liêu thập ma đông tây tái thuyết liễu n g ã bất tương tín nhĩ hội nhất trực bạo phát như thử cường đích chiến l ư ợ c ngô hạc sĩ đầu mục quang tranh nanh đích vọng khán tiêu viêm sâm nhân đạo h o à n h dũng bất chước nhĩ quản phản chính s á t nhĩ túc cú liễu tiêu viêm nhãn thần băng hàn thủ tý mãnh nhiên nhất đầu khả phạ đích lực lượng như đồng sơn hồng bản khuynh tả nhi xuất trực tiếp thị tương na ngô hạc c h ấ n phi nhi khứ thân thể đảo xạ gian tương tưởng bích đô thị sinh sinh c h ấ n bạo Phốc o u y tuy thuyết ngô hạc hữu trước sở vị đích á m h t chi giáp phòng ngự đã tất cánh vô pháp hoàn toàn đích để ngự lực lượng nhân thử na xâm nhập kỳ thể nội đích hỏa trúc tính năng lượng y hẻ nhiên thị t ư ơ n g kỳ chấn đắc tái độ p h ú n xuất nhất khẩu tiên huyết lệnh đắc tha bản t i ể u hưu thương đích thân thể canh thị thương thượng gia thương nhược thị trì cửu hạ khứ kim nhật khủng phạ tha hoàn chân đích hội bị tiêu viêm chạm sát vu thử ngã khán nhĩ năng cú x a n h đ a t cửu tiêu viêm giá thị minh bạch giá cá đạo lý nhãn trung hung quang d ũ n g động ti hào bất cấp ngô hạc bán điểm khôi phục đích thì gian thân hình nhất động tái độ bạo l ư ợ c nhi xuất chu vi đích nhân kiến đáo giá nhất m ạ n diện s ắ c giai thị nhất biến khán lai giá tiêu viêm bất cận thị tưởng yếu đả bại ngô hạc nhi thả hoàn tưởng tương kỳ chảm sát bảo hộ ngô hạc sư huynh g i a cá thi hậu na ta ám hắc các đích cường giả kiểm sắc g i a thị kịch biến khởi lai nhất ca cá, cá tái dạ nhẫn mại bất trụ bạo l ư ợ c nhi xuất tưởng yếu hội trụ ngô hạc tha môn giá minh bạch ngô hạc thị tha môn giá nhất thứ lai viễn cổ chiến tràng đích chủ tâm cốt như quả ngô hạc tử liễu n a t h a môn giả tương hội thất khứ giữ kỳ tha thực lực đích cạnh tranh tư cách kế nhi thất khứ ngận đa đích cơ duyên tưởng yêu s ắ p thủ khả luân bất đáo nhi môn kiến đao ám hắc các đích kỳ tha nhân đích cường giả xuất thủ tiêu viêm lánh lanh đích nhất tiếu toàn thức nhất đạo cự đại đích kim sắc quyền lớn o a n h tại liêu trùng quá lai đích nhân quản lý đ ố thị vô sổ đích thảm khiếu thanh h ư ở n g khởi quan g mang quá hậu sở hữu t ổ n g quá lai đích nhân đô thị hoặc đa hoặc thiếu thụ liêu thương t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám dừng tay một kích qua đi tiêu viêm không chút nào để ý tới những cái kia ám hắc các cường giả có thể hay không lại lần nữa công kích hôm nay trong mắt hắn hôm nay chỉ cần không phải thất tinh đấu đế sơ kỳ đã ngoài cường giả hắn đều không có chút nào kiến kỵ bởi vậy ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên ngô hạc bàn tay chậm rãi nắm chặt cốt t h ư ờ n g sắt ý lặng yên bốc lên mạnh hạ giữa chúng ta coi như là minh hữu hơn nữa ta giúp đỡ qua ngươi không ít bề bộn chẳng lẽ ngươi còn ý định đang trông xem thế nào không ra tay giúp ta ta ám hắc các đã cùng các ngươi thiên cơ tông liên hợp nếu là chúng ta bị diệt chỉ sợ các ngươi cũng không cách nào lấy được cái gì thành quả ngươi đừng quên rồi cùng ta ám hắc các các chủ nhi tử đi người thế nhưng mà ngươi thiên cơ tông người ngươi sẽ cho rằng hắn hiện tại còn có thể còn sống sao nô hạc ánh mắt tâm hàn chợt hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía giữa không trùng nghiêm nghị quát cái kia trên bầu trời mạnh hà lông mày cũng hơi hơi nhũ một cái tựa hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt cũng là có chút khó coi lên trầm ngâm một lát nhìn về phía tiêu viêm trên mặt lập tức kiêng kỵ chi s á c rồi sau đó chậm rãi nói vị bằng hữu kia ta nghĩ tới ta thiên cơ tông cái kia người cũng bị ngươi giết ta nếu là ta ra tay ngươi còn có chiến thắng tỷ lệ sao còn nữa ngươi cùng nô hạc tầm đó có chỗ ân oán bất quá có lẽ hiện tại có lẽ đã đầy đủ làm việc lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện ám hắc các tại thiên hàn thành có không ít bằng hữu ngươi nếu là quá lời quá đáng đưa tới chúng ta tam đại thế lực đồng thời ra tay mặc dù ngươi có ngất trời chi lực tiến sợ cũng tránh khỏi tử lộ ngươi cứ nói đi mạnh hà lời mà nói cũng không tính quá mức lăng lệ ác liệt có mềm có cứng đồng thời còn có một ít uy hiếp hiện tại đối với tiêu viêm hắn đã không có nửa điểm k i n h thường liền thực lực mạnh hơn một điểm ngô hạc đều bị đến loại tình trạng này hiển nhiên tiêu viêm đã là đủ tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa lại b à y cái gì cái giá đỡ lời mà nói chỉ có thể nói là ngu xuẩn nghe được cái này mạnh hà lời mà nói lâm động hai mắt cũng là nhắm lại tư thầm chỉ chốc lát chất liếc qua sắc mặt khó coi ngô hạc liếc b ư ớ c lên s á c ý ngược lại là có chút thu l i ệ m dấu hiệu hắn hiểu được hôm nay nếu là cố ý ra tay lời mà nói chỉ sợ mạnh hà sẽ không hưu tay đứng ngoài quan sát chống lại ngô hạc một người chính mình còn có thể chiếm thượng phong hai người lợi mà nói tình huống có thể cũng có chút không ổn rồi nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là thản nhiên nói đã có người mở miệng vi ngươi cầu tình cái kia lần này liền tha cho cái này ngô hạc một mạng lần sau nếu là còn dám ỉ thế hiếp người tất nhiên lấy ngươi mệnh ngay vậy cái kia ngô hạc sắc mặt lập tức tái nhận thân thể run nhẹ nhẹ lấy bất quá ngược lại cũng không có dù nói thế nào lời nói chỉ là cái kia trong mắt lại là có thêm l ạ n h lạnh cùng vẻ oán độc bắt đầu khởi động lấy hôm nay một trận chiến này không thể nghi ngờ là thành tựu tiêu viêm vi danh mà thanh danh của h ắ n nhưng lại sẽ được đại ngã thậm chí là một điểm không có thu này cũng không phải lớn kiểu bình thường tràn ngập cái kia phòng đấu giá trợ giao dịch sắc ý rốt cục lặng yên gian trở thành nhạt xuống mọi người nhìn qua cái kia đám người đứng ngoài xem đống bựa bộn cùng với t r ậ t vật không chịu nổi ngô hạc đều là không khỏi đem ánh mắt quang hướng về phía tiêu viêm thân ảnh bọn hắn biết rõ trận chiến này về sau tiêu viêm tên tuổi cũng sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hàn thành thậm chí xa hơn tràn ngập cái kia phòng đấu giá trợ giao dịch sắc ý rốt cục lặng yên gian trở thành nhạt xuống mọi người nhìn qua cái kia đám người đứng ngoài xem đống bựa bộn cùng với t r ậ t vật không chịu nổi ngô hạc đều là không khỏi đem ánh mắt quang hướng về phía tiêu viêm thân ảnh bọn hắn biết rõ trận chiến này về sau tiêu viêm tên tuổi cũng sẽ chuyển khắp toàn bộ thiên hàn thành thậm chí xa hơn ở chỗ này chỉ có nửa b ư ớ c thất tinh đấu đế cường giả mới có thể có được nói lời nói quyền mà tiêu viêm có thể đem cơ hồ thất tinh đấu đế ngô hạc đến loại tình trạng này hiển nhiên hắn cũng đồng dạng đã có được bực này quyền lợi giờ phút này ngô hạc sắc mặt âm hàn vô cùng thậm chí ẩn ẩn có chút v ạ n mẹo hắn đoán độc vô cùng chằm chằm vào tiêu viêm bất quá tuy nhiên trong nội tâm sát ý bành trướng nhưng hắn vẫn minh bạch tiêu viêm đẳng cấp tuy nhiên yếu hơn kém hơn hắn có thể sức chiến đấu nhưng lại cực đoan cường hãn mặc dù là hắn cũng là khó có thể đem hắn đánh bại người t i ể u đắc ý à, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết cho ngươi hối hận đắc tội ta nô hạt đắc tội ta ám hắc các đấy ngươi chờ Nô Hạc tiêu ạ trong lòng nghiến răng, nghiến giít gào nói, phát tiết lấy trong lòng đích sát t răng gào lòng nghiến nghiến nói, lòng cùng nổi giận. lợi lấy đích ý viêm cũng không để ý gì tới sẽ ánh mắt toán độc nô hạc ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua giữa không t r ù n g cái kia vẻ mặt â m nhu dáng tươi cười mạnh hà người này h i ệ n nhiên cùng n ô hạc có chút xa xỉ giao tình dùng tiêu viêm thực lực bây giờ chống lại một vị cơ hồ thất tinh đấu đế cường giả ngô hạc tự nhiên sẽ không sợ nhưng nếu như chống lại hai vị l ờ i mà nói thì là thoáng có chút miễn cưỡng đương nhiên nếu thật là cái loại này sinh tử tương bác nóng n ả y trực tiếp thi triển ra bản thân bảo vệ tánh mạng át chủ bài ngược lại là có thể trực tiếp đưa bọn chúng bắn cho giết ngược lại là một bước này không đến thời khắc mấu chốt tiêu viêm không muốn vận dụng dị hỏa là kỳ chiêu quá sớm bạo lộ cũng không tính tốt cho nên lúc trước tại quay mắt về phía mạnh hà lối ra về sau hắn cũng không có lại cố ý đ ộ n g thủ đại chiến kết thúc đ ầ u giá chợ giao dịch trung khí phân nhưng lại hơi có chút cổ quái hai vị nhân vật chính không c ó rời đi bởi vậy cũng là không người khởi hành vị bằng h ư u kia ta này thiên địa linh túy hỏa linh chi trên cây hỏa gáo ba mươi hai vạn miếng cấp thấp nguyên tinh người muốn hay không tiêu viêm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vị kia vô lượng tông màu đỏ áo dài ngăm đen đại hán lại lần nữa lấy ra cái kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa gáo nói a đối với tiêu viêm cử động cái kia n g â m đen đại hán cũng là khẽ giật mình chật cũng là lộ ra bạch lập loẹ hằm răng cười to nói ha ha đã bằng hưu như vậy nể tình ta có thể nào đừng bực này kỳ dị thiên địa linh thụy nếu như lấy ra bán đ ầ u giá ít nhất cũng phải tranh mua đến năm mươi vạn cấp thấp nguyên tinh đã ngoài giá cả hôm nay ba mươi hai vạn bán cho người này ngược lại coi như là cực kỳ tiện nghi giá cả hơn nữa tiêu viêm lúc trước bày ra thực lực cũng là làm cho cái này ngăm đen đại hán có chút coi trọng ở chỗ này hết thể thực lực vi tôn lúc trước mạnh hà dám như vậy đối với tiêu viêm nói chuyện nhưng hiện tại chỉ sợ t i ể u cũng không lại như vậy không cảm thấy được rồi nhiều một người bạn nhiều một đầu đường ra cái này không chỉ là tiêu viêm suy nghĩ cái này đồng dạng cũng là ngăm đen đại hán suy nghĩ cho nên loại này đưa tới cửa giao tình quan hệ hắn không có lý do không tiếp h mà đối với tiêu viêm cử động như vậy cái kia mạnh hà ánh mắt nhưng lại hơi có chút âm trầm dù sao này thiên địa linh thụy mới hắn cũng là đã tham gia cạnh tranh đấy hơn nữa ra giá so với mạnh hà còn muốn cao một chút như vậy nhưng là tiêu viêm hiện tại lý đều không để ý hắn trực tiếp chính là tiện nghi bán cho người khác cũng là có chút phật mặt mũi của hắn bất quá trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn ngược lại cũng không có lại như lúc trước như vậy mở miệng uy hiếp bởi vì hắn biết rõ cái kia không có tác dụng tiêu viêm thực lực căn bản không sợ hắn ừ vị bằng hưu kia đây là ba mươi hai vạn cấp thấp nguyên tinh tại hạ vô lượng tông trần cương ngăm đen đại hán thân hình k h ẽ động xuất hiện tại tiêu viêm bên cạnh trực tiếp lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa tới cười nói tiêu viêm tiêu viêm mỉm cười tiếp nhận cái kia một cái nhẫn đồng thời cũng đem cái kia toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hỏa gáo đưa tới đồng thời đưa đi một quả ngọc giản n g ọ chiếc Giản ở trong, ở là p ụ dụng c Cương ngược phương Trần trông thấy một màn này, gáo hỏa pháp, thấy một l ạ hơi hơi g ậ nhẫn đến tay lâm động tùy ý quét qua nhìn qua trong đó cái kia tản ra nồng hậu dày đặc nguyên khí cấp thấp nguyên tinh trong lòng của hắn cũng là nổi lên một ít nhiệt độ dạng này tính ra tăng thêm trước kia trong tay còn thừa lại cấp thấp nguyên tinh đã là đạt đến bốn mươi vạn tả hữu số lượng đây chính là xa xỉ một số tài phú đệ lưỡng bách ngũ thập bát trương bãi thủ nhất kích quá hậu tiêu viêm ti hào bất lý hội n à ta ám hắc các đích cường giả hội bất hội tái độ công kích như kim tại tha đích nhan t r ù n g như kim trích yếu bất thị thất tinh đấu đế sơ kỳ dĩ thượng đích c ư ờ n g giả tha đô một hưu ti hào đích kỵ đạn nhân thử tha mục quang băng lãnh đích chú thị trước ngô hạc thủ trưởng h o a n h o a n khẩn ác cốt thương sắc ý tiếu nhiên thăng đẳng mạnh hà ngã môn chi gian g i toán thị minh hữu tái thuyết liễu ngã khả bang qua n h ị bất thiếu mang nan đạo n h ị hoàn đả toán quan vọng bất xuất thủ bang ngã ngã ám hắc các dĩ kinh hòa n h ị môn thiên cơ tông liên hợp nhược thị ngã môn bị diệt khủng phạm n h ị môn giá vô pháp thủ đắc thập ma thành quả n h ị biệt vong liếu giữ ngã ám hắc các các chủ nhi tử khứ đích nhân khả thị nhị thiên cơ tông đích nhân n h ị hội dĩ vi tha hiện tại hoàn hội h o ạ t trước ma nô hạc nhãn thần âm hàn toàn tức tha mánh đích chuyển đầu vọng hướng ban không lệ thanh h á đạo na thiên không thượng mạnh hà m i đầu giá thị vi vi nhất chiếu tự hồ thị tưởng đáo liêu thập ma kiểm s á t giá thị h ư u ta nan khán liêu khởi lai trầm ngâm liếu phiến khắc khán hướng tiêu viêm kiểm bàng c h i thượng lưu lộ liêu thuấn gian đích kỵ đạn c h i s á c nhi hậu h o a n h o a n đích tuyết đạo giá vị bằng h ư u ngã tưởng ngã thiên cơ tông đích na nhân giá bị nhị sát liêu ba nhược thị ngã xuất thủ n h ị hoàn h ư u hoạch thắng đích kỷ xuất ma Tái giả nhĩ dư ngô hạc chi gian hưu sở ân đoán bất quá tưởng lai hiện tại ứng cai di kinh túc cú tố sự lưu nhất tuyến nhật hậu hảo tương kiến ám hắc các tại thiên hàn thành hưu trước bất thiếu đích bằng hưu nhĩ nhược thị thái quá phần đích thoại dẫn lai ngã môn tam đại thế lực đồng thì xuất thủ tức tiện n h ĩ hưu phiên thiên c h i lực tiến phả dã nan đ ả o tử lộ n h ĩ thuyết nhi mạnh hà đích thoại tính bất toán thái quá đích lăng lệ hưu nu h ư u ngạnh đồng thì hoàn hưu trước nhất ta h uy hiếp hiện tại đối vu tiêu viêm tha dĩ kinh một hữu liêu bán điểm đích tiểu thứ liên thực lực cường thượng nhất điểm đích đích nô hạc đô bị đ à o giá trùng địa bộ hiển nhiên tiêu viêm di thị cú tư cách giữ tha môn bình khởi bình t o ọ n tái bãi thập ma giá t ử đích thoại trích năng thuyết thị x u ẩ n hóa thính đắc giá mạnh hà đích thoại lâm động song nhãn giá thị vi mị tư thẩm liêu phiến khắc toàn tức miết liêu nhất nhãn diện sắc nan khán đích nô hạc nhất nhãn thăng đẳng đích sắc ý đảo thị hữu ta thu liễm đích tích tượng tha minh bạch kim thiên nhược thị chấp ý xuất thủ đích thoại khủng phạm mạnh hà bất hội hưu thủ bảng quan đối tượng ngô hạc nhất nhân tự kỷ hoàn năng cu chiêm thượng p h ò n g lưỡng nhân đích thoại tình huống khả tiểu h ư u ta bất diệu liễu tường đ à o gia lý tiêu viêm gia thị đạm, đạm đích m đ thuyết đạo ký nhiên h ư u nhân khai khẩu vi nhị cầu tình na thử thứ tiện nhiều liếu giá ngô hạc nhất mệnh hạ thứ nhược thị tái cảm trượng thế khi nhân tất thủ nhĩ mệnh văn ngôn na ngô hạc diện sắc thuấn gian thiết thanh thân thể vi vi chiến đấu trước bất quá đảo tịnh một hưu tái trầm ma thuyết thoại trích thị na nhan trung khước thị hưu trước xâm nhiên dư toán độc c h i sắc rung động trước kim nhật giá nhất chiến vô nghi thị thành t i ể u liêu tiêu viêm đích uy danh nhi tha đích danh t h à n h khước thị hội nhân thử đại điện thậm chí thị nhất điểm một hưu gia ca c ử u khá bất thị nhất bàn đích đại di m ạ n na phách mại chàng giao dịch chàng đích sắc ý trung vu thị tiếu nhiên gian đích biến đạm hạ lai chúng nhân vọng trước na mãn tràng đích lang tạ di cập lang bái bất kham đích nô hạc đô thị bất do đắc tương mục quang đầu hướng l i ế u tiêu viêm đích thân ảnh tha môn chi đạo thử chiến chi hậu tiêu viêm đích danh đầu g i ã tương hội truyền biến trình cá thiên hàn thành thậm chí canh viễn di m ạ n na phách mại tràng giao dịch tràng đích sắc ý trung vu thị tiếu nhiên gian đích biến đạm hạ lai chúng nhân vọng trước na mãn tràng đích lang tạ di cập lang bái bất kham đích nô hạc đô thị bất do đắc tương mục quang đầu hướng liêu tiêu viêm đích thân ảnh tha môn c h i đạo thử chiến c h i hậu tiêu viêm đích danh đầu giã tương hội truyền biến t r ì n h cá thiên hàn thành thậm chí canh viễn tại gia lý trích hữu bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả tài năng cư u ủng hữu trước thuyết thoại quyền nhi tiêu viêm năng cư u tương kỷ hồ thất tinh đấu đế đích đích nô hạc đào giá trùng địa bộ hiển nhiên tha giã đồng dạng ủng hữu liêu giá đẳng quyền lợi thử k h á c nô hạc đích diện sắc gâm hàn vô bỉ thậm chí ẩn ẩn đích hữu ta nữ khúc tha oán độc vô bỉ đích trành trước tiêu viêm bất quá tuy nhiên tâm trung sát ý bành phái đáng tha khước minh bạch tiêu viêm đích đẳng cấp tuy nhiên ngược vu tha khả chiến đấu lực khước thị cực đoan đích cường hãn tức tiện thị tha gia thị nan dĩ tương kỳ k í c h bại nhĩ t i ể u đắc ý ba ngã trì tảo hội nhượng nhị sinh bất như tử nhượng nhị hậu hối đắc tội ngã ngô hạc đắc tội ngã a m hắc các đích nhị đẳng trước ngô hạc tại tâm trung g ả o nhà thiết sĩ đích bảo hao đạo phát thiết trước tâm đầu đích sát ý giữ bạo nộ tiêu viêm tịnh một hữu lý hội n h ã n thần đoán độc đích ngô hạc mục quang bình tịnh đích tảo liếu nhất nhan bán không trung na nhất kiểm âm nhu tiêu dung đích mạnh hà giá cá giá hỏa h i ệ n nhiên giữ ngô hạc h ư u ta bất p h ỉ đích giao tình dĩ tiêu viêm hiện tại đích thực lực đối tượng h nhất vị kỷ hồ thất tinh đấu đế đích cường giả ngô hạc tự nhiên bất hội cụ đã như n quả đối tượng h lưỡng vị đích thoại tắc thị xảo xảo hữu điểm miễn cường đương nhiên như quả chân thị na trùng sinh tử tương bác cấp liêu trực tiếp thi triển x u ấ t tự kỳ đích bảo mệnh đề bài đảo thị năng cu trực tiếp tương tha môn cấp doanh s á t l i ê u đảo thị giá nhất bộ bất đáo quan kiện thì khắc tiêu viêm bất tưởng động dụng di hỏa thị kỳ chiêu quá tảo bạo lộ tỉnh bất toán hảo sở dĩ tiên tiền t ạ i diện đối t r ư ớ c mạnh hà xuất khẩu hậu tha gia tịnh một hưu tái chấp ý đ ộ n g thủ đại chiến lật mạng phép mại giao dịch tràng trung khí phân khước thị xảo vi hữu điểm cổ quái l ư ơ n g vị chủ rác một ly khứ nhân thử giá thị vô nhân động thân giá vị bằng hữu ngã giá thiên địa linh túy h hỏa linh chi t h ụ thượng đích hỏa đệ tử tam thập nhị vạn mai đê giai nguyên t ì n h nhị yếu bất yếu tiêu viêm đích mục quang đột nhiên khán hướng na vị vô lượng tông đích hồng sắc trường sam đích ưu hắc đại hán tái độ thủ xuất na thông thể nhiên t i ê u trước hỏa diễm đích hỏa đệ tử đạo nga đối vu tiêu viêm đích cử động na ưu hắc đại hán giá thị nhất t r ì n h toàn tức giá thị lộ xuất bạch sán sán đích nha s ỉ đại tiếu đạo cắp cáp ký nhiên bằng hưu giá ma cấp diện tử ngã trầm năng bất yếu giá đẳng kỳ dị đích thiên địa linh thụy như quả nã lai phách mại đích thoại trí thiếu giá đắc hống thưởng đáo ngũ thập vạn đ ề giai nguyên tinh dị thượng đích giới cách như kim tam thập nhị vạn mại cấp thử nhân đảo giã toán thị cực vi tiện nghi đích giới cách nhi thả tiêu viêm tiên tiền triển hiện xuất lai đích thực lực giá thị nhượng đắc giá ư hắc đại hán pha vi đích trọng thị tại gia lý nhất thiết thực lực vi tôn thiên tiền mạnh hà cảm na dạng đối tiêu viêm thuyết thoại đạn hiện tại khủng phạt m i ể u bất hội tái na dạng bất thức thú liễu đa nhất cá bằng hữu đa nhất điều xuất lộ giá bất cận cận thị tiêu viêm sở tưởng giá đồng dạng giá thị ử hắc đại hán sở tưởng sở dĩ giá trùng tống thượng môn đích giao tình quan hệ tha một lý do bất tiếp thu nhi đối vu tiêu viêm giá bản cử động na mạnh hà nhãn thần khước thị xảo vi hữu ta âm trầm tất cánh giá thiên địa linh thụy phương tài tha giá thị tham gia quá cạnh tranh đích nhi thả xuất giới bỉ chi mạnh hà hoàn yếu cao na ma nhất điểm đ á n thị tiêu viêm hiện tại lý đô bất lý tha trực tiếp tiện thị tiện nghi mại cấp biệt nhân đảo giá thị h ư u ta phất tha đích diện tử bất quá tâm đầu tuy nhiên h ư u ta bất sản g đ á n tha đảo tỉnh một h ư u tái tượng tiền tiền na bản xuất ngôn uy hiếp nhân vi tha ngận thanh sở na một h ư u tác dụng tiêu viêm đích thực lực căn bản bất phả tha、Nhạ. giá vị bằng hưu giá thị tam thập nhị vạn đê giai nguyên tinh tại hạ vô lượng tông trần cương ưu hắc đại hán thân hình nhất động xuất hiện tại tiêu viêm thân bàng trực tiếp thủ xuất nhất ca giới chỉ đệ liêu quá khứ tiếu đạo tiêu viêm tiêu viêm vi vi nhất tiếu tiếp quá na nhất mai giới chỉ đồng thì ra tương na thông thể hỏa diễm nhiên t i ê u đích hỏa đề t ử đệ liêu quá khứ đồng thì tống khứ liêu nhất mai ngọc giản ngọc giản chi nội thị phục dụng hỏa để tử đích phương pháp trần cương khán kiến giá nhất mạc đảo thị vi vi đích điểm liễu điểm hạ ngạc hữu ta cảm kích giới chỉ đáo thủ lâm động tùy ý nhất ảo vọng trước kỳ trung na tán phát trước nùng hậu nguyên khí đích đê giai nguyên tình tha đích tâm trung giá thị phiếm khởi nhất ta nhiệt độ giá dạng t o à n lai gia thượng di tiền thủ trung sở thẳng hạ đích đê giai nguyên tình di thị đạt đáo liêu tư thập vạn tả hữu đích sổ lượng liêu giá khả thị bất phỉ đích nhất bút tài phú chương hai trăm năm mươi chín dưỡng linh quả đúng lúc này đấu giá chợ giao dịch đã căn bản không có biện pháp tiến hành đấu giá giao dịch cho nên chỉ có thể đem đấu giá giao dịch nơi đổi đến cái khác tình m g trên lầu các tiêu viêm lúc này đây ngồi ở tối hậu phương dưới cao nhìn xuống hắn mà có thể trông thấy trong cái khay bạc từng người nở rộ lấy một cái màu trắng hai bánh hai bánh phía trên c h i ế c xạ ra điểm một chút hàn mang thoạt nhìn có chút cưng hãn ha ha kế tiếp vừa mới chúng ta tại đó đã xong chúng ta đấu giá giao dịch hội bên trong đích giao dịch bộ phận hiện đang tiến hành đấu giá bộ phận cái này kế tiếp đồ vật mọi người cũng đều thấy được là một đôi đấu đế cấp bậc sử dụng vũ khí liệt nguyệt song luân cái kia chủ trì đấu giá hội lão giả cười tủm tỉm chỉ lên trước mặt một cái cái khay bạc tựa hồ là quên vừa rồi chuyện đó xảy ra cười nói minh liệt nguyệt song luân thích hợp ngũ tinh đấu đế cấp bậc cường giả sử dụng đấu đế cấp bậc vũ khí chúng ta từ trước đến nay rất ít giao dịch có thể nói là có chút rất thưa thớt tuy nói thích ứng bắt đầu cờ ơ nở rất dài một thời gian ngắn nhưng là một khi sau khi thích ứng cùng người lúc đối chiến không chỉ có thể tăng cường thực lực của mình còn có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả đang ngồi chư vị cũng không phải người bình thường chắc hẳn cũng biết một ít vũ khí đối với tu luyện giả tác dụng cầm lấy vũ khí áo bào trắng lao giả khẽ cười nói dựa theo cái này liệt nguyệt s o n g luân chân thật giá trị t i ể u sơ bộ định tại năm nghìn cấp thấp nguyên tinh chư vị như vậy cơ hội có thể không thể bỏ qua a người này bạch lão người rõ ràng cho thấy kinh nghiệm chiến trận đấu giá kinh nghiệm dị thường phong phú đây chẳng qua là hơi thi thủ đoạn phòng đấu giá lúc trước đánh nhau không thoải mái hào khí chính là lập tức biến mất mọi người hào khí cũng đều là bị hắn đ i ề u bắt đầu chuyển động năm nghìn cấp thấp nguyên tinh đối với đang ngồi đại đa số người ngũ tinh đấu đế tả hữu cường giả mà nói không tính quá nhiều cũng không tính quá ít là một cái thích hợp giá trị bởi vậy nghe xong được lao giả tiếng nói vừa ra liên tiếp hô giá thanh âm lập tức chính là tại cực lớn trong lầu cắt vang lên nghe được chung quanh vang lên từng cơn hô giá thanh âm dù là tiêu viêm cũng không khỏi đối với cái này á o bảo trắng lao giả cạo ngày nhìn nhau không nghĩ tới cái này thiên hàn thành ở trong còn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a nguyên một đám khẩu t à i như thế sắc bén lần này đến đây cái này đấu giá giao dịch hội tiêu viêm cũng là đập vào có thể ở chỗ này tìm được một ít hắn thỏa mãn đấu kỹ kết quả hắn đến thật sự là phát hiện bất quá đều tại cuối cùng cái kia mấy thứ áp t r ụ vật phẩm cho nên hắn mới có thể đem trong tay hỏa gáo bán đi một quả đối với cái kia cái gọi là vũ khí hắn cũng hoàn toàn chính xác hơi có chút hứng thú bất quá cũng không có đấu giá mua cái này liệt nguyện s o n g luân y tứ chính mình dị hỏa tuyên cổ xích không chỉ thích hợp chính mình hơn nữa cũng dùng thói quen đối với thứ này tuy nói là hiếu kỳ hiếu kỳ nhưng là như thế nào đem chi luyện ra đấy hơn nữa dùng tiêu viêm thực lực hôm nay vật như vậy rất khó làm cho hắn có chỗ tâm động dù sao hắn hiện tại có thể không phải là năm đó liệu bi thân thể nhẹ nhàng dựa vào mềm mại thành ghế tiêu viêm uy hiếp con người cùng đợi cuối cùng vật phẩm xuất hiện mà theo thời gian trôi qua đấu giá hội tại đây giống như lửa nóng hào khí xuống cũng là dần dần đã bắt đầu gần hơn một giờ mà nương theo lấy cái kia sinh ra hiện vật phẩm đấu giá phẩm chất càng ngày càng cao cái này phiến phòng đấu giá ở trong hào khí cũng là càng thêm hòa bạo đem làm loại này nóng này tiếp tục đến ước chừng hai giờ thời điểm giờ phút này xuất hiện một ít vật phẩm đấu giá đã c bởi, bởi vì đã có tài đại khí thô thế lực lớn những này sức nặng cấp bậc đại gia hỏa nhóm đám bọn họ gia nhập cùng với giúp nhau đấu giá phòng đấu giá ở trong h à o khí càng là càng thêm hòa bạo người của hắc cám cắt cũng là bắt đầu báo giá nhưng là thỉnh thoảng ngô hạc cái kia toán độc ánh mắt i ể u muốn đem tiêu viêm hướng bên chiến liếc bởi vì lần này tham gia đấu giá hội phần đông thế lực đ ế tự viễn cổ đại lục bốn phương tám hướng thậm chí những thứ khác địa vực hơn nữa trong đó đại đa số mọi người là không đúng lắm mắt thậm chí một ít nếu là đối địch thế lực tương tự đây tuyệt đối là l i ề u mạng tăng giá vẻ này không đem đối phương đệ sập khí thế ngược lại là đã xem không ít người âm thầm tắc l ư h ấ i quả nhiên là thiên hàn thành trong thanh danh vang dội thế lực lớn a như vậy tài đại khí thô xa không tầm thường người có thể so sánh mà đối với những cái kia vì mô một vật này tranh được đỏ mắt cổ thâu người tiêu viêm cũng là nhịn không được có chút nhịn không được cười lên thân thể mượn rào rạt quỹ lấy thành ghế chén trà trong tay nhẹ nhàng lắc lư nước trà ở trong đó nổi lên đạo đạo rung động như c ũ vẻ mặt bình thản không có chút nào gia nhập ý tứ không biết đã qua bao lâu tiêu viêm một mực giả m ị con ngươi đột nhiên mở ra thẳng c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m nhìn về phía trên đài đúng lúc này cái kia bạch lão người hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một cái tản r a nồng đậm tức giận đồ đạc theo ngân trên bàn lấy ra lại cười nói đây là một việc có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ vật tên là dưỡng linh quả dưỡng linh quả có thể lại để cho linh hồn lớn mạnh Cũng có thể lại để cho ũ n g có t ể để lại c h đấu đế cấp bậc c ư ờ nên g giả linh hồn quang nghẽn xứng chi dùng linh điện thai đi chi thải lần hồn nữa dưỡng hồn thất sau ra, đó một t chính là có thể khôi phủ. Nghe đến là đó, tiêu vì i ê m m thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, chính cũng run là n h thật tìm một vật, rốt kiếm lâu cái ụ c chỗ này, đã tìm được. Cho c ở này, nên, đã tìm vì cái này dưỡng linh quả tiêu viêm liền hỏa linh chi trên cây hỏa gáo đều là bán đi một quả có thể nhìn ra tiêu viêm đối với cái n à y vật nhất định phải chi tâm người chung quanh tuy nhiên phát hiện tiêu viêm cảm xúc có chút không đúng nhưng là cũng là không dám hỏi thăm sinh sợ hãi bị liên lụy một lát sau tiêu viêm khôi phục dĩ vãng không hề bận tâm nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại cho mình định ra một cái lời hứa vật này nhất định phải đến ngăn người sắt dưỡng linh quả lại xương dưỡng môn quả sinh trưởng tại viễn cổ chiến trong sân hạch tâm khu vực ma thu căn cứ chỗ đó ma thú đều là đạt tới một bản đấu đế thậm chí càng mạnh hơn nữa chúng ta lúc này đây có được đồ vật gì đó tự là từ nơi ấy lưu chuyển tới ngẫu nhiên tại sơn mạch ở bên trong nhìn thấy đấy lại không phải chân tránh từ bên trong mang đi ra đấy dù sao không có người có bản lanh đó dưỡng linh quả hiện lên hồ lô hình dạng dưới đ ấ y đại bộ phận đều là đỏ thâm c h i sắc bên trên có mơ hồ có một mảnh dài hẹp thần kỳ đường vân kéo dài đến dưỡng linh quả đ ỉ n h đã có cái này một loại sắc thái đường vân dưỡng linh quả không còn là bình thường dưỡng linh quả mà là xích dưỡng linh quả so với bình thường dưỡng linh quả tác dụng mạnh hơn không ngất gấp ba bởi vậy thứ này giá cả chính là do lúc ban đầu năm vạn cấp thấp nguyên tinh tăng lên tới tám vạn dưỡng linh quả khởi đập giá tám vạn cấp thấp nguyên tinh đệ lưỡng bách ngũ thập cửu trương dưỡng linh quả giá cá thi hậu phách mại giao dịch tràng dĩ kinh căn bản một hữu biện pháp tiến hành phách mại giao dịch liễu sở dĩ trích năng tương phách mại giao dịch đích tràng sở hoán đáo liêu lánh nhất cá tinh mỹ đích lâu c ắ t c h i thượng tiêu viêm giá nhất thứ tọa tại tối hậu phương c ư cao lâm hạ tha tiện thị năng c u kháng kiến ngân bản c h i t r ù n g các tự thịnh phóng chức nhất cá bạch sắc đích song luân song luân c h i thượng chiết xạ xuất điểm điểm đích hàn mang khán khởi lai pha vi đích cường hãn a a tiếp hạ lai cương cương ngã môn tại na lý kết thúc liêu ngã môn đích phách mại giao dịch hội trung đích giao dịch bộ phần hiện tại tiến hành phách mại bộ phần giá tiếp hạ lai đích đông tây đại gia giã đô khán đáo liễu thị nhất đối đầu đế giai biệt đích sử dụng đích vũ khí liệt nguyệt song luân na chủ trì phách mại hội đích lao giả tiếu mị mị đích chỉ trước diện tiền đích nhất cá ngân bản tự hồ thị vòng ký liêu cương tài phát sinh đích sự t ì n h tiếu trước thuyết minh liệt nguyệt song luân thích hợp ngũ tinh đấu đế giai biệt đích cường giả sử dụng đấu đế giai biệt đích vũ khí ngã môn hướng lai ngận thiếu giao dịch khả dĩ thuyết thị pha vi đích hy thiếu tuy thuyết thích ư ớ n g khởi lai nhu yếu ngận trường đích nhất đoạn thì gian đán thị nhất đán g thích ư ớ n g hậu giữ nhân đối chiến thì bất cận năng cũ cư tăng cường tự kỷ đích thực lực hoàn năng cũ khởi đáo xuất kỳ bất ý c h i hiệu tại tọa đích chư vị đô bất thị tầm thường nhân tưởng tất giã chi đạo nhất ta vũ khi đôi vu tu luyện giả đích tác dụng Nã khởi vũ khí, vũ b ạ chư bào bộ lao đạo, song liệt luân dai giả giá nguyệt giới ngũ nguyên khinh tiếu chiêu tiểu tại thiên tinh. đích chân thực giới trị, tiểu sơ bộ định án trị, đê c sơ vị giá bàn cơ hội khả bất năng thác quá a giá danh bạch lao giả minh hiển thị c ử u kinh chiến trận phách mại kinh nghiệm dị thường phong phú giá trích bất quá thị lược thi thủ đoạn phách mại chàng chi tiền đả đấu đích bất du khoái đích khí phân tiện thị thuấn gian tiêu thất đại gia đích khí phân giã đô thị bị tha điều động liêu khởi lai ngũ thiên đê giai nguyên tinh đối vu tại tọa đích đại đa sổ nhân ngũ tinh đấu đế tả hữu đích cường giả lai thuyết bất toán thái đa giả bất toán thái thiếu thị nhất cá thích hợp đích giới trị nhân thử nhất thính đắc lao giả thoại âm lạc hạ thử khởi bị phục đích hàm giới thanh thuấn gian tiện thị tại cự đại đích lâu các trung hưởng liêu khởi lai thính đắc chu vi hưởng khởi đích trận trận hàm giới thanh nhiều thị tiêu viêm giá bất miễn đối giá cá bạch bảo lão giả quát nhật tương khán một tưởng đáo giá thiên hàn thành c h i nội hoàn quả nhiên thị nhân tài bồi xuất ta nhất ca cá, cá khẩu tài như thử đích tê lợi thử thứ tiền lai giá phách mại giao dịch hội tiêu viêm giá thị đả chức năng khu tại giá lý tầm đắc nhất ta tha mang ý đích đấu kỹ kết quả tha đáo chân thị phát hiện l i ê u bất quá đô tại tối hậu đích na kỷ dạng áp trục đích vật phẩm sở dĩ tha tài hội tương thủ trung đích hỏa để tử mại xuất khứ liêu nhất mai đối vu na sở vị đích vũ khí tha giá đích sắc lược hưu ta hưng thú bất quá khước tịnh một hưu phách mãi giá liệt nguyệt song luân đích dí tư tự kỷ đích dị hỏa tuyên cổ xích bất cận thích hợp tự kỷ nhi thả giá dụng đích quán đối vu g i á đông tây tuy thuyết thị hảo kỳ hảo kỳ đích khước thị như hà tường chi luyện xuất lai đích tái thuyết liễu d ị tiêu viêm như kim đích thực lực giá dạng đích đông tây ngận nan nhượng đắc tha hưu sở tâm động tất cánh hiện tại đích tha khả bất tại thị đương niên đích thái điều thân thể khinh khinh đích kháo trước nhu nhuyễn đích di g ầ bối tiêu viêm huy mị trước mâu tử đảng đái trước tối hậu đích vật phẩm xuất tràng nhi tùy trước thì gian đích thôi di phách mại hội tại giá bàn hỏa nhiệt đích khí phân hạng giá thị trục tiệm đích khai thủy liễu tương cận nhất cá đa tiểu t h ị nhi b ạ n tùy trước na sở xuất hiện đích phách mại phẩm đích phẩm chất việt lai việt cao gia phiến phách mại tràng chi nội đích khí phân giá thị việt gia đích hòa bạo nghe chuyện mp ba tại thaudi âu chuyện đương gia chủng hỏa bạo trì tục đáo ước mạc lưỡng cá tiểu thi đích thi hậu thử k h á c xuất hiện đích nhất ta phách mại phẩm dĩ kinh năng cú lệnh đắc na ta t ỏ a vu na ta nhãn cao vu thủ đích đại thế lực c h i trung đích nhất ta cường giả xuất giới cạnh tranh nhi kỳ trung đích nhất ta thậm chí thị liên tiêu viêm đô thị hưu trước tưởng yếu phách mại hạ đích t r ù n g động bất quá tại vi liếu tối hậu nhất dạng đông tây tiêu viêm hoàn thị khắc chế chủ l i ế u tự kỷ tất tu dĩ na kiện sự vi chủ bất năng phạm sự đô tùy l i ê u tự kỳ đích nguyện nhân vi hữu liêu tài đại khí thô đích đại thế lực giá ta trọng lượng cấp biệt đích đại gia hỏa môn gia nhập di cập hỗ tương c ạ n h giới phách mại tràng chi nội đích khí phân canh thị việt gia hòa bạo ám hắc các đích nhân gia thị khai thủy báo giới đan thị thì bất thì ngô hạc na toán độc đích nhãn thần t i ự u yếu bả tiêu viêm vãng thượng nhất nhãn do vu thử thứ tham gia phách mại hội đích chúng đa thế lực lai tự viễn cổ đại lục tứ diện bắc phương thậm chí kỳ tha đích địa vực nhi thả kỳ trung đại đa sổ nhân đô thị bất thái đối nhãn thậm chí nhất ta nhược thị địch đối đích thế lực tương tự na tuyệt đối thị bính liễu mệnh đích gia giới na cổ bất b ả đối phương áp khoa đích khí thế đảo thị khán đắc bất thiếu nhân ám tự t ắ p t h i ệ t quả nhiên thị thiên hàn thành trung danh thanh hưởng lượng đích đại thế lực a ra bản tài đại khí thô viễn phi tầm thường nhân khả bỉ nhi đối vu na ta vi liễu m ô nhất dạng đông tây thử tranh đắc nhãn hồng bột tử thô đích nhân tiêu viêm đ ả o giá thị nhẫn bất chủ đích hữu ta ách nhiên thất tiếu thân thể t á dương dương đích quý trước y rìa bối thủ trung trà bôi khinh khinh hoàng đãng trà thủy tại kỳ trung phiếm khởi đạo đạo liên ý rìa nhưng cựu nhất kiểm đích bình đạo một hữu ti hào gia nhập đích dí tư bất chi đạo quá liêu đa c ử u tiêu viêm nhất trực giả mị đích mầu tử đột nhiên tinh khai trực trành trành đích vọng hướng đại thượng gia cá thi hậu na bạch lao giả song thủ tiểu tâm dực dực đích tương na nhất cá tán phát chức nùng úc sinh khí đích đông tây tòng ngân bản chi thượng thủ xuất lai hàm thiếu đạo giá thị nhất kiện khả ngộ bất khả cầu đích thiên địa kỳ vật danh vi dưỡng linh quả dưỡng linh quả khả dĩ nhượng linh hồn t r ắ n g đại giá khả dĩ nhượng đấu đế giai biệt đích cường giả đích linh hồn quang điện trọng tân dựng dục xuất lai nhiên hậu phối chi di thất thải dưỡng hồn tiền tiện thị khả d ĩ khôi p h ủ thính đao gia lý tiêu viêm đích thân thể gia thị vi vi chiến đấu tự kỷ tầm cầu l i ế u ngận cửu đích nhất dạng đông tây trung vu tại g i á lý chào đáo l i ế u sở dĩ vi liếu giá dưỡng linh quả tiêu viêm liên hỏa linh chi thụ thượng đích hỏa đ ề t ử đô thị mại xuất khứ liêu nhất mai khả dĩ k h á n x u ấ t tiêu viêm đối thử vật đích tất đắc c h i tâm chu vi đích nhân tuy nhiên phát hiện tiêu viêm đích tình tự h ư u ta bất đối đáng thị gia thị bất cảm tuân vấn sinh hại phạ thụ đáo ba cập phiến khắc hậu tiêu viêm khôi phục liễu dĩ vãng đích cổ tỉnh vô ba đạn thị tại tha đích tâm lý khước thị cấp t ử k ỳ định hạ liêu nhất cá n ạ c n ô n giá cá đông tây tất tu đắc đáo trở giả sắc dưỡng linh quả hữu xương dưỡng h ồ n quả sinh trường tại viễn cổ chiến tràng trung đích hạch tâm địa đái ma thú đích tụ tập địa na lý đích ma thú đô thị đáo đạt liêu nhất bản đấu đế thậm chí canh cường ngã môn giá nhất thứ đắc đáo đích đông tây tự thị tòng na lý lưu truyền xuất lai đích ngẫu nhiên tại sơn mạch lý tiểu kiến đích khước bất thị chân chính đích t h ò n g lý diện đái xuất lai đích tất cánh một nhân hữu na bản sự dưỡng linh quả trình hồ lô hình trạng để hạ đích đại bộ phần đô thị xích hồng c h i sắc thượng hữu ở nước hữu nhất điều điều thần kỳ đích văn lộ duyên thân t r í dưỡng linh quả đích đính bộ hữu liêu giá nhất trùng sắc thải văn lộ đích dưỡng linh quả bất tái thị phổ thông đích dưỡng linh quả nhi thị xích dưỡng linh quả bị c h i phổ thông đích dưỡng linh quả đích tác dụng cường thượng liêu bất chỉ t ă n ộ i nhân thử giá đông tây đích giới cách tiện h thị do tối sơ đích ngũ vạn đê d à i nguyên tinh để thăng đáo liêu bát vạn dưỡng linh quả khởi phách giới bát vạn đê d à i nguyên tinh chương hai trăm sáu mươi ngươi có thể thử xem áo bào trắng lao giả lời nói vừa mới lao rơi xuống trong phòng đấu giá xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh tám vạn cấp thấp nguyên tinh đối với một ít tiểu thế lực hoặc là cá nhân mà nói mà nói không coi là nhỏ số lượng mà một ít thế lực lớn hoặc là cường giả lại ưa thích tại cuối cùng thời điểm một tay định càng khôn bởi vậy mới xuất hiện như vậy yên tĩnh tình huống đối với loại này không hề lên tiếng cục diện cái k i a áo bào trắng lao giả nhưng lại sắc mặt không thay đổi trên mặt y hề nguyên treo nhiệt tình dáng tươi cười ánh mắt chậm dai ở giữa sân đ ả o qua tám vạn năm nghìn cấp thấp nguyên tinh yên tĩnh rằng con nửa phút tả hữu rốt cục bị một đạo từ sau phương truyền đến hô giá âm thanh đánh vỡ đạo này hô giá âm thanh vừa mới rơi xuống chính là giống như mang theo mắc xích dây c h u y ể n hiệu ứng giống như hô giá âm thanh liên tiếp vang lên đoạn ngắn không đến năm phút đồng hồ thời gian cái kia giá cả chính là trực tiếp bị mang lên mười hai vạn tám ngàn cấp thấp nguyên tinh như vậy giá cả đã là trận này đấu giá hội trước mắt xuất hiện nhất giá cao hai mươi vạn cấp thấp nguyên tinh đột nhiên mãnh liệt báo tố một đoạn giá cả lợi mã khiến cho khắp phòng đấu giá xôn xao chật từng k i a ánh mắt theo thanh âm nhìn lại cuối cùng ngừng lưu tại phía trước cao nhất vị trí một ga toàn thân ba lô bao k h ỏ a t ạ i áo đen bên trong bóng người người hô giá tự nhiên chính là tiêu viêm đối với cái này dưỡng linh quả hắn sự tịnh tại nhất định phải bất quá trên người hắn chỗ tổn cấp thấp nguyên tinh chỉ có bốn mươi vạn mà thôi ngược lại là không có những thứ khác thế lực lớn nhiều như vậy nhưng lại nhưng hắn là phòng đấu giá lao luyện rồi cũng biết rõ loại này đấu giá từng chút một hao tổn có thể không có ý gì lại muốn cạnh tranh chính là trực tiếp ra một cái cạnh tranh không dám lại đi theo giá cao hôm nay tiêu viêm bởi vì mới vừa cùng cái kia cơ hồ thất tinh đấu đế ngô hạc đại chiến một hồi hơn nữa còn đem hắn đánh bại dùng cho nên mặc dù là tại đây đài cao chỗ cũng là có phần bị người chú ý bởi vậy hôm nay mới mở miệng cái kia ngồi trên ghế phần đông ánh mắt cũng là mang theo một chút kinh dị chi t ỉ n h phóng đi qua đối với cái kia từng đạo trộn lẫn lấy các loại thanh tự ánh mắt tiêu viêm huyển như không nghe thấy chỉ là đem ánh mắt quăng tại trên đài đấu giá yên lặng chờ lấy người khác tăng giá hắn biết rõ dùng cái này dưỡng linh quả lực hấp dẫn tại đây thế lực lớn bên trên có lẽ sẽ có không ít người sẽ động tâm cái này hai mươi vạn cấp thấp nguyên tinh giá cả có lẽ đối với người bình thường rất có lực c h ấ n nhiếp nhưng đối với những này tài đại khí thô thế lực lớn hoặc là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả mà nói lại cũng không coi vào đâu hai mươi mốt vạn cấp thấp nguyên tình cũng đúng như tiêu viêm sở liệu ngay tại hắn hô giá rơi xuống không lâu về sau một giọng nói chính là theo sát lấy văng lên tiêu viêm ánh mắt theo nhìn lại cái kia người hô giá nhưng lại một gã dáng người khôi ngô trung niên đại hán hình như là một cái so sánh nổi danh thế lực bất quá nhưng lại không có ám hắc các mạnh mẽ nhưng là cũng là đạt đến lục tinh đấu đế đỉnh phong cấp bậc người này cái kia nhìn về phía bàn đấu giá ánh mắt cũng là có chút lựa nóng hiển nhiên đối với cái này dưỡng linh quả cũng là có chút ngấp nghé ba mươi vạn cấp thấp nguyên tinh tiêu viêm thản nhiên nói trực tiếp là một ngụm đem trên người ba phần tư thân ra cho ném đi đi lên hắn hiện có cấp thấp nguyên tinh chỉ có cái này bốn mươi vạn nhưng hắn cũng không chuẩn dạ hắn trong nạp giới chỗ tồn cái kia chút ít đẳng cấp cao đan dược cùng với các loại theo đối thủ chỗ đó đạt được đấu kỹ dược liệu tùy tiện cầm một ít đi ra giá trị chính là sẽ không so cái này bốn mươi vạn cấp thấp nguyên tinh ít hơn bao nhiêu thú chi còn có nửa ao chất lỏng nguyên tinh cái kia so với ngàn vạn cấp thấp nguyên tinh cũng còn muốn đáng giá tiêu viêm như vậy hung hăng tăng giá cũng là làm cho tên kia trung niên đại hán sắc mặt trợt biến đổi vừa muốn lại lần nữa nhẫn tâm đ ổ i kịp Hán bị ê n cạnh mấy người nhưng lại thỏ tay kéo thoáng một phát. Vì một dưỡng linh đánh tinh cường nhưng không nhất đắc có cơ cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà có chút lại bại thỏ phát. thể hồ thất thế mấy một một một mà đấu đấy. tay gái gã giả, tội lợi kéo quá Vì quả, đế có b đồng bạn lôi kéo thoáng một phát trung niên kia đại hán cũng là theo dưỡng linh quả chỗ mang đến cuồng nhiệt trong thanh t ỉ n h không ít ánh mắt nhìn về phía chỗ đó vừa vặn chống lại tiêu viêm ánh mắt lạnh như băng lập tức toàn thân chính là một cái r u n rẫy nuốt nhổ nước miếng chỉ phải h ầ m hực đã ngồi trở về nhưng là cái này đàn ông trung niên rút lui không có nghĩa là người khác cũng rút lui nhưng là có một cái thế lực nhưng lại ra giá ra tay đấy đúng là bị tiêu viêm đánh bại ngô hạc bọn người ám hắc các là thế lực lớn cho nên cái này hơn m ộ ư ơ i vạn cấp thấp nguyên tinh đến thực còn không tính là cái gì ba mươi năm vạn cấp thấp nguyên tinh ngô hạc thản nhiên nói trông thấy ngô hạc mở miệng cùng mình tranh đoạt cái kia dưỡng linh quả tiêu viêm sắc mặt cũng là c h ậ m dại âm c h ậ m xuống bàn tay cũng là chậm rãi n ắ m c h ặ t một lát sau chậm rãi nói bốn mươi vạn cấp thấp nguyên tinh bốn mươi vạn cấp thấp nguyên tinh là tiêu viêm trước mắt trong giới chỉ toàn bộ thân da nếu là cái kia ngô hạc lại một lần nữa tăng giá năm vạn cấp thấp nguyên tinh lời mà nói tiêu viêm không cần vật gì đó khác với tư cách thế chấp, như vậy cái này dưỡng linh quả hôm nay chính là sẽ đã rơi vào những người khác trong tay nghĩ tới đây tiêu viêm sắc mặt cũng là càng lúc càng â m t r ầ m c ù nhìn nhìn tiêu viêm âm trầm sắc mặt mạnh hà cũng là lén lút đi tới cái kia ngô hạc trước mặt có chút bất mãn nói ngươi lại trộn rộn tiến đến làm gì vậy chẳng lẽ vừa mới còn chưa đủ mất mặt vẫn là ngươi cùng hắn còn muốn lại đánh một hồi nghe được mạnh hà lời mà nói nô hạc sắc mặt lập tức có chút khó coi bị một cấp bậc thấp tại người của mình đà bại thật sự là lại để cho hắn không nói gì khó chịu nổi tột đỉnh có chút khàn giọng thanh âm vang lên nơi này chính là phòng đấu giá phòng đấu giá này chủ nhân cũng là một vị cùng thực lực của ta không sai biệt lắm cừng giả ta không tin hắn ở chỗ này dám đối với ta ra tay lúc trước đánh nhau đã xong về sau ta đã thông chi chúng ta ám hắc các trưởng l a o bọn hắn sẽ cường hành xé rách phong ấn phái trưởng lao tiến đến thu thập người này tin tưởng dùng trưởng l a o môn chính thức tốc độ không ra vài ngày chính là có thể lại tới đây đến lúc đó đối phó cái kia tiêu viêm quả thực là dễ như trở bàn tay nghe được ngô hạc nói như vậy cái kia mạnh hà cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu sọ vừa cười vừa nói như thế rất tốt bốn mươi lăm vạn cấp thấp nguyên tinh nô hạc thanh n m lại lần nữa vang lên hán tựu i là muốn nhìn một chút tiêu viêm có dám hay không ra tay không ra tay lời mà nói mình cũng có thể ra khí một bả ra tay lời mà nói tin tưởng phòng đấu giá này chủ nhân nhất định sẽ ra mặt can thiệp đấy nghĩ tới đây nô hạc cũng là h ắ t h ắ t nở nụ cười vừa lúc đó vô lượng tông trần cương nhưng lại đi tới tiêu viêm trước mặt nói xem ra tiêu viêm huynh đệ rất là cờ ơ nở thứ này ta vừa mới theo trong tay của ngươi đã nhận được một quả hỏa gáo vật kia xa xa không chỉ cái giá tiền này cho nên ta chiếm được tiêu viêm huynh đệ rất lớn tiện nghi ta nơi này có mười vạn cấp thấp nguyên tinh tiêu viêm huynh trước tiên có thể đi cầm lấy đi coi như là ta sau bổ giá cả t h ờ i mở tiếng cười lại để cho tiêu viêm âm trầm sắc mặt cũng là thoáng thư trí h o á n lập tức cũng là không khách khí nói một tiếng c ả m ơn chính là tiếp tới năm mươi vạn cấp thấp nguyên tinh nô hạc như là giá tiền của ngươi cao hơn cái này giá cả như vậy cái kia dưỡng linh quả liền là của ngươi nhưng là ngươi nhớ kỹ thứ này chuyện ta tại nhất định phải cho nên ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi đừng tưởng rằng có mạnh hà che chở ngươi ta liền không dám giết ngươi không tin ngươi có thể thử xem đệ lưỡng bách lục thập trương nhĩ khả d i thí thí bạch bào lao giả đích thoại ngữ cương cương láo lạc hạng phách mại chàng trung xuất hiện liễu đoản tạm đích bình tĩnh bát vạn đê giai nguyên tinh đối nhất ta tiểu thế lực hoặc giả thị cá nhân lai thuyết lai thuyết bất toán tiểu sổ m ụ nhi nhất ta đại thế lực hoặc giả cường giả khước hỷ hoan tại tối hậu đích thì hậu nhất thủ định càng khôn nhân thử phương tài xuất hiện liêu giá bản an tịnh tình huống đối vu gia trùng hào vô ứng thanh đích cục diện na bạch b à o lão giả khước thị kiểm sắc bất biến kiểm bàng thượng y y hề nhiên q u ả i trước nhiệt tình tiêu dung mục quang hoán hoán đích tại tràng trung tảo quá bát vạn ngũ thiên đê giai nguyên tinh an tịnh tri tục liêu bán phần trung tả hữu trung vu thị bị nhất đạo tổng hậu phương truyền lai đích hàm giới thanh đ ả phá giá đạo hàm giới thanh cương cương lạc hạ tiện thị do như đái khởi l i ê u liên tỏa hiệu ứng nhất bản hàm giới thanh tiếp nhị liền tam đích hưởng liêu khởi lai đoàn đoàn bất đáo ngũ phần trung đích t h ì gian na giới cách tiện thị trực tiếp bị sĩ đáo liêu thập nhị vạn bát thiên đê giai nguyên tinh giá bàn giới cách dĩ thị giá tràng phách mại hội mục tiền xuất hiện đích tối cao giới cách nhị thập vạn đê giai nguyên tinh đột nhiên manh tiêu liếu nhất đoạn đích d ư ớ i cách lợi mã dẫn khởi chỉnh phiến phách mại tràng đích hoa nhiên toàn tức nhất đạo đạo mục quang thuận t r ư ớ c thanh âm vọng hứ tối hậu đình lưu tại l ư u tiền phương tối cao đích vị trí sử nhất danh toàn thân bao khỏa tại hắc bảo tri trung đích nhân ảnh hàm giới chi nhân tự nhiên tiện thị tiêu viêm đối vu giá dưỡng linh quả tha sự tại tất đắc bất quá tha thân thượng sở tồn đê giai nguyên tinh trích l ư u tứ thập vạn nhi dĩ. đảo thị một hưu kỳ tha đích đại thế lực namada đ á n thị tha khả thị phách mại tràng đích lao thủ liễu giá thâm chi giá trùng phách mại nhất điểm điểm đích háo trước khả một thập ma uy tư cánh nhiên yếu cạnh tranh tiện thị trực tiếp xuất nhất cá cạnh tranh bất cảm tái cân tùy đích cao giới như kim đích tiêu viêm nhân vi phương tài giữ na kỷ hồ thất tinh đấu đế đích nô hạc đại chiến liêu nhất tràng thịnh thả hoàn t ư ờ n g kỳ k í c h bại di sở dĩ tức tiện thị tại giá cao đài chi sử giá thị pha thụ nhân chú ý nhân thử như kim nhất khai khẩu na tịch vị chi thượng đích chúng đa đích mục quang giá thị đáy trước ta hứa kinh dị chi tình đích đầu xạ liêu quá lai đối vu na nhất đạo đạo s ả m tạp trước các trùng đích thanh tự đích mục quang tiêu viêm h uyển nhược vị văn trích thị tương mục quang đầu vu phách mại đại thượng tình đẳng trước biệt nhân đích gia giới tha chi đạo di giá dưỡng linh quả đích hấp dẫn lực gia l y đích đại thế lực thượng ứng cai hội hữu bất thiếu nhân hội động tâm giá nhị thập vạn đê giai nguyên tinh đích giới cách hoặc hứa đối tầm thường nhân ngận hữu c h ấ n nhất lực khả đối vu giá ta tài đại khí thô đích đại thế lực hoặc giả thị bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả lai thuyết khước tịnh bất toán thập ma nhị thập nhất vạn đê giai nguyên tinh giá chính như tiêu viêm sở liệu tựu tại tha hàm giới lạc hạ chi hậu bất cửu nhất đạo thanh âm tiện thị khẩn cân trước hưởng khởi tiêu viêm mục quang thuận trước vọng h ứ na hàm giới chi nhân khước thị nhất danh thân tài khôi ngô đích trung niên đại hán hảo tượng thị nhất cá bị giác hữu danh đích thế lực bất quá khước thị một hữu am hắc các cường kình đan thị gia thị đạt đáo liễu lục tinh đấu đế điên phong giai biệt thử nhân na vọng hướng phách mại đài đích mục quan giá thị pha vi h ỏ a nhiệt hiển nhiên đối vu giá dưỡng linh quả giá thị pha vi đích ký du tam thập vạn đê giai nguyên tinh tiêu viêm đạm đạm đích đạo trực tiếp thị nhất khẩu tương thân thượng tứ phần c h i tam đích thân gia cấp đ ầ u liếu thượng h ứ tha hiện tôn đích đê giai nguyên tinh trích hữu giá tứ thập vạn đ á n tha gia tịnh bất tâm hư tha nạp giới chi trung sở tồn đích na ta cao d à i đan dược dĩ cập các trùng đích t ò n g đối thủ na lý hoạch đắc đích đấu kỹ dự tài tùy tiện nã nhất ta xuất lai giới trị tiện thị bất hội bị giá tứ thập vạn đê giai nguyên tinh thiếu thượng đa thiếu canh hà h ư ớ n g hoàn hưu ban trì từ đích dịch thể nguyên tinh na bị chi thiên vạn đê giai nguyên tinh đô hoàn yếu trị tiền tiêu viêm giá bàn ngoan ngoan ra giới giá thị lệnh đắc na danh trung niên đại hán kiểm sắc vì vi biến liêu biến cương dục tái độ ngoan tâm cân thượng kỳ thân bàng đích k ỳ nhân khước thị thân thủ lạp liêu nhất hạ vi liếu nhất cá dưỡng linh quả đắc tội nhất danh năng cũ kích bại kỷ hồ thất tinh đấu đế giai biệt đích cường giả khả thị hưu ta bất thái hoa toan đích bị đồng bạn lạp xả liếu nhất hạ na trung niên đại hán giã thị t ò n g dưỡng linh quả sở đái lai đích quồng nhiệt trung thanh tỉnh liễu bất tiếu h mục quan g vọng hướng na lý chính hảo đối thượng liêu tiêu viêm băng lánh đích mục quang đương hạ hồn thân tiện thị nhất cá xì sách t i ế t liêu khẩu thoá mạc t r i n h đắc hành hanh đích t ỏ a liêu hồi khứ đ á n thị giá trung niên hán tử thối xúc l i ê u bất đại biểu biệt nhân giã thối xúc l i ê u đ á n thị hưu nhất cá thế lực khước thị xuất giới l i ê u xuất thủ đích t r i n h thị bị tiêu viêm kích bại đích ngô hạc đằng nhân ám hắc các thị đại thế lực sở dĩ giá k ỷ thập vạn đê giai nguyên tinh đáo chân hoàn toàn bất thượng thập ma tam thập ngũ vạn đê giai nguyên tinh ngô hạc đạm đạm đích thuyết đạo khán kiến ngô hạc khai khẩu giữ tự kỷ tranh đoạt na dưỡng linh quả tiêu viêm đích kiểm sắc giá thị hoán hoán đích đâm trầm liêu hạ lai thủ trưởng giá thị hoán hoán đích k h ẩ n ác phiến khắc hậu hoán hoán đích thuyết đạo tứ thập vạn đê giai nguyên tinh tứ thập vạn đê giai nguyên tinh thị tiêu viêm mục tiền giới chỉ lý đích toàn bộ thân r a nhược thị na ngô hạc tái nhất thứ gia giới ngũ vạn đê giai nguyên tinh đích thoại tiêu viêm bất dụng kỳ tha đích đông tây tác vi để áp na ma giá dưỡng linh quả kim nhật tiện thị hội lạc tại liễu kỳ tha nhân đích thủ lý tưởng đ à o gia lý tiêu viêm đích kiểm sắc giá thị dũ lai du âm trầm hoa ngô hạc nhất khởi lai đích thị thiên cơ tông đích mạnh hà tha kháng kiến giá nhất mạc kiểm sắc giá thị đại biến phương tài ngô hạc tài cường cương bại cấp nhân gia hiện tại nhân gia đối chức đông tây minh hiển thị tất đắc tri tâm tha h i ể u tiền khứ sáp thượng nhất cước giá bất thị một sự trào sự ma nan đạo h i ể u tưởng dẫn phát đại chiến khán liêu khán tiêu viêm âm trầm đích kiểm sắc mạnh hà gia thị tiếu tiếu địa lai đáo liêu na ngô hạc đích cân tiền h ư u ta bất mãn đích thuyết đạo nhĩ hữu sản hợp tiến lai can ma nan đạo cương cương hoàn bất cu đ ầ u kiểm hoàn thị nhĩ hòa tha hoàn tưởng tái đả nhất tràng thính đáo mạnh hà đích thoại ngô hạc đích kiểm sắc đốn thì h ư u ta bất hảo khán l i ê u bị nhất cá đẳng cấp đê vu tự k ỳ đích nhân đà bại thực tại thị nhượng tha vô ngôn nan kham đích vô di phục r a hữu ta tê ách đích thanh e m hưởng khởi giá lý khả thị phách mại tràng giá phách mại tràng đích chủ nhân giá thị nhất vị hòa ngã thực lực xoa bất đa đích cừng giả ngã bất tương tín tha tại giá lý cảm đối ngã xuất thủ tiên tiền đả đấu hoàn l i ế u d i hậu ngã di kinh thông chi liếu ngã môn ám hắc các đích trường lao tha môn hội cường hành tê liệt phong ấn phái trường lao tiến lai thu thập thử nhân tương tín d i trường lao môn chân chính đích tốc độ bất xuất kỷ thiên tiện thị khả d i lai đào giá lý đ á o thị hậu đối phó na tiêu viêm giản trực thị thủ đáo cầm lai thính đáo ngô hạc giá dạng t u y ế t na mạnh hà giá thị hoán hoán đích điểm liễu điểm đầu lô tiêu trước thuyết đạo như thử thầm hảo tứ thập ngũ vạn đê giai nguyên tinh ngô hạc đích thanh âm tái độ hưởng khởi tha t i ể u thị tưởng k h á n khán tiêu viêm cảm bất cảm xuất thủ bất xuất thủ đích thoại tự kỷ giá khả dĩ xuất khí nhất bả xuất thủ đích thoại tương tín ra phách mại tràng đích chủ nhân nhất định hội xuất diện can dự đích tương đao gia lý nô hạc giá thị hh tiếu liêu khởi lai ưu tại giá cá thì hậu vô lượng tông đích trần cương k ư ớ c thị lai đáo liêu tiêu viêm đích diện tiền đạo khán lai tiêu viêm huynh đệ ngận thị nhu yếu giá đông tây ngã cương cương tổng nhĩ đích thủ lý đắc đáo liêu nhất mai hỏa đệ tử na đông tây viễn viễn bất chỉ giá cá giới cách sở dĩ ngã chiêm liếu tiêu viêm huynh đệ ngận đại đích tiện nghi ngã giá lý hưu thập vạn đê giai nguyên tinh tiêu viêm huynh khả dĩ tiến hành na khứ tiểu đương thị ngã hậu bổ đích giới cách s à n g lãng đích tiếu thanh nhổ tiêu viêm âm trầm đích kiểm sắc giá thị lược vi thư h o á n đương hạ giá thị bất k h á c h khí đạo liêu nhất thanh tạ n g tiện thị tiếp l i ê u quá khứ ngũ thập vạn đê giai nguyên tình n ô hạc nhược thị nhị đích giới cách cao quá giá nhất cá giới cách na ma na dưỡng linh quả tiện thị nhị đích đ á n thị nhị ký trụ liễu giá đông tây ngã sự tại tất đắc sở dĩ nhị hảo hảo đích quyền hành nhất hạ ba bất yếu di vi hữu mạnh hà hội trước nhĩ ngã tiện bất cảm s á t nhĩ bất tín nhị khả di thí thí chương hai trăm sáu mươi mốt ngộng ảo bà la cùng với tiêu viêm một câu nói kia hạ xuống toàn bộ phòng đấu giá nhất thời ồ lê n lên mọi ánh mắt đều là c h à n h hướng về phía ngô hạc cùng tiêu viêm hai người không ngừng lại này trên người bồi hồi đây không phải là trắng trận uy hiếp kia ngô hạc sao nếu là hôm nay dám cùng hắn tranh đoạt không phải là chờ đấu g i á hội x o n g sau sẽ giết người đ o ạ c bảo chỗ ngồi tịch thượng người xem giáp nói đúng vậy à đúng vậy à kia tiêu viêm khủng bố chiến lược mới vừa rồi ta nhưng là nhìn đến bọn họ hiện tại rồi hướng thượng phòng chừng sự tình hội trở nên càng ngày càng phấn khích giờ phút này người xem ất cũng thấu lại đây nói nghe được tiêu viêm một câu này gần như uy hiếp trắng trợn nô hạc trên mặt nhất thời trở nên trướng tím cũng là nói không ra lời hắn thật không ngờ ở trong này tiêu viêm không có một chút thu liễm vẫn là như thế liều lĩnh uy hiếp chính mình phía sau mạnh hà cũng là bởi vì tiêu viêm trong lời nói nhất trinh rồi sau đó nói khẽ với ngô hạc nói quên đi tặng cho hắn đi chờ các ngươi ám hắc các thượng đi vào thời điểm đến lúc đó tiêu viêm bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay khi đó tiêu viêm cánh mạng cùng với của hắn đồ vật không đều là của ngươi vừa không phí nguyên t ì n h có năng lực được đến này nọ như thế đẹp cả đôi đường chuyện tình cớ sao mà không làm nghe được mạnh hà lời nói nô hạc trên mặt trướng màu tím cũng là dần dần bằng p h ẳ n g xuống dưới yên lặng chỉ chốc lát sau mới vừa rồi hung hăng gật gật đầu nói hảo cứ dựa theo ngươi nói tiêu viêm bọn ngươi ngươi bật đắp không được vài ngày đến lúc đó ngươi sẽ chết cực kỳ thảm ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ này cuối cùng cuộc sống đi nói xong một câu nói kia sau kia ngô hạc tính cả thiên cơ tông mạnh hà cũng là mau không theo phòng đấu giá rời đi từ đầu đến cuối kia phòng đấu giá chủ nhân đều là không có xuất hiện quá thấy ngô hạc cùng với mạnh hà sau khi rời đi trường hợp càng thêm nóng nảy đứng lên không có người nghĩ đến tiêu viêm gần dựa vào một câu đã đem kia ngô hạc đám người đều đi thật sự là quá cưỡng hãn ngô hạc đám người rời đi về sau kia dưỡng linh quả cũng là thuận theo tự nhiên bị tiêu viêm được đến bởi vì không người nào dám không biết tốt xấu đây là thực lực vấn đề ở trong này thực lực chính là hết thảy bán đâu ra đến kia dưỡng linh quả về sau tiêu viêm vẻ mặt cũng là dần dần thư thả có dưỡng linh quả này một mặt chúa d ự liệu luyện chế thánh phẩm đan dược phục linh đan về sau là tốt rồi làm hơn cứu sống tổ tiên tiêu huyền là tiêu viêm trong lòng một mục tiêu tuy rằng rất khó nhưng là hắn vẫn hướng tới này một cái phương hướng đuổi theo hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công hắn hiện tại đã muốn bán ra bước đầu tiên còn lại đúng là đấu tổ thân thể cùng với dược chi v ư ợ t dược tông kỳ vật thất thải dưỡng hồn tiên lại lần nữa nhìn nhìn trong tay dưỡng linh quả sau tiêu viêm đó là đem dưỡng linh quả bỏ vào nhẫn bên trong rồi sau đó đó là chuẩn bị c á c tràng vừa lúc đó một đạo truyền âm ở tiêu viêm bên thai vang lên tiêu viêm huynh đệ ta là vô lượng tông trần cương ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một việc chúng ta tìm một chỗ nói chuyện như thế nào nghe t h ế một câu sau tiêu viêm ánh mắt hơi hơi vừa nhấc vừa vặn chống lại trần cương vọng tới được ánh mắt lập tức bốn mắt g i a o hội tiêu viêm khẽ gật đầu rồi sau đó đó là đứng dậy rời đi một lát sau tiêu viêm đứng ở một cái trong đình mặt phía sau một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên đúng là vô lượng tông trần cương trần cương huynh đệ ngươi tìm ta sự tình gì nên không phải coi trọng của ta kia dưỡng linh quả thôi đồ vật kia t a cũng không đổi khu cụ trần cương ho khan một tiếng có chút không nói gì nói không phải vì dưỡng linh quả mà là vì chuyện khác không biết tiêu viêm huynh đệ có từng nghe nói qua ngộng ảo bà la ngộng ảo bà la tiêu viêm nhất trinh đối với này một cái tên nhất thời có chút nhớ nhung không đứng dậy ừ chính là ngộng ảo bà la ở thiên hàn quốc không xa chỗ một cái tên là phong lâm sơn mạch ở chỗ sâu trong có một thật lớn sơn động nghe nói này kia trong sơn động từng là một vị viễn cổ cường giả tu luyện chỗ mà vị viễn cổ cường giả cuối cùng vẫn lạc liền để lại kia mộng ảo bà la nhưng là nơi đó đã có một cái ma thú thủ hộ hh ắ c ắ c trước đó không lâu ta đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đó nhìn thấy rất nhiều hảo này nọ trong đó có đại lượng quý hiếm b ả o bối đủ loại đấu kỹ đang dược thậm chí tại kia sơn động bên trong ta c ò người nhìn thấy một ố c cây chỉ tồn kia thủ thú ta ngộng ảo bà la ra, có n g hắn giao thủ, không địch lại, trốn thoát. Có biết tia ngộng ảo bà la có thể có tỷ lệ làm cho người ta l ĩ n h nộ g thiên nhân hợp nhất trí cảnh còn có thể gia tăng l ĩ n h nộ g đủ loại đấu kỹ tốc độ khi đó một ít cường đại đấu kỹ đó là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn l ĩ n h nộ g đối với sức chiến đấu tăng di động cũng không chỉ nhỏ tí teo mộng ảo bà la một loại kỳ dị thiên địa linh vật đối với tu luyện linh hồn lực cường giả mà nói đây không thể nghi ngờ là giống như thần vật một loại tồn tại nghe nói nếu là một ít linh hồn lực cường hãn nhân có thể đem luyện hóa lĩnh ngộ trong lời nói rất có khả năng có thể bán ra ngày đó nhân khí giao trọng yếu từng bước bước vào bước đầu thiên nhân hợp nhất nông nỗi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net Mà t hơn i điều ê n nhân nhất, động hợp thể h p có ư g v i ê nữa rất đấu. tăng nhiều lý phạm vi dân cho mình dùng, do đó gia tăng sức chiến、đấu. Hơn n phạm cho vi gia lý do sức đó có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả cùng bình thường cường giả cơ hồ là hai cái hoàn toàn bất đồng c h í n h tự nếu như nói bình thường cường giả chính là dừng lại ở một loại đối đấu khí thô thiển vận dụng thượng trong lời nói như vậy tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả mới vừa rồi có thể chân chính được xương tụng tiến dần từng bước nghe nói t i ê u mộng ảo bà la còn có thể làm cho rất nhiều khó có thể lĩnh ngộ tu hành đấu kỹ trở nên đơn giản một ít có thể ở thời gian rất ngắn nội lĩnh ngộ đến đấu kỹ hoặc là tinh túy chỗ do đó đông nhiên nổi tiếng còn nữa tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới cứng giả giơ tay nhấc chân đăng lúc có được rất lớn uy lực quay mắt về phía thiên nhân hợp nhất cảnh giới cứng giả cho dù là thất tinh đấu đế cứng giả cũng là tương đương khó giải quyết cũng chính bởi vì này một nguyên nhân làm tiêu viêm nghe được kia trong sân động thậm chí có mộng ảo bà la bực này kỳ vật thì mặc dù là lấy tâm tình hắn đều là nhịn không được có chút tăng thêm hô hấp nếu là hắn có thể có được này mộng ảo bà la đó là có rất lớn n ă m chắc lĩnh ngộ đến càng sâu một tầng hiệu được còn có thể đem thân pháp đấu chuyển tinh di tu luyện thành công mà chỉ cần hắn tu luyện thành công đấu chuyển tinh di này thân pháp ngày sau cho dù là chân chính quay mắt về phía bắt tinh đấu đế cừng giả mặc dù là đánh không lại hắn cũng là có thể có được bảo mệnh tuyệt đối tư bản chương hai trăm sáu mươi hai hỏi nhưng là vốn này một tin tức là tuyệt đối giữ bí mật chỉ có ta vô lượng tông nhân biết nhưng là hiện tại cũng là cả thành đều biết nghĩ đến là chúng ta vô lượng tông xuất hiện phản đồ nha thì ra là thế thiêu viêm tựa hồ là nghĩ tới điều gì gật gật đầu nói ha ha nay nhưng là có không ít cường giả bị hấp dẫn mà đến bọn họ mục tiêu đều là kia mộng ảo bà la hơn nữa tuy nói thứ này đối với chúng ta đi nói mê hoặc tính rất lớn nhưng nếu như có thể đủ được đến đối với tự thân rút là không có cách nào cân nhắc nhìn thấy tiêu viêm ánh mắt lửa nóng kia trần cương cũng không ngoài ý muốn dù s a o này mộng ảo bà la quá mức chân quý khó được sẽ có người không động tâm lâm động gật gật đầu hắn biết này này nọ xác thực không phải giá có thể cân nhắc phải biết rằng chỉ cần có thể đủ gia tăng thực lực của chính mình đó là đủ để cùng rất cao cấp bậc cường giả chống lại phải hiểu càng là cao dai cường giả trong lúc đó t r ê n l ệ n h có bao lớn là có thể tưởng tượng mong muốn muốn trả giá cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản có thể làm được bất quá tuy nói trong sơn động có chứa nhiều bà bối nhưng nguy hiểm thực tại không nhỏ đặc biệt thủ hộ kiêm ngộng ảo bà la ma thú thực lực lại đạt tới thất tinh đâu đế trừ lần đó ra còn có các loại phong ấn nếu là không t r ư ơ n g xông vào phong ấn bên trong chỉ sợ s u ấ t liên tục đều ra không được trần cương thở dài đối với cái này tiêu viêm cũng không ngoài ý muốn này viễn cổ chiến trường cũng không phải là cái gì thiện trong đó cố nhiên bảo tàng nhiều hơn nhưng nếu là không có chút bản sự vẫn là ngoan ngoãn tìm một chỗ thành thành thật thật tu luyện quên đi đến những chỗ này tìm kiếm bảo tàng kia bất quá là tự tìm đường chết thôi nay hôm nay hàn thành cường giả như mây kia phong lâm sơn mạch khoảng cách nơi này lại không xa mặc dù kia yêu thú phần đông nghĩ đến hấp dẫn đến nhân rất nhiều đi đến lúc đó ứng phó này ma thú hẳn là cũng không thành vấn đề đi thiêu viêm cười nói đối phó ma thú có lẽ tạm được bất quá hắc ở bảo bối trước mặt bọn họ hội so với ma thú càng đáng sợ trần cương cười quái dị nói hơn nữa còn có một đứa tinh đấu đế cấp khác ma thú ở nơi nào muốn đạt được kia ngộng ảo bà la không dễ dàng à tiêu viêm hơi giật mình chật nhẹ nhàng gật gật đầu s á c thực ma thú tuy rằng hung ác nhưng nhân loại trong lời nói cũng là hơn quỷ dị giả dối lòng người khó dò ai cũng không biết đối phương nghĩ đến cái gì nói không chừng giờ khắc này còn tại liên thủ ngay sau đó cũng đã đem chủy thủ thống vào trái tim của người c h u n g trần cương huynh không biết hôm nay hàn g trong thành có thể có chân chính thất tinh đấu đế t ò a trấn tiêu viêm mỉm cười đột nhiên nói lấy hắn nay con bài chưa lật k i ê n kỵ nhất tự nhiên đó là chân chính thất tinh đấu đế giai khắc cường giả mà nghĩ đến tầm thường thế lực bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện nhân vật như vậy một khi đã như vậy kia liền chỉ có c à n g cường đại hơn thế lực bên trong mới vừa có loại này thế lực lớn chung tất nhiên có chân chính thất tinh đấu đế thậm chí rất cao cường giả tọa c h ấ n thiên hàng trong thành bên ngoài cũng không có chân chính thất tinh đấu đế xuất hiện bất quá này nhưng không có nghĩa là ngầm cũng không có theo ta được biết nơi này tin tức đã muốn truyền ra ngày đó hàn quốc bảo tàng không phải tầm thường bảo tàng là một gã đấu tổ mộ địa nghĩ đến cho dù làn à y thất tinh đấu đế thậm chí bắt tinh đấu đế cũng là đối với cái này tương đương thèm nhỏ d ã i ai đều nói không chừng tại kia thật mạnh trong sân mạch đã là có thất tinh đấu đế cường giả ẩn nỗi cùng đợi cuối cùng cơ hội xuất thủ trần cương lắc lắc đầu nói tiêu viêm chậm rãi gật gật đầu xem ra hôm nay hàn q u ố c bảo tàng thật là rất là dạy cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt muốn thành công đạt được kia đấu tổ di vật khó khăn không nhỏ à. ở kế tiếp thời gian chung tiêu viêm cũng là lại lần nữa thám thính một ít tình báo mà trần cương cố ý đánh hảo quan hệ cho nên đối với một ít tình báo cũng là chi vô bất ngôn song phương ở thoải mái tán gẫu sau một hồi tiêu viêm cũng rốt cục thì đứng dậy cáo tử ha ha tiêu viêm h u n h ba ngày, ngày sau đó là thiên hàn cốc phong ấn bạc nhược thời điểm cho nên chúng ta ngày mai xuất phát ở phong ấn bạc nhược tiền gấp trở về ngày mai chúng ta đi ra phát trên đường cũng tốt có chút chiếu ứng nhìn đứng dậy tiêu viêm trần cương cười nói ừ cũng tốt dứt lời đó là rời đi một lát sau tiêu viêm đi tới ngày đó hàn cốc không xa chỗ ánh mắt trông về phía xa nhìn phía nạ nạ liên miên phập phồng núi non giống như hồng hoang cự thú một loại tản ra làm lòng người quý hơi thở theo trần cương nơi đó đến tình báo cũng là làm cho hắn rõ ràng hiểu được muốn thành công đạt được kia đấu tổ di vượt đến tột u cùng có cỡ nào khó khăn lấy hắn thực lực bây giờ chỉ là ứng phó một ít cường đại nửa bước thất tinh đấu đế liền có vẻ cố hết sức hơn nữa ai cũng nói không chừng lần này tranh đoạt có thể hay không có càng cường đại hơn cường giả xuất hiện nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là âm thầm hạ quyết tâm kia trong sơn động ngộ ảo bà la nhất định phải được đến chỉ cần tu luyện thành công thân pháp đấu chuyển tinh gì. chính mình đó là đã không có tánh mạng nguy hiểm bóng đêm dần dần bao phủ đại địa nhưng mà chỗ ngồi này khổng lồ thành thị nhưng không có bởi vậy trở nên yên tĩnh ngược lại r ũ phát rầm rĩ ánh lửa phóng lên cao chiếu dọi phương viên trăm giảm mặt khi loại này thành thị cho dù là kia ma thú đều là không dám tùy ý đến phạm chúng nó tuy nói hung ác nhưng dù sao cũng có linh trí loại này muốn chết hành vi cũng sẽ không dễ dàng đến làm tiêu viêm đặt chân xem như trong thành có vẻ hẻo lánh khu vực mà cũng đang là tiêu viêm cần có hắn muốn tu luyện khôi phục tới đỉnh phong núi động tính khả năng không nhỏ vạn nhất đến lúc đó bị khắc cường giả phát hiện chỉ sợ sẽ đưa tới thiên đại phiền thoái cho nên nói hắn muốn tại đây một đêm nội khôi phục tới đỉnh phong mới có tư cách tiến đến cùng người khác tranh đoạt k i ê m ngộng ảo bà la c h ầ m dãi nhắm lại con người lảng lặng địa bàn ngồi linh hồn lực cùng thiên địa tướng cấu kết tiến nhập nửa ngày nhân hợp nhất hình thức nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới là có thể điều động c h u n g quanh năng lượng dân cho mình dùng do đó khiến cho khôi phục tốc độ nhanh thượng mấy chục lần giờ phút này tiêu viêm giống như lão tăng nhập định bình thường thân thể không chút s ứ c mẹ tựa hồ là lâm vào chiều sâu tu luyện bên trong một tia mắt thường có thể thấy năng lượng ở tiêu viêm quanh thân xoay quanh rồi sau đó đều rúng manh vào tiêu viêm trong thân thể theo thời gian trôi qua tiêu viêm hơi thở cũng là càng phát ra cường thịnh đứng lên hiển nhiên tiêu viêm đang ở hướng cao nhất khôi phủ ngộng ảo bà la chờ ta người l à của ta chương hai trăm sáu mươi ba liên hợp hôm sau ánh dạng đông chiếu g ọ i tại đây tòa khổng lồ thành thị thì thành thị trung lập khắc buộc phát ra kinh người xôn s a o thiên không phía trên xé gió t ừ n g trận vô số bóng người giống như châu chấu cướp đ o ạ t ra những người này ánh mắt không có ngoại lệ đều là cực kỳ lửa nóng hiển nhiên trong khoảng thời gian này đối với kia phong lâm sơn mạch ngộng ảo bà la chuyện tình sớm đã biết được nghĩ đến cũng đúng cùng tiêu viêm đám người là cùng dạng ý tưởng tưởng thừa dịp ngày đó hàn quốc phong ấn yếu bất tiến đến phong lâm sơn mạch nhìn xem có thể hay không đạt được ngộng ảo bà la kia mà tiêu viêm cũng là sớm chuẩn bị đầy đủ hết vượt qua trình hợp liền đi nhích người đối nhìn bầu trời hàn thành ở ngoài bay vút mà đi mà khi bọn hắn từ trên tường thành hạ xuống thì ngoài thành đã là d ầ m d ạ p người ta tấp nập kia chờ trận thế nhìn xem tiêu viêm có chút rung động có thể đi vào này viễn cổ chiến trường đều cũng có một ít bản trải nhân ở bọn họ đều tự thế lực bọn họ cũng là có thể tính làm thiên tài mà sao nhiều thiên tài tập hợp cùng một chỗ kia bộ dáng cũng là thật là có điểm đ ổ sộ chẳng qua hắn thật không ngờ sẽ có như thế nhân phòng chừng chỉ cần ở thiên hàn thành mọi người là tới đến nơi này thôi ha ha tiêu viêm h u n h ngươi khả xem như đến đây ngay tại tiêu viêm vì trước mắt một màn kinh ngạc khi một đạo tiếng cười to đột nhiên sau này phương văng lên tiêu viêm quay đầu đi chỉ nghe xé gió từng trận trận đó là có nhất tảng lớn thân ảnh xuất hiện tại này rộng mở tường thành phía trên một đám người kia số lượng không nhỏ sợ là có gần hai tay số lượng trận thế tương đương không kém hơn nữa tôi khiến nhân kinh dị là tại kia đứng đầu hơn nữa t r ầ n cương đúng là ước chừng có bốn người đạt tới nửa bước thất tinh đấu đế giai khắc bộ mà cùng bọn họ so sánh với tiêu viêm đội hình liền thực tại có chút khó coi chỉ có hắn một cái dòng độc đinh thậm chí của hắn mặt ngoài cấp bậc còn không phải một cái nửa bước thất tinh đấu đế giai khắc cừng giả cho nên làm đám người kia rơi xuống thì một số người nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt ẩn ẩn đang lúc cũng là mang theo hứa chút khinh thường bọn họ đều là đến từ thế lực lớn mà tiêu viêm một người chỉ biết tiêu viêm chính là kia vừa thấy này không có danh tiếng gì tán ngừng tiêu viêm ánh mắt bình thản nhìn lướt qua nhìn này khinh thường ánh mắt của hắn mày hơi hơi nhữ một chút t r â n cương đây là vị bằng hữu có thể chống lại ngô hạc ngươi nói sao ở bên cạnh chân cương là một hồng y, y trắng non nữ tử nữ tử dung mạo có chút thanh tú bất quá trên gương mặt trái xoan trắng non vẫn như cũ có một tia ngạo khí nàng thản nhiên nhìn tiêu viêm liếc mắt một cái trên khuôn mặt tuy rằng không có những người khác cái loại này khinh thường nhưng trong mắt vẻ hoài nghi cũng là tương đương nồng đậm đối với cô gái này tiêu viêm đến cũng là cảm thấy kinh ngạc cũng không phải bởi vì đối phương dung mạo mà là bởi vì này xem như hắn lần đầu tiên ở viễn cổ chiến trường nhìn thấy bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế giai khắc nữ tử năm sao đấu đế hậu kỳ đ ỉ n h phong loại thật lực này ở phong lâm sơn mạch một mình hành tẩu đều có chút khó khăn a mặt khác một vị khuôn mặt bình thường nhưng trong mắt cũng là tản ra một loại sắc bén khí nam tử cũng là bình tĩnh nói ha ha tiêu viêm huynh không chỉ có riêng chính là có thể cùng ngô hạc chống lại hơn nữa ngày đó còn nghĩ này ép tới hết sức chật vật xem nhân cũng không thể chỉ có thể mặt ngoại a đối với hai người cái loại này hoài nghi khẩu khí kia trần cương đầu tiên là đối với tiêu viêm xin lỗi cười rồi sau đó giải thích hy vọng thế nghe vậy kia hồng y y h ệ nữ tử hai người từ chối cho ý kiến về tiêu viêm chuyện bọn họ ngày đó cũng không ở hiện trường chính là sau có điều nghe thấy tuy nói đối với tiêu viêm có thể cùng ngô hạc chống lại cảm thấy có chút kinh dị nhưng là chỉ có chỉ như thế dù sao mặc kệ như thế nào ở trong mắt bọn họ tiêu viêm cấp bậc bất quá chính là ở năm sao đấu đế hậu kỳ đỉnh phong m à thôi nghĩ đến cho dù có thể cùng nửa bước thất tinh đấu đế giai khắc cường giả giao thủ hẳn là cũng là có vẻ miễn cưỡng tiêu viêm hình ta tới cấp cho ngươi giới thiệu vị này là bắc minh đường gia bảo đường t u y ế t trần cương đầu tiên là chỉ vào vị kia thân hồng y xinh đẹp nữ tử rồi sau đó lại chỉ hướng kia bộ mặt bình thường nhân vị này là bắc minh huyền khí tông huyền hạo hai vị này đều là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả lần này tiến vào phong lâm sân mạch chúng ta kết bạn mà đi t r o n g cũng là có thể nhiều một phần bảo hiểm ha ha mặt khác bọn họ nói chuyện có vẻ thẳng cũng không có khinh thường tiêu viêm huynh đệ ý tứ của gác tội chỗ mong rằng thông cảm nay trần cương tuy rằng nhân bộ dạng t r ắ n g kiện nhưng hiển nhiên cũng là tâm tư tinh tế h nhân lo lắng tiêu viêm bởi vì này hai người lời nói có điều khúc mắc lập tức cười sơ hết giận phân tiêu viêm khẽ gật đầu đối với hai người kia chắp tay mà kia đường tuyết hai người thấy thế cũng là thản nhiên hoàn trả thi lễ tuy nói bọn họ trong lòng đối với tiêu viêm thực lực có chút hoài nghi nhưng dù sao cũng không phải cái gì không phân rõ phải trái nhân nhìn thấy tiêu viêm thái độ hiền hòa b ọ nhìn ọ bọn họ bọn tự tưởng, tiêu thật Trần trên mặt ta ta biệt tức tiến lực nhiên cũng không còn chân không Cương ngũi, dẫn bọn hắn đoạn đường đó là. Ta xem nếu như làm người ta viên chỉnh hợp không sai lắm, nghĩ đến lập tức sẽ tiến vào phong lâm sân n khó hợp mạch. h viêm sai mặc được, làm là, làm lắm, lập lâm vào xem xem xem đó dễ dù ý ở ở ra, sẽ thấy song phương vượt qua nhận thức kia trần cưng ơ cũng là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tường thành ngoại kia rậm rạp biển người nói tiêu viêm lại lần nữa gật đầu ánh mắt chung quanh đảo qua sau đó đó là đã phát hiện không ít cùng loại bọn họ loại này vòng luẩn quẩn nghĩ đến đều là khắp nơi thế lực lẫn nhau mượn s ứ c tạm thời hình thành một loại cùng loại minh hữu một loại quan hệ liền giống như bọn họ hiện tại loại tình huống này hắc trần cương xem ra n g ư y i n h â n mạch thật đúng là cũng không khá hơn chút nào lâu như vậy cũng mượn sức những người này ngay tại tiêu viêm ánh mắt quét mắt tường thành thì đột nhiên một đạo quen thai cười lạnh vang lên nghe thế thanh âm tiêu viêm hai mắt đó là hơi hơi n h í u lại quay đầu quả nhiên là nhìn thấy đại nhóm người mã đối diện bọn họ tới gần mà đến mà ở kia thủ vị chỗ rõ ràng đó là cùng với có điều ân oán ngô hạc tiêu viêm ánh mắt đảo qua ngô hạc nhóm người này mã ở này bên cạnh hắn không chỉ có gặp được ngày đó từng có gặp mặt một lần mạnh hà thậm chí còn gặp được bốn vị bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế giai khắc cừng giả như vậy thoạt nhìn này ngô hạc bên kia thế nhưng đó là có sáu vị nửa bước thất tinh đấu đế giai khắc cường giả này so với trần cương bên này h i ệ n nhiên là cường không chỉ một cái cấp ở nghe thế ngô hạc thanh â m của trần cương cùng với kia đường tuyết hai người sắc mặt cũng là hơi hơi t r ầ m xuống bọn họ cùng ngô hạc trong lúc đó cũng coi như không thể quá mức l ư u hảo hướng chi đối phương trong giọng nói còn có che giấu không được cười nhạo ý bất quá tuy nói trong lòng giận dữ nhưng trở ngại vướng cho ngô hạc kia nhất phương mạnh mẽ đội hình trần cương ba người đổ chính là h ừ lệnh một tiếng cũng không có nói thêm cái gì tiểu tử đừng tưởng rằng tìm cái dựa vào sơn có thể vô tư c h o tiến nhập phong lâm sơn mạch có lẽ bọn họ đều tự thân khó bảo toàn hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra a nô hạc cười rồi sau đó âm lanh ánh mắt đó là đầu hướng về phía tiêu viêm kia trong mắt có nồng đậm đoán độc ý bắt đầu khởi động không thể không nói ngươi thực ngu xuẩn ngươi cho là có này vài người giúp ngươi ngươi là có thể muốn làm gì thì làm đến sao ngươi thật nghi không ai giết được ngươi sao tiêu viêm thản nhiên thanh â m của vang lên nhường đi ngô hạc sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm t r ầ m đứng lên chương 264, đi trước tiêu viêm ngươi liền kiêu ngạo đi trở tiến vào phong lâm sơn mạch sau ta sẽ cho ngươi hối hận ngô hạc gâm s ă m s ă m nhìn lâm động liếc mắt một cái sau đó nhìn về phía vô lượng tông trần cường nói ta cùng với người này ân đoán Các người đều nên biết, nếu là thức lúc cần người nên nếu trong lời nói, đến lúc đó không cần nhúng tay, nếu không lời biết, thởi đều đó đừng tay, là ừ, nô hạc ngươi cũng không cần hơi quá đáng, mặc kệ thế nào tiêu viêm bây giờ là của ta minh hữu hơn nữa ta vô lượng tông mặc dù không kịp ngươi ám hắc gác nhưng là cũng kém không bao nhiêu. Trần cương sắc mặt thoáng có chút xem không tốt lắm nô hạc trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp cũng quá vung mặt mũi của hắn. Dù sao người, tự giải quyết cho tốt, vì một cái người không liên quan đáp thượng chính m ì n h mạng khả cũng không có lời ha ha ngô hạc cũng là cũng không để ý hội trần cương tức giận một tiếng cười to rồi sau đó đó là mang theo phía sau một số đông người mã cướp đoạt hạ tường thành đối với kia phong lâm sơn mạch vị trí phương hướng dũng manh lao tới trần cương đường tuyết mấy người nhìn ngô hạc đám người bóng lưng sắc mặt khó coi bọn họ cũng là không nghĩ tới này ngô hạc thế n h ư n g có thể liên hợp nhiều như vậy thế lực vai vị ta cùng với này ngô hạc thù hận thâm hậu ta xem ta còn là một mình hành tẩu quên đi tiêu viêm hai mắt híp lại thu hồi tầm mắt đột nhiên đối với trần cương nói tiêu viêm huynh đệ nói nói gì vậy nếu tìm ngươi làm đồng bọn chúng ta tự nhiên sẽ không sợ cái gì hơn nữa chúng ta cùng kiêm ngô hạc cũng vốn là có chút tân đoán cho dù ngươi ly khai bọn họ bắt đến cơ hội vẫn là hội động thủ còn không bằng hành tẩu cùng nhau cũng tốt có chiếu ứng nhưng mà đối thủ tiêu viêm trong lời nói trần cương cũng là không chút do dự trầm giọng nói ân ngươi tuy rằng chỉ có năm sao đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực nhưng liên hợp cùng một chỗ tóm lại là nhiều một phần lực lượng theo chúng ta đi cùng nhau mặc dù là ở phong lâm sơn mạch gặp bọn họ bọn họ cũng sẽ có chút k i ê n kỵ kia đường tuyết cũng là thản nhiên mở miệng nói chính là nữ nhân này tâm ý tuy tốt khả kia lời nói cũng là thoáng có điểm trói thai lời này nghe qua như thế nào đã cảm thấy nàng cho rằng tiêu viêm cần bọn họ bảo hộ bình thường bất quá trói thai về trói thai nhưng tiêu viêm đối với bọn hắn loại này trả lời nhưng thật ra hơi chút cảm ngoài ý muốn dù sao song phương đều chỉ có thể coi là làm mới quen nhưng bọn hắn cũng là có thể ở đắc tội ngô hạc điều kiện tiên quyết hạ như t r ư ớ c cùng với bảo trì quan hệ chỉ là điểm này đó là làm cho tiêu viêm thoáng thu hồi một ít đối bọn họ cảnh giác tốt lắm tiêu viêm huynh đệ đại nam nhân cũng không cần chối từ thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta cũng nhích người đi trước chạy tới kia phong lâm sơn mạch nói sau trần cương vô vô tiêu viêm bả vai sau đó cũng không nhiều lời thân hình vừa động một con ngựa lập tức cướp đoạt hạ tường thành sau đó đối với kia xa xa khổng lồ vô cùng núi non lao đi ở này phía sau đường tuyết đám người cũng là theo sát mà lên tiêu viêm t h ấ y thế chỉ có thể trà sát thủ sau đó đối với trần cương mấy người rời đi phương hướng cũng là đi theo kia cùng chính mình kết thù ngô hạc có thể tìm đến năm vị nửa b ư ớ c thất tinh đấu đế giai khắc cừng giả nhìn ra được hắn năng lực không nhỏ bất quá nếu người này thật sự muốn động cái gì ý biến thái trong lời nói tiêu viêm cũng không để ý tại đây phong lâm sơn m ạ c h trùng tìm một cơ hội đưa hắn giết nghĩ đến đây tiêu viêm trong con ngươi lộ qua một k i a thị huyết quan g mang chật lóe rồi biến mất bầu trời trong xanh phía trên vài đạo xé gió tiếng động vang lên chật hơn mười đạo bóng người đó là ở trên bầu trời chợt lóe rồi biến mất giống như giống như sao băng phong lâm sơn mạch cực kỳ mở mang tọa lạc tại thiên hàn q u ố c phía bắc khoảng cách thiên hàn q u ố c bất quá nửa ngày khoảng cách mà thôi nhưng là phong lâm sơn mạch t r ù n g hiểm trở ngọn núi giống như kình thiên tri trụ một loại cao vút trong mây mơ hồ đang lúc có từng đạo trầm thấp mà cồn u bạo thú giống tiếng động từ giữa chuyên l ư n ra k i nghe h sợ núi n r ừ n g chuyện mp 3 tại th audio chuyện net phong lâm sơn mạch ở phụ cận mấy vạn dặm trong vòng hẳn là tính làm có chút nổi danh địa vực nơi này ma thu không chỉ có số lượng khổng lồ hơn nữa ở này ở chỗ sâu trong còn có chân chính cao dai ma thu tồn tại so với chi thiên hàn quốc ma thu số lượng cùng với cấp bậc lên một lượn cường bạo không chỉ một tầng thứ cảnh này khiến nơi này lại khiến nơi này trở thành rất nhiều người trong mắt cấm địa nếu là đang tìm thường tuyệt đối sẽ không có người dám xâm nhập như vậy cấm địa bên trong bất quá hôm nay hiển nhiên không phải cái gì bình thường tình huống làm kia đầy khắp núi đồi đám người giống như châu chấu một loại vọt vào phong lâm sơn mạch trung thì này bao phủ sương mù bên trong khổng lồ núi non nhất thời trở nên phá lệ náo loạn xôn xao đứng lên đương nhiên loại này bốn phía xâm nhập tự nhiên hội dẫn phát trong sơn mạch này dân bản xứ phán kháng cho nên làm này châu chấu một loại bóng người xông vào núi non không lâu sau t ừ n g đạo kêu thảm thiết cùng với hí hô cũng là liên tiếp ở trong sơn mạch truyền đáng mà khai viễn cổ chiến trường ma thú vốn là hung ác mà nay lại lại lần nữa làm cho mọi người thể nghiệm một phen chúng nó hung tính mặc dù là quay mắt về phía như thế số lượng đám người nhưng vẫn như cũ có ma thú hung hãn không sợ chết vọt tới cấp một số người mang đến phiền toái không nhỏ tiêu viêm đoàn người cũng không có quá mức gần phía trước ngược lại là ở đại bộ đội nhân mã bên trong vị trí mà một đường lại đây tuy nói cũng là gặp một ít ma thu công kích bất quá dù sao chỉ có thể coi là làm cá l ọ t lưới cũng không có đối bọn họ tạo thành quá lớn trở ngại này đó ma thu thật đúng là khó đối phó trần cương một quyền cách không đem một đầu theo cây cối chung sông tới giữ t ậ n năm sao đấu đế ma thu sinh sôi đánh gãy kinh mạch nhưng người sau vẫn là dư lực không giảm vào tới sắc bén nanh b ư ớ c đem quần áo xé tan thế này mới cứng ngắc ngã xuống đất t u y ệ t khí thấy thế trần cương mày cũng là nhịn không được vừa nhíu có chút bất đắc di nói tiêu viêm ngẩng đầu lên ánh mắt chung quanh quét quét chung quanh nơi nơi đều là ở chuyển đến đánh nhau thanh n i ê m của một cô thản nhiên mùi máu tơi ư nói ở trong sơn mạch lan tràn mà khai nhìn xem hắn ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ hắn hiểu được hiện tại bọn họ bất quá là bị vây phong lầm sơn mạch bên ngoài thôi nếu sâu hơn nhập gặp mấy gặp đề kháng sẽ càng tịch liệt này phong lâm sân mạch quả nhiên không phải tầm thường thế lực có thể x u n g vào lập tức cũng là đối với trần cương nói ngươi có biết kia huyệt động chỗ chỗ để cho chúng ta trực tiếp chạy tới nơi đó không cần cùng này đó ma thu quá nhiều dây dưa miễn cho lãng phí thể lực nghe vậy kia trần cương cũng là cười gật gật đầu sọ nhưng là tiếp theo nháy mắt lại lác lắc đầu nói ngay cả chúng ta có thể đổi tới nơi đó phòng chừng lấy được s á t suất cũng không đại bởi vì thủ hộ kiêm mộng ảo bà la ma t h ú chính là một cái chân chính thất tinh đấu đế giai khác ma thú cũng không phải là tầm thường nửa bước thất tinh đấu đế giai khác ma thú chúng ta ra tay lấy được s á t suất không lớn ngay cả đến mặt sau đối mặt nhiều như vậy thế lực bảo vệ khó giữ được ngụ ở vẫn là một vấn đề nghe được trần cương nói như vậy tiêu viêm cũng là cảm thấy t h ầ m than mình tại sao quên sự tình lớn như vậy lập tức cũng là cười nói nói như vậy chúng ta liền đi theo h ẳ n nhóm làm cho bọn họ khi chúng ta tiên phong thay chúng ta giải quyết kia thất tinh đấu đế đến lúc đó chúng ta ra tay đó là có thể lấy được kia ngư ông thủ lợi chương 265, đông hoang t h ở phi phò ngay lúc này đột nhiên hơn mười nói toạc ra tiếng gió thổi vang lên sau đó tiêu viêm bọn họ đó là nhìn thấy rất nhiều thân ảnh hơi có chút đường hoàng tự giữa không c h u n g sẽ qua mà như vậy đường hoàng cử động tự nhiên là đưa tới một ít bất mãn ánh mắt bất quá đương những n à y ánh mắt tại tiểu phải những người đó quần áo lên huy chương giờ cũng không do tự chủ lùi về ánh mắt thật mạnh h à n h đội hình tại nơi trong đó sợ rằng có không dưới mười vị nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cừng giả đây là phương nào thế lực dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ tiêu viêm khuôn mặt cũng là có ta kinh ngạc nhìn giữa không trung nói đó là đông hoang đông hoang tông nhân mã trần mới vừa hơi có chút sợ hãi nhìn những người đó ảnh liếc mắt sau đó nói này đại đông h o a n g tông được cho là đông h o a n g dương cường đại nhất ba cổ thế lực một trong đã từng bọn họ có vài vị đấu tổ toa c h ấ n chỉ bất quá sau lại bởi vì một ít biến cố có nơi suy yếu nhưng này nội tình nhưng chính tương đương đáng sợ nghe vậy tiêu viêm lúc này mới có chút trợn trách không được thanh thế như thế tráng nguyên lai này đông h o a n g tông dĩ nhiên là đông h o a n g tam đại thế lực một trong a lúc trước những người đó bay qua giờ h ắ n dọ thám biết một chút tại nơi trước nhất phương vị trí có một đạo khí tức phá lệ cường đại này đạo khí tức so với chi trần mới vừa bọn họ những n à y n ử a bước bảy tinh đấu đế cường giả thật sự là cường đại nhiều lắm đông hoang tông tới như vậy đông hoang mặt k h á c một thế lực lớn hẳn là là lăng vân tông hẳn là cũng tới cái này lăng vân tông tuy rằng chỉ là đông hoang tam đại thế lực cuối cùng nhưng mấy năm nay cũng phát triển cực kỳ rất mạnh hơn nữa chính yếu dạ n g lần này bọn họ lăng vân tông đầu lĩnh người cũng là một cái biến thái bản tồn tại có người nói bọn họ sớm đã thành đó là chân chính bảy tinh đấu đế giai khắc cực giả kia đông hoang có tam đại thế lực nếu đã tới hai nhà nói vậy đệ tam gia thế lực cũng là tới ba đi kia đệ tam gia thế lực là so với chi đông hoang tông vừa như thế nào ha h a đông hoang đích sắc có tam đại thế lực thế nhưng bài danh đệ nhị bảy sơn tông cũng không trở lại bởi vì bảy sơn tông là một cái do bảy cái gia tộc cấu thành thế lực bọn họ quanh năm không ra đông hoang sở dĩ ở đây bọn họ hẳn là là không trở lại nghe thế một câu nói tiêu viêm trong lòng một trận có dự cảm đến k i a vị bảy sơn tông chính là đấu khí trên đại lục ngoại trừ hồn tộc ở ngoài mặt khác bảy đại thế lực cấu thành tông phái hơn nữa đông hoang tại viễn cổ đại lục ở ngoài tứ đại địa t r o n Cũng Bắc chính chính Chi Chủng Cổ Tộc. chính tộc chỗ. Bắc chính chúng danh Thượng、du. Đông Hoang, Nam Long,、Tây、Man,、Bắc、Minh. Trong đó Đông Hoang Đông Hoang Tông nơi tại địa phương. Nam Long chính là Ma Thú Chi chủng Viễn Thiên Long Man nơi Minh Tông là là là là là bài Bộ tại tại Phái nơi tại Du. dị địa Ma ta Thú Tây Tây đó chỗ. theo bài danh có thể nhìn ra đông hoang là cỡ nào cường đại nghe được thành mới vừa nói khác thế lực tiêu viêm còn lại là yên lặng gật đầu ở đây quả nhiên tàng long hoa hổ lúc trước kia đông hoang tông đầu lĩnh người nghĩ đến hẳn là cũng là xuất phát từ cái gì một loại chân chính bước vào bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả cái gì một loại c h í n h tự này hai đại thế lực hẳn là là lần này trời giá rét cốc đấu tổ bảo tàng tối hữu lực tranh đoạt người đương nhiên đây là bài trừ một ít tình huống khác vì tiền h đề về phần chúng ta có thể chỉ có thể uống ta quần quần thủy thủy thành mới vừa than thở mặc dù có ta không cam l ò n g nhưng là không có biện pháp ở đây trung quy là cường giả vi tôn thế giới tiêu viêm cười cười cũng không có nói cái gì chỉ là ngẩng đầu nhìn kia bay về phía trước nhất phương này thân ảnh trong mắt có hứa ta nhiệt lượng bắt đầu khởi động này trời giá rét cốc đấu tổ bảo tàng c ư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy xem ra rất có cảo đầu hắn cũng là tình thế bắt buộc à theo đại bộ đội xông vào khổng lồ phong rừng núi non đó là chưa từng ăn r ấ t quá mà ở này trùng ma thu không ngừng quấy dây hạ mọi người tốc độ đều là chậm lại một ít đồng thời gian s á t trời cũng là tại rất nhiều người khẩn trương trong ánh mắt lạng y ê n tới đương đỏ đậm mặt trời chiều gần triệt để không xuống đất bình đến, đến giờ mọi người nhân hầu như đều là ngừng c ư ớ c bộ sau đó các vòng tròn cấp tốc phân khai bằng khoái tốc độ vây thành một vòng bọn họ đều rõ ràng tại đây ma thú đông đảo địa phương buổi tối là bọn hắn hiểu rõ cái thứ nhất khảo nghiệm nếu là ngay cả tối nay đều không qua được kia cũng, cũng đừng vọng tưởng cái gì đoạt bảo chuyện mưa s ố i xả buông xuống bàn bầu không khí bao phủ này phiến bầu trời mà rất nhanh đám đống lửa cũng là cấp tốc xuất hiện tại đây núi non nội hỏa hồng lửa c h ạ y cũng là buốc lên đứng lên đem phương viên trăm dặm chiếu phải cực kỳ sáng cùng rõ ràng tiêu viêm cùng với trần mới vừa đám người l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại doanh địa trong người ở đây tuy nhiều khả hiện tại nhưng đều là bị cái loại này khẩn trương bầu không khí áp bách phải không dám nói lời nào nếu như là ở thành thị trong bọn họ đảo cũng không e ngại ma thú trúng kích nhưng hôm nay ở đây cũng không có cái gì bọn họ có thể cậy vào địa thế tiêu viêm cũng là an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất nhãn thần đồng dạng có điểm ngưng trọng nơi này là phong rừng núi non trong đó ma thú xa không phải đường sơ tại nơi cổ miếu gặp mấy gặp có thể so sánh với một cái vô ý rất đó là sẽ bị phá tan phòng ngự trở thành ma thú trong miệng c h i thực lúc này tiêu viêm linh hồn lực quán triệt phía chân trời một lát sau đó là tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới giám thị phía này phương viên c h ă m dặm mỗi một tia động tĩnh loại tình huống này không biết rằng có bao lâu tiêu viêm vẫn chăm chú nhắm con ngươi đột nhiên mở sau đó quay một bên thành mới vừa đắm người thấp giọng nói rằng cẩn thận ma thú quay chúng ta này một cái phương hướng tới nghe được tiêu viêm chuyện trần mới vừa cùng với đường tuyết cũng là sửng sốt tỉ mỉ cảm ứng một phen thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường lập tức k i a đường tuyết cũng là cười lạnh nói rằng chúng ta nửa bước bảy tinh đấu đế đô không có nhận thấy được ngươi có thể so với chúng ta trước nhận thấy được chê cười sau đó không lâu đại địa đột nhiên có một tia rung động lúc này đường tuyết đám người con mắt cũng là đột nhiên tránh phải lão đại lẩm bẩm nói ma thu thực sự tới hắn so với ta sớm nhiều như vậy nhận biết đến đường tuyết con mắt tránh phải lão đại vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ a ngong động đất động rất là lợi hại xem ra lúc này đây trùng tới được ma thú số lượng rất nhiều hơn nữa thực lực rất là cường đại mấy cái trong nháy mắt sau đó đường tuyết bọn họ đó là thấy vô số cao dai ma thú thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mắt quay tự mình đám người vọt qua đây lúc này mọi người đều là trở nên đứng dậy cẩn cẩn rực rực nhìn này trùng nghĩ tự mình m a thú bàng bạc đấu khi đều là tại trong nháy mắt đó là xuất hiện nhất thời khắp thiên địa đều là trở nên đi có chút áp lực đứng lên người người đều tại phòng ngự phía đồng thời đều tại chuẩn bị phía xuất thủ ở đây lập tức sẽ trình diễn một đoạn chém giết chương hai trăm sáu mươi sáu bảo vệ chiến ầm ầm long bóng đêm bao phủ núi non mà đại địa cũng ở đây khắc phát sinh run loại hung bạo khí lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái theo núi non bốn phương tám hướng lan tràn mà khai cuối cùng đ ê m này đại kia đội đều bao phủ theo ta thỉnh nhớ kỹ tuy nói tự trời giá rét thành đi ra khắp nơi nhân mã không ít nhưng muốn đặt ở này khổng lồ không gì sánh được phong rừng núi non trong cũng là không coi là cái gì sở dĩ đương đại địa run giờ không ít ánh mắt cũng là phiếm phía kinh cụ v ẻ nhìn này tại xa xôi chỗ từ từ xuất hiện đen thổi vẻ đây là tiêu viêm lần đầu tiên không cầm quyền gặp ở ngoài thấy vậy đa số lượng ma thú hơn nữa theo cái loại này khí thế lên hắn rõ ràng cái này ma thú số lượng đem rất xa vượt lên trước tại cổ miếu gặp mấy gặp lần kia sở dĩ tại nơi đẳng tràn ngập thiên địa hung bạo khí hạ mặc dù là hắn sắc mặt đều là càng tỏ ra ngưng trọng đứng lên bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích đó là thoáng hiện đi ra mà ở mọi người kia khẩn trương dưới ánh mắt kia r ầ m rạp thậm chí nhìn không thấy đầu cuối màu đỏ tươi cũng rốt cuộc xuất hiện tại hỏa quang soi sáng phạm vi nhìn này tự trong bóng tối rung manh tiến ra dữ t ậ n mà băng lánh ma thú rất nhiều người tâm đều thoáng cái chặt lên giống thú nhân đối thị trong thiên điệu bầu không khí phảng phất đều là động lại xuống tới mà loại này động lại cũng cũng không có đặc biệt tục lâu lắm đó là bị từng đạo liên tiếp đầy dây phía không gì sánh được hung lệ tiếng hô nơi đánh vỡ ta ma thú sớm đó là cảm ứng được nhân loại xông vào các nàng cũng không phải là là phổ thông dã thú đồng dạng cụ bị phía một ít linh trí sở dĩ tại ban ngày giờ chúng nó lựa chọn trí p h ủ c ù n g đợi bóng đêm đã tới tại ánh trăng tăng phúc hạ chúng nó nanh b ư ớ c có thể đơn giản xé rách nhân loại đông nhìn không thấy đầu cối u ma thú trong dây lát buôn tập đứng lên chúng nó mục tiêu thình lình đó là kia núi non t r o n g đám đứng vững dựng lên địa phương k h o i phong ngự khoái ma thú công qua đây t h ê lương mà c h ó i thai ố minh thanh cùng với từng đạo có chút hoảng trương tiến quát cũng là tại đây nhất khắc tự núi non t r o n g quanh q u ầ n đứng lên ngay sau đó tường đạo cường han đấu khí năng lượng ba động liên tiếp bạo phát dựng lên tất cả mọi người biết không cầm quyền ngoại đối kháng ma thú đáng sợ hậu quả nhưng lúc này bọn họ cũng không có biện pháp lựa chọn vê anh đối mặt phía khổng lồ ma thú số lượng tiền phương một ít đ o à n người hầu như là ở tiếp xúc chốc lát đó là bị thủy triều bàn ma thú nơi bao phủ thỉnh thoảng gian buộc phát ra đến đấu khí ba động cũng sẽ cấp tốc tại từng đạo giữa tiêng đều g à o thê thảm yên diệt đi k i ê n một màn thấy không ít người có chút sợ đối mặt phía loại này phảng phất vô cùng vô tận bàn ma thú coi như là nửa b ư ớ c b ả y tinh đấu đế giai khắc cừng giả đều là cảm thấy phát túc bất quá cũng may ma thú số lượng tuy rằng khổng lồ nhưng lần này trời giá rét thành đến thành nhân mã cũng không phải ngồi không theo hậu phương đoàn người càng ngày càng nhiều lần k i u từng đạo đấu khí ba động phảng phất là hình thành nghìn trượng khổng lồ quan g mạc thông thường lại trực tiếp là xanh xanh cùng này ma thu chạm vào nhau nhất thời gian vô số ma thu tại chỗ bị chấn bạo bất quá kia bạo liệt mà khai huyết vũ là kích thích ma thu hung ác độc địa sau đó vô số ma thu phân liệt t h à n h vô số cổ quay này phân tán đoàn người bao vây s u n g phong liều chết đi g i ế t đối mặt phía nhiều như vậy ma thú vây g i ế t những người đó đàn trong cũng là b ộ c phát ra đạo đạo gầm lên có tiếng sắc bén kiếm quang ánh đao lóe ra kinh người đấu khí ba động tỏa ra mà khai đem kêu một đầu đầu thân thể như thiết bản cứng rắn ma thú chém g i ế t đi đây là chân chính ậu đả không có tường cao phòng ngự muốn tại ma thú trùng kích trong sống sót nhất định phải cạn kiệt toàn lực để ngự phía tiêu viêm ngươi thủ phía phía bắc diện n g ư ơ i các ngươi mặt đồng ta phía tây lâm động đường tuyết phía nam yêu thú t i ể u giao cho các ngươi nghìn vạn không cần khiến chúng nó phá tan chúng ta phòng ngự vòng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ trần mới vừa hiện tại sắc mặt ngưng trọng e rằng pháp hình dung hắn nắm chặt trong tay một thanh hát sắc đại đao nhãn thần kinh cụ cùng điên cuồng nhìn này bạo trùng mà đến ma thú tiếng hô tại doanh địa bầu trời vang vào phía mà lúc này không cần hắn gọi là doanh địa trong tất cả mọi người đi lại lên đem doanh địa vây phải chật như nêm tối t ừ n g đạo hùng hồn đ ấ u khí phảng phất là quang t r á o thông thường bao phủ châu ngồi này doanh địa tiêu viêm thân hình khẽ động cũng là xuất hiện tại phòng ngự vòng phương bắc sắc mặt ngưng trọng nhìn tiền phương ma thú mặt khác bởi tiêu viêm một mình một người không có gì nhân thủ thành mới vừa cùng với đường tuyết bọn họ cũng là các tự phái một ít nhân theo qua đây nói cách khác bằng vào tiêu viêm một người thật đúng là không có biện pháp đem này phương bắc cấp bảo vệ cho tới tại tiêu viêm bọn họ chống đối phòng ngự vòng phía nam thời gian ăn giờ kia ma thú đã rồi mà đến kia giữ tợn nát cùng với tanh hôi mùi vị mang theo lớn lao áp lực hung hăng trùng kích hướng đông đảo phòng ngự vòng p h a n h tại không ít người kia sợ h ã i trong ánh mắt kia đông đảo ma thú rốt cục đánh tại phòng ngự vòng trên nhất thời gian mọi người tâm phảng phất đều là hung hăng run dày một chút bất quá may m à d ữ liệu trong tan vỡ cũng không có xuất hiện trái lại có không ít ma thú tại đây loại sông tới hạ bị xanh xanh đánh chết công kích trần mới vừa gầm nhẹ thanh cũng là vang vọng dựng lên mọi người trong tay nổi lên công kích đều là ở đây khắc dường như mưa s ố i xả bản chút xuống ra k i a tới gần doanh điệu ma thú lập tức bị đánh chết bất quá loại này thương vong đối với phảng phất vô cùng vô tận ma thú mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể bởi vậy mọi người còn không có thời gian mừng rỡ đó là nhìn thấy càng tỏ ra khổng lồ số lượng ma thú trùng kích mà đến đây là một hồi cực kỳ thảm liệt giao chiến nhìn kia đập vào mắt nội màu đỏ tươi một mảnh tựa hồ ngay cả nhân hô hấp đều là từ từ liền trọng mơ hồ có điên cuồng dấu hiệu bang bang các loại đấu kỹ thi triển m à k hai nơi hình thành mạnh mẽ năng lượng hung hăng q u a n h kích tại nơi ta dương giữ tận cự miệng ma thú q u a n h kích đi đây khắp núi đồi đều là tại đây nhất khắc trở nên máu tanh đứng lên không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên không cầm quyền ngoại đặc biệt tại buổi tối muốn đối kháng như vậy khổng lồ ma thú không có thể như vậy cái gì sự tình đơn giản tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng nhìn phương bắc phòng ngự vòng tại ma thú cái loại này hãn bất ý chết trùng kích hạ một ít nhân rất nhanh đó là xuất hiện thương thế theo nào đó trình độ bắt đầu nói lấy bọn họ nhân mã muốn để ngự như vậy số lượng ma thú đích thật là hơi chút có điểm chắc trở thụ thương nhân lui ra phía sau không có thụ thương nhân trên đỉnh tiêu viêm trầm thấp tiếng quát tại không ít người bên thai vang lên mà nghe được hắn thanh âm này đến từ cái khác ba thế lực nhân nhưng thật ra không khỏi b ể u môi chúng ta lui lẽ nào dựa vào ngươi một người tới ngăn cản sao mà ngay bọn họ trong lòng vừa mới hiện lên này đạo ý niệm trong đầu giờ cũng đ ô n g nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đã bán trực tiếp địa trong lực ra sau đó xuất hiện tại phòng ngự vòng ở ngoài trong tay màu sắc hoa mỹ dị hỏa tuyên ngữ cổ xích trọng trọng một đoạn mặt đất một loại cường hãn khí tức rồi đột nhiên mang tất cả ma khai thậm chí ngay cả này trùng kích mà đến ma thú đều là bởi vậy bị kiểm hãm trận lập tức lây càng hung manh tốc độ quay tiêu viêm sùng phong liều chết đi chiến cuộc càng ngày càng giao trọc chương hai trăm sáu mươi bảy chiến thần nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên lao ra phòng ngự vòng không ít người đều là kinh hô gia tại đây loại quy mô ma thú trùng k í c h hạ coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả cũng không dám đi ra ngoài tiêu viêm này một cái cử động điều không phải muốn chết sao suy suy nhưng mà tiêu viêm nhưng không để ý đến bọn họ kinh hô hắn s á c mặt băng hàn nhìn trong mắt kia số lượng khổng lồ ma thú cánh tay run lên trong tay một bả hoa mỹ dị hỏa tuyên n g ắ cổ xích h ỏ a xuất vô số đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh lực g a phần lớn có một đầu ma thú bị mất mạng sau đó tiêu viêm xích thân chấn động một đạo bá đạo nóng dực khí tức đó là tự trong cơ thể tỏa ra ra đem kia ma thú trong cơ thể ma hạch thôn phệ luyện hóa đi tinh luyện ra một k i a tinh thuần buồn nguyên năng lượng khí dung nhập thân thể trong tại hắn như vậy sắc bén thế tiến công hạ tiêu viêm phương viên hơn mười trượng nội ma thú hầu như là chốc lắt gian bị chém giết bất quá trợn đó là bị càng nhiều ma thú nhồi bất quá đối mặt phía này phảng phất giết bất tận yêu thú ma thú hai mắt trái lại là càng tỏ ra minh lượng r a sắc bén kinh phong tiêu viêm này vừa ra tay lập tức đó là tương kỳ cường hãn thực lực triển lộ không thể nghi ngờ này nguyên bản còn đố i kỳ cảm thấy chẳng đáng tam đại thế lực nhân cảm thụ được này trợn yếu bất hỗ lực nhãn thần cũng là ngưng trọng lên ai đều biết đạo buổi tối ma thú có nhiều sao đáng sợ nhưng tiêu viêm đúng là có thể tại nơi ma thú trông vẫn như cũ hung manh đánh nhau loại này bản lĩnh chỉ sợ cũng ngay cả một ít nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả đều khó có thể làm được nhận thấy được bên này gây dối đang ở khổ chiến trần cường đường tuyết đẳng ba người cũng là ánh mắt nhìn thoáng qua c h ậ t nhãn thần đều là nhất ngưng đặc biệt sau hai người trong mắt là có che giấu không được kinh dị cho tới bây giờ bọn họ mới vừa rồi vững tin k i ê u đồn đái trong tiêu viêm có thể cùng ngô hạc tranh chấp đấu nhưng lại có thể đem kỳ đánh bại chuyện xem ra cũng không phải là là không có lửa thì sao có khói tiêu viêm ở chỗ sâu trong đông đảo ma thú trong xích ảnh vũ động vô số ma thú tại kỳ dưới chân rồi ngã xuống nhưng hắn ánh mắt cũng nhìn về phía ma thú hậu phương tại nơi ta địa phương hắn cảm thụ cực kỳ táo bạo ba động hắn biết những này mới là quyết định trận này công phòng chiến kết quả tính quyết định nhân tố v r n g đại điệu đột nhiên phân liệt khai từng đạo khe hở mà ngay không ít người vì thế xả hơi giờ sau đó bọn họ đó là sắc mặt khó coi thấy một đầu đầu như viễn cổ tê n h ư u thông thường giữ tợn ma thú chậm rãi bước ra hát cám xuất hiện tại bọn họ phạm vi nhìn trong tại đây ta ma thú thượng bao phủ một loại cực kỳ cường đại ba động cái loại này ba động đủ để theo nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả đẹp như nhau phía này đạp chấm đất động sơn diêu bàn bước tiến xuất hiện tại đường nhìn trong cực đại ngạc nhiên cổ quái ma thú rất nhiều người sắc mặt đều là chốc lắt gian tái nhợt rất nhiều theo này ma t h ú thân thể trên dũng manh tiến ra cùng bạo khí tức khiến phải bọn họ rõ ràng chúng nó hung hãn những n à y ma thú thô sơ giản lược nhìn lại sẽ không hạ hơn mười đầu mỗi một đầu đều là đủ để theo nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả đẹp như nhau giờ khắc này coi như là lấy tiêu viêm tâm tính con n g ư ờ i đều là hung hăng co rút nhanh đứng lên bởi lạp xả chiến tuyến quá dài hắn căn bản là không biết đến tột cùng xuất hiện nhiều ít đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú nhưng ít ra t i ể u hắn trong mắt nơi thấy này t i ể u đủ để xé rách bọn họ này một cái phòng ngự vòng đến lúc này hắn mới vừa rồi rõ ràng rõ ràng, rõ ràng vì sao đều nói này viễn cổ chiến trường ma thú công kích là một loại tai nạn tại đây loại điên cuồng trùng kích h ạ coi như là chân chính bảy tinh đấu đế giai khác cường giả cũng không dám đối kỳ phong mang ô ô cực kỳ bén nhọn cùng chói hai tiếng cảnh báo tại đây phiến núi non trong truyền đảng mà khai lệnh phải mọi người trái tim đều là dường như bị vô hình bàn tay to hung hăng nắm thông thường vê anh theo tiếng cảnh báo truyền khai nay nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường đại ma thú cũng là phát gia đinh thai nhức góc g i t gào có tiếng sau đó tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn phân tán mà khai quay kia đám thật to tiểu tiểu nhân phòng ngự vòng trùng kích đi tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m nay mạng nhãn thần nhất ngưng hắn có thể nhìn thấy quay bọn họ bên này vào tới đủ có bốn đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú bọn người kia linh trí tương đương không kém xem ra cũng là đã nhận ra bên này doanh địa có bốn cái vướng tay chân đối thủ đương tuyết la hán còn có ngươi cùng ta chúng ta bốn người xuất thủ một người ngăn cản một đầu ma thú đừng cho chúng nó phá tan phòng ngự vòng không phải chúng ta đều phải ngã xuống nhìn thấy kia bốn đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú trùng kích mà đến kia trần cương cũng là bỗng nhiên hét lớn lúc này doanh địa vừa vỡ bên trong nhân tất lại lập tức bị ma thú bao phủ mà ở bọn họ ở đây có thể có năng lực đối kháng này trùng ma thú cũng cận có bọn họ bốn người bất quá ngay trần cương tiếng quát hạ xuống giờ kia buôn l ự c mà đến bốn đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú cũng đã là phân tán ma khai sau đó quay bọn họ thành mới vừa bốn người t r ù n g kích đi cái thời gian lại có một đầu ma thú vác qua so với chi vừa m ớ i bốn đầu ma thú chỉ trích con cường không kém ngay thành mới vừa bọn họ lo lắng thời gian tiêu viêm cũng nên liếu thượng h ứ x u ấ t sinh ta ngày hôm nay sẽ nhìn các ngươi có thể ngoan tới đó đi trần cương cũng là bị kia đầy giấy suy nghĩ cầu huyết hồng kích thích phải hô hấp ồ ồ trong tay hắn hát sắc đại đao kinh nhiên chấn động dây đặc đao mang đó là bắt đầu khởi động ra sau đó một tiếng gầm nhẹ thân hình bạo lực ra trong tay đao mang dường như phiến phiến quang mạc bản quay kia ma thú bao phủ đi mà ở thành mới ra tay giờ kia đường tuyết đẳng ba người cũng là bạo lực ra cả người đấu khi bắt đầu khởi động đến cực hạn sau đó các loại cường đại đấu kỹ thi triển ra đem kia nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khác ma thú chết thiệt tha trụ nhìn thấy này tam đầu cường đại ma thú bị tha trụ Phong thực trong ngự vòng trong thực lực tương lực đối với trần cương đường tuyết đẳng ba người thực lực ở đây mọi người rất rõ ràng mặc dù hiện tại là đêm tối đấu khí đã bị áp chế nhưng bọn hắn tha chủ kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ ma thú hẳn là không có cái gì vấn đề sở dĩ hiện tại để cho nhân hiểu rõ đó là này phía nam bởi vì nơi này đối phó kia lợi hại nhất ma thú nhân là thực lực chỉ có năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh tiêu viêm tuy nói lúc trước tiêu viêm đã hiện ra ra khỏi không tầm thường thực lực khả dù sao trước mắt ma thú chính là đủ để theo nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả cùng so sánh tồn tại mà này phòng ngự vòng tứ diện bất luận đâu bị phá bọn họ đều muốn lại rơi vào ma thu trong sở dĩ tiêu viêm bên này đồng dạng là tới quan trọng yếu tại nơi từng đạo khẩn trương không gì sánh được ánh mắt nhìn kỹ hạn tiêu viêm thân ảnh cũng bình yên vô sơn cầm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích tia đạo cũng không hùng tráng thân ảnh cũng có khó có thể lay động bàn khí thế dường như một tôn chiến thần thông thường đứng lặng tại nơi phía nam kinh sợ rất nhiều ma thú chương hai trăm sáu mươi tám đánh chết nơi này là một mảnh thật lớn núi non núi non trong chỗ cao lớn lên đầy hỏa hồng sắc phong thụ thế nhưng tại chân núi hạ cũng có thể thấy vô số l ử a c h ạ y cùng với đông nghịt đoàn người nếu là thật sâu địa hấp một hơi thở còn có thể cảm ứng được trong không khí tràn ngập máu tanh chi vị cái hỏa hồng sắc núi non đúng vậy phong rừng núi non lúc này phong rừng núi non chính trình diễn một màn thảm liệt chém giết lúc này tiêu viêm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia bạo trùng mà đến cường đại ma thú nắm dị hỏa tuyên cổ xích bàn tay cũng là chậm rãi nắm chặt tại kỳ r a trên một chút kim quang mang theo phía một cổ đặc thù hoang vắng khí t ứ c lạng yên bắt đầu khởi động thình thịch kim quang bắt đầu khởi động gian một cổ vô tận hoang vắng khí cũng là hiện lên đi r a tiêu viêm nhãn thần trong nháy mắt s ắ c bén như một thanh da khỏi vỏ lợi kiếm bản thân hình bạo lực r a tại nơi đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt không chút nào tương khiến cùng kia nửa bước khí tức đấu đế giai khắc ma thu chính diện tương t r ù n giống g giống kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc ma thu thật lớn m ó n g ước nắm chặt thành quyền mang theo một loại đủ để thôi sơn nước ra thạch bản hung hãn lược đạo trực tiếp quay tiêu viêm bạo hoành đi hơn nữa tại nó vậy thế tiến công hạ mơ hồ gian có chiêu thức bắt đầu khởi động đến n à y từng bước ma thú đã cụ bị không tầm thường linh trí thậm chí có thể hóa thành hình người thế nhưng tại đây viễn cổ chiến trường trên cũng đã bị cái gì áp chế thông thường vô pháp hóa thành hình người thế nhưng xê hông nó vốn là có gặp may mắn bản lực lượng hơn nữa chiêu thức thôi động là đem cái loại này lực lượng phát huy đến khiến người ta tim đập nhanh nông nỗi giống giống nhưng mà đối mặt phía này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác thật lớn ma thú cường đại thế tiến công tiêu viêm một bên thi triển quỷ dị thân pháp dường như một lũ khói xanh đơn giản cách ra kia đẳng năng lượng kính phong chất nhãn thần băng hàn trong tay dị hỏa tuyên cổ xích hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm xích ảnh nhanh như thiểm điện bàn đâm vào kia ma thu trên người theo ta thỉnh n h ớ kỹ d â m dâm công nay chúng ma thu phòng ngự cực kỳ cường đại coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả công kích đánh tới mặt trên cũng là khó có thể có nhiều lắm hiệu quả nhưng tiêu viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng nhất kiện cực kỳ không tầm thường do hỏa diễm ngưng tụ đi ra vũ khí kia cổ sắc bén nóng rực năng lượng đủ để xuyên thủng nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khắc cường giả phòng ngự bởi vậy kia xích ảnh s ẹ t qua trực tiếp là ở kia ma thú thân thể trên hỏa suất một đạo thật sâu vết máu nhất thời tiên huyết đó là róc rách chảy ra giống đau nhức vẫn chưa lệnh phải này ma thú lùi bước trái lại dường như bị làm tức giận thông thường quần trào hung hăng một tạp mặt đất nhất thời vô số đạo bén nhọn năng lượng quang trụ bạo b ắ n ra quay tiêu viêm hung hăng đâm tới bang bang thanh tiêu viêm thân hóa tàn ảnh vô số r a s ắ c bén xích ảnh đem này công tới năng lượng quang trụ đều anh bạo sau đó xích thân chấn động lần nữa cùng kia ma thú dây dưa đứng lên buộc phát ra hùng hồn ba đậu nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên cùng kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ yêu thú đấu phải chẳng phân biệt được trên dưới kia phòng ngự vòng g i ả m trong mọi người nguyên bản nhắc tới đến tâm cũng rốt cục tùng xuống tới trong mắt nguyên bản khinh thị đã đều tán đi thua ở trước mặt c h u y ệ n thực khiến phải bọn họ tin tưởng tiêu viêm đích thật là có cùng nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả chống lại năng lực trần cương đường tuyết ba người cũng là đối với này biên có chút quan tâm dù sao hiện tại đều tại một cái trên thuyền tiêu viêm bên kia bị công phá bọn họ cũng tất lại rơi vào vô số ma thú công kích hơn nữa hai mặt thụ địch cục diện trong sở dĩ tại nhìn thấy tiêu viêm lại ngăn cản hạ kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ yêu thú giờ bọn họ trong lòng cũng l ạ như chút được gánh nặng bàn thở dài một hơi lúc này này phía núi non dĩ đi tới chỗ bị máu tanh cùng chém giết nơi tràn ngập tất cả phòng ngự vòng xung quanh đều là bị r ầ m rạp ma thú nơi bao vây bất quá ma thú tuy rằng cường đại nhưng đi tới nơi này nhân dù sao cũng không là cái gì ba chân em mở xa cổ bọn họ đồng dạng ủng hưu phía tinh diệu phối hợp cùng thực lực sở dĩ tại trải qua vừa mới bắt đầu ứng phó sáu cùng cùng với trật vật sau ma thú thế tiến công cũng là tại từ từ bị chống đỡ xuống tới n à y nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ yêu thú đồng dạng bị các phòng ngự vòng trong nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả xuất thủ ngăn cản không phải xê hông nó phá hư phòng ngự vòng phòng ngự dựa theo như vậy xuống phía dưới chỉ cần bọn họ có thể kéo dài tới bình minh bọn họ đó là có thể thành công chống đỡ hạ lần này ma thu tập kích thinh thịch p h o n g ngự vòng phía nam một lớn một nhỏ lưỡng đạo cái bóng hung hăng chạm vào nhau côn bạo kình phong lan tràn mà khai đem xung quanh một ít không may ma thu chấn bạo đi p h o n g ngự trong vòng không ít người nhìn kia cũng dám cùng nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thu ngạnh hám lực lượng tiêu viêm trong mắt đều cũng c ó ta rung động đặc biệt tại nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên chút nào không rơi hạ phong giờ k i a rung động là trở nên nồng nặc hơn nữa bởi thân ở đêm tối coi như là đường tuyết đ n g người đều chỉ có thể khó khăn lắm tha trụ này nửa bước bảy tinh đấu đế giai k h ắ c ma thú n à y tại bọn họ xem ra đã rất không tệ thành tích thế nhưng đối với loại này thành tích hiển nhiên điều không phải tiêu viêm nơi cần tại cùng này nửa bước bảy tinh đấu đế giai k h ắ c nát ma tay lâu như vậy sau đối với người sau lực lượng cùng với một ít đ ư ợ c điểm hắn cũng là có nơi nắm giữ luân hồi chỉ, luân hồi xích bởi vậy ngay bị đẩy lui thời gian một đạo trầm thấp tiếng quát đ ố n g nhiên vang vọng dựng lên sau đó mọi người đó là nhìn thấy một đạo tuyết trắng nhũ bạch sắc quang mang tại tiêu viêm ngón tay lên hiện lên sau đó trầm dai bám vào tại hoa mỹ dị hỏa tuyên ngữ cổ xích trên nhất thời kia hoa mỹ dị hỏa tuyên ngữ cổ xích cũng là trở nên dường như thái dương thông thường minh lượng khiến người ta không dám nhìn thẳng sau đó dị hỏa tuyên cổ xích quét ngang mang theo sông tới thiên địa bản cường động hung hăng q u a n h tại nơi nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc ma thú thân thể trên thình thịch đại địa p h ẳ n g phất đều là ở đây khắc run rẩy một chút sau đó kia ma thú thân thể cao lớn đó là tại không ít người khiếp sợ trong ánh mắt bay ngực ra hơn nữa ven đường đem một ít không may thấp hơn ma thú nghiền áp thành thịt vụn h u mà ngay này ma thú bị đánh bây giờ một đạo kim sắc quang thải lần nữa xé rách trời cao lấy một loại tốc độ kinh người xuất hiện tại ma thú trước một thanh sắc bén không gì sánh được dị hỏa tuyên cổ xích trong nháy mắt bành trướng một vòng sau đó tiêu viêm tay trái mang theo phía vô cùng hủy diệt lực tay phải mang theo dị hỏa tuyên cổ xích cực mạnh một kích hung h ă n g oanh xuống phía dưới viêm đế quyền dị hỏa tuyên cổ xích xích pháp lay trời điện hủy diệt bàn công kích trực tiếp xuyên t h ủ n g kia ma thú giữ tận đầu thê lương tiếng gầm gừ tự giữa không trung truyền đảng mà khai lệnh biết dùng người m a u cốt tủng nhiên không chỉ có phòng ngự trong vòng ánh mắt bị hấp dẫn qua đi ngay cả xung quanh một ít phòng ngự vòng trong cũng là có phía ánh mắt phóng mà đến mà đương những n à y ánh mắt nhìn kia bị tiêu viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích xuyên thủng đầu ma thú giờ trong mắt đều cũng có phía rung động vẻ tại đây trong đêm đen cho dù nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả cũng chỉ có thể tha trụ những n à y cường đại ma thú như muốn chém giết không có thể như vậy tầm thường nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả có thể làm được mà hiện tại tiêu viêm dĩ nhiên dẫn đầu có nơi thu hoạch đem một đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ ma thú xanh xanh oanh giết nhìn nay một màn k i a còn đang cùng ma thú dây dưa đường tuyết mấy người trong tay vũ khí đều là trợn run lên một chút nhớ tới vừa mới bắt đầu bọn họ đối tiêu viêm cái loại này tâm tính không khỏi x ẹ n qua một mạt tự d ễ vẻ Trong một lòng nguyên bản một điểm k h i n h thị, c ũ n g là triệt để k h ô n còn g xót l ạ i c h ú t gì. Lúc này tiêu viêm, tại bọn tiêu tại viêm, xem họ r a cho dù không dù m u ố n nhận, nhưng là không thể không nói, thừa thể là đã s o với bọn hắn m ạ n h h ơ n n rất h i ề u chín g 269, kẻ gây thai h ỏ a dẫn động tiêu viêm sát ý tại nơi đông đảo kinh dị trong ánh mắt tiêu viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích chấn động trực tiếp là đem kia ma thú đầu chấn bạo khắp bầu trời tiên huyết bạo bán một quả phiếm phía hoàng sắc lưu quang tinh thể lực ra sau đó vững vàng lọt vào kỳ bàn tay trong thỉnh nhớ kỹ lọt vào tiêu viêm trong tay là một quả ước chừng nắm tay khổ hoàng sắc năng lượng tinh thể tại nơi tinh thể trong vòng bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động một cổ cổ hùng hồn hơn nữa tinh thuần thổ thuộc tính bổn nguyên khí tỏa ra ra kia cổ nồng nặc trình độ ngay cả tiêu viêm đều là thoáng có chút động dung trước tiêu viêm đã từng chém giết quá một đầu sáu tinh đấu đế dai khác ma thu sau thu được ma hạch trong nơi ẩn chứa b u ồ n nguyên khí cùng hiện tại trong tay này một quả so sánh v ớ i quả thực chính là kém không chỉ có một cái đẳng cấp nếu là có thể có nhiều đến một ít hắn tiến vào sáu tinh đấu đế tốc độ tất nhiên có thể khoái thượng không ít thứ tốt là thứ tốt tiêu viêm trong mắt xẹt qua một mạt mừng d ợ ý sau đó bàn tay nắm chặt đốt bí quyết vận chuyển tới đỉnh dị hỏa lực bắt đầu khởi động trực tiếp là đem này ma hạch trong vòng b u ồ n nguyên khí luyện hóa thôn phệ đi mà theo kia một cổ vốn cổ phần nguyên khí chạy xuôi tại rộng kinh mạch trong tiêu viêm nhất thời cảm giác được thân thể nổi lên một kia tràn đầy ý lúc trước kia phiên đại chiến nổi n g o ả i cũng là không cánh mà bay trong cơ thể đấu khí cũng là khôi phục đến đỉnh trạng thái nhưng lại càng tỏ ra hùng hồn đứng lên này một quả nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú ma hạch sợ rằng đó là để được với mấy trăm mai trung giai nguyên tinh ba đi chém g i ế t này đầu ma thú tiêu viêm thân hình k h ẽ động đó là tại nơi một ít kính nể trong ánh mắt lui về phía nam phòng ngự vòng lần nữa c h ấ n thủ phía này phía nam phòng ngự vòng đem kia rất nhiều cao giai ma thú chống đỡ phải nửa bước n a n tiến bởi vì tiêu viêm chém g i ế t này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú động tĩnh cũng không tiểu xung quanh một ít phòng ngự vòng đều cũng có nơi phát hiện mà không ít người đều đối với này một màn cảm thấy có chút chấn động dù sao ngay cả bọn họ bên này nửa b ư ớ c bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả đều còn đang cùng ma thú dây dưa nhưng tiêu viêm bất quá năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh thực lực cũng đã dẫn đầu chém giết nửa b ư ớ c bảy tinh đấu đế giai khắc ma thú so với chi này nửa b ư ớ c bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả thực lực này không có thể như vậy siêu việt nhỏ tí tẹo h ừ bất quá là cậy vào bắt tay vào làm trong kia một thanh hỏa thuộc tính thước đo uy lực mà thôi không phải lấy hắn kia đấu khí hùng hồn độ mạnh yếu cũng muốn chém giết nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú tại phía tây một tòa phòng ngự vòng trong một đạo bóng người âm lãnh nhìn kia chém giết nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú hồi phòng ngự vòng lâm động cũng một tiếng h ừ lạnh mà người này đúng vậy kia cùng tiêu viêm từng có liên quan ngô hạc tên kia trong tay kia một thanh hỏa thuộc tính thước đo đạo đích thật là tương đương lợi hại nghĩ đến tại vũ khí trong đều có thể tính làm đứng đầu vợt không biết hắn thế nào thu được ở đây nhân thân bên cạnh một gã lam s a m mạnh hà cũng là cười nói kia đối âm n u ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu viêm thân ảnh chuẩn xác là nhìn chằm chằm tiêu viêm trong tay kia một thanh h ỏ a thuộc tính thước đo con ngươi giảm có chút tham lam vẻ bắt đầu khởi động mạnh hà hiện tại nhưng thật ra một cái không tệ cơ hội nô hạc trong mắt có thâm độc ý bắt đầu khởi động hắn ánh mắt bốn bay bọn họ cái này phòng ngự thực lực tính làm không tệ không chỉ có có sáu gã nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả toa c h ấ n hơn nữa dưới trướng cường giả cũng là không ít sở dĩ này ma thú đối với hắn môn uy hiếp nhưng thật ra cũng không lớn ngoại tại bọn họ phòng ngự vòng ở ngoài cũng là có phía tam đầu đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc ma thú bất quá này tam đầu ma thú vẫn đều là bị bọn họ ba cái tiểu thế lực nhân mã chống đỡ phía nan đạp lôi chỉ nửa bước mạnh hà không bằng chúng ta đem này mấy đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma t h ú cấp tiêu viêm c h ấ n thủ nơi nào dẫn đi ngươi có thể có biện pháp kia tiêu viêm điều không phải biểu hiện rất không t ệ sao đã như vậy kia liền cho nữa hắn tống mấy đầu qua đi nô hạ khuôn mặt thổ hoa lên một mặt độ cung trong đó đẩy dây phía thầm độc v ẻ nghe vậy kia mạnh hà đầu mi hơi một tiêu sau đó không vội không hoan nói biện pháp ta đến là có bất quá thôi ta sẽ mạo hiểm đắc tội hắn phiêu lưu kỳ ngụ ý không cần nói cũng biết chỉ cần có thể đem tiểu tử này giải quyết sau ta liền đem ta ám hắc các đứng đầu đấu kỹ ám hắc chi giáp phương pháp tu luyện tỷ cho ngươi mượn như thế nào nghe vậy kia n ô hạc đạm đạm nhất tiếu làm như biết mạnh hà nghĩ cái gì thông thường nói kia tiểu tử trong tay hỏa thuộc tính thức đo ta cũng đĩnh cảm thấy hứng thú mạnh hà mỉm cười n ô hạc nhún mày thế nhưng rất nhanh xoẹ ra ra đều là của ngươi nô hạc ngữ khí bình thản nói đã như vậy dẫn ma thu chuyện quá khứ tình kia liền giao cho ta ba đi tiểu tử này có thể chém giết một đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú đã rồi không tệ thế nhưng nếu như tam đầu chuyện không biết sẽ là thế nào cục diện ha ha kia mạnh hà một tiếng cười quái dị chật thân hình khẽ động đúng là trực tiếp lược ra phòng ngự vòng thân ở giữa không t r u n g hắn tay háo bảo run lên một cổ bàng bạc năng lượng d ũ n g manh tiến lên ra tập vang lên kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khắc ma thú đến mạnh hà công kích kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khắc ma thú đều là trở nên xoay người trở nên táo bạo đứng lên sau đó quay mạnh hà vọt qua đây kia tam đầu thật lớn ma thú đỏ ngầu thú đồng trùng kích mà đến kia mạnh lòng sông hình k h ẽ động thân hình bạo lực ra mà hắn lộ tuyến thình lình đó là kia xa xa tiêu viêm đám người nơi tại phòng ngự vòng tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú đồng thời hành động kia động tính tự nhiên là không nhỏ bởi vậy không ít ánh mắt đều là phong qua đây mà bọn họ tại nhìn thấy này một màn giờ đầu tiên là ngẩn ra n h ư n đầu mi đó là níu chặt đứng lên ở đây mọi người đ ề u không phải cái gì kẻ ngu dốt này tình huống chỉ cần vừa nhìn liền biết này mạnh hà hiển nhiên là không c ó ôm cái gì thiện ý ý niệm trong đầu Mạnh ngươi làm gì này trong lúc nhất thời trần cương đám người cũng là phát hiện này tình huống lập tức sắc mặt đó là kịch biến đứng lên lớn tiếng quát dẹp đường nô、no, chúng ta bên kia áp lực quá lớn ta xem này tiêu viêm huynh đệ thực lực phi phạm đã như vậy liền giúp chúng ta chia sẻ một chút ba đi vô cùng cảm kích ha ha sau khi nói xong đó là thi triển thân pháp không thấy hình bóng lúc này tiêu thật lớn tam đầu ma thú cũng là quay tiêu viêm ở đây vọt qua đây mạnh hà ngươi cái không biết xấu hổ gì đó ngươi muốn hại chết chúng ta nhìn thấy này một màn thành mới vừa tức giận đến nổi trận lôi đình tiếng gầm gừ rất xa truyền khai hắn biết tiêu viêm là vô luận như thế nào cũng chống đối không được tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú nếu là phía nam phòng ngự vòng bị công phá như vậy bọn họ đem hai mặt thụ địch đến lúc đó ngã xuống tỷ lệ rất lớn cho nên mới lại như vậy n ổ không thể ác xung quanh một ít doanh địa tuy rằng bọn họ đối với mạnh hà cử động hơi có chút khinh thường bất quá lúc này đều là tự thân khó bảo toàn sở dĩ trước chỉ có thể đồng tình lắc đầu ha ha trần cương quái chỉ đổ thừa ngươi cùng tiêu viêm hợp thành một đôi đây là ngươi ngã xuống nguyên nhân nhớ kỹ ha ha còn có ngươi nếu như muốn mắng ta như vậy chờ các ngươi trước ngăn trở này tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú sau đó nói sau ba đi mạnh hà lành lạnh cười sau đó ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm tiêu viêm cười to nói tiêu viêm huynh đệ lúc trước ngươi điều không phải rất có năng lực sao đến nữa biểu dương một chút khiến chúng ta nhìn ngươi như thế nào chém giết tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú đang nói phía nói giờ nay mạnh lòng sông hình cũng là cấp tốc thối lui đến tự mình phòng ngự vòng t r ò n cặp kia mắt t r ò n lộ ra nồng đậm nhìn có chút hạ hê phía nam phòng ngự vòng điệu nội đám người nhìn kia vọt tới tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú sắc mặt cũng là đại biến đứng lên bọn họ đều rất rõ ràng lấy thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ hạ loại này trùng kích bọn họ trong lòng không tại đối tiêu viêm cảm kích mà là căm hận nếu không phải tiêu viêm bọn họ cũng sẽ không đem tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú dẫn tới tự mình phòng ngự vòng doanh ở đây sở dĩ phòng ngự vòng dặm trong lòng mọi người đều tại oán giận tiêu viêm bất quá cũng không có gì dùng bởi vì bọn họ biết tiêu viêm tiêu viêm cũng có thể giúp bọn hắn chống đỡ kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú để cho bọn họ có một k i a sinh tồn cơ hội thế nhưng lúc này mọi người thoáng cái trở nên nhân tâm hoảng sợ mọi người sắc mặt đều là dường như đồ sáp h ong thông thường trong mắt đầy dây phía tuyệt vọng vẻ tiêu viêm nhãn thần âm hàn nhìn kia lui về mạnh hà hàn biết này tất nhiên là ngô hạc chủ ý người này quả nhiên là tả tầm không chết n g h ị kẻ gây thai h ỏ a đ ồ n g dẫn tới ta ở đây à nếu nói như vậy cũng đừng trách ta chương hai trăm bảy mươi chân chính thiên nhân hợp nhất chú m g nhìn kia trùng tới được tam đầu m a thú tiêu viêm trong lòng đột nhiên có nơi cảm nộ đôi mắt trong nháy mắt nhắm lại sau đó linh hồn lực cấu kết phía chân trời có thể là một dây có thể là một cái c h ư ớ c mắt tiêu viêm con ngươi lại là trở nên mở trong miệng lẩm bẩm nói vận khí thật đúng là hảo hiện tại c ư nhiên tiến nhập hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân hợp nhất cảnh giới không còn là nguyên lai do tự thân dẫn đạo bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới hạ tái lẽ ra tiêu viêm còn dự định đem này mấy đầu ma thú dẫn tới không người địa phương lợi dụng bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới ra chi lấy tự mình đốt thiên hỏa liên đem chi đánh chết thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần a tiến nhập hoàn toàn thiên nhân hợp nhất trạng thái hạ tiêu viêm linh hồn lực tại thiên địa gia thành hạ đã bao quát toàn bộ phong rừng núi non cùng với trời giá rét gốc ở chỗ này tiêu viêm có thể dẫn đạo thiên địa lực hóa thành mình dùng không còn là đương sơ mượn dùng thiên địa nhất bộ phân lực lượng nửa ngày nhân hòa cả chính thiên nhân hợp nhất trong lúc đó t r ê n lệch t i ể u giống đấu đế đỉnh cùng nhất bàn đấu đế t r ê n lệch thông thường khổng lồ nhìn kia trùng tới được tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế d i a i khác ma thú tiêu viêm khỏe miệng buộc vòng quanh một cái vui đùa bàn độ cung sau đó thân ảnh chậm rãi huyền phù đứng lên tiếp theo trong n g á y mắt đó là xuất hiện tại bệ b ộ n có chút hôn loạn ma thú đàn bên trong lúc này kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế d i a i khác ma thú cũng là thay đổi đầu đến h u y ế t hồng con ngươi quay tiêu viêm nhìn lại sau đó mại chấm đất động sơn diêu bước tiến quay kia ở và hỗn loạn ma thú đàn dặm tiêu viêm p h ó n g đi đó là ở phía sau tiêu viêm chậm rãi giơ lên bàn tay sau đó chậm rãi quơ thế nhưng bàn tay trên không có chút nào đấu khí hoặc là năng lượng bắt đầu khởi động có gần là kia một mặt như có như không đặc thù man khí quanh mình nhân thấy tiêu viêm tại tam đầu thực lực có thể so với nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú công kích hạ c ư nhiên còn nhảy ra phòng ngự vòng dẫn đạo kia ba con thực lực có thể so với nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc ma thú đi tới hỗn loạn ma thú đ à n trong đem tự mình đặt ở như vậy một cái hai mặt thụ địch cục diện hạ n còn đang c ơ không biết cái gì đồ vật gì đó khiến người ta nghĩ có chút s ư ớ n g sở không biết tiêu viêm lại làm cái gì trăm độ siêu tắc rất nhanh tiến nhập bản đứng vô đạn song quảng cáo hạ tái phía nam phòng ngự vòng bởi vì đã không có nửa bước bảy tinh đấu đế giai k h á c ma thú công kích sở dĩ tại tiêu viêm dẫn đạo kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai k h á c ma thú sau khi rời đi tại vài sáu tinh đấu đế giai k h á c cường giả phòng ngự hạ n tạm thời chính không có chút nào vấn đề kia không xa chỗ thành mới vừa cùng với kia đường tuyết đám người thấy này một màn cũng là lộ ra mê mang thâm sắc cũng không biết tiêu viêm đang làm cái gì đông đông nếu không phải trải qua mấy ngày nay ở chung biết tiêu viêm là một cái rất có phán đoán năng lực tư tưởng nghiêm cẩn nhân chuyện chỉ sợ hắn hiện tại như vậy làm sẽ bị rất nhiều nhân cho rằng đây là thuộc về người điên hành vi bất quá lời tuy như vậy thế nhưng trần cương cùng với đường tuyết mấy người nhìn phía tiêu viêm trong ánh mắt đều là đầy dây phía một mặt lo lắng vẻ dù sao hiện tại tiêu viêm thực lực cường hãn đối với bọn họ cũng là bằng hữu gia chi minh hữu quan hệ tại bọn họ xem ra đương nhiên không cần thiết tiêu viêm gặp chuyện không may hơn thế đồng thời phòng ngự vòng phía tây kia mạnh hà cùng với kia ngô h ạ nhìn phía tiêu viêm kia quỷ dị một màn lập tức cũng là có ta nghi hoặc mạnh hà ngươi có thể nhìn ra được đến kia tiêu viêm rốt cuộc là ở làm cái gì không có một k i a đấu khí năng lượng là cường trang chấn định chính thực sự có biện pháp đối phó kia tam đầu thực lực có thể so với bảy tinh đấu đế giai khác ma thú cùng với kia vô số đ ế giai ma thú nô hạc nguyên bản vui vẻ khôn mặt lúc này cũng là lần nữa hung hăng địa vặn vẹo xuống tới dữ tợn nói rằng ta xem hắn nhất định là giả thần giả quỷ cường trang chấn định hắn một cái năm tinh đấu đế hậu kỳ đ ỉ n h nhân cho dù chiến lực cường thịnh trở lại đấu kỹ tại cao minh thực lực t r ê n lệch xảy ra nơi nào đúng điều không phải một con mà là ba con gần tiến nhập bảy tinh đấu đế giai khác siêu cấp ma thú hắn một cái năm tinh đấu đế hậu kỳ đ ỉ n h nhân thế nào khả năng địch quá ta không tin, hắn nhất không hắn đối ị định n nhất thần h là là giả, nhất định là giả thần giả đ quỷ.、Đối、với ngô hạt truyện tiêu mạnh hà cũng là không có ngôn ngữ mà là hít mắt tỉ mỉ nhìn tiêu viêm mỗi một cái hiện giữ hà đấu khí ba động thế nhưng quỷ dị dạng tất cả ma thú tại công kích hắn gặp thời hậu đều là bị quỷ dị bắn ngực ra thử nghĩ một chút một người tại vô số ma thú trung gian chậm rãi quơ một ít huyền ảo thế nhưng không có chút nào năng lượng bắt đầu khởi động thủ thế thế nhưng tất cả công kích đều là bị vô hình văng ra này có thể không khiến người ta cảm thấy quỷ dị kinh hãi sao lúc này tiêu viêm sớm đã thành nhắm lại con n g ư ờ i tại chậm rãi cơ cánh tay cái miệng của hắn r á c cho tới bây giờ như cũ còn lưu lại phía một tia nghiền ngẫm bản d á n g tươi cười thấy này một màn tia mạnh hà cũng là khiếp sợ khủng khiếp về phần một bên ngô hạc trải qua vừa mới rít gào một phen tâm tình nhưng thật ra ổn định rất nhiều thế nhưng thế này quỷ dị một màn cũng là nhịn không được ra đầu một trận tê dại hơn nữa một loại bất hảo cảm giác dần dần địa tại hắn lấy để t ô â n lên tại nào đó trong nháy mắt tiêu viêm kia vẫn c ầ m đoán con mắt đột nhiên mở một đạo thiểm điện trực tiếp theo hắn đôi mắt giảm bắn đi ra một đầu sáu tinh đấu đế giai khắc ma thú bị này một đạo thiểm điện k í c h quá nhất thời biến thành cho tàn này một màn khiến mọi người đều là cảm giác được một trận r a đầu tê dại thế nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ cùng đầy dây nhãn cầu chuyện tình còn có rất nhiều bọn họ thấy tiêu viêm thân thể trên tràn ngập phía bạch sắc vũ khí cả người không rõ không rõ thoạt nhìn rất là phiêu dở, t thế nhưng ngay lúc này tiêu viêm ngón tay đầu ngón tay chỗ hiện lên ra khỏi một điểm bạch mang quay bầu trời chỉ đi trông thấy này một màn nô hạc cùng với kia mạnh hà cũng đều là không gì sánh được khiếp sợ hơn nữa bọn họ lấy để kia một phần mơ hồ gian bất an càng tỏ ra nồng hậu đứng lên không xa chỗ tia đông hoang hai đại thế lực đông hoang tông cùng với l ă n g vân tông đều là đã nhận ra ở đây dị thường lập tức cũng là cấp tốc chạy qua đây lúc này vô số ma thú tựa hồ đều là bản năng sản sinh sợ đích tình tự thế nhưng nhưng không có bất luận cái gì ma thú lui về phía sau mặc dù là như vậy tất cả ma thú mặc kệ là cao giai chính đê đề giai đều tại bất an rít g ạ o phía lúc này một cổ bá đạo siêu tuyệt khí thế mang theo phía hơn mười cổ bị vây nửa bước bảy tinh đấu đế giai k h á c khí thế đi tới ở đây lập tức cũng là dẫn tới rất nhiều người sợ hai than n à y tới rồi nhân chính là kia đông hoang hai đại thế lực một trong đông hoang tông chỉ thấy kia dẫn đầu một người một thân áo bào trắng đứng ở nơi đó nhìn phía kia ma thú đàn trong tiêu viêm đầu mi chăm chú mặt nhăn phía chính là ở phía sau lại là một cổ so với chi đông hoang tông chút nào không kém khí thế đi tới ở đây không cần nghĩ cũng biết là đông hoang người thế lực lăng vân tông lúc này mọi người đều là hội tụ ở chỗ này bọn họ ánh mắt đều là nhìn phía ma thú đàn trong k i a m ộ t đạo thoạt nhìn hận chết gầy yếu bóng người đúng vậy mọi người ánh mắt trung tâm h ắ n chính là tiêu viêm chương hai trăm bảy mươi mốt chấp t r ư ở n g x â m x é t lúc này h ắ n chính là mọi người ánh mắt hội tụ hoàng tâm lúc này hán phảng phất t i ự u đại biểu thiên địa trở thành thiên địa sứ giả thiên địa người phát ngôn dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất không biết người này là thế nào tiến nhập này một cái như vậy kẻ khác cực kỳ hâm mộ tình trạng kia đông hoang tông dẫn đầu kia á o bào trắng nam tử thì thảo phía nói rằng hạ tái nghe này á o bào trắng nam tử như vậy nói kia lăng vân tông đầu lĩnh nhân lăng lực cũng là không khỏi thất thanh nói rằng hoang dã ngươi xác định nói là thực sự ngươi không có nhìn lầm kia hoang dã còn không có nói đã bị kia ma thú đàn trong động tĩnh cấp hấp dẫn quá khứ chỉ thấy kia tiêu viêm ngón tay đầu ngón tay kia một mạt bạch quang đã là nồng nặc đến cực điểm lúc này toàn bộ thiên địa đều là o n g long không ngớt đó là ở phía sau tiêu viêm ngón tay hung hăng địa đi lên một tống nhất thời một mạt bạch sắc quang trụ đó là tuân hướng về phía phía chân trời ngay sau đó đại địa bắt đầu rung động bầu trời bắt đầu nổ vang tất cả tất cả đều đang rung đ ầ u tựa hồ giống như là hơn mười cấp địa chấn thông thường lúc này tiêu viêm to thanh â m vang lên lấy ta lực vận c h i ta khí cấu kết phía chân trời d u n g hợp không linh hóa thiên địa vi mình thân thiên địa không thể ra chỉ ta thân mênh mông c u ộ n c u ộ n thanh â m ở chỗ này cũng là truyền đẩy ra đến cùng lúc đó thiên địa ông minh tiêu viêm thân thể chậm rãi xoay quanh tại bầu trời trên ngay sau đó kẻ khác m à n g thai chấn động thanh â m lần nữa vang lên lấy ta lực dẫn đạo thiên địa lực sấm xét lực hiện nương theo phía tiêu viêm này một câu nói hạ xuống nhất thời thiên địa bắt đầu ho ngọng hát s á c mây trôi bắt đầu dần dần địa long tụ một bao quanh áp lực khí tức bao phủ đại địa thiên địa đều là tại nơi trong nháy mắt tối sầm xuống tới ngay sau đó lạc sắt một tiếng một tiếng ngông lôi vang lên hạ tái này một tiếng ngông lôi có tiếng một vang lên tự dương như một cái đạo hỏa tác thông thường khắp bầu trời đều là bắt đầu vang lên sấm x é t có tiếng ầm ầm long lạc sát không sai đây là đây là kia trong truyền thuyết đấu tổ mới vừa rồi có thể thi triển hóa thiên địa năng lực vi mình dùng hắn bất quá năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh tu vi có thể thi triển ra này nhất chiêu tất nhiên là tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới không phải hắn thế nào lại dẫn đạo thi triển sấm x é t lực hoang dã chính là lời nói thanh e m rất lớn thế cho nên rất nhiều mọi người là đã biết lúc này tiêu viêm dĩ nhiên là bị vây trong truyền thuyết đấu tổ cường giả mới vừa rồi có thể thi triển năng lực hóa thiên địa lực vi tự cho là đúng lúc này trần cương đường t u y ế t bọn họ đã khiếp sợ không nói gì đặc biệt người sau một đôi mỹ lệ con người đầy dây phía bất khả tư nghị ngay cả há miệng cũng là không tự chủ được trương thị r a có thể nhìn đi ra nàng trong lòng chấn động có nhiều sao cường liệt cỡ nào kích thích nhân nhãn cầu nàng khó có thể tưởng tượng mấy ngày nay cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt tiêu viêm thế nào sẽ có như vậy đáng sợ năng lượng dĩ nhiên thi t r i ể n ra như vậy năng lực cung đường tuyết thông thường chấn động còn có kia ngô hạc cùng với mạnh hà ngô hạc là ám hắc các các chủ thân truyền đệ tử hán tự nhiên cũng là biết vị thiên nhân hợp nhất là thế nào một cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất đó là đấu tổ tiêu chí chỉ có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sau đó mới vừa rồi có thể có cơ hội tấn giai đấu tổ sở dĩ nói hiện tại tiêu viêm tại đây bản thực lực đó là đã sơ bộ có tấn giai đấu tổ tiêu đây mới là để cho nhân khiếp sợ một bên mạnh hà lúc này ngoại trừ không gì sánh được khiếp sợ ở ngoài có chính là thật sâu địa hối hận hắn hận tự mình vì sao như vậy tham lam vì sao phải đáp ứng ngô hạc cái kia ra hỏa hắn quả thực hại chết tự mình nếu là mới có thể chuyện hắn thật muốn qua đi đá ngô hạc mấy đá bất quá lúc này đến xem tựa hồ đã trượm lúc này ngô hạc cùng kia mạnh hà trong lòng đồng thời hiện lên ra khỏi một cái tìm cách đó chính là chạy chạy càng xa càng tốt bởi vì ngô hạc biết tự mình môn phái trưởng lão cùng cường giả đã đi tới kia viễn cổ chiến trường chỉ cần hắn cùng với c h i hiệp chuyện tự mình thì có khả năng ôm lấy một mạng nghĩ tới đây kia ngô hạc cũng là thi triển thân pháp không rên một tiếng ý đổ rời đi thế nhưng này một màn thế nào lại trốn quá tiêu viêm con mắt vừa mới thi triển thân pháp rời đi nam bộ tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên hiện tại mới muốn chạy trốn chậm nhàn nhạt thanh âm hạ xuống đã nhiên cấp kiêng ô hạc phán lên tử vong ngón tay quay kiêng ngô hạc rời đi địa phương nhẹ nhàng một điểm nhất thời bầu trời nổ vang cùng lúc đó một đạo lôi xả theo tầng mây trong đi qua theo tiêu viêm ngón tay địa phương biến m ấ tiếp hình bóng. t theo trong n g á y mắt một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên mọi người theo kia thanh âm nhìn lại chỉ thấy không chúng chạy trốn ngô hạc lúc này đã bị sấm sét xanh xanh xuyên thủng xương sườn máu đang ở một giọt tích hạ xuống ngươi điều không phải rất kiêu ngạo sao ngươi không phải nói sẽ không bỏ qua ta sao thế nào hiện tại thành như vậy nát tiêu viêm nhàn nhạt trào phúng chi ngữ vang lên n t r ậ lại là một đạo lôi xả quay n ô hạc kia c ó quắp thân qua đi a ta phải chân ta chân ta phải chân a n à y một đạo lôi xả trực tiếp đem kia n ô hạc chân trái xanh xanh biến thành nhân phấn lúc này n ô hạc trải qua này truy tâm chi đau nhức c ó quắp thân thể cũng là nghị cá chép thông thường nhảy lên trên mặt không có chút nào huyết s á c vẻ mặt trắng bậy người cái này á c ma người cái á c ma ta ám hắc cắt sẽ không bỏ qua sẽ không bỏ qua của người ngươi nhất định so với ta chết thảm hại hơn a không gì sánh được oán độc tiếng gầm gừ vang lên thế nhưng đáp lại hắn cũng hắn tay phải bị lôi xà xanh xanh biến thành nhân phấn đã trải qua hai lần như vậy truy tâm chi đau nhức đoạn chi chi đau nhức k i a nô hạc khí tức cũng là cấp tốc uể oải sinh cơ cũng là dần dần địa tiêu thất một lát sau thành một cụ băng lánh thi thể h ả o ngoan thủ đoạn h ả o ngoan tâm trần cương cũng là không khỏi nuốt một miệng nước bọt trong lúc ò n mảnh tim đập nhanh. Hắn rất khó tưởng tượng, trước ta thiên theo hắn cùng nhau nói giỡn, thật là trước mắt cái này nhân g một tim mắt rất trước ta theo thật trước khó đập sao. cái là l này tiêu viêm linh hồn lực một tìm tòi đó là phát hiện kia m n g ảo bà la tung tích lập tức cũng là bàn tay to vung lên đó là đem thủ hộ tại nơi m n g ảo bà la ma thú biến thành một đoàn huyết vụ chỉ để lại một quả hồng sắc ma hạch tinh thể ở nơi nào đó loẹ loẹ phát quang ngay sau đó, đó là bàn tay hư không một chảo một cái phiếm phía kỳ dị màu sắc cùng loại với tiêu viêm k i ế p t r ư ớ c thấy quá ba diệp cây cỏ cùng h â n ý ri cây cỏ kết hợp thể phóng đại hay đồ vợt đó là xuất hiện tại tay hắn trưởng trên này đó là kia có thể tăng lĩnh ngộ đấu kỹ mộng ảo bà là sao chương hai trăm bảy mươi hai tấn trước trước mắt này một đoá vị mộng nguyễn bà là có ba phiến tử sắc lá cây tại lá cây trung gian còn lại là sinh trưởng phía một loại giống quá h â n y ý h i thảo hoa nhị cái này tử sắc gì đó tràn ngập phía một loại đặc thù lực lượng khiến tiêu viêm không khỏi tinh thần chấn động thuận lợi đem này một gốc cây mộng h u y ế n bà la đặt ở tự mình nhận ở giữa dưới nhân tuy rằng không muốn thế nhưng cũng là không ai dám bắt đầu cùng tiêu viêm tranh đoạt mặc dù là kia đông hoang hai đại thế lực cũng là như vậy đúng lúc này một tia không gian ba động dâng lên tiêu viêm khỏe miệng lần nữa mọc lên một m ặ t nghiền ngấm dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt nói đến mạnh hà như thế đi vội vã làm gì à không không được ta ta xin lỗi tiêu viêm huynh đệ ta ngươi ngươi có thể hay không đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bung tha ta ta chỉ là bị ngô hạc tên kia rực dây ta không có đánh tính cùng tiêu viêm huynh đệ làm đối đều là kia ngô hạc rực dây ta phải mặc kệ chuyện của ta a tiêu viêm huynh đệ mạnh hà lúc này đem tất cả lỗi đều là đổ lên chết đi ngô hạc trên đầu nếu là lúc này ngô hạc có thể nghe mạnh hà nói chuyện chuyện nhất định lại khí tại sống lại vừa chết ngắt kia chết đi ngô hạc nhất định sẽ nói rõ ràng là ngươi tham lam thế nào đều đi ta trên đầu thôi ta chỉ là hỏi một câu mà thôi còn nữa cũng không phải ta một người chuyện ngươi không đáp ứng lại như vậy sao hơn nữa ta đều đã đã chết ngươi còn muốn như vậy vu ham ta ta dễ sao ta đương nhiên ngô hạc đã vinh viễn nghe không được ngươi đã như thế yêu dẫn đạo ma thú công kích nhân ta đây để ngươi tốt dẫn đạo dẫn đạo dứt lời đó là một trưởng đem mạnh hà đấu khí phong ấn một hơn phân nửa sau đó đem hắn ném vào ma thú đàn giảm g dùng sấm xét dẫn nộ ma thú công kích kia mạnh hà bởi vì bị tiêu viêm phong ấn hơn phân nửa đ ấ u khí sở dĩ mạnh hà kiên trì chỉ, chỉ chốc lát thời gian đó là bị đông đảo ma thú đạp thành một đoàn huyết vụ thi cốt vô t ổ n làm xong này một màn tiêu viêm cũng là bằng vào phía thiên địa lực lượng gia trì thi triển một lần cấm kỵ chi môn đem đại bộ phận ma thú đều là biến thành huyết vụ đem bọn họ buồn nguyên khí tụ tập đứng lên bởi vì này một lần tiến nhập hoàn toàn trạng thái thiên nhân hợp nhất tiêu viêm đối với không gian phương diện l ĩ n h ngộ lại là làm sâu sắc không ít hắn hiện tại có thể lo lắng đột phá năm tinh đấu đế hậu kỳ đ ỉ n h tiến nhập sáu tinh đấu đế giai khác ta còn có chuyện gì các ngươi về trước đi đợi được trời giá rét cốc phong ấn mở trước ta sẽ chạy trở về cấp trần cương nói một câu sau đó đó là từng bước bước ra không thấy hình bóng nơi này là một mảnh xanh um rừng rậm tiêu viêm ngồi xếp bằng tại xanh um rừng cây t r ò n ở đây có chút bí mật hơn nữa hắn xuất thủ xuất thủ che giấu quá khí t ứ c đảo cung cũng không bị những người khác hay là ma thú nơi phát hiện tuy rằng hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân hợp nhất rất là lợi hại thế nhưng đối với tiêu viêm mà nói có thể tiếp thu nhiều như vậy thiên địa huy năng đã rất không sai rồi sở dĩ khi hắn theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới rơi xuống đi ra giờ cả người đều là không có lực lượng đây là tiêu hao biểu hiện lúc này một quả mai nắm tay khổ hồng sắc thuộc tính năng lượng tinh thể cũng chính là ma hạch huyền phụ tại tiêu viêm trước mặt như sáng chói ru b y thông thường tại nơi ma hạch trong một cổ cổ hùng hồn bổn nguyên khí lạng yên bắt đầu khởi động phảng phất là ngay cả quanh mình không khí đều là bởi vậy trở nên lửa nóng lên một quả nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú ma hoạch trong nơi ẩn chứa thuộc tính b u ồ n nguyên khí đủ để được với mấy trăm mai trung giai nguyên tinh mà hôm nay này mấy vạn mai sáu tinh đấu đế giai khác đã ngoài ma hoạch trong đó nơi ẩn chứa thuộc tính b u ồ n nguyên khí là hùng hồn đến một loại kẻ khác động dung nông nỗi tại đây viên cổ chiến trường ai đều biết đạo nguyên tinh trọng yếu bởi vậy đối với loại này ẩn chứa b u ồ n nguyên khí ma hoạch rất nhiều người đều là tương đương thèm nhỏ d ã i bất quá thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi nhưng dù sao điều không phải mỗi người đều có phía thiên nhân hợp nhất như vậy năng lực muốn đối phó một đầu nửa b ư ớ c bảy tinh đấu đế giai khác ma thú coi như là đều là cái này cảnh giới nhân đều cũng không dễ dàng tương kỳ chém giết huống chi dường như tiêu viêm như vậy tại ngắn một giờ trong dùng cấm kỵ chi môn liên tiếp chém giết mấy vạn đầu sáu tinh đấu đế giai khác ma thú thu hoạch bọn họ ma hạch này nếu như tại viễn cổ chiến trường bên ngoài truyền đi ra ngoài sợ rằng không phải đem bên trong này ra hỏa chấn c h o á n váng tiêu viêm song trưởng nhẹ nắm đốt bí quyết vận chuyển ra một cổ lực thôn phệ đó là tại kỳ trong lòng bàn tay lan tràn mà khai sau đó đem kia năm sáu mai sáu tinh đấu đế giai khác ma hạch đều bao vây đi vào nhất thời gian đốt bí quyết lực thôn phệ dường như thủy triều bàn bắt đầu khởi động mà ở đốt bí quyết ngạch thôn phệ lực bao vây lấy những này ma hạch giờ ma hạch trong vòng nơi ẩn chứa b u ồ n nguyên khí cũng là lấy một loại tốc độ kinh người bị luyện hóa cuối cùng hóa thành hùng hồn b u ồ n nguyên lực lượng quần quận không ngừng quán chú tiến nhập tiêu viêm thân thể trong tích rằng cách cách một đợt đợt hùng hồn b u ồ n nguyên khí như thủy triều bàn bắt đầu khởi động tại tiêu viêm tứ chi bách hải mà kỳ cả người cốt cách dĩ nhiên đều là ở đây khắc phát ra rất nhỏ thanh thúy có tiếng như vậy hùng hồn b u ồ n nguyên khí hẳn là được cho là tiêu viêm tiến nhập viễn cổ chiến trường lúc lần đầu h ư ở n g dụng tuy nói lần trước để tu luyện man tộc thể tu thuật pháp duy nhất thôn phệ không ít thế nhưng so với chi này cũng vân cùng nghề khác nhau dị hỏa luyện hóa lực hơn nữa đốt bí quyết lực thôn phệ trực tiếp nghiền đ ẻ nặng trong đó ma hạch đem chúng nó trong nơi ẩn chứa buồn nguyên khí đều thôn phệ luyện hóa đi loại này thời gian đó là hiện ra ra khỏi đốt bí quyết cùng với kia dị hỏa lợi hại chỗ nếu như đổi lại thường nhân chuyện chỉ là hấp thu một quả ma hạch chỉ sợ cũng phải tốn hao không ngắn thời gian nhưng tiêu viêm cũng xanh xanh đem điều này quá trình rút ngắn một chút cũng không có mấy lần một đợt đợt cường đại bổn nguyên khí ba động không ngừng theo tiêu viêm thân thể xung quanh trong tuấn ra cuối cùng c u ầ n c u ộ n không ngừng quán chu tiến tiêu viêm thân thể trong vòng mà hắn cả người bắt đầu khởi động khí tức cũng là ở đây khắc từ, từ trở nên càng tỏ ra mạnh mẽ tiêu viêm tiền phương một đạo hồng sắc cái chắn ở nơi nào đó đem tiêu viêm bao vây mà vào cũng là che đậy ngoại giới đối với hắn tất cả quái dày tiêu viêm lần này tu luyện đặc biệt tục ba cái giờ nhỏ tả hữu đợi đến kia ám t r ầ m đêm tối càng tỏ ra trở nên làm n h ạ t giờ d ừ n g thông ở chỗ sâu trong hắn kia đóng chặt hai mắt mới vừa rồi chậm rãi mở suy mở mắt trong n g a y mắt một đạo tinh mang dường như c ắ t hắc hám thông thường tự tiêu viêm mắt đồng trong xe qua tương đương lợi hại sau đó một đoàn cho khí theo tiêu viêm trong miệng chậm rãi phun ra lúc này tại kỳ quanh thân bắt đầu khởi động phía một loại cường đại năng lực ba động bực này ba động xa so với chức càng cường đại sáu tinh đấu đế thành chương 273 hiện thân tiêu viêm bằng vào phía lúc này đây hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân hợp nhất ra chi lấy mấy vạn mai sáu tinh đấu đế d a i k h ắ c tối tinh thuần b u ồ n nguyên khí rốt cục tại luyện hóa mấy thứ này sau tiêu viêm thực lực rốt cục lần nữa có nơi tình tiến thì chính đặt chân đến từ sáu tinh đấu đế giai khác nông nỗi hơn nữa tiêu viêm r a trên nơi bắt đầu khởi động kỳ dị kim quang còn hơn trước đây cũng là nồng thiện tử không ít hơn nữa kiện theo bi một cổ thị t h ủ khí tể cũng là nồng thiện tử không ít h i ệ n nhiên bi mấy vạn mai sáu tinh đấu đế giai khác ma thú trên người ma hoạch tinh thuần b u ồ n nguyên khí không chỉ có khiến phải tiêu viêm thực lực khẩn trướng nhưng lại lệnh phải hắn nơi tu luyện man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể cũng là lần nữa có nơi tăng cường uy thụ phía trong cơ thể bị dâng trào đ ấ u khí tiêu viêm khoe miệng cũng là chậm rãi n h ấ t lên m ộ t tiêu độ cung bất quá trợt hắn đầu mi đó là hơi nhăn lại theo thực lực tình tiến hắn cự ly có thể liêm rộng rãi đông lại bảy tinh đấu đế chi rộng rãi t r ê n l ệ n h cũng là càng ngày càng gần nhưng nơi cần chiến đấu cùng với kỳ ngộ cũng còn kém phải quá xa tiêu lần này thiên khiên cốc hành trình có thể có nơi thu hoạch tiêu viêm thì thào tự nói sau đó đứng dậy ánh mắt đầu hướng ở chỗ sâu trong trong mắt cũng xẹt qua một lượt lành lạnh c h i ấp lần này trở lại cần phải đem bi ngô hạc môn phái phái tới trưởng lao giải quyết hắn không có thể như vậy cái gì nhẹ dạng nhân đối với loại này trí lực hăng ấp, một ngày kết xem thủ bi cũng chỉ có phía một cái thủ đoạn s ắ c ý tự tiêu viêm tây bàng lên hiện lên c h ậ t hắn thân hình khẽ động đó là lược hạ d ầ m d ạ p tùng cử mà ở kỳ vừa muốn chuẩn bị trở lại giờ kỳ thân ấp viêm nhiên khẽ động sau đó xoay người nhìn phía xa xa một ngọn núi phong vừa mới tựa hồ nhận thấy được cái gì nan tiêu là ảo giác tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m bi tại đêm ấp trong rất là đàn hồ ngọn núi viêm nhiên nhẹ giọng thì thào nói tiêu một lát sau tiêu viêm linh hồn lược tuân ra một tiêu vô hình quang mang tiêu không tiếng động tể s ẹ t qua đêm tối một lát sau lại là sổ con trở về chỉ bất qua cái này cũng tại tiêu viêm tây trước kỳ dị hóa thành tử một mảnh quan g mạc tại bi quan g mạc trên đúng vậy bi tòa sơn phong rõ ràng h ì n h chiếu mà đối với loại này thủ đoạn tiêu viêm cũng là quen việc dễ làm nhìn t ử chỉ chốc lát hắn đó là có chút kinh ngạc sau đó hắn ánh mắt đó là ngưng tại tử bi quan g mạc trong niết vi hắn tại bi trên ngọn núi cạnh nhiên là nhìn thấy t ử một tiêu tiêu lẳng lặng ngồi xếp bằng thân ảnh những người này lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên ngọn núi thiết có nửa điểm dị thanh thậm chí ba động truyền ra mà theo bọn họ trên người tiêu viêm nhận thấy được t ử một loại tương đương mạnh mẽ khí t ể ở đây tây ít nhất có công bốn vị hỷ chính bảy tinh đấu đế giai khác cường giả những người này già sao phương nhân mã cạnh nhiên giấu ở ở đây tiêu viêm trong mắt có chút thần động bọn họ theo thiên khiên thành đi ra nhân mã bị đông đảo ma thú vây k h ố n trụ nhưng thiết tưởng đến tại bọn họ phía sau cạnh nhiên còn có phía một c h i thần bí nhân mã tựa hồ đang chờ làm bi ngư ông đây là k h ắ c cái bị thiên khiên cốc bảo tàng hấp dẫn mà đến khuyển thế l ự c ba đi thiêu viêm chậm rãi ngươi nam tiêu tiêu viêm đường nhìn đảo qua quan g mạc một lát sau rốt cục động lại tại tử quan g mạc trong gương vị trí tại bi ngọn núi một tòa s ả n h t h ạ c h thượng m ộ t tiêu h i y h ệ nhân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng người này là quang mạc trung khí tể nhất nhỏ bé nhưng này nhưng thăng điều không phải nhỏ yếu mà là một loại tối nghĩa b ă n g vào phía hơn người linh hồn lực cử động năng đủ nhận thấy được tại bi tối nghĩa khí tể xuống lưu động phía như thế nào đáng sợ lực lượng chính là hắn thực lực của hắn tị vượt lên trước t ử bảy tinh đấu đế sơ kỳ phỏng chừng là ở trung kỳ ba d tiêu viêm ánh mắt tập trung vào bi h ã h ệ nhân ảnh người này tây mạo thấy không rõ lắm bất quá hẳn là niên linh sẽ không khuyển đến bi dặm đi t h ì chẳng biết tiêu này cứu cảnh ra sao phương thánh tiêu viêm lẳng lặng nhìn t ử một hồi sau đó cũng là đạm đạm nhất tiếu không còn ao thân hình khẽ động đó là phiêu nhiên n h ư khứ cấp tốc tiêu thất tại trong bóng tối mà ở tiêu viêm tiêu thất giờ bi xa xa trên ngọn núi ngồi xếp bằng tại sảnh thạch lên hắc y rìa nhân ảnh viêm nhiên mở mắt bình tĩnh mà lợi hại ánh mắt nhìn t ử liếc mắt tiêu viêm tiêu thất phương hướng đầu mi hơi mặt nhăn tử mặt nhăn t r ậ n thì thảo tiêu ra sao sư huynh ma t h ú tị kinh bị bi thiên nhân hợp nhất bi ra hỏa đẩy lùi bất quá có chút thế lực chính tổn thất không nhỏ a ha h a có bọn họ giúp chúng ta phòng ngự nguy hiểm cho chúng ta khai tiêu chắc là giảm bất tử chúng ta p h i ề n phước tại đây hí ghi nhân mở mắt ra g i ở sau người nhân cung kính ra tiêu ân thiên hàn thành nhân mã tuy nói thực lực không quá cường thế nhưng cũng cần cẩn thận mặt khác cho ta mật thiết nhìn kỹ bi một cái tiến nhập t ử thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiểu tử ta muốn đích thân đem chi bắt sống nhưng thời gian hỏi một phen có thể ta cũng sẽ tiến nhập bi trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới hí ghi h nhân khẽ gật đầu sau đó thanh âm bình thản tiêu phân phó xuống phía dưới đợi đến bình minh sau nhanh hơn hành trình tại đêm ấp lần thứ hai đã tới trước vâng sơn dùng ở chỗ sâu trong mở mang điệu tây thượng một mảnh đống h ô n đ ộ t tiên huyết đem điệu tây nhiễm phải đỏ đậm vô số thu thi chống chết mơ hồ rộng rãi còn có thể đủ nhìn thấy một ít nhân thi thể ma thu cựu kích khiến phải thiên hàn thành thành nhân mã tổn thất tử không ít bất quá mặc kệ trầm phụ bọn họ nên may mắn nếp i vi tiêu viêm bọn họ chống đỡ tử qua đây tại bi đống h ô n đ ộ t điệu tây thượng tất cả còn sót lại xuống tới nhân mã đều là bắt đầu chỉnh đốn phía giờ rộng rãi khu vực này chắc là có vẻ có chút hôn loạn cái thời gian viêm nhiên liêm rộng rãi một trận ba động trận hai tiêu bóng người cũng là chậm rãi hiện lên sau đó ánh mắt bắn về phía bốn ngữ nhàn nhạt nói tiêu ai là tiêu viêm lan ra đây cho ta nhàn nhạt thanh âm có thể dùng này một cái ẩ m ĩ chẳng tây đốn giờ an tĩnh tử xuống tới mọi người đều là ai cũng lên tiếng thế nhưng bọn họ ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn phía tử tế cương bọn họ nơi ở h ừ người đó là bắc minh vô lượng tông tế cương ba đi ta lấy hỏi ngươi ta ám hắc gian gian chủ nhi tử cùng với bi ngô hạc đám người có đúng hay không ngươi liên hợp tiêu viêm giết chết cho ta như thực chất nói về bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết tế cương bọn họ hán khách khí tây thiết có ẩ m ý thanh vừa mới đi ra vừa nhìn đó là gặp phải tử như vậy xúc phạm quát hỏi thanh lập tức đầu mi cũng là mặt nhăn tử đứng lên tiền bối việc này là này không cần giải thích n g ư ờ i đã nói rốt cuộc là chính điều không phải bi láo giả trực tiếp không để cho tế cương nói cơ hội tế cương là tiêu viêm giết tử bất quá đủ tử đã như vậy các ngươi những người này t ự đi xuống cho ta bồi đồng hiểu nô hạc bọn họ ba đi dứt lời đó là chậm rãi d ơ lên tử bàn tay ngay bi lão giả chuẩn bị động thủ thời gian m ộ t tiêu cởi k h é tiếng t vang lên bọn họ vừa thiết có g i ế t n ô hạc ngươi về phần sao lão không biết xấu hổ gì đó trận m ộ t tiêu bóng người chậm rãi xuất hiện nhất thời c h à n g tây an tĩnh tử xuống tới chương hai trăm bảy mươi bốn trưng mạc đống hỗn độn mà hỗn loạn núi non trong phảng phất là ở đột ngột gian vắng vẻ xuống tới tất cả ánh mắt đều là mang theo nồng đậm kinh ngạc vẻ nhìn kiêu đạo tự trần cương bên cạnh xuất hiện thân ảnh ai cũng không từng nghĩ đến quá tia tiêu viêm cuối cùng đi vậy gấp hiện tại c ư nhiên có thể nhanh như vậy gấp trở về nay một màn đối với hắn môn nơi tạo thành rung động không có thể như vậy nhỏ tí tẹo dẫn đầu phục hồi tinh thần lại là trần cương ba người ở chỗ này bọn họ rốt cuộc nhất lý giải tiêu viêm nhân tuy nói đương tiêu viêm đi gấp xúc thế nhưng cũng không phải bởi vì này sự mà là cái khác chuyện tình khi bọn hắn nhìn thấy tiêu viêm xuất hiện giờ khuôn mặt lên tuy rằng n ả y lên kinh h ỉ vẻ nhưng cũng không có dường như những người khác vậy cảm thấy khó có thể tin ngươi đã trở về ta còn nghĩ đến ngươi đi tại nơi đường tuyết mừng rỡ trong tiếng kia trần cương đám người cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại bọn họ nhìn chằm chằm tiêu viêm vẻ mặt mừng rỡ vẻ lúc này kia láo giả sắc mặt cũng là theo lúc đầu kinh ngạc chậm rãi trở nên âm chầm xuống tới hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm lâm đậu cười lạnh nói ngươi chính là kia tiêu viêm giết ta ám hắc các nhân tên kia thế nào mới sáu tinh đấu đế lao giả bên cạnh kia người láo giả đầu mi cũng là nhĩu chặt ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm một lát sau t h ấ p giọng cười nói xem ra ngươi chiến l ư ợ c không tệ c ư nhiên có thể vượt cấp chiến đấu cũng tốt ta liền đem ngươi trào trở lại hủy bỏ đ ấ u khí nhốt cả đời lao giả lạnh lẽo thanh âm trực tiếp khiến xung quanh nhất thiết nói nhỏ vang lên hủy bỏ đ ấ u khí nhốt suốt đời như vậy nghiêm phạt còn không bằng đã chết quên đi quá độc ác bất quá đương sơ kia tiêu viêm giết ngô hạc thời gian thủ đoạn cũng là tương đương rất là ta lúc này trần cương cũng là đi tới tiêu viêm trước mặt thấp giọng nói này hai cái lao ra này đều là ám hắc các hạch tâm trường l a o đều đạt được bảy tinh đấu đế giai khác vừa mới nói là bắt n g ư ờ i trở lại hủy bỏ đấu khí cái kia là ám hắc các trường la thực lực của hắn đã nhanh đến bảy tinh đấu đế trung kỳ người. còn lại là ám hắc các chương mạc thực lực là bảy tinh đấu đế sơ kỳ giai khác chúng ta làm sao bây giờ một cái bảy tinh đấu đế sơ kỳ giai khác một cái bảy tinh đấu đế đỉnh giai khác các n g ư ờ i đến là để mắt ta bất quá ngươi đã muốn tới vậy chớ b à đi tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm lệnh phải ở đây tạc tới hoa tiêu viêm thế nào có thể là hai cái bảy tinh đấu đế giai những người khác đối thủ hán điều không phải muốn chết sao không nhất định nếu là kia tiêu viêm có thể lại một lần nữa tiến nhập kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chuyện có thể thu thập kia hai người cũng không phải vấn đề thiên nhân hợp nhất có tốt như vậy tiến sao h ắ n có thể tiến nhập một lần cũng đã là thượng thiên quan tâm thế nào khả năng còn lần thứ hai nếu là như vậy dễ như vậy đấu tổ giai khắc cường giả điều không phải rất nhiều điều này cũng đúng ú bất quá không biết tiêu viêm lại thế nào ứng đối xung quanh mọi người lời nói tiêu viêm đều là không có lưu ý hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hai cái lao giả đạo các ngươi hai cái cùng nhau đến đây đi hung hăng ngang ngược tiểu tử ta trương m ạ c một người thu thập ngươi chân hĩ đã như vậy kia liền động thủ đi đương cuối cùng một chữ âm theo tiêu viêm trong miệng phun ra giờ kiếm kia dương nỏ trương bầu không khí nhất thời bạo liệt mà khai sau đó kỳ thân hình khẽ động trực tiếp là hóa thành một đạo bóng đen hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích hóa thành đạo đạo xích ảnh quay kia trương mạc bao phủ đi nhìn thấy tiêu viêm bạo lược mà đến kia trương mạc cũng là lành lạnh, lạnh quất lạnh cường đại đấu khí ba động cũng là rồi đột nhiên tự k ỳ trong cơ thể mang tất cả ma khai sau đó trực tiếp là cùng tiêu viêm hung hăng chạm vào nhau đương kia cùng bạo năng lượng đối đụng mang tất cả r a dở chiến đấu chính thức bắt đầu rồi thình thịch thình thịch thình thịch vừa mới đã trải qua một hồi thảm liệt đại chiến núi non trong lúc này đột nhiên lại là buộc phát ra cuồng bạo ba động nhìn kia sống mái với nhau hai người mọi người đều là rất xa thối lui bất quá tại tham quan h ọ c tập phía này vòng chiến đến giờ bọn họ cũng là biết loại này giao p h ò n g đối tiêu viêm thực sự bất lợi dù sao bên này thế nhưng có hàng thật giá thật hai gã bảy tinh đấu đế giai khắc cừng giả đinh đinh đăng đăng một chỗ vòng chiến sắc bén xích ảnh phiếm phía hỏa diễm nóng rực lấy một loại xảo quyệt quỹ tích thứ hướng kia láo giả quanh thân muốn hại sau đó người hiển nhiên cũng là biết tiêu viêm trong tay kia dị hỏa tuyên cổ xích lợi hại chân đạp huyền ảo bước tiến trong tay cũng là xuất hiện một cái hát sắc trường thương hát sắc trường thương mùi thương chỗ côn như b ú c lên hát sắc hỏa diễm hắc khí chống đỡ phía kia đạo đạo xích ảnh lúc này tiêu viêm khuôn mặt thượng đột nhiên hiện lên một m ặ t l ạ n h lạnh dáng tươi cười chật kỳ r a trên đột nhiên buộc phát ra sáng chói kim quang nương theo phía một cổ già nua kỳ lạ khí tức mà ở bực này kim quang bắt đầu khởi động hạ một loại cực đoan đáng sợ lực lượng dường như hỏa sơn bạo tạc thông thường phun trào r a kính lực lượng có thể dùng không gian một trận chấn động ra chi lấy một loại tốc độ kinh người theo tiêu viêm quanh thân lan tràn mà khai cảm thụ được loại này ba động kia láo giả mắt đồng rồi đột nhiên co rụt lại hắn có thể nhận thấy được trước mắt cái này sáu tinh đấu đế thực lực rất mạnh kim quang bắt đầu khởi động tiêu viêm cả người phảng phất đều là ở đây khắc hóa thành một đạo lưu động kim sắc quan mang trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng là che cái lên một tầng kim m ạ n g ở đây thư tiến vào sáu tinh đấu đế giai khác sau tiêu viêm nơi tu luyện man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể đã đại thành n à y luyện thể thuật h i ệ n nhiên cũng là lần nữa có nơi cường hóa tuy nói còn chưa từng đạt được tầng thứ hai nông nỗi nhưng lại dĩ có thể chân chính tính làm tiến dần từng bước Hưu tiêu viêm thân thể phảng phất là biến thành một đoàn kim mang nhân cùng thước đo đều là dung hợp tại kia đoàn kim mang trong sau đó kim mang lực ra lấy một loại đáng sợ tốc độ xé rách không khí dường như trong trời đêm một đạo kim sắc lưu tinh mang theo phía không cách nào hình dung sắc bén khí công hướng kia láo giả như vậy động tĩnh lập tức đó là đem khu vực này tất cả ánh mắt đều là hấp dẫn qua đây nhìn kia kim mang trong nơi bắt đầu khởi động đáng sợ ba động ngay cả kia hoang dã khuôn mặt đều là kịch biến đứng lên theo kiết trong bọn họ ngửi được nồng đậm tử vong ngụy vị ám hắc chi các t r ư ơ n g mạc cả người tóc gáy đều là đảo dựng thẳng lên hán đồng dạng có thể cảm giác được tiêu viêm này một sát chiêu lợi hại chỗ lập tức cũng không dám chấm trễ trực tiếp là thi triển ra cực mạnh võ học thật lớn hát sắc lầu các ngưng hiện ra sau đó bao vây lấy t r ư ơ n g mạc lấy một loại lay động thiên địa bàn khí thế oanh hướng kia đạo kim mang không khí chấn động phía ai chưa từng nghĩ đến chiến đấu như vậy cấp tốc liền đi tiến nhập gây cấn vê anh kinh thiên động địa bàn đánh rốt cục tại nơi từng đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn hạ ẩm ẩm chạm vào nhau sau đó mọi người đó lại nhìn thấy kim quang trong nháy mắt thu nhỏ lại phảng phất tất cả lực lượng đều là ngưng tụ tại kia một cây hóa thành kim s ắ c thước đ o trên man khí chi xích châm thấp tiếng quát ẩm ẩm long truyền khai kia kim hoàng s ắ c thước đ o trên kim quang sáng chói như xé rách bóng đêm p h a n h mọi người mắt đồng tròng đều là phản xạ phía kia trói mắt kim quang cùng với kia tại kim quang bắt đầu khởi động hạ trong nháy mắt văng tung tóe hát sắc lầu các đến Phốc s u y hát sắc lầu các tại chốc lát gian bị cuồng bạo xé rách mà khai kia trong đó trương mạc nhìn kia tại mắt đồng trong rồi đột nhiên phóng đại kim quang trong mắt rốt cục này lên nồng đậm sợ h ã i vẻ chương hai trăm bảy mươi lăm chém giết trương mạc hắc khí nặng nề g h ám hắc s ắ c lầu các nơi này tại nơi kim quang cự xích xuống cũng yếu đuối phải dường như đ ầ u hũ thông thường cự xích xét qua hắc s ắ c lầu các nhất thời thốn thốn văng tung toé mà kia thật lớn lầu các văng tung toé dấu ở trong đó trưng ơ mạc cũng là bại lộ tại kia sắc bén đến cực điểm xích phong xuống lập tức kia trương sắc mặt đó là nảy lên một mạt kinh h ã i vẻ tuy noi trước mắt cái này nhân chỉ có sáu tinh đấu đế tu vi thế nhưng đi qua vừa mới giao thủ trương mạc cũng là rõ ràng tiêu viêm sức chiến đấu mạnh mẽ sở dĩ lần này giao thủ hắn hầu như không có chút nào lưu thủ vừa ra tay đó là toàn lực làm tại hắn xem ra tiêu viêm sở dĩ cường chỉ là bởi vì kia đấu kỹ cường đại m à thôi chỉ cần hắn không có thi triển ra cái loại này cường đại đấu kỹ tiêu viêm căn bản là vô pháp cùng hắn chống lại đương nhiên cuối cùng chuyện thực lại là khiến phải trương mạc rõ ràng hắn này tìm cách thực tại có chút vô cùng ngây thơ điểm tiêu viêm gần chỉ là bằng vào bắt tay vào làm trong dị hỏa tuyên cổ xích cũng cũng không có thôi động cấm kỵ chi môn bực này cường đại đấu kỹ nhưng này kết quả cuối cùng cũng gần như lấy một loại bẻ gãy nghiền nát bàn tư thái v a n h bạo trương mạc ám hắc các tuyệt học ám hắc chi các man tộc thể tu thuật pháp bực này cường hãn luyện thể võ học uy lực cũng rốt cục từ từ triển lộ ra suy tại nơi vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt tiêu viêm nhãn thần băng hàn trong tay dị hỏa tuyên cổ xích kính đạo không giảm hung hăng quay kia bại lộ ra trương mạc công tới kia kình phong vũ động gian đằng đằng sắc khí ám hắc chi giáp kia trương mạc lúc này cũng là cảm thụ được nồng đậm tử vong m ù i vị hắn biết nếu là khiến tiêu viêm này công kích rơi xuống thân thể thượng ngày hôm nay không chết đều phải lột ra lập tức hắn trong mắt cũng là xẹt qua ngon s á t thân thể chấn động trong cơ thể dâng trào đấu khí hầu như không hề tần bạo t u ô n ra sau đó tại kỳ thân thể ở ngoài hình thành một đạo cực đoan dày hát sắc quang cháo tại nơi hát sắc quang cháo trên hát sắc ba quang lân lân có loại kẻ khác tâm an kiên cố cảm giác mà ở hát sắc quang cháo ngưng tụ thành hình giờ giống một cái xôi trào huyến lệ màu sắc dị hỏa tuyên cổ xích cũng là ẩm ẩm tới sau đó tại nơi rất nhiều nhãn c ầ u ngưng mắt nhìn hạ hung h ă n g q u a n h tại hát sắc cái trụ trên Phanh hát s á c quang cháo kịch liệt run phía từng đạo vết dạn lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn mà khai mà trong đó c h ư n g mạc sắc mặt cũng là ở đây k h ắ p n ả y lên khiếp sợ cùng tái n h ự t vẻ hắn thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng một cái sáu tinh đấu đế sơ kỳ vì sao hắn hiểu rõ sức chiến đấu dĩ nhiên lại vượt qua bản thân nhiều như vậy chết một đạo băng lành âm tiết theo tiêu viêm trong miệng truyền ra chật kia hát trói mắt tấm màn đen trong nháy mắt bạo tạc mà khai mạnh mẽ kình phong oanh kích tại trương mạc thân thể trên lúc này đó là một miệng tiên huyết cuồng phun ra kỳ thân thể cũng là dường như cắt đứt quan hệ diều bàn đảo bắn trở ra xôn xao nhìn kia thổ huyết chật vật trở ra trương mạc khu vực này nhất thời buộc phát ra trận trận ồ lên có tiếng từng đạo kinh dị ánh mắt nhìn tiêu viêm thân ảnh tuy nói ở đây nhân có một chút cũng là nghe nói qua lúc đầu tiêu viêm tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới chém giết bảy tinh đấu đế giai khác ma thú thế nhưng hiện tại tiêu viêm không có tiến nhập kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất sở dĩ lúc đó dù sao không coi là sổ nhưng hôm nay này một màn cũng khiến phải bọn họ rõ rằng không có tiến nhập thiên nhân hợp nhất tiêu viêm cùng bảy tinh đấu đế hai người trong lúc đó đến tột cùng là thục cường thục được kia đang ở cùng quan khán trần mới vừa bốn người đồng dạng là bởi vì làm cho này một màn trong lòng hung hăng chấn động trợ sắc mặt có chút biến ảo nguyên bản tại bọn họ xem ra cho dù tiêu viêm thực sự có thể chém giết nửa bước nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả nghĩ đến tại chân chính bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả trên tay cũng nhiều lắm chỉ có thể tại trương mạc trong tay kiên trì có thể hội chiến cái bình thủ nhưng lúc này này tình huống cũng vượt qua bọn họ dự liệu phạm vi giữa không trung tiêu viêm nhãn thần lạnh lùng nhìn thổ huyết trở ra trước mạng trong mắt sát ý cũng chút nào chưa từng yếu bớt hắn tối nay m u ố n cũng không phải là chỉ là đả thương này trước mạng mà là muốn chân chính đem điều này thai họa cấp giải quyết điệu bằng không hai người liên thủ tự mình đã có thể khó đối phó lần trước đánh chết ngô hạc nhưng là đưa tới tối nay như vậy thai họa bất ngờ nếu là nữa để cho bọn họ liên thủ chuyện không chừng đợi lát nữa còn có thể đưa tới cái gì p h i ề n phức lấy tiêu viêm tính tình kiên quyết là vô pháp tiếp thu sở dĩ đương trương mạc thân hình bạo lui giờ hán thân hình cũng là lần nữa bạo lực ra chật l o e xuống đó là xuất hiện tại khí tức cực kỳ bất ổn trương mạc trước mặt dị hỏa tuyên cổ xích sắc bén xích mang xé rách bóng đêm hung hăng thứ hướng trương mạc trong ngực lúc này k i a quan chiến thu xếp cũng là cả người một trận tiêu viêm người giám thu xếp cũng là bị tiêu viêm như vậy cử động hãi vừa nhảy trận đống nhiên quát lên h u h ắ n tiếng quát vừa mới bật thốt lên còn không có tới kịp cứu viện thời gian liền thấy tiêu viêm quay trương mạc kia trước mặt mà đến sắc bén kinh phong đó là đem trương mạc trên mặt đi x u ấ t đạo đạo vết máu lúc này hắn mới vừa rồi triệt để tỉnh ngộ qua đây tiêu viêm dĩ nhiên là thực sự dự định tại tự mình trước mặt giết chết trương mạc ám hắc chi giáp đối mặt tử vong uy hiếp bao phủ trương mạc trong lòng bất quá hắn tốt xấu cũng là bảy tinh đấu đế sơ kỳ dai khác hiểu rõ cực giả tâm thần khẽ động đó là thôi động lên t i ế p thân phòng ngự đấu kỹ nhất thời có một vòng nhàn nhạt hát sắc quang mang lan tràn mà khai bất quá lúc này đây hắn cũng xem thường tiêu viêm công kích tốc độ bằng vào phía sáu tinh đấu đế sơ kỳ thực lực hơn nữa lần nữa cường hóa man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể đại thành hắn sức chiến đấu đã bay lên sổ thành bởi vậy còn không đãi kia vòng hát sắc quang mang triệt để lan tràn ngương thực một điểm hoa mị quan g mang đã như thiểm điện bản t ư ờ n g kỳ xuyên thủng cuối cùng hung hăng rơi vào trương mạc trong ngực trên suy thước đo nhập thịt trầm thấp thanh âm lạng yên truyền khai cũng lệnh phải xung quanh khu vực trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động xuống tới quanh quần phía kim quang thước đo tự trương mạc trong ngực mạc tiến sau đó sau này lưng chỗ mặc ra nhất thời gian tiên huyết dường như suối phun bản tuân ra mà kia trương mạc thân thể cũng là ở đây khắc động lại xuống tới đừng tưởng rằng thực lực cường có thể tự đại kiếp sau động thủ chức trước, trước hết nghị nghị hậu quả tiêu viêm nhãn thần hờ hững nhìn kia trong miệng tiên huyết không ngừng tuân ra trương mạc trong tay dị hỏa tuyên cổ xích vùng hàng vùng kia trương mạc đó là hùng hàng rơi xuống đất mơ hồ gian có cốt cách g â y bản thanh âm truyền ra nguyên bản gây dối khu vực ở đây khắc vắng vẻ không tiếng động t ừ n g đạo ánh mắt nhìn kia tại từ chối vài cái sau khối triệt để cứng ngắc chương mạc không tự chủ được hung hăng nuốt một miệng nước miếng bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng một cái b ả y tinh đấu đế sơ kỳ cường giả dĩ nhiên đó là như vậy đã chết người kia thật mạnh sức chiến đấu hảo ngoan thủ đoạn từng đạo ánh mắt lấy các loại độ lớn của góc không hẹn mà cùng nhìn phía giữa không c h u n g kia một đạo thân ảnh lúc này một ít ánh mắt vùng trung nguyên bản đồng tình cùng k i n h thị cũng là lạng yên gian không còn sót lại chút gì lúc này thu xếp nguyên bản dễ dàng nhìn c h ư ơ n g mạc bắt tiêu viêm biểu tình đã âm trầm đến cực điểm hán cái này là tiêu viêm nam tử cũng dám tại tự mình ngăn lại hạ còn mạnh mẽ đánh chết tự mình sư đệ tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thu xếp trầm thấp tiếng gầm gừ tại đây một phương thiên địa tràn ngập chương hai trăm bảy mươi sáu á n hác tri thủ lúc này đây ta sẽ không cho nữa ngươi bất luận cái gì dễ rùa cơ hội thỉnh n h ớ kỹ chương la vẻ mặt nanh sắc mới vừa rồi quan chiến thời gian hắn nguyên bản có rất nhiều cơ hội cấp tốc giải quyết tiêu viêm sáu tinh đấu đế sơ kỳ trong mắt hắn giống con kiến hôi bản tồn tại nhưng mà hắn cũng chưa từng ngờ tới chính là này con kiến hôi bản tồn tại hôm nay cũng tại tự mình trước mặt đánh chết chương mạc phảng phất cấp mặt bình thượng hung hăng địa phiến một cái ba trưởng điều này làm cho hắn sau đó còn có cái gì uy tín tại ám hắc các sinh tồn sở dĩ ngày hôm nay hắn nhất định phải đem tiêu viêm bắt dùng nhất tàn khốc phương pháp đem chi đánh chết khiến hắn trước đó sống không bằng chết phóng tài năng giải quyết xong hắn trong lòng kia một cổ c ă m giận khí mỗi khi nhớ tới đều muốn lại lệnh phải hắn trong lòng đối tiêu viêm oán hận càng phát ra nồng nặc muốn giết ta sao nay khả không phải do ngươi tiêu viêm cười hai tay t r ợ t kết xuất đạo đạo kỳ dị ấn quyết tàn ảnh tung bay gian trong nháy mắt đọc lại một lát sau tiêu viêm m i tâm chỗ đó là xuất hiện mười đạo kỳ dị văn đường trước chín đạo rất là rõ ràng thứ mười đạo cũng phá lệ không rõ nếu không phải nhìn k ỹ chuyện có thể rất khó lấy phát hiện thực văn hiện theo ba đạo quát trói hai có tiếng bật thốt lên tiêu viêm y hiể b ả o nhất thời không gió tự động mà kỳ khí tức cũng là ở đây khắc lấy một loại kỳ lạ luận động rồi đột nhiên tiêu t h ă n g một lát sau rốt cục c h ậ m rãi đồng mà lúc này kỳ khí tức thình l i n h mình là đạt được sáu tinh đấu đế hậu kỳ tả hữu nhớ kỹ đương sơ tiêu viêm tại đấu tông giai k h á c giờ thi triển thiên hỏa ba huyền biến có thể để thăng sắp tới năm sao lực hiện tại thu đấu khí trên đại lục tất cả dị hỏa ra chi lấy thiên hỏa ba huyền biến diễn biến mà đến tộc văn bất quá mới để thăng không được một tinh thực lực điều này làm cho tiêu viêm rất là phiền m u ộ n cảm thụ được tiêu viêm trong cơ thể tăng vọt đấu khí kia t r ư ơ n g la đầu mi cũng là vừa n h u chật cười lạnh nói sáu tinh đấu đế hậu kỳ mà thôi này cũng không đáng giá ngươi tại lao phu trước mặt diêu võ dương a i bất quá lời tuy nói như thế thấy bảy tinh đấu đế sơ kỳ trương mạc bị đánh chết trương la tuy rằng trong miệng nói mạnh miệng thế nhưng trong lòng cũng nếu không dám có chút chậm trễ tay háo bào vung lên chỉ nghe phải rầm rầm một trận dứt khoát vang lên c h ậ t hơn mười đạo năng lượng trường m â u đó là dường như đ ộ c xà xuất động thông thường tự kia trương la trong tay háo bạo lực ra những n à y trong suốt năng lượng trường mâu tốc độ cực kỳ kinh khủng một kích xuống trực tiếp là xuyên thủng hư không bén nhọn đầu mâu dường như tiêu thương thông thường quay tiêu viêm quanh thân muốn hại hung hăng lao đi thủy côn thủy côn tiểu nói vong h ủ nhù cho ta chết chưng la sắc mặt tâm trầm bấm tay bắn ra chỉ thấy phải hắn đầu ngón tay chỗ đen kịt đấu khí hiện lên này năng lượng trường mâu đó là quỷ dị vờn quanh tại tiêu viêm quanh thân hình thành một cái quỷ dị vòng vây lúc này hắc khí tràn ngập đột nhiên buộc phát ra một cổ dị dạng gây dối mà ở này gây dối h ạ tiêu viêm t r ợ t phát hiện tự mình mi tâm chỗ linh hồn c ư nhiên đều là ở đầy khắc run rẩy nhận thấy được này biến hóa tiêu viêm đầu mi cũng là vừa nhĩu bàn chân một đoạn hư không vô số nhan sắc khác nhau hỏa diễm phô thiên cái địa tự kỳ trong cơ thể mang tất cả r a trận hung hăng nghiêm bám vào này hắc sắc vũ khí trong đốt cháy kia hắc sắc năng lượng nhất thời kia hát sắc vụ khí nội đó là truyền ra từng đạo k ế t rồi rồi cháy có tiếng những này thủ đoạn nham hiểm đối ta cũng không dùng tiêu viêm trong mắt hàn mang t r ậ t lóe bàn chân trên quang mang lóe ra trong nháy mắt liền đi xuất hiện tại nơi trương la đỉnh đầu trên bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích hiện lên vô số man khí rót vào đến dị hỏa tuyên cổ xích trên chật đó là không chút do dự đó là n ổ phét xuống man khí chi xích phong di hỏa tuyên cổ xích hạ xuống tia trương la thân hình bất động vô số hắc khí tự k ỳ quần áo trong vòng b ã o tuân ra tại kỳ đỉnh đầu bay nhanh quấn sau đó xanh xanh đem này một cái có thể đánh chết bảy tinh đấu đế sơ kỳ công kích đón đỡ xuống mạnh mẽ lực bắn ngược nói đem tiêu viêm chấn đắc ngay cả lui hai bước độ mạnh yếu không tệ bất quá đáng tiếc chính thiếu trương la chậm rãi n g n g đầu khô khuôn mặt lên lộ ra một mặt dữ tợn dáng tươi cười điểm n h i n nói lúc này đây sẽ không cho nữa ngươi bất luận cái gì d â y r ù a cơ hội cho ta bắt ám hắc tri thủ nương theo phía trương la kia nhẹ răng cười có tiếng hạ xuống tiêu viêm t r ợ t phát hiện này p h i ế n không gian đột nhiên kịch liệt vặn vẹo đứng lên quanh mình hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến như thân ở không đáy trong hắc động thông thường xung quanh lộ vẻ vô tận h á c ám chết trương la sắc mặt tâm hàn bàn tay xa xa quay tiêu viêm hung hăng nắm chặt chỉ thấy phải kia hát sắc tất cả cấp tốc núc ních hóa thành một con đầy phía vô số hắc khí ám hắc bàn tay khổng lồ một bả đó là quay tiêu viêm hung hăng trộm tới bàn tay khổng lồ nơi đi qua không gian đều vặn mẹo mơ hồ có thể thấy cái khe dĩ nhiên là ám hắc các á m hắc c h i thủ láo gia hỏa này dĩ nhiên mới một đối mặt t i ể u trực tiếp thi triển ra tới kia tiêu viêm sợ là sẽ không dễ dàng đây chính là kia trương la giết khí một trong p h o n g ngự vòng xung quanh ngoại trừ trần mới vừa cũng không phạt một ít biết hàng người bởi vậy tại nhìn thấy tiêu viêm quanh thân biến ảo r a hát sắc không gian lăn dở đều là sửng sốt c h ậ t thì thảo tự nói nhìn kia bạo lược mà đến ám hắc bàn tay khổng lồ tiêu viêm sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng hắn có thể cảm giác được này vị ám hắc tri thủ tất nhiên là kia trương la một đại sắc chiêu xem ra thấy mới vừa rồi kia trương mặc có hại ngã xuống lúc lao ra hỏa này đã rõ ràng tốc chiến tốc thắng mới là thủ thắng tối biện pháp Hô! chu tiến không gian đã bị đều phong tỏa tiêu viêm hít sâu một hơi hắn đích thật là chưa từng lờ tới n à y nhiệt thân còn chưa bắt đầu đó là trực tiếp tiến nhập chân chính sinh tử tương bắc giai đoạn lao ra hỏa này hiện tại cũng học thông minh áp chế quyết tâm đầu ba động tiêu viêm hai tay thiểm điện b à n kết động từng đạo tàn ảnh tung bay mà kỳ trong cơ thể đấu khí cũng là dường như hồng thủy thông thường theo cánh tay kinh mạch cút tuân mà đến đế ấn quyết một ấn khai sơn ấn dung học chồng đế ấn quyết hai ấn thiên hải ấn dung hợp trồng đế ấn quyết ba ấn phúc địa ấn dung hợp trồng đế ấn quyết bốn ấn yên thiên ấn dung hợp trồng bốn ấn dung hợp trồng phối hợp tiêu viêm sắc mặt cũng là đỏ lên rất nhiều sáng trói quang khắc ở lòng bàn tay như ẩn như hiện đáng sợ năng lượng lệnh rỗi danh gian không ngừng thoáng vặn vẻo ra từng đạo đen kịt phải ba đậu còn chưa đủ bốn ấn trồng uy lực đủ có thể đánh chết phổ thông sáu tinh đấu đế đỉnh thậm chí nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khắc cừng giả thế nhưng đối mặt này chương la tiêu viêm cũng lắc đầu bằng này còn không đủ để chống lại hái chương la này nhớ sát chiêu lập tức một miệng chọc khí phun ra v ơ n tay lần nữa phát sinh biến hóa cổ đế ấn một cái ước chừng cái bàn tay năng lượng q u a n g ấn lần nữa lặng yên hiện lên chật tại tiêu viêm kia trướng t ử sắc mặt hạ lặng yên dung nhập vào lúc trước bốn ấn trong theo này cổ đế ấn dung hợp trồng mà vào kia năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt run rẩy đứng lên trận quang mang c h ă n phóng quang ấn mặt ngoài một tầng kỳ dị tinh tầng chậm rãi lan tràn ra sau đó đem quang ấn đều bao vây đế ấn quyết năm ấn dung hợp trồng chương 277, chiến đấu kịch liệt hoa mỹ tinh tầng vân tay huyền phụ tại tiêu viêm lòng bàn tay trên cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó tràn ngập ra lệnh phải này p h i ế n không gian đều là kịch liệt chấn động lên h n n n t hồn hồn tiểu nói vong quảng cáo toàn bộ văn tự thế thao hạ tái đi hít sâu một hơi tiêu viêm bấm tay khinh đạn một viên tinh tầng vân tay cả người run lên một đạo giống phạm âm bản thấp minh có tiếng tự trong đó truyền ra chợ đó là bị bám một đạo q u a n vĩ hoa phá trường không bạo lực ra một cái loe ra gia gian đó là cùng kia ám hát sắc bàn tay to hung hăng đánh tại cùng nhau cho ta toái h trương la sắc mặt lược hiện dữ thợn sau đó tâm thần khẽ động kia thật lớn hát sắc bàn tay to đó là quay kia tinh tầng quang ấn hung hăng nhất đi này tinh tầng quang ấn tuy rằng cũng là có chút cường hãn nhưng hắn cũng đối tự mình chiêu thức ấy có không nhỏ lòng tin lấy tiêu viêm sáu tinh đấu đế thực lực chỉ cần không có cái loại này uy hiếp bảy tinh đấu đế hậu kỳ kinh khủng con bài chưa lợn kia trương la hoàn toàn có tự tin đem chi ép tới không hề hoàn thủ lực bất quá lúc này hắn cũng quên hôm nay tiêu viêm dĩ không còn là mới vừa rồi sáu tinh đấu đế sơ kỳ hầu như sáu tinh đấu đế hậu kỳ thực lực tuy rằng cùng kia t r ư ờ n g la vẫn như cũ có không nhỏ tranh lệ nhưng loại này tranh lệ dĩ cũng không phải là là không có khả năng bù đắp Với a n hai cái khổ hoàn toàn kém xa hát sắc bàn tay khổng lồ cùng với hoa mị quang ấn tại nơi đông đảo ánh mắt nhìn ký hạ ẩm ẩm chạm vào nhau kinh thiên có tiếng nhất thời tại đây phiến thiên địa trong lúc đó rồi đột nhiên vang vọng dựng lên thình thịch hai cái chạm vào nhau kinh khủng năng lượng một cơn lốc giống kinh đảo hãi lang thông thường ở đây khắc trợt mang tất cả ma khai tại nơi năng lượng một cơn lốc trung tâm chỗ không gian cũng là ở đây khắc đổ nát ra một ít sao một chút đen kịt chỗ trống kia sâu thảm thâm thúy h ắ cám lệnh gác nhân tâm đầu có chút phiếm hàn hù n h ủ vô đạn s o n g quảng cáo toàn bộ văn tự tt hạ tái tại nơi đen kịt không tuần chỗ chống chỗ hắc s ắ c bàn tay khổng lồ cùng tinh tầng quang ấn buộc phát ra trói m ắ t quang mang mạnh mẽ cồn g bạo năng lượng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn giống hai đầu dã thú dùng hết toàn lực muốn đem đối phương thôn vệ xôn xao thóa hắc s ắ c bàn tay khổng lồ cùng tinh tầng quang ấn không ngừng thả ra phía cồn g bạo năng lượng nhưng mà tại đây bản đối chọi gây gắt đối thị hạ nào đó một chốc hai cái quang mang hầu như là cùng thời gian i ê n diệt xuống k i a nát t i ể u dường như bị đột nhiên h tiêu diệt m g ọ n lửa hai cái yên diệt dường như một cơn lốc bàn mang tất cả mà khai năng lượng một cơn lốc cũng là đột nhiên ngừng lại sau đó tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt cấp tốc tán đi tiểu tử này dĩ nhiên ngạnh đỡ lao phu sát chiêu một t r ò n g ám hắc chi thủ nhìn này một màn kia chương la sắc mặt nhất thời âm trầm xuống tới đến lúc này hắn mới vừa rồi thoáng cảm thấy một ít vướng tay chân đứng lên này tiêu viêm chân thực đẳng cấp tuy rằng chỉ có sáu tinh đấu đế sơ kỳ nhưng cả người cao giai đấu kỹ cũng ù đùn uy lực là đại phải do người hơn nữa kia đông đảo hỏa diễm trợ giúp mặc dù là hắn muốn đem chi thu thập đều là thoáng có chút p h i ề n phước nhìn tiểu tử khí tức rõ ràng là vừa mới mới vừa đột phá đến sáu tinh đấu đế không bao lâu đó là như vậy mạnh mẽ nếu là khiến hắn tiếp tục tu luyện xuống phía dưới chẳng phải là ngay cả lao phu cũng không là hắn đối thủ đến lúc đó như vậy chỉ sợ là ngay cả ám hắc c ắ c đều cầm hắn không có biện pháp nghĩ tới đây chương la kia khô như vỏ cây b ả n khuôn mặt co quắc một chút trong lòng trong nháy mắt đó là buộc phát ra dị sưởng ố c sắc ý sắc mặt âm trầm gian vắng vẻ phía sau hắc sắc năng lượng đột nhiên nhúc nhích đứng lên trận đông đảo đen kịt trường mâu dường như độc xà thông thường lan tràn ra cuối cùng lẫn nhau dây dưa dĩ nhiên là trực tiếp ngưng tụ thành một con hoàn toàn do hắc khí nơi xây dựng mà thành trường thương trong tay nhẹ nhàng cầm trương la sắc mặt l ạ n h lạnh vai run lên kỳ thân thể đột nhiên trở nên thoang có chút hư huyễn đứng lên nhìn qua giường như hư đạo yên vụ thông thường thân hình k h ẽ động trực tiếp là quỷ dị tiêu thất đi tại nơi trương la thân hình tiêu thất giờ tiêu viêm đầu mi cũng là vừa nhữ mi tầm chỗ mênh mông linh hồn lực lượng cấp tốc lan tràn ra chợ sắc mặt chợ t biến đổi thân hình chợ t bạo lui tiêu viêm thân hình mới vừa lui trước mặt một đạo hư huyễn thân ảnh đó là cấp tốc hiện lên do đen kịt năng lượng nơi ngưng tụ mà thành trường thương trực tiếp là mang theo phía sắc bén mà âm hàn kinh phong quay tiêu viêm đầu nổ hoành đi hoành tệ nhìn kia tại m ắ t đồng trong cấp tốc phóng đại trường thương tiêu viêm song t r ư ở n g vội vàng ngăn cản với trước mặt ngạnh xinh xinh đích tiếp xuống tới nhưng mà kia cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là đem tiêu viêm cả cái cánh tay đều là chấn đắc tê dại lên mà kỳ thân hình cũng là đặng đặng liên tiếp lui về phía sau liều mạng đấu khí chuyện tiêu viêm tự nhiên sẽ không là kêu bảy tinh đấu đế giai k h á c t r ư ơ n g la đối thủ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net lộ bột một quyền đẩy lui tiêu viêm tiêu chương la cũng là lần nữa cười lạnh một tiếng thân hình run lên dường như thuấn di thông thường lần nữa xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt nhìn thấy kêu đổi mà đến t r ư ơ n g la tiêu viêm vội vàng đem thân pháp thi triển đến cực điểm trí thường đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời mà kỳ thân hình cũng là cấp tốc bạo lui lao phu thân pháp đấu kỹ không có thể như vậy ngươi sáu tinh đấu đế có thể bằng được không gian trong một đạo cười nhạt truyền ra tiêu viêm thấy hoa mắt chỉ thấy phải kia chương la dĩ nhiên vừa đi ra hiện tại trước mặt n à y tan ảnh không có cho hắn tạo thành chút nào trở ngại lao ra hỏa này thật nhanh tốc độ nhìn thấy này dường như phụ cốt chi thư thông thường chương la tiêu viêm sắc mặt cũng là khẽ biến hắn đem tự mình tốc độ thi triển đến cực hạn dĩ nhiên chính so ra kém hắn xem ra này vị trương la thân pháp quỷ mị trình độ còn muốn vượt qua tự mình rất nhiều điều này làm cho tiêu viêm tu luyện thân pháp đấu chuyển tinh di tìm cách lại là liên hồi v à i phần chịu chết đi kia trương la giữ tận cười này thân pháp tốc độ là hắn sở trường cho hay hắn chẳng bao giờ đối tự mình đẳng cấp dưới đấu đế thi triển quá hôm nay đánh với tiêu viêm cũng phải hắn phải vận dụng toàn lực thình thịch thình thịch thình thịch kia trương la sắc mặt lạnh lẽo quyền phong như mưa s ố i xả thông thường mưa tầm tà xuống c h ạ n g nếu điên cuồng đều quay tiêu viêm hung hăng oanh khứ tại đây đẳng điên cuồng thế tiến công hạng kia không khí đều là bị xanh xanh áp s ú c thành cô hình chi trạng âm bạo có tiếng tại bầu trời không ngừng vang vọng d ấ m d ấ m oanh nhìn trên bầu trời kia hầu như là lũ thành một đoàn hôn chiến hai người tất cả mọi người là thang mục l i ễ u lưỡi một gã vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế nhân cứ nhiên dám theo một gã tiến nhập bảy tinh đấu đế trung kỳ đấu đế như vậy điên cuồng đối h ớ i n h đây chính là bọn họ chẳng bao giờ nghe nói qua chuyện tình hôn đàn này điên cuồng chiến đấu duy trì liên tục phía nhưng này trương la cũng càng đánh càng kinh hãi tiêu viêm hầu như là ngạnh xinh xinh đích kháng hán hơn mười quyền dựa theo lẽ thường đừng nói là một gã sáu tinh đấu đế cho dù thực sự là bảy tinh đấu đế d a i khắc cừng giả lúc này từ lâu trọng thương đ ổ i bại nhưng mà trước mặt tiêu viêm ngoại trừ nhìn qua có chút chật vật ngoại cái khác không có gì đột nhiên kia trương la thấy tiêu viêm da run lên một cổ đặc t h ủ khí tức xuất hiện chật tiêu viêm thân thể trên thụ thương địa phương đều là bay nhanh bắt đầu khôi phục lên chết tiệt là kia kim sắc gì đó trương la đã biết nguyên nhân lập tức sắc mặt cũng là âm trầm đến cực điểm hắn biết nếu là cùng người này còn như vậy háo xuống phía dưới tự mình sợ rằng chiếm không được một chút chỗ tốt trái lại còn có thể tiêu hao càng nhiều đấu khí nghĩ tới đây t i ê u trương la cũng là sắc mặt căng thẳng chuẩn bị rất nhanh giải quyết chương hai trăm bảy mươi tám siêu cấp hòa liên n à y trương la từng trải cũng không kém nhìn tiêu viêm thân thể lên l ư ợ n quanh đặc thù kim sắc chợ đó là rõ ràng qua đây thoáng cai sắc mặt trở nên thiết thanh lên có này kim hoàng sắc gì đó hộ thể tiêu viêm t i ể u dường như tùy thân mang theo phía tối cao cường độ chữa thương dược thông thường đâu bị thương tâm niệm kẽ động t i ê u kim sắc m a khí đó là lại cấp tốc đem thương thế trị hết so với chi lấy trị liệu chứ danh tam thiên diễm viêm hỏa còn mạnh hơn lên mấy lần không ngừng loại này vô lại đấu pháp ai cũng theo hắn so với kéo dài nghĩ đến đây t i ê u trương la cũng không dám nữa tiếp tục như vậy chiến đấu xuống phía dưới tuy nói kia kim hoàng sắc quang mang trị liệu thương thế cần tiêu hao không nhỏ đấu khí nhưng nhìn tiêu viêm này phúc tinh thần chấn hương n á t thấy thế nào cũng không như là đấu khí gần n ạ c p h ạ m người sở dĩ sử dụng đấu kỹ một kích phải g i ế t mới vừa rồi là vương đạo kia trương la sắc mặt tâm trầm thân hình cấp tốc trở nên hư huyễn sau đó lần nữa quỷ dị tiêu thất lại muốn so với tốc độ sao nhìn thấy kia trương la thân hình tiêu thất cả người quần áo rách nát tiêu viêm cũng là liệt nết miệng thân thể hắn hiện tại mỗi một chỗ đều thẩm thấu phía dị sườn g úc đau đớn cảm giác t i ê u chương la công kích hầu như từng quyền đến thân tuy nói bởi vì man tộc thể tu thuật pháp duyên cớ xuất hiện thương thế rất nhanh đó là bị chữa trị nhưng này loại cảm nhận sâu sắc phảng phất cũng là ở đây khắc phóng đại mấy chục lần thông thường khiến phải tiêu viêm cả người cơ thể đều là tại không được run phía đấu khí tiêu hao quá lớn không thể như thế theo hắn háo phía a không phải trước rồi ngã xuống đi chắc chắn là ta hít sâu một hơi áp lực nội các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn tiêu viêm vân tay biến đổi phía sau quần áo cũng một trận nhúc ních một cổ đấu khi trợn tại hắn phía sau tuân ra giảng hắn lấy đứng lên suy hư vô thiên không kia trương l à thân hình như quỷ mị bàn hiện lên bàn tay thiểm điện bàn kết ấ n mênh mông năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động phanh năng lượng vừa mới ngưng tụ m ộ thinh đạo nóng c á y mà sắc bén k phong, đống nhiên kéo tới, kéo linh sắc, t â n hình vàng Nhưng bén kinh phong đó là quỷ dị chuyển hướng về phía hậu phương, sau đó hung hăng rơi vào sau đó lưng trên. Thinh linh phía phía hậu vội về vừa về vào bộ lui mới lui, kia rơi mà là sau. quỷ sau sau sắc cước kỳ đó đó đó dị xảy ra đòn nghiêm trọng trực tiếp là đem kia trương la chấn đắc liên tục rút lui hầu gian cũng là chuyển ra một đạo kêu rên có tiếng chợt ngầm đầu nhìn kia chính huy vũ dị hỏa tuyên cổ xích tiêu viêm trong mắt hiện lên một m ặ t khó có thể tin người sau lúc này tốc độ tại nơi hỏa diễm r a trì hạ hầu như là trong nháy mắt tăng vọt đến một loại ngay cả hắn đều là vô pháp phát hiện kinh khủng nông nỗi cái thời gian tiêu viêm trầm thấp thanh âm tại nơi t r ư ờ n g l à b ề n thai vang lên láo da này nếm thử ta hỏa liên đấu ký ba đi dứt lời đó là mười loại hỏa diễm đó là thiểm điện bàn dung hợp tại cùng nhau sau đó lại có mới hỏa diễm rất nhanh dung hợp đi vào một đó, vừa một đoá trương la đã thấy có hai mươi hai loại mạnh hỏa diễm dung hợp tại cùng nhau thế nhưng còn không có kết thúc bởi vì hắn thấy một đoá hai mươi hai loại nhan sắc hoa mỹ hỏa diễm chậm rãi bốc lên đế diễm hai mươi ba loại hỏa diễm nhìn thấy này một màn mặc dù là lấy trương la thực lực mắt đồng đều là nhịn không được hơi co rụt lại sắc mặt cũng là có phía một điểm biến hóa loại này hỏa diễm tuy nói là so ra kém linh hỏa thế nhưng so với một trong bản hỏa diễm cũng mạnh hơn nhiều nhiều lắm thứ này uy lực rất mạnh nhưng lại là rất thưa thất không gì sánh được có thể đạt được một loại liền đã thiên đại có phúc nhưng hôm nay này tiêu viêm trong tay c ư nhiên đủ có gần với linh hỏa mạnh hỏa diễm này như thế nào có thể khiến phải trương la trong lòng không cảm thấy rung động tiểu tử quả nhiên có chút quỷ dị nhìn hắn như vậy nát tựa hồ là muốn chuẩn bị động cái gì đại uy lực công kích nhìn thấy tiêu viêm k i ê n ngưng trọng sắc mặt k i a trương la đó là suy đoán đến mục đích của hắn hắn tuy rằng cũng không rõ ràng tiêu viêm nơi chuẩn bị đấu k ỳ đến tột cùng có nhiều cường nhưng từ trước đến nay cẩn thận tính tình sẽ không cho phép tiêu viêm thành công thi triển ra mặc dù hắn trong lòng cũng không cho rằng tiêu viêm có thể dựa vào này trở mình bàn tiểu tử không nên nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái này toàn bộ cho các ngươi kết cục càng ngày càng thống khổ ngay kia trương la nói lời này thời gian rồi lại thấy tiêu viêm d u n g hợp kia hai mươi ba loại dị h ỏ a lúc đó là vừa thấy một cái kỳ dị lam hồng sắc giao hòa h ỏ a diễm tại tiêu viêm trong tay chậm rãi bước lên hắn con ngươi thoáng cái buộc chặt lên đó là linh hỏa bởi vì lúc này xuất hiện trong mắt hắn là một cái kỳ dị lam hồng sắc h ỏ a diễm đúng vậy tiêu viêm thu được địa hư hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm sen h ỏ a diễm g Di, ì sai đó là k i u trương la cũng là nhãn lực kính đ a n h đá chua ngoan người tuy nói là ngay từ đầu rất là kinh ngạc thế nhưng hơi sững sờ một lát sau đó là nhìn ra cái gì không đồng dạng như vậy địa phương một lát sau đó là đem rất nhiều người lầm cho rằng linh hỏa bản thân cấp nhận thức đi ra thế nhưng lúc này trương la cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên đứng lên bởi vì hắn nhận thấy được thứ này cấp tự mình mang đến một tia nguy hiểm cảm giác trước mắt hòa liên cận có cái bàn tay huyền phụ tại tiêu ạ t i viêm lòng bàn tay trên, tay tim sắc e n phân 24 loại nhan, nhìn không sánh huyến nhưng ngoài cũng bàn đáng sợ lực lượng. hoa hạ, hủy đây loại lệ, lực tại giấu diệt Tiêu viêm qua gì sợ s được cất cổ mà mỹ mặt một mặt ở đây khắc trở nên có chút tái nhuận dung hợp hai mươi ba loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa cũng không phải là là hắn trong tưởng tượng vậy dễ tuy nói trước đây có dung hợp đốt thiên hỏa liền kinh nghiệm nhưng cũng không có địa hư hỏa gia nhập dung hợp được tự nhiên là muốn một chút hơn phiền p h ứ c nhưng lúc này đây cũng gia nhập một loại linh hỏa sen hỏa diễm cũng chính là địa hư hỏa sở dĩ kia dung hợp chắc trở trình độ thoáng cái đó là hiển lộ đi ra nếu không có tiêu viêm hôm nay coi như là thực lực tăng v ọ n hơn nữa linh hồn là tiến vào kia vị thánh cảnh cao dai bằng không chuyện chỉ sợ hắn người mang hai mươi ba loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa cũng là không có khả năng chân chính đem này đáng sợ hỏa liên cấp dung hợp thành công hơn nữa lúc này hỏa liên cũng vẫn chưa hoàn hoàn toàn toàn bộ thành công kỳ nội hủy diệt năng lượng lỗi nặng kinh khủng mặc dù là tiêu viêm cũng phải cẩn cẩn rực rực đem chi điều hòa đến một cái cân đối trình độ phía trên môi dám đem chi dụng đến chế địch mồ hôi lạnh quần quận không ngừng tự tiêu viêm cái chán hiện lên sau đó dường như nước chạy bàn theo khuôn mặt t h ẳ n g rơi xuống hắn ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm lòng bàn tay chỗ kia chậm rãi xoay tròn hỏa liên mênh mông linh hồn lực lượng quần quận không ngừng quán chú mà vào kia trương la cũng là bởi vì làm cho này một màn mà sắc mặt kịch biến kia theo hỏa liên trong vòng tràn ngập ra hủy diệt lực mặc dù là hắn trong lòng đều là nảy lên một mạt bất an băng tiểu t ử này kia sáu tinh đấu đế thực lực thế nào khả năng thi triển ra như vậy đáng sợ công kích trương la khỏe miệng co quắc một chút chật trong mắt sát ý bảo tôn người này tuyệt đối không thể lưu trong lòng xẹt qua này đạo tràn ngập sát ý, ý niệm trong đầu t i ê u chương la sắc mặt trong nháy mắt đó là trở nên dữ tợn đứng lên thân hình khẽ động đó là hóa thành một đạo tàn ảnh quay tiêu viêm nơi tại phương hướng bạo lực đi hắn có thể cảm ứng được tiêu viêm công kích còn vẫn chưa triệt để hoàn thành lúc này đem chi cắt đứt chuyện tất nhiên chỉ lại lệnh phải tiêu viêm gặp phản vệ đến lúc đó không chỉ có có thể bỏ đi này đáng sợ công kích chương ò n có t ể thuận tiện giải quyết điệu tiêu. Em, quả nhiên là nhất nhiên điệu quả giải Viêm, là l cử lưỡng tiện t việc. Ngay hai â n hắn đi tới tiêu viêm bên người thể tới tiêu thời đi viêm i g n t ê viêm u trăm á i nhật t ê bảy mươi chín ta so với ngươi ác hơn màu sắc sặc sỡ hỏa liên kéo thật dài đôi dường như lưu tinh thông thường xét qua phía chân trời cùng lúc đó thiêu viêm trầm thấp thanh â m cũng là vang lên bạo p h a n k chưng n g h ì n trượng khổng lồ hỏa diễm một c ơ n lốc tại chốc l á t trong lúc đó tới hư không trên mang tất cả m à khai đáng sợ nhiệt độ mặc dù là cách cực xa cự ly vẫn như cũng là khiến phải này quan chiến nhân xung quanh trên nhiễm đằng đứng lên hừng hực hỏa diễm một ít thực kém một chút người là kinh hãi cảm giác được trong cơ thể máu đều là ở đây khắc sôi trào lên thật là khủng khiếp hỏa diễm một cơn lốc tại đây bản kinh thiên động địa một cơn lốc hạ kia c h ố n g trải sơn cốc thượng nhất thời hơi bị một tĩnh từng đạo ánh mắt phiếm phía, phía nồng đậm hoảng sợ nhìn kia đầy dây nhãn cầu hỏa diễm một cơn lốc tại đây đảng hủy diệt bàn lực lượng hạ mặc dù là cường như huyền ma bực này nhân v ậ t sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng hình như là cái kia tiêu viêm phát động công kích đột nhiên tuần kia đông hoang tông một mạng nửa b ư ớ c b ả y tinh đấu đế giai khắc cường giả biến sắc trong thanh âm có cực nồng thuyền khiếp sợ ý cái gì nghe vậy còn lại thế lực trong các cường giả m ỹ mắt cũng là vừa nhảy trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng bực này đáng sợ công kích coi như là bọn họ bị chính diện mang tất cả lên sợ rằng đều là giữ nhiều lành ít như vậy thế tiến công c ư nhiên lại đi ra tự kia vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế tiêu viêm trong tay không khôi là có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới hiểu rõ ra hỏa quả nhiên điều không phải người bình thường vật có hắn tương trợ chúng ta có thể ngày hôm nay sẽ không sẽ bị trương la cầm h i ể u k i a đường tuyết đám người nhìn nhau liếc mắt cũng theo đối phương trong mắt nhìn ra một m ặ t ý mừng tại đây không ngừng truyền đến tin tức xấu trong này rốt cuộc cận có một ít có thể phấn chấn nhân tâm chuyện tình thư vô trong tiêu viêm thân hình cũng là cấp tốc bạo lui ở phía sau lui đồng thời kỳ trong tay cũng là hiện lên một cái bình ngọc cấp tốc tương kỳ trong đan dược nhét vào trong miệng liên tiếp thi triển đông đảo cao giai đấu kỹ cùng với duy trì man tộc thể tu thuật pháp tiêu hao kinh khủng đấu khí ngay cả hắn có hoang giai sơ cấp thế nhưng đối với hắn tiêu hao cũng là tương đương thật lớn hơn nữa tại nơi cuối cùng đồng thời hắn còn ngưng tụ ra khỏi 23 trong dị hỏa cùng với một loại linh hỏa dung hợp đi ra siêu cấp lớn hỏa liên đồng thời kiếp nổ siêu cấp hỏa liên đem kia thực lực đạt được bảy tinh đấu đế trung kỳ trương la triệt để mang tất cả tiến nhập hỏa liên lực phá hoại nhất kinh khủng khu vực trong trăm độ siêu tác vô đạn s o n g quảng cáo t x t hạ tái cùng lúc đó tiêu viêm m i tâm linh hồn lực một trận núp ních sau đó một đạo thật lớn lược hiện phong cách cổ xưa kim hoàng sắc quang môn chậm rãi tại tiêu viêm phía sau hiện lên sau đó một cổ dị dạng lạp xả lực bắt đầu chậm rãi xuất hiện một lát sau một cổ kinh khủng thôn v ệ lực lượng quay kia trương l à mang m tất cả đi nay trải qua thi triển khiến tiêu viêm nguyên bản t i ể u tái n h ậ t trên mặt du ra tái n h ậ t bất quá tại đây đẳng công kích xuống coi như là một vị chân chính đạt được bảy tinh đấu đế trung kỳ cường giả xử trí không bằng phong hạ cũng là tuyệt đối lại rơi vào trọng thương cấm kỵ chi môn kinh khủng thôn v ệ lực cùng với hai mươi ba loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa dung hợp r a hỏa liên thật lớn lực phá hoại tiêu viêm nữa rõ ràng bất quá một cái chuyên môn công kích linh hồn một cái là ủng hữu phía hủy diệt bản lực phá hoại hai cái hợp nhất mười vậy uy lực có thể nói kinh khủng một cơn lốc dường như một cái thiên thai thông thường điên cuồng thả ra phía đáng sợ nhiệt độ cùng với hủy diệt bản sóng x u n g kích cái loại này trùng kích mặc dù là tiêu viêm cũng không dám đơn giản bị dính lên cấm kỵ chi môn cùng hai mươi ba loại dị hỏa ra một trong loại địa hư hỏa dung hợp hỏa liên uy lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng này trương la thực lực dù sao cũng là quá mức với kinh khủng hơn nữa thủ đoạn cũng là cực đoan mạnh mẽ này lưỡng chủng công kích cường hãn trình độ sợ rằng còn khó có thể đánh chết bọn họ nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t tiêu viêm thân hình tại thật nhanh lui ra phía sau đồng thời ánh mắt cũng là cấp tốc l ó i ra a mà ngay tiêu viêm trong lòng vừa mới xẹt qua này đạo ý niệm trong đầu thời gian kia xa xôi chỗ thật lớn hỏa diễm một cơn lốc trợ t hung hăng run lên xoay tròn tốc độ cư nhiên đều là từ từ chậm lại xuống tới sau đó đầy dây phía điên cuồng sắt ý g i í t gào có tiếng theo kia hỏa diễm một cơn lốc trong chuyền ra quả nhiên không chết nghe được này này một tia điên cuồng g i í t gào có tiếng tiêu viêm trong lòng cũng là hơi chấm xuống muốn một kích đánh chết một vị bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc cường giả cường giả xem ra quả nhiên là có chút ý nghĩ kỳ lạ t h ì n h thịch kia điên cuồng rít gạo có tiếng vang lên không lâu sau c h ừ n g hơn mười trượng khổng lồ nồng nặc hắc khí hung hăng theo kia một cơn lốc trong phiêu đãng r a chật một đạo thoạt nhìn có chút chật vật thân ảnh tại tiếp theo trong nháy mắt đó là xanh xanh theo kia hỏa diễm một cơn lốc trong mạnh mẽ lực da lúc này kia trương la con mắt đã xu hướng với huyết hồng vẽ trong mắt p h i ế phía không gì sánh được oán độc chết tiệt nhìn chằm chằm xa xôi chỗ tiêu viêm nay cho đã mắt oán độc nhân tự nhiên bắt đầu từ hỏa diễm một cơn lốc trong đi tới chương la lúc này hắn hình tượng nhưng thật ra có vẻ cực kỳ chật vật thân thể trên y phục nơi động da trên là nơi đều có bị hỏa diễm cháy thành một khối hạt một khối vết tích xương sườn trên dưới bộ vị tiên huyết dường như dòng suối nhỏ thông thường chạy xuôi phía lộ ra thật sâu vết thương thật sâu vết thương dường như câu cả thông thường đẩy phía hắn xương sườn tả hữu bộ phận mơ hồ gian còn có thể nhìn thấy vết thương trong u、um、n g tùm n ạ à h cốt h i ệ n nhiên này ba gia hỏa tuy rằng theo cấm kỵ chi môn cùng với siêu cấp dung hợp đi gia hỏa liên trong tồn tại xuống tới nhưng là là vì thế nỗ lực cực đại đại giới ta muốn ngươi chết thật lớn thanh âm cũng là vang vọng tại này một mảnh sơn cốc trong trận tại mọi người trong mắt đó là thấy một đạo thê thảm thân ảnh nhằm phía tiêu viêm muốn ta chết ngươi cũng muốn nỗ lực so với ta càng nhiều đại giới hung hăng địa thở ra một hơi đem man khí vận chuyển tới đỉnh sau đó kim quang tràn ngập tại tiêu viêm thân thể trên làm xong những n à y tiêu viêm cũng là sắc mặt phát lệnh quay kia trương la vọt qua đi do hắc khí ngưng tụ đi ra năng lượng cự quyền tại nơi trương la trên nắm tay bao vây lấy quay tiêu viêm dường như lưu tinh thông thường hung hăng địa nện xuống lúc này tiêu viêm cũng là ngưng tụ đi ra một cái kim hoàng sắc thật lớn nắm tay cũng là hung hăng địa v a n h đi ra ngoài viêm đế quyền lưỡng đạo bóng người ầm ầm chạm vào nhau sau đó đều là một miệng tiên huyết phun ra tại bầu trời trên lột b ộ p lột b ộ p liên tục lũi bước tại ngừng lũi về phía sau bước tiến sau tiêu viêm góp chân hung hăng địa ở trên hư không một điểm sau đó thân thể dường như đạn pháo thông thường lần nữa vọt qua đi hoàn toàn là nhất phó không muốn sống đấu pháp một quyền vừa một quyền qua lại công kích tiêu viêm không tại phòng ngự tự mình chỉ là đem man tộc thể tu thuật pháp thi triển đến cực hạ sau đó dường như thường nhân đánh nhau thông thường dùng thân thể trên tất cả có thể công kích gì đó đều dùng để công kích trương la ngay cả trương la một ít công kích công tại thân thể hắn trên hắn cũng là không chút nào lưu ý hoàn toàn là một loại lấy mệnh b ắ t mệnh công kích như vậy vật lộn đấu thiên ngôn vạn ngự không cách nào hình dung nếu là thật muốn hình dung chuyện kia cái có thể sử dụng một câu nói hình dung kia đó là hắn trương la ngoan ta tiêu viêm so với hắn trương la ác hơn hắn trương l à muốn chết ta tiêu viêm không muốn sống muốn giết ta phụng bồi đó là chương hai trăm tám mươi thảm liệt hai người t i ể u như vậy một quyền hoán một trưởng qua lại vật lộn thân thể trên đều là xuất hiện r ầ m rạp vết thương thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được thế nhưng tương đối mà nói tiêu viêm thương thế còn lại là hơi chút khinh một điểm bởi vì hắn không chỉ có, có man tộc thể tu thuật pháp bực này cường hãn phòng ngự còn có man khí phân phân khắc khắc chữa trị rất có cao giai đan dược khôi phục đấu khí sở dĩ nói so sánh với rác mà nói tiêu viêm so với chi c h ứ n g l à nhìn qua được rồi không ít kia đông hoang tông đầu lĩnh người hoang dã thấy này một màn cũng là da mặt không khỏi run hắn thực sự khó có thể tưởng tượng hai cái cao giai đấu đế chiến đấu hội diễn biến thành như vậy như vậy vật lộn hoàn toàn là so đấu thân thể cường hãn trình độ này hoàn toàn là một mạng bác mệnh đấu pháp hơn nữa hiện tại xem ra tiêu viêm biểu hiện phải á c hơn điều này làm cho hắn đáy lòng dĩ nhiên đối với này cái nam tử lộ ra một mặt trái tim băng giá cảm giác theo ta thỉnh n h ớ kỹ tiêu viêm cùng kia trương la giao thủ có thể nói là thoải mái phập phồng theo ban đầu triệt để hạ phong tới hiện tại không ngờ là vững vàng chiếm thượng phong mà lúc trước y phong bắt diện tống thật nhưng thật ra trở nên chật vật bất kham đứng lên đối với xung quanh kia đông đảo khiếp sợ ánh mắt tiêu viêm cũng do nếu không nghe thấy hắn ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kia phiến tại giữa không trung nhúc nhích hỏa diễm quang đoàn người khác có thể không biết nhưng hắn cũng cực kỳ rõ ràng này hỏa diễm quang đoàn trong nơi sản sinh hỏa diễm không có thể như vậy thông thường hỏa diễm mà là chân chính dị hỏa thình thịch thình thịch mà ở tiêu viêm nhìn kỹ h ạ k i ê u đem chương la bao vây mà vào hỏa diễm quang đoàn đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên vậy nát phẳng phất núp ngập thông thường. Tiêu viêm sắc mặt tuy rằng tái nhợt, thế nhưng nhãn thần cũng một mảnh hờ hứng, cũng không thừa thần khẽ động, hỏa nhích kịch phía trong điên cuồng rằng cũng cũng động, động, quang đoàn trong núp nhích đó là càng tỏ ra kịch liệt. tràn ngập phía trong đó dị hỏa lực, cũng là tại điên cuồng tàng、ra. Đông đông gì đông, vật Tiêu mặt tuy tái một tâm tỏ liệt, tại có cái sắc có cử lực, đó đó đó viêm kia diễm kia đồ ở rùa ra ra. dây dư hỏa là là dị bị nuốt vào hỏa diễm trong trương la hiển nhiên là có chút điên cuồng dấu hiệu đáng sợ công kích tại hỏa diễm trong bạo phát mà khai mơ hồ gian còn có thể đủ nghe hắn kia nổi giận bảo hơn thanh truyền ra hạ tái nghe được kia trương la rít gạo không ít người sắc mặt đều là hơi đổi kia rít gạo tròng có một loại cùng đ ồ mạt lộ cảm giác này tiêu viêm nơi thi triển những n à y h ỏ a diễm lẽ nào thực sự vớng tay chân đến ngay cả bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc trương la đều là nghe thấy không được nông nôi sao nông nắc h ỏ a diễm trên không ngừng có trưởng ấn hiện lên tất cả mọi người là có thể cảm giác được trong đó người kia cùng bệnh tâm thần điên cuồng trạng thái đông bất quá không thể không nói này trương la thực lực đích sắc tương đương cường hãn mặc dù là rơi vào như vậy hiểm cảnh nhưng tại điên cuồng liều mạ n g xuống kia nồng nặc phải như hóa bất khai h ỏ a diễm đúng là xanh xanh bị xé rách ra khỏi từng đạo cái khe bộ ta ca phùng cấp tốc lan tràn cối triệt để ly khai đồng thời một đạo quang ảnh cũng lúc à nhanh như thiểm điện bản từ đó bạo lực ra, thở hồn nao không trùng, sắc mặt tái nhận, nhãn thần dữ tợn như lệ quỷ. Đi ra, nhìn phá tan hỏa diễm bao phủ Trương la, phòng ngự vòng nơi xung quanh nhất từng thiểm thở hề phá hỏa phủ thời bổ phát ra, giữa ra, kia bao La, ra từ tại mặt tái tiếng. giữ Đi diễm đó đạo lệ bạo bổ có lực lên l sắc quỷ. này đột nhiên trương la thấy tiêu viêm khỏe miệng khơi m à o một mặt dáng tươi cười nhìn thấy hắn như vậy dáng tươi cười trương la trong lòng nhất thời trầm xuống mà cũng chính là vào lúc này kia lao ra hỏa diễm bao phủ t r ư ơ n g la cũng đem kia lãng độc không gì sánh được ánh mắt tập trung tại tiêu viêm thân thể trên vậy sắc mặt hoán độc e rằng pháp hình dung b á không có bất luận cái gì lời vô ích t r ư ơ n g la thân hình trực tiếp là bạo lực ra hung hãn vô cùng t r ư ờ n g phong vào đầu đó là hà phía tiêu viêm thiên linh cái nộ phét đi nhưng mà đối mặt phía hắn như vậy thế tiến công tiêu viêm cũng không có chút nào động tĩnh chậm rãi n g n g đầu ánh mắt đạm mạc nhìn kia giữ tợn nghiêm mặt sắc vọt tới trương la sau đó bàn tay khinh sĩ tựu như vậy khinh phiêu phiêu cùng trương la trường phong ầm ầm chạm vào nhau bang thanh thúy có tiếng truyền ra nhưng mà d ữ liệu trong kinh người lực lượng sóng gợn xông tới nhưng không có xuất hiện trương la kia nhìn như hung manh trường phong tại một cùng tiêu viêm bàn tay g i a o s ú c giờ đó là triệt để tiêu tán đã hai cái canh giờ hiện tại của ngươi trong cơ thể còn có đâu khí cùng lực lượng sao tiêu viêm chậm rãi ngừng đầu nhìn kia gần trong gang tấp i ữ tợn khuôn mặt tại đối phương nhãn thần ở chỗ sâu trong hắn có thể thấy cái loại này dường như thủy triều bản dũng manh t i ế n ra sợ h ã i vẻ sau đó hắn mỉm cười g i a n g g i á cốt c cách gãy thanh âm ở đây khác trói thai tại đây phiến loạn thạch nơi trong vang vọng rực lên g i a n g g i á cốt c nước r a có tiếng tại phòng ngự vòng trong trời đem truyền ra giờ k h ắ c này hầu như tất cả tiếng động lớn xôn xao thanh đều là đột nhiên ngừng lại sau đó kia từng đạo ánh mắt bá một tiếng đó là đều chuyển hướng về phía giữa sân tại nơi loạn thạch nơi trung ương chỗ lưỡng đạo thân ảnh hiện ra vừa lên một chút chạm nhau chi thế chương la thân huyền giữa không trung hữu trưởng lộ ra nhưng là bị tiêu viêm một bàn tay vững vàng nắm mặt kia cốt nước ra có tiếng cũng đang là từ nơi này truyền ra ai đầu khớp xương chặt đứt nay đạo ý niệm trong đầu hiện lên mọi người trong lòng bọn họ biết ở đây thắng bại sợ rằng gần muốn xuất hiện bởi vậy đám con mắt thậm chí ngay cả chắc cũng không dám chắc một chút a tại nơi mãn tràng vắng vẻ gian tiêu viêm thon dài thân ảnh cũng đột nhiên khẽ động t r ậ n hắn khuôn mặt thượng chầm rãi leo lên lên một mặt băng hàn dáng tươi cười dáng tươi cười trong sắc ý bắt đầu khởi động rung nhện lên tiêu viêm thân thể trận từng bước tiến lên trước bàn tay dường như ưng t r ả o thông thường chết tiệt nắm trương la cổ tay sau đó cánh tay run lên kim hoàng sắc khí thể xuất hiện nhất thời một cổ d á n mua khí tức tỏa ra ra cùng lúc đó một cổ khổng lồ lực lượng trực tiếp là đem kia trương la xúc phạm bước lên tại giữa không trung một cái kén viên cuối cùng tại quanh mình đông đảo kinh khủng bàn dưới ánh mắt hung hăng một cước dấm nát hắn phi rơi xuống thân thể trên thình thịch、Cà、ca ca trương la bụng thân thể đánh tại tiêu viêm đi đứng trên trầm thấp thanh âm kẻ khác hết hồn ở đây trong truyền đảng mà khai xung quanh không khí tại chỗ xanh xanh bạo liệt mà khai vô số âm bạo có tiếng vang lên phoc suy đáng sợ lực đánh b à o không hề tần đều chạy vào kia trương la thân thể t r ò n lúc này hắn trong cơ thể khí quan phảng phất đều là bị xông tới phải rời đi vị trí thông thường một miệng tiên huyết phụt lên, lên ra thình thịch nhưng mà thân thể hắn vừa mới hạ xuống tiêu viêm đạm m ạ khuôn mặt lần nữa xuất hiện kia hát sắc mắt đồng t r o n phản phất c ó vô tận hàn ý tại dâng lên đi ra bá nắm trương la cổ tay bàn tay vẫn như cũ không bông tiêu viêm khỏe miệng một liệt sau đó trực tiếp kéo kia trương la buôn lực ra hung hăng quay quanh mình này cứng rắn cự thạch tạp qua đi một kích hạ xuống cự thạch biến thành nhân phấn trương la thân thể bắt đầu cuộn mình lên hiển nhiên bị này một kích thương rất nặng bang bang thanh giữa sân cự thạch không ngừng bạo liệt cùng với tiêu viêm chết tiệt nắm kia trương la tương kỳ thân thể trở thành vật phẩm thông thường lấy một loại cực kỳ xúc phạm tư thái kén tại nơi ta cự thạch cùng với cái khác cứng rắn gì đó lên t loạn thạch nơi xung quanh mọi người trong tay động tác đều là động lại xuống tới bọn họ nhìn kia tại nơi tiêu viêm trong tay không hề sức phản kháng chương la nhịn không được theo trong miệng phun ra một mảnh lanh khí trong ánh mắt tràn ngập phía chấn động nguyên bản vật lộn thế lực ngang nhau chương la hiện tại bọn họ rất khó tin tưởng thế nào lại trở thành tiêu viêm điên cuồng công kích mà không hề phản kháng l ự c nhân toàn thân trên dưới vết thương buồn thịu dầu dĩ trở nên thê thảm không gì sánh được chương hai trăm tám mươi mốt ngoan thủ đoạn phòng ngự vòng quanh mình nơi xung quanh mọi người trong tay động tác đều là động lại xuống tới bọn họ nhìn kia tại tiêu viêm trong tay không hề sức phản kháng chương la nhịn không được theo trong miệng phun ra một mảnh lanh khí trong ánh mắt tràn ngập phía chấn động bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng kia đến từ bắc minh năm thế lực lớn một trong đồng thời thực lực đạt được bảy tinh đấu đế trung kỳ dai khác hiểu rõ đứng đầu cừng giả dĩ nhiên tại tiêu viêm trong tay bị bại như vậy chi thảm cô kia đông hoang tông hoang dã lúc này hầu cũng là nhịn không được c u ộ n một chút nuốt xuống một miệng nước bọt hắn nhìn chằm chằm tiêu viêm trong tay đầy người tiên huyết k h í tức cực đoan suy yếu chương la nhìn nhìn lại khuôn mặt vẫn như cũ đ ạ m mạc tiêu viêm chẳng biết vì sao cũng cảm thấy một loại hàn khí theo lòng bàn chân sông lên thiên linh cái người này thực sự là đáng sợ bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc trương la thất bại lang vân tông đầu lĩnh nhân cũng là khẽ thở dài một tiếng thần s ắ c phức tạp nàng có thể cảm giác được trương la kế huệ vải khí t ứ c nàng cũng không biết vì sao đột nhiên g i à n trương la lại mất đi tất cả phản kháng nhưng này hiển nhiên cũng là tiêu viêm một loại quỷ dị thủ đoạn mà loại này thủ đoạn mặc dù là bọn ta là cảm thấy kinh cụ chiến trường ngay lập tức mà dừng k i a trần mới vừa đám người đều bị là mục t r ư ờ n g khẩu ngốc nhìn này một màn khuôn mặt lên tái nhuận càng ngày càng uy này một màn ngoài bọn họ mọi người dự liệu bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc cường giả trương la dĩ nhiên lại thất bại nhưng lại là như vậy thê thảm thua ở một cái gần chỉ là vừa mới tấn trước sáu tinh đấu đế sơ kỳ tiểu tử trong tay Cái cường có chút chung đám ánh khát kia phải Tiên mới người hãi giữa kia tinh dai tiêu kỳ ra hỏa sao. vừa trần trương rằng thật như thế hồ nhìn mắt bảy sân đế sợ mơ đem đấu lúc này vô lượng tông mấy nửa bước bảy tinh đấu đế cũng là bị này một màn nơi chấn động bất quá trợt đó là phục hồi tinh thần lại trong mắt lúc này hiện lên giật mình vẻ thân hình khẽ động định ních h người cứu r ú t bọn họ tin tưởng chiến đấu lâu như vậy tiêu viêm hiện tại thực lực chưa tới đỉnh là lúc một hai bọn họ ba bốn cái nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả xuất thủ định có thể đem chương là đã đi xuống đến nhưng mà kia thân hình mới vừa động một đạo quỷ mị bản thân hình đó là đột nhiên xuất hiện tại khi trước mặt kia chương phiếm phía, phía dáng tươi cười sắc mặt cũng lệnh phải thiên tế tông mấy cái nửa bước bảy tinh đấu đế mắt đồng đột nhiên lui h ù nhù vô đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự tt hạ tái đông hoang tông hoang dã ngươi đây là cái gì ý tứ không có trả lời thiên tế tông nhân chuyện kêu hoang dã chậm rãi quay đầu đến quay tiêu viêm khoe miệng lộ ra một m ặ t dáng tươi cười đạo ngươi vừa mới thi triển là tiêu v i ệ n b à bá cấm kỵ chi môn b à đi, ta đoán ngươi là người của tiêu gia b à đi. tiêu v i ệ n b à bá đối ta tốt hắn có thể đem này cấm kỵ chi môn truyền cho ngươi nói rõ ngươi tại hắn cảm nhận trong địa vị rất nặng sở dĩ ngày hôm nay ngươi tốt đối phó kia t r ư ờ n g la b à đi về phần này mấy cái nửa bước bảy tinh đấu đế đó là giao cho ta ngươi yên tâm bọn họ tuyệt đối sẽ không quấy dối đến của ngươi nghe vậy tiêu viêm ngây cả người sau đó cũng là bế ôm quyền đầu đạo như vậy như vậy bên kia đa tạng hoang dã lẽ nào ngươi ngày hôm nay cũng muốn quản việc này kia thiên tế tông láo giả sắc mặt rất là khó coi nói rằng vì thế hoang dã cũng không nói gì nửa câu nói mà là thi triển thân pháp biến mất tung tích bá hoang dã thân thể trước khuynh trong nháy mắt khi gần thiên tế tông cường giả thân thể phiếm phía, phía nồng nặc hoàng sắc quang mang bàn tay mơ hổ gian làm như hóa thành một đạo năng lượng tay trào nát sau đó bá một tiếng xe rách không khí thượng chẳng nhiều thiên tế tông mấy nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả phục hồi tinh thần lại lạnh leo bàn tay đã chăm chú phúc tại hắn trong ngực trên. Phốc s u y thiên tế tông mấy nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả thân thể đọc lại, tiếp theo chốc lát, thân thể trong nháy mắt bay ngực ra, tiên huyết cuốn phun, sau đó trương thẩm rơi tới mặt đất trên, sinh tử chẳng biết. nhị sư huynh kia vốn đã lao ra mấy bước thiên tế tông nhìn thấy này một màn, sắc mặt nhất thời hoảng sợ đứng lên. thiên tế tông tuyệt kỹ, thiên cơ trưởng nhưng mà người này kinh hãi thanh thượng còn chưa triệt để truyền ra một đạo trầm thấp hiểu rõ thanh âm đó là mang theo phía cuồng bạo sát ý tự k ỳ phía sau ầm ầm truyền đến sau đó một cổ đáng sợ kinh phong cũng là từ sau phương mang tất cả mà đến tương kỳ bao phủ cảm thụ được phía sau kia đẳng không gì sánh được cuồng bạo kinh phong kia thiên tế tông cường giả sắc mặt cũng là kịch biến vội vàng xoay người sáng trói kim quang điên của ngưng tụ triết gian đó là biến thành một mặt cực kỳ dày kim sắc tấm chắn ca ca khải kim sắc tấm chắn thành hình một con thật lớn năng lượng nắm tay cũng là trong nháy mắt tới không có chút nào dừng lại mang theo phía kia ngập trời hung bạo trực tiếp là hung hang q u a n h tại tấm chắn trên đang đáng sợ sóng sung kích mang tất cả mà khai kim hoàng sắc quang mang ngập trời tàn sát bừa bãi k ê u kim sắc tấm chắn trên cung cấp tốc tại nơi thiên tế tông nửa bước bảy tinh đấu đế kinh hai trong mắt bạo liệt ra từng đạo cái khe cái khe điên cuồng lan tràn ngắn chốc lát gian đó là đến cực hạn cuối cùng thịt một tiếng nổ triệt triệt để để bạo tạc mà khai đông tấm chăn tạc nứt ra kia sau đó thiên tế tông cường giả cũng là mất đi tất cả phòng hộ năng lượng nắm tay mang tất cả mà đến một quên xuống đó là tương kỳ cả người đều là hung hăng oanh vào dưới nền đất trong đại địa sụp đổ Thật lớn cái khe hiện lớn lên, cái một à là kia khắc kia khe thiên tinh dai giả, tiếp nửa tế tông cắt trực tiếp là bị trôn ở kia thật sâu khe danh trong. Thình thịch. danh cứng đế bước bảy bị đấu sâu ở m đạo cường tráng thân ảnh dường như ma thần bàn rơi vào khe danh chỗ một cái lam bảo trưởng giả lau một bả khuôn mặt lên vết máu trong mắt tràn ngập phía hung lệ cánh tay một bả mặc tiến dưới nền đất đem kia hôn mê qua đi kia thiên tế tông nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khắc cường giả nắm lên quanh mình mọi người nhìn này một màn nhất thời vắng vẻ không tiếng động ngắn mấy phút đồng hồ thời gian á m hắc các cùng thiên tê tông nhân đều bại hơn nữa đông hoang tông cùng lăng vân tông đầu lĩnh người đều là ra khỏi tay từng đạo ánh mắt thật nhanh rời đi giữa sân bụi tràn ngập tất cả cự thạch đều là bị tiêu viêm điên bản toàn bộ kén bạo mà kia vũ khí tự nhiên đó là trường là thân thể sàn sạt tràn ngập bụi trong một đạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi xuất hiện cái loại này rất nhỏ tiếng bước chân lệnh phải không ít người trong lòng đều cũng có ta áp lực bóng người c u ố i đi ra bụi thon dài thân ảnh đúng vậy kia tiêu viêm lúc này h ắ n khuôn mặt tuy rằng tái nhận thế nhưng cũng lộ vẻ một mạt đạm mạc dáng tươi cười tay hắn trưởng tràn đầy tiên huyết sau đó hắn kéo một đạo thân thể đều cũng có ta vặn vẹo bóng người chậm rãi đi ra nơi đi qua một cái vết máu thư nhân mắt đi ra trần vụ tiêu viêm bàn tay vung trực tiếp cầm trong tay thân thể cầm kia lên dạp vết thương thân thể dường như rác rưỡi thông thường nhét vào giữa sân. rậm rạp vết vào thể rưỡi giữa rác đạo ô n g Kia đ nhân ảnh rơi vào trong sân trầm thấp thanh âm như tại nện ở mọi người trái tim thông thường lệnh phải bọn họ thân thể đều là kịch liệt run lên là ám hắc các hoạch tâm trường l a o thực lực đạt được bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khác chương là sao loạn thạch nơi xung quanh kia từng đạo ánh mắt nhìn kia một cụ gần như huyết nhục không rõ vết thương buồn thịu dầu dĩ bản thân thể nhìn nhìn lại tiêu viêm tái nhuận trên mặt dáng tươi cười mọi người tại phòng ngự vòng xung quanh mọi người trong tay động tác đều là động lại xuống tới bọn họ nhìn kia tại tiêu viêm trong tay không hề sức phản kháng chương la n h ì n không được theo trong miệng phun ra một mảnh lanh khí trong ánh mắt tràn ngập phía c h â n hãn người này thủ đoạn cũng quán g oan dĩ nhiên xanh xanh đem một gã bảy tinh đấu đế trung kỳ giai k h á c siêu cấp cường giả đánh thành này phúc hình dạng còn đánh sao tiêu viêm n g n g đầu nhìn này sắc mặt tái nhợt ám hắc các đám người nhét miệng cười tiêu viêm dáng tươi cười tương đương hiền lành nhưng rơi vào ám hắc các đám người trong mắt cũng giống ác ma bọn họ sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệnh trong lòng chiến ý cũng là tại tiêu viêm đâu đi ra t i ê u cụ nửa chết nửa sống huyết nhục không rõ trong thân thể triệt triệt để để tan vỡ không có nói g i a o ra nhẫn sau đó cút ám hắc các mọi người nhãn thần biến ảo một trận cuối chính lũ ám xuống tới bọn họ rõ ràng lúc này đây bọn họ triệt để thua tiêu viêm thắng cự thạch thượng thành mới vừa thâm thở ra một hơi đôi mắt đẹp t r ò n dị s á t chất động nhẹ giọng thì thảo ám hắc các hạch o tâm trường lão dĩ nhiên thua băng này đánh một trận tiêu viêm danh tiếng tuyệt đối có thể tại viễn cổ chiến trường trên truyền khai đường tuyết n g n g đầu thấy thê thảm trương la âm thầm lắc đầu nói người này thủ đoạn cũng quán g oan dĩ nhiên xanh xanh đem một gã thật bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc siêu cấp cường giả cường giả đánh thành này phúc hình dạng tiêu viêm tên nghĩ đến tại đây viễn cổ chiến trường c h u y ể n khai đã không lâu sau đã đi chương hai trăm tám mươi hai dưỡng thương cùng thu hoạch theo lấn một hồi chiến đấu kết thúc tiêu viêm danh tiếng cũng đều là bị khuyển đa số nhân nơi nhớ kỹ một cái sáu tinh đấu đế dĩ nhiên dùng ra ngay cả bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khắc cường giả cũng không có u i lực thật sự là khó có thể khiến người ta tin tưởng màn đêm chậm rãi hạ xuống từ nay trở đi cũng chính là ngày đó hàn quốc phong l ớ n yếu nhất lúc sở dĩ tại kính nể một phen tiêu viêm cường hãn thực lực lúc đó là vô cùng lo lắng chuẩn bị lên từ nay trở đi tiến nhập ngày đó hàn quốc nơi cần chuẩn bị đối này tiêu viêm chỉ là cười cười cũng không có làm ra cái khác chuyện tình tại hắn xem ra hiện tại toàn lực ứng phó đem tự mình trong cơ thể thương thế toàn bộ dưỡng hảo mới vừa rồi là vương đạo thế không có dưỡng hảo t i ê u không có thực lực không có thực lực như vậy chính là một cất chó bất luận kẻ nào đều có thể đem ngươi dấm nát dưới chân ý tứ ngược tại lấn rậm tất cả đều là lấy thực lực nói ai khiên đồ khuyển ai chính là vương p h o n g ngự vòng rậm nào đó khắp ngao ngách rậm tiêu viêm chính bản cư phía thân thể làm ra một cái đả toán ác sau đó chậm rãi tiến nhập an d ư ỡ n g trạng thái linh hồn lực quán triệt thiên địa tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới bởi vì lấn dạng có thể tại thiên địa lực gia trì hạ rất nhanh khôi phục đến đỉnh vắng vẻ bầu trời đêm hạ nơi đều là nhân bận rộn thân ảnh nguyệt để lộ ít thấy thưa thất sơ thụ nha biểu hiện xuống tới một chút ngân sắc đạm đem phòng ngự vòng ở ngoài hắc gám ngăn cản tại cửa chỗ an tĩnh phòng ngự vòng g i ả m chỉ có củi gô giấy lên phải l ử a chạy thỉnh thoảng phát sinh g i ả m cách cách có tiếng an tĩnh tu luyện đem v u c t r hai ba cái giờ nhỏ đóng chặt đôi mắt tiêu viêm lấn khôn ngoan khe run đầu phía lông mi chậm rãi mở mắt trải qua ba tiếng đồng hồ điều trị nguyên bản tái n h ậ n sắc mặt cũng là hơn ra khỏi hứa ta đại biểu sức sống hồng nhuận thật dài phun ra một miệng bàn tại ngực chỗ hứa hờn rỗi t i ê u viêm trên mặt nhan sắc càng phát ra nhuận một điểm thời gian Tiêu d ư ờ như g n nước chạy thông thường một tả mà qua trong nháy một đêm giờ đó là tại lơ đãng gian chạy tới trải qua tròn một đêm tu luyện khôi phục tiêu viêm lúc này tinh thần so với chi ngày hôm qua không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm thế nhưng thoạt nhìn chính không có khôi phục đến đỉnh trạng thái l ớ n cũng khó trách tiêu viêm đối thủ mặc kệ nói như thế nào kia cũng là một cái hàng thật giá thật bẩy tinh đấu đế t r u n g kỳ giai khắc cứng giả tiêu viêm có thể đem chi đánh bại cũng là nhất kiện thù vi không đổi chuyện tình hơn nữa có thể tại ngắn một đêm trong lúc đó khôi phục vu phân nửa tuy nói là có bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng với man khí cùng dị hỏa tự động khôi phục kia cũng là thập phần kinh người mặc cho phía man khí cùng với dị hỏa chữa trị phía tự mình thân thể tiêu viêm cũng là trầm tư chỉ chốc lát sau đó theo bên người khung ra khỏi một m ặ t ngăm đen nhẫn l ớ n cái nhẫn đúng vậy tiêu viêm vừa mới theo bảy tinh đấu đế trùng kỷ giai khắc chương là trong tay mạnh mẽ muốn tới được trừ lần đó ra tay hắn t r o n g còn có bảy tinh đấu đế sơ kỷ trương mặc cùng với mấy vị sáu tinh đấu đế giai khắc cường giả nhẫn hơi trầm tư chỉ chốc lát tiêu viêm dựa theo nhẫn chủ nhân thực lực mạnh yếu đem l ầ n mấy mai sáu tinh đấu đế giai khắc cường giả nhẫn toàn bộ phiên liêu phiên bất quá không thể không nói ám hắc các tài lực thật đúng là rất là kinh người l ầ n mấy cái nhẫn trong ngoại trừ hai quả đưa tin ngọc giản cùng với sổ mai cao d i a i đan dược ở ngoài cái k h á c khuyển đều là đê giai thậm chí trung giai nguyên tinh không có tính bảy tinh đấu đế sơ kỳ giai k h á c trương mạc cùng với bảy tinh đấu đế trung kỳ giai k h á c trương la tiêu viêm gần tại lấn mấy cái sáu tinh đấu đế giai k h á c cường giả trong giới chỉ t i ê u cấp đoạt không dưới trăm vạn đê giai nguyên tinh cùng với mấy vạn trung giai nguyên tinh thấy nhiều như vậy nguyên tinh mặc dù là tiêu viêm cũng là không khỏi kinh hô một bả sau đó nhìn phía trương mạc cùng với trương la nhẫn đôi mắt trong đầy dây phía một mảnh lửa nóng lẩm bẩm nói sát nhân đoạt bảo quả nhiên là một cái phát tài thật là tốt biện pháp lấn hai vị này đều là bảy tinh đấu đế giai khắc cừng giả nghĩ đến trên người nhất định có không ít đồ tốt b à đi nghĩ đến đây tiêu viêm khỏe miệng không khỏi lộ ra một m ặ t dáng tươi cười chậm rãi quay kia trong đó một quả ngâm đen nhẫn chậm rãi cha xét đi linh hồn lực chậm dai áp vào kia ngâm đen nhẫn trên chật cũng là bị văng ra đối này tiêu viêm sớm đã là tư không k i ế n quán sở dĩ nói không có bất luận cái gì biểu tình mà là linh hồn lực ngưng tụ thành một cái ngon cái khuyển tiểu nhân đoàn quay kia ngâm đen nhẫn trên phòng ngự tầng phong đi lấy vạch trần chi linh hồn nơi ngưng tụ ngón tay hung hăng địa điểm tại kia nhẫn trên chật một cổ ba động lóng lánh sau đó nương theo phía lấn một đạo mang lực quá một đạo trầm thấp lạc sắt tiếng vang lên phòng ngự tấn phá sau đó linh hồn lực không có bất luận cái gì trở ngại tiến nhập kia ngăm đen nhẫn trong c h a xét đứng lên theo thời gian trôi qua tiêu viêm trên mặt kinh hỷ biểu tình không ngừng hiện lên đi ra bởi vì lấn một lần trong giới chỉ gì đó với hắn mà nói rất trọng yếu lấn một lần tiêu viêm có thể nói là thu hoạch pha phong trong giới chỉ mặt ngoại trừ hơn mười vạn đê giai nguyên tinh cùng với năm sáu vạn trung giai nguyên tinh ở ngoài còn có muốn luyện chế thánh phẩm đan dược dưỡng linh đan rất nhiều quý trọng dược liệu tại đấu giá hội thượng tiêu viêm thu được dưỡng linh quả dưỡng linh quả tuy nói là luyện chế dưỡng linh đan nhất chủ yếu tài liệu thế nhưng cái khác tài liệu tuy nói là tìm đ ặ t được tương đối mà nói cũng là rất quý trọng nếu là muốn tiêu viêm tân tân khổ khổ tìm kiếm chuyện sợ rằng lên ra tốt nhất mấy năm thời gian mới vừa rồi có thể triệt để tìm toàn bộ thế nhưng hiện tại tiêu viêm tại lấn một quả ngầm đen nhẫn trong tìm kiếm đến rất nhiều dược liệu hơn nữa đều biết trăm vị đều là luyện chế thánh phẩm đan dược dưỡng linh đan trọng yếu tài liệu lấn khiến tiêu viêm không khỏi khuyển hỉ đem lấn ta dược liệu nhẹ nhàng hiệu tại hộp ngọc trong bảo tồn đứng lên hiện tại tại tiêu viêm xem ra thánh phẩm đan dược nơi cần dược liệu ngoại trừ hơn mười loại b ộ trợ dược liệu ở ngoài cái khác hầu như đã hồi môn hiện tại chỉ cần hắn luyện nước thuốc bình có thể luyện chế cho ra thánh phẩm đan dược c h u y ệ n kia sống lại tổ tiên phủ huyền nguyện vọng đó là lại sớm không ít bất quá kia thất thải dưỡng hồn nước miếng tại dược vực dược tông đấu tổ trong tay muốn đạt được thập phần không đổi a bất quá t i u r ố t cuộc k h ó như lên trời ta cũng muốn đạt được sống lại phủ huyền ngay sau đó tiêu viêm vừa theo kia ngăm đen nhẫn trong lấy ra một quả hát sắc ngọc giản mặt trên có huyền ảo ấn ký ba đậu hơn nữa dựa vào vừa mới chín tất khí t ứ c tiêu viêm đã có nơi đàn c h ắ c lấn ngọc giản nói vậy tựu là kia ám hát chi thủ phương pháp tu luyện chậm rãi mở lấn một quả ngọc giản khuyển khái xem lướt qua một chút sau đó chậm rãi đạo lấn ám hát chi thủ phương pháp tu luyện nhưng thật ra có chút kỳ lạ có thời gian nhưng thật ra có thể tham khảo tham khảo một phen dứt lời đó là lần nữa thu nhập trong giới chỉ cướp đoạt chương la nhẫn sau đó tiêu viêm cũng là tiện tay đem trương mạc nhẫn cướp đoạt một phen bên trong cũng là có hơn mười vạn đê giai nguyên tinh bất quá trung giai nguyên tinh cũng thiếu rất nhiều chỉ có không được năm nghìn mai trừ lần đó ra tiêu viêm cũng là phát hiện không ít cao giai dược liệu tuy nói điều không phải luyện chế thánh phẩm đan dược dưỡng linh đan dược liệu thế nhưng cũng là thuộc về thập phần hiếm thấy dược liệu đối này tiêu viêm đương nhiên là không chút khách khí thu chi vi mình dùng cướp đoạt xong tất cả nhẫn tiêu viêm khuôn mặt trên cũng là lộ ra một m ặ t dáng tươi cười hắn cũng không có nghĩ đến n h ữ n vật phẩm dặm sẽ có lấn bàn g dày thực sự là khó có thể khiến người ta tưởng tượng cướp đoạt xong chiến lợi phẩm lúc tiêu viêm đó là lần nữa tiến nhập tu luyện ngày mai đó là ngày đó hàn q u ố c bảo tàng phong ấn yếu nhất thời gian đến lúc đó tự mình không đi phân một chén canh thế nào khả năng h ú n hồ đêm đó linh hồn của chính mình lực mơ hồ cảm giác được có người tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó đã ở cùng đợi ngày đó hàn quốc bảo tàng mở ra lấn bàn cường giả đều đi ngày đó hàn quốc bảo tàng thế nào lại rắc rưởi nghĩ đến lấn dặm tiêu viêm trầm tư chỉ chốc lát theo nhận trong lấy ra một quả hỏa đệ tử sau đó một miệng nuốt xuống phía dưới hỏa đệ tử hỏa thuộc tính năng lượng hùng hồn nếu là tương kỳ luyện hóa chuyện như vậy thực lực của chính mình ở ngoài sáng thiên xuất phát t r ư ớ c khôi phục đến đỉnh hẳn là không có gì khuyển vấn đề hòa đề tử một nhập tiêu viêm trong cơ thể đó là biến thành một đạo quần quận nhiệt lưu tan hết tiêu viêm rất nhiều mạch lạc cùng với tứ chi bách hải trong lúc này tiêu viêm trên mặt trên cũng là dâng lên một m ặ t nhàn nhạt hùng s á c hiển nhiên là bị phía hỏa đề tử hùng hồn năng lượng cấp nhụn đấm tâm niệm khẽ động đốt bí quyết vận chuyển tới đỉnh đem hỏa đề tử hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ chuyển hóa chuyển vận đến đám cần năng lượng địa phương chữa trị thân thể cùng lúc đó tiêu viêm thân thể trên vô số hỏa diễm lượn quanh phía nhưng lại có một cổ đặc thù kim hoàng sắc tại loé da l ớ n một lần tiêu viêm để mau chóng khôi phục dĩ nhiên dùng lại dùng hỏa đề tử sau đó còn mở ra dị hỏa cùng với man khí chữa trị lấn còn không dừng cuối cùng lại một lần nữa tiến nhập b á thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời gian chậm rãi trôi qua bầu trời Lại m chương hai trăm tám mươi ba thiên hàn q u ố c ngày mai đương ấm áp dương quang theo phía chân trời trên khuynh s a i xuống soi sáng tại khổng lồ núi non tròn mà ở kia ánh dương quang hạ mơ hồ có các loại ẩ m ý tiếng động lớn nháo thanh truyền ra nhìn k ỹ đi đó là có thể nhìn thấy rất nhiều nhân mã đang ở lấy một loại cấp tốc tốc độ xẹt qua núi non quay kia ở chỗ sâu trong thẳng tiến lớn như vậy đội ngũ tự nhiên đó là n à y thiên hàn thành nhân mã đã trải qua thú chiều tập kích tuy rằng nhân số còn hơn hôm qua thiếu rất nhiều nhưng nơi còn lại đến nhân đại thể đều cũng có ta không tệ thực lực sở dĩ vậy thanh thế nhưng vẫn như cũ không kém tiêu viêm chờ một người đi đường đội ngũ tự nhiên cũng là trà trộn ở trong đó bọn họ cũng không có đi tuất đằng trước phương mà là vẫn như cũ lựa chọn nhất ổn thỏa trung bộ vị trí chăm chú điếu tại đại bộ đội phía ma ở đại bộ đội tiến lên trong tuy nói đêm trước đã đã trải qua thú triều thế tiến công nhưng theo càng tỏ ra thâm nhập phong rừng núi non ở chỗ sâu trong nơi xuất hiện ma thú cũng là càng lợi hại sở dĩ này một đường mà đến đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng theo bốn phương tám hướng chạy tới ma thú cũng là mang đến không ít p h i ề n phước thiêu viêm tại không trung huyền phủ vượt mức quy định phóng đi trần cương đám người dường như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng bàn quay chung quanh tại kỳ bên cạnh n à y thế lực hiểu rõ cừng giả hôm nay trong mắt đã đã không có chút nào khinh thị lấy mà thay thế là nồng đậm kính nể cùng với kính phục tiêu viêm đêm qua kia phiên cử động rốt cuộc triệt để chinh phục bọn họ tiêu viêm huynh dựa theo chúng ta tốc độ khả năng tại buổi chiều tả hữu là có thể đến thiên hàng u ố c trần cương sang sảng cười nói hắn khuôn mặt thượng đầy d â y phía dáng tươi cười này một đường mà đến xung quanh không ngừng có một ít cực kỳ hâm mộ ánh mắt phóng tới tựa như là ở ước ao bọn họ dĩ nhiên tìm được rồi như vậy cường lực đồng bọn mà đối với loại này ánh mắt trần cương hiển nhiên cảm thấy cực sảng bởi vì này trong đủ một ít trước đây cùng hắn có điểm tiểu â n đoán thế lực tiêu viêm cũng là gật đầu bất quá hắn ánh mắt nhưng không có nhìn phía tiên phương trái lại là không phía vết tích tại xa xôi hậu phương đ à o qua đêm qua n g o ạ i ý muốn phát hiện k i a thần bí thế lực khiến phải hắn biết lần này thiên hàn cốc hành trình tất nhiên sẽ không quá mức bình tĩnh này thiên hàn thành nhân mã cô nhiên hơn nhưng là năm b ẻ bảy mảng các tự mình chiến khó thành châu đ á o đương nhiên loại tình huống này cũng cũng không phải chỉ có tiêu viêm mới biết được rất nhiều người đều rõ ràng bất quá rõ ràng là một chuyện như muốn giải quyết lại là mặt khác một hồi sự thiên hàn thành trong thế lực đông đảo tuy nói cũng không có chân chính bảy tinh đấu đế đã ngoài cừng giả thế nhưng tiểu thế lực nhưng là tương đương nhiều bọn họ tại các tự thế lực đều là thiên tài nhân vật ai ngờ muốn vung tay vung lên khiến phải bọn họ cúi đầu nghe lệnh kia hiển nhiên là không có khả năng chuyện thậm chí ngay cả thẳng tới trời cao tổng lấy kia đông hoang tông đều làm không được loại này năm bẻ bảy mảng quân nếu như thật gặp cái loại này thế lực lớn sợ rằng chỉ biết thành một mặt băng cục diện thậm chí nói không chừng chỉ cần đối diện bảy tinh đấu đế đã ngoài cường giả một lộ diện đó là đủ để đem rất nhiều thế lực hai phải lui cái cổ lùi về đi mà tiêu viêm muốn tại đây loại nhiều mặt cường đại thế lực nhìn c h ầ m c h ầ m hạ đoạt được kia thiên hàn cốc bảo tàng thật là điều không phải nhất kiện vô cùng đơn giản chuyện này bảo cũng không hào đoạt ta tiêu viêm ngửa mặt lên trời khinh thở ra một hơi trong lòng trong thì t h ả o tự nói mà ở thiên hàn thành nhân mã rất nhanh quay thiên hàn cốc phương hướng chạy đi giờ tại bọn họ sau phương viễn chỗ rất nhiều nhân mã cũng là lặng yên s ẹ t qua cùng thiên hàn thành nhân mã cái loại này kêu loạn đội hình so sánh với bọn họ tiểu dường như đã bị quá nghiêm khắc cách huấn luyện thông thường an ý so sánh với không thể nghi ngờ là sở hữu cực đại tranh lệ c h mà ở kia đông đảo nhân mã trung ương một gã hắc y, y. hẻ nam tử chắp tay mà đứng tóc đen phiêu động có vẻ có chút hào hiệp hắn cước bộ s ẹ t qua giữa không trung không có bất luận cái gì gì đó đà phụ tựa như ngự phong mà đi này còn hơn những người khác thường thường muốn mượn trợ nhìn cao thụ bắn ra so sánh với không thể nghi ngờ là muốn tiêu sái rất nhiều mà nếu như tiêu viêm ở đây đó là lại phát hiện này hắc y hiền nam tử đúng vậy đêm qua hắn phát ra hiện vị kêu bảy tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ cừng giả mà hiển nhiên bọn họ mục tiêu cũng là thiên hàn quốc bảo tàng đại sư huynh chúng ta phát hiện huyền băng tông tung tích tại nơi nhân mã thiểm lược gian đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi h ắ g i h nam tử bên cạnh cung thanh nói quả nhiên tới sao nghe vậy kia h ắ g i h nam tử đầu mi hơi một i ê u t r ợ n đ ạ m cười nói bọn người kia nhưng thật ra theo chúng ta hào lên a hiện tại các thế lực lớn đều tại đây viễn cổ chiến trường vội vàng tìm kiếm phía các loại bảo tàng trong khoảng thời gian này bọn người kia theo chúng ta lâu như vậy lần trước thật vất vả tầm gặp một cái bảo tàng còn bị bọn họ phân một chén canh thực sự là khó chịu hãy rìa nam tử bên cạnh một người nói đại sư huynh muốn q u ấ y nhiễu một chút bọn họ sao không cần lần này thiên hàn cốc bảo tàng chi tranh quy mô không tính tiểu thiên hàn thành những người đó mã tuy rằng năm bẹ bảy mảng nhưng dù sao có một ít sức chiến đấu tia lăng vân tông cùng đông hoàng tông cũng là đông hoàng tam đại thế lực một trong trong đó cũng là có phía không kém cường giả toa c h ấ n quan dựa vào chúng ta lực c h ấ n nhiếp có thể lại thiếu đến lúc đó có thể còn phải cùng huyền băng tông lược tắc liên thủ trước đem thiên hàn thành những người này mã đuổi đi mới vừa rồi có thể an tĩnh tham bảo hí hiền nam tử nhàn nhạt nói n à y thiên hàn thành nhân mã chỉ sợ cũng t i ự u lăng vân tông lăng trí cùng đông hoang tông hoang dã đủ nhìn một chút những người khác bất kham một kích cẩn thận điểm tóm lại là không sai ai biết trong đó có thể hay không có ẩn giấu vướng tay chân nhân vật đi thôi theo một người phương hướng nhiễu qua đi tại bọn họ trước lên đến thiên hàn g quốc hãy i ề n a m tử đang nói hạ xuống cũng sẽ không nói thêm nữa cánh tay vung lên tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn tại kỳ xung quanh này thân ảnh cũng là li ma theo sát mà lên theo đại bộ đội đi tới này phong rừng núi non đảo cũng là có ta bị hiên phải lòng trời lở đất dấu hiệu không ít ma thú đều là bị kinh động đi ra như thế khiến phải thiên hàn thành nhân mã ăn chân vị đắng bất quá cũng may theo thời gian trôi qua Bọn họ cũng là càng h là p á tại ra rừng trời trói trang rơi kia thâm biệt mặt nhập phong không rầm núi non, đặc biệt cùng ngày không lên đặc đầu bắt tà rở, p p nhân đồng từng h mã, rốt cục từ từ cục cước bộ, từng đạo bộ, cháy nơi h tham lam ánh mắt, chết thiệt nhìn i núi ệ t mắt, cùng lam phía khe núi tiền ư n g t ạ nơi khe núi lúc là một mảnh phập phồng hiểm trở ngọn núi ngọn núi cao tới khô nhận thẳng sắp tận trời mà ở kia rất nhiều ngọn núi tương giao gian nhưng là nước da rồi một đạo cực kỳ khổng lồ cái khe mơ hồ gian có nồng nặc vũ khí tự trong đó tràn ngập mà khai thậm chí tại nơi vũ khí trong có mơ hồ tiếng sấm có tiếng cực kỳ kỳ lạ mà kia một đạo do cái khe kéo dài mà thành sân cốc tắc đúng vậy tiêu viêm bọn họ chuyến này mục đích địa ẩn chứa bảo tàng thiên hàn cốc nhìn thiên hàn cốc rốt cục xuất hiện tại trước mắt này lao lực khô tân vạn khổ mới vừa rồi đi tới ở đây nhân nhất thời phát ra hoan hô có tiếng có vẻ có chút kích động sắc mặt đảo cũng không có cái gì ba động bởi vì hắn biết đương đến thiên hàn cốc thời gian này thiên hàn cốc bảo tàng tranh đoạt mới vừa rồi vừa mới bắt đầu mà thôi kế tiếp một ít có thể mới vừa rồi là chính đề hắn nhật quang chậm rãi tại xung quanh này hiểm trở ngọn núi trong đảo qua một lát sau nhãn thần hơi nhất ngưng mơ hồ gian hắn tựa hồ là đã nhận ra một ít khí tức ba đ ộ n g chúng ta đi phía tiêu viêm nghiêng đầu quay đồng dạng là vẻ mặt r ư ợ c r ư ợ c g ụ c thí trần cương đám người nhẹ giọng nói nghe được hắn chuyện trần cương đám người hiển nhiên đều là sợ run một chút ánh mắt nhìn nhau liếc mắt xuất phát từ lối tiêu viêm thực lực tán thành bọn họ cuối chính gật đầu ầm ầm long mừng như điên thiên hàn thành nhân mã lúc này đã vui mừng lao ra khen núi sau đó vẻ mặt hưng phấn nhằm phía kia thiên hàn cốc tại bọn họ xem ra chỉ cần có thể chạy vào đi bọn họ tất nhiên có thể từ đó phân một chén canh mà đến lúc đó chuyến này gian nan cũng là có hồi báo mà ở kia đẳng đại bộ đội trước nhất phương tắc đúng vậy lăng vân tông cùng với đông h o a n g tông đối với bọn họ loại này vị trí nhưng thật ra không người dám nghi vấn dù sao mặc kệ thế nào thực lực xảy ra nơi nào tiêu viêm đoàn người đi ở cuối cùng vị trí mà theo càng phát ra tiếp cận kia thiên hàn g cốc tiêu viêm đầu mi liền càng là mặt nhắn chặt cái loại này ba động đã càng ngày càng rõ ràng chạy vào đi mà tiên phương đại bộ đội đã đến thiên hàn q u ố c mấy trăm trượng ở ngoài nhưng mà ngay kia lăng chi cùng với hoang dã khuôn mặt lên đều là nảy lên một mạt hưng phấn vẻ giờ kia hậu phương tiêu viêm mắt đồng nhưng là bỗng nhiên co rụt lại hugh cũng chính là này một c h ú t kia bầu trời trên không khí bỗng nhiên bạo tạc mà khai một đạo trăm trượng khổng lồ sắc bén hàn mang rồi đột nhiên lực hạ lấy một loại tốc độ kinh người hung h ă n g q u a n h tại thiên hàn thành nhân mã tiền phương hơn mười triệu chỗ nhất thời đại địa run run một đạo trăm trượng khổng lồ cái khe xanh xanh bị xé rách mà khai thinh linh xảy ra biến cố dường như sấm xét bản khiến phải này thiên hàn thành nhân mã gây dối đứng lên trước nhất phương lăng trí cùng hoang dã nhìn kia thật lớn khe r á n h mắt đồng co rụt lại chật s á c mặt đó là âm t r ầ m xuống tới không biết ra sao phương cao nhân ngăn cản còn thỉnh đi ra vừa thấy lăng trí ngầm đầu trầm giọng hét lớn kia đạo thân ảnh đạp phong mà đứng vẫn chưa cố ý thôi động khí thế nhưng đã có một loại kẻ khác tim đập nhanh ba động lặng yên truyền ra bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả chương hai trăm tám mươi b ố huyền băng tông một đạo thân ảnh chuẩn xác mà nói là một đạo mặc áo bào trắng bóng người lảng lặng huyền p h ù giữa không trung tại kỳ quanh thân hàn khí bắt đầu khởi động phảng phất trong thiên địa nhiệt độ đều là bởi vậy mà rơi c h ầ m lại cái loại này còn hơn tầm thường bảy tinh đấu đế cường giả không biết cường hãn nhiều ít đáng sợ ba động khiến phải ở đây mọi người sắc mặt đều là kịch biến đứng lên bọn họ rõ ràng có thể ủng hữu phía loại này khí tức tất nhiên là này đã chân chính bước vào bảy tinh đấu đế trung kỳ đã ngoài biến thái tồn tại tại nơi thiên hàn thành nhân mã tiên phương kia hoang dã cùng với lăng trí sắc mặt âm trầm mà khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m kia đạo quanh thân bắt đầu khởi động phía hàn khí thân ảnh bọn họ trong lòng tối không muốn thấy chuyện tình rốt cục chính xuất hiện cái này thiên hàn cốc đấu tổ cường giả di tích tranh đ o ạ n quả nhiên là đem một ít phiền phức nhân vật cấp hấp dẫn qua đây chẳng biết vị này bằng hữu đến từ phương nào thế lực thiên hàn cốc bảo tàng chính là vật vô chủ chúng ta thiên hàn thành nhân mã tân tân khổ khổ chạy tới ở đây ngươi như vậy làm có đúng hay không có chút quá phận dẫn đầu xuất khẩu là hoang dã bọn họ đông hoang tông tốt xấu cũng là kia đông hoang tam đại thế lực một trong tuy nói là hiện tại nhân mã đối với trước mắt cường giả cũng không có nhiều uy hiếp thế nhưng n à y một cái sống núi bọn họ chính phải nhảy dựng lên tuy rằng thực lực không bằng trước mắt áo bào trắng nam tử nhưng trong lòng ngạo khí vẫn như cũ tồn tại sở dĩ đang nghe đến kia đạo thân ảnh kia khu trục bản chính là lời nói dở lúc này đó là nhịn không được nói huyền băng tông băng thành ngươi là đông hoang tông hoang gia ba đi các ngươi hẳn là nghe nói qua tên của ta kia đạo thân ảnh đạm đạm nhất y ế u huyền băng tông thiên hàn g thành nhân mã trong nhất thời truyền ra một trận gây dối không ít người trong mắt đều cũng có phía nồng đậm cụ sắc nghĩ đến là nghe nói qua cái này có chút cường đại thế lực lớn trăm độ siêu tác vô đạn song quảng cáo thế thao hạ tái thực sự là không may quả nhiên có thế lực lớn nhìn chúng ở đây trần cương sắc mặt âm trầm nhìn này một màn rất là không cam lòng nói tại kỳ xung quanh đường tuyết đám người cũng là vẻ mặt buồn bã nếu như lần này chỉ là có đông hoang tông cùng với lang vân tông loại này thế lực chuyện kia lấy bọn họ năng lực mặc dù vô pháp thu được tốt nhất bà bối nghĩ đến cũng là có thể có nơi thu hoạch nhưng gặp phải là này huyền băng tông chuyện có thể ngay cả có thể hay không đạt được điểm nước canh đều là vấn đề nguyên nhân vô hán hai người tranh lệch thật sự là thai đánh dù sao bọn họ những n à y vị thế lực cùng cái nào chân chính thế lực lớn so sánh với kỳ tranh lệch đích thật là quá lớn một điểm chỉ là người ta ủng hưu phía bảy tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ bực này cừng giả đó là đủ để đưa bọn họ chấn đắc không dám có chút nhiệm tưởng lúc này tiêu viêm đồ mi đồng dạng là ở lúc này hơi c a o bởi vì hắn biết hắn đêm qua nơi thấy kia nhóm người mã cũng không phải này vị huyền băng tông đây là nói theo hắn biết đạo độ lớn của góc đến xem nhìn chúng này thiên hàn q u ố c đấu tổ giới khác di tích đó là có hai cái thế lực lớn đang âm thầm tranh đoạt hơn nữa này còn chỉ là bên ngoài lên ai cũng không biết ngầm tại đây thiên hàn cốc xung quanh kia vô số hiểm trở ngọn núi trong hay không còn cất giấu một ít chưa từng lộ diện thần bí thực lực cùng quái gở cường giả xem ra này đấu tổ giới khác hiểu rõ cường giả di tích lực hấp dẫn thực sự rất chân a tại nơi trước nhất phương đông hoang tông hoang dã cùng lang vân tông lang trí nhìn nhau l ư ớ c mắt đều là cảm giác được một loại vướng tay chân mùi vị huyền băng tông bọn họ tự nhiên nghe nói qua chính là hàng thật giá thật thế lực lớn hơn nữa bọn họ cũng là ủng hưu phía chân chính so với c h i tự mình cao hai cái tiểu giới khác t r ê n lệch này không có thể như vậy rất dễ bù đắp có bảy tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả toa c h ấ n cùng bọn chúng loại này còn kém một cước so sánh với thật sự là cường nhiều lắm ngươi là đông hoang tông hoang g i ã ba đi nếu như hiện tại ngươi đã thành công tiến vào bảy tinh đ ấ u đế có thể còn có cùng ta như vậy nói tư cách mặt khác các ngươi đông hoang đông hoang tông cũng không phải lần đầu tiên đến này viễn cổ chiến trường như vậy các ngươi hẳn là rất rõ ràng này p h i ế n địa phương phát tác bảo vật điều không phải hữu duyên người phải chi mà là hữu lực người phải chi giữa không trung băng thành trên cao nhìn xuống nhìn gây dối thiên hàn thành nhân mã tuy rằng bên kia nhân số không ít nhưng bị hắn một người khí thế Ác bách phải ngay cả thở dốc đều chắc chở thông thường hắn hai tay phụ với phía sau một đôi phảng phất bắt đầu khởi động phía vô tận hàn khí ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia đông hoang tông hoang dã nhàn nhạt nói nghe vậy kia hoang dã trong tay h á o nắm tay cũng là nhịn không được nắm chặt thế nhưng nghĩ tới hai cái trong lúc đó t r ê n h l ệ n h cũng là không khỏi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay vị này bằng h ữ u mặc dù ngươi phía sau có một cái huyền băng tông như vậy thế lực lớn nhưng chúng ta thiên hàn thành nhân mã nếu là liên hợp nghĩ đến các ngươi cũng là chống đỡ không được kia lăng vân tông lăng trí trầm giọng nói tuy rằng hắn cũng biết thiên hàn thành nhân mã các tự mình chiến nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem điều này miễn cưỡng đủ nhìn hổ ra xả đi ra ý đồ lợi dụng ở đây rất nhiều thế lực sau đó phân lên như vậy một c h é n canh giữa không trung kia huyền băng tông băng thành nhưng là như nghe được chê cười thông thường bàn tay vung lên nhất thời sau đó phương phá tiếng gió thổi truyền đến rất nhiều thân phía mặc h ắ c bảo nhân bạo lực ra sau đó xuất hiện tại kia băng thành phía sau từng đạo hùng hồn mà băng hàn năng lượng ba động khuyết tán mà khai như băng lãnh biểu phong bản đảo qua này thiên hàn q u ố c ở ngoài cũng là lệnh rất hơn thiên hàn thành nhân mã như chỗ hầm băng nhìn này khí thế chấn nhân huyền băng tông nhân mã kia đông hoang đông hoang tông hoang dã cùng l ă n g vân tông l ă n g trí mắt đồng cũng là hơi co lại theo này khí tức trong bọn họ chí ít đã nhận ra không dưới mười cổ đạt được gần với hoang dã khí tức hơn nữa những này khí tức cô đọng hùng hồn h i ệ n nhiên mỗi người đ ấ y hùng hậu chỉ là như thế một lộ diện thế lực lớn mạnh mẽ chỗ đó là triển lộ không thể nghi ngờ phóng nhãn này thiên hàn thành bất luận cái gì một phương nhân mã đều là vô pháp cùng với đẹp như nhau mà lấy nhìn thấy huyền băng tông này trận trượng này thiên hàn thành nhân mã trong một ít nhân sắc mặt đó là có điểm kinh hoàng như thế thấy tiêu viêm cũng là âm thầm thở dài quả nhiên là năm bẹ bảy mảng tuy nói bọn họ chỉ một thế lực đích sát so ra kém này huyền băng tông nhưng nếu như thật có thể liên thủ chuyện coi như là huyền băng tông cũng sẽ cực kỳ đau đầu cuối cùng phải thỏa hiệp các vị nay huyền băng tông cố nhiên cường đại nhưng chúng ta thiên hàn thành nhân mã để này thiên hàn cốc đấu tổ di tể khổ tìm cách bao lâu chúng ta một đường mà đến trải qua rất nhiều ma thú công kích kia hoang dã hiển nhiên cũng là đã nhận ra này một màn trận xoay người quắt c r ó i thai thanh giường như sấm xét bàn tại mỗi người bên thai nổ vàng phía hắn biết rõ nếu như thiên hàn thành nhân mã tản kia bọn họ tự triệt để mất đi chống lại kia huyền băng tông tư cách các ngươi đều là đến từ các thế lực tinh anh bọn họ đều là các thế lực người nổi bật thế nhưng hiện tại nhưng tại đây huyền băng tông uy hiếp hạ chỉ có thể không cam lòng nắm chặt nắm tay tu luyện chi đạo cũng là tâm tính chi luyện mềm yếu người cả đời đều không thể trở thành cường giả chân chính chương hai trăm tám mươi lăm kích động nghe được kia đông hoang tông hoang dã trợn quát t h à n h ngay cả tiêu viêm đều là nhịn không được n h ữ n g mày hiển nhiên là không nghĩ tới này hỏa dĩ nhiên còn có thể nói ra như vậy có kích động tính chính là lời nói mà hiển nhiên hắn này phiên nói hiệu quả cũng không tệ lắm chí ít này kinh hoàng nhân cũng là từ từ đỉnh chỉ gây dối ánh mắt lóe ra phía kia giữa không trung huyền băng tông băng thành nhìn thấy này một màn con mắt lúc này hơi n h a o lại mặc kệ thế nào chúng ta thiên hàn thành nhân mã đều xa so với bọn hắn hơn các ngươi bảy tinh đấu đế trung kỳ cường giả kia đến lúc đó ta cùng với lang trí đồng thời xuất thủ tương kỳ ngăn cản lẽ nào các ngươi nhiều người như vậy còn đánh không lại bọn họ hoang dã lúc này rèn sắc khi còn nóng lần nữa quát dẹp đường hắn rõ ràng những người này sợ nhất chính băng thành sở dĩ cũng là động thân ra đem thực lực đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ băng thành lãm tại hắn cùng với lang chí trên người bọn họ hai người đều là vừa mới bước vào bảy tinh đấu đế cừng giả nếu là liên thủ chuyện tuy nói là đánh bại không được kia băng thành thế nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có thể cùng kia thế lực đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ băng thành dây dưa lời này vừa ra dường như một khối trọng thạch rốt cục đ è xuống thiên hàn thành nhân mã kia gây dối tâm này trần trờ ánh mắt tại l ó e gia gian cối u ngưng định tại kiên quyết trên đúng chúng ta nhiều người cũng không nhất định sợ bọn họ chúng ta đã chết nhiều như vậy l ồ n g bọn lúc này mới đến nơi đây sao có thể dễ dàng như vậy trở về đi bọn họ cương đại chúng ta lẽ nào cũng chỉ có thể chịu thụ sao bọn họ muốn ngăn t h u theo chân bọn họ liều mạng nhìn này cùng xúc động phẫn nộ thiên hàn thành nhân mã tia đông hoang đông hoang tông cùng lăng trí cũng là thở dài một hơi sau đó ánh mắt nhìn về phía hoa vân trầm giọng nói băng thành các ngươi huyền băng tông đích xác mạnh mẽ nhưng làm việc hà tất bá đạo như vậy hoang dã ngươi chẳng lẽ thật cho là đem trời ạ trả lại ngươi thành những n à y đám hố hợp liên hợp lại là có thể cùng ta chống lại phân lên một chén cánh ba đi kia huyền băng tông cường giả k h é p cười một tiếng trong ánh mắt có chút trêu tức chợt nhàn n h ạ t nói cảnh nguyên môn cảnh v ă n đã bao lâu ngươi còn muốn đợi được lúc nào nên đi ra ba đi ha ha、bình. ta đã nói chỉ dựa vào ngươi huyền băng tông cũng không biện pháp đưa bọn họ kinh sợ trụ chính khiến ta cảnh nguyên môn đến giúp giúp ngươi ba đi ngay kia băng thành thanh âm hạ xuống giờ kia hậu phương một tòa vân vụ ngọn núi trong đột nhiên truyền đến cười to có tiếng sau đó lại là có rất nhiều phá tiếng gió thổi truyền ra là t à gian t ừ n g đạo thân phía tử y đi thân ảnh đó là xuất hiện tại thiên hàn cốc trước mà để cho phải thiên hàn thành những người đó mã sắc mặt kịch biến l í n dạng một đạo hắc y đi thân ảnh ngự phong mà đến cuối cùng cùng kia băng thành đ ặ t song song một cổ đồng dạng cường han đến cực điểm ba động lan tràn mà khai khiến rất nhiều người sắc mặt đều là nảy lên một m ặ t tái nhật vẻ lại là một cái b ả y tinh đấu đế hậu kỳ giới khác cường giả bắc minh tri địa cảnh nguyên môn cảnh văn nhìn kia lần nữa xuất hiện thế lực cùng với cường giả ngay cả hoang dã cùng kia lang vân tông lang trí khuôn mặt lên đều là toát ra một m ặ t khổ sắc ý bọn họ có thể tha trụ một cái b ả y tinh đấu đế hậu kỳ cường giả nhưng đối mặt hai gã chuyện bọn họ đó là không hề năng lực lúc này tiêu viêm cũng là nhìn chằm chằm kia xuất hiện hí hiền nam tử trong lòng thở dài quả nhiên chính xuất hiện này nhóm người mã đúng vậy hắn đêm trước dùng linh hồn lực nơi thấy này hoang dã lăng trí hiện tại các ngươi còn có cái gì nói là ly khai đâu chính luận bàn một chút kia huyền băng tông băng thành nhìn phía kia đông hoang hoang dã cùng lăng trí hai người đạm cười nói hai đại thế lực lớn liên thủ tạo áp lực lúc n à thiên hàn thành nhân mã thực sự liên hợp lại sợ đều cũng có ta khó có thể chống đỡ dù sao hai gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ ra chi lấy vô số gần như bảy tinh đấu đế cường giả nơi mang đến kinh sợ thật sự là quá mạnh mẽ lúc này thiên hàn thành nhân mã lâm vào trầm mặc vừa mới dâng lên đến dũng khí tại nơi bắc minh chi địa cảnh nguyên môn xuất hiện hạ lại là có phá thành mảnh nhỏ s u thế này đảo điều không phải bọn họ không có can đảm tử mà là đối phương thực lực đích sắc quá mạnh mẽ tiên phương lăng trí ánh mắt âm tình bất định sau đó nhìn về phía hoang dã thấp giọng nói làm sao bây giờ kia hoang dã cũng là á khẩu không trả lời được một lát sau mới vừa rồi nói nếu như còn có người có thể ngăn lại đối phương một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ kỳ ẩn g hở cừng giả nhưng thật ra có thể liều mạng nghe vậy kia lăng vân tông lăng trí nhưng là nhịn không được kéo kéo miệng thiên hàn g thành nhân mã tự lấy bọn họ cực mạnh ngay cả bọn họ đều phải liên thủ tài năng đủ ngăn lại một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ cừng giả ở đây còn có ai có thể có bực này bản lĩnh hoang dã trầm mặc một chút sau đó hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hậu phương phóng qua trọng trọng đoàn người cuối cùng rơi vào hậu phương một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh lên lăng trí cũng là bởi vì vì hắn cử động n g ầ n ra sau đó theo ánh mắt nhìn phía kia đạo thân ảnh lúc này nhìn không được nói ngươi muốn mời tiêu viêm xuất thủ hắn tuy rằng có thể may mắn đánh bại bảy tinh đấu đế trung kỳ cừng giả thế nhưng nhưng là dựa vào kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất mộ hậu kỳ c h u y ệ n đối với hắn mà nói hắn phỏng chừng không có gì đùa giỡn ngươi chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào hắn đối này hoang dã cũng là biết lúc này hoang dã không nói gì hắn hiện tại đồng dạng không có một điểm biện pháp dường như một cái cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhân là tả làm hiện tại thiên hàn thành nhân mã tạm thời đầu lĩnh người bọn họ ánh mắt hai người lập tức đưa tới rất nhiều theo thậm chí ngay cả kia giữa không trung huyền băng tông băng thành cùng với cảnh nguyên môn cảnh văn lược có điểm kinh ngạc ánh mắt cũng là theo kia kia khắp bầu trời đường nhìn di động cuối cùng động lại tại kia một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh trong lúc nhất thời phảng phất ngay cả không khí đều là động lại lên thông thường là hán kia cảnh nguyên môn cảnh văn cũng là đột nhiên thì thào sau đó ánh mắt đột nhiên c h u y ể n khai quay kia huyền băng tông b ă n g cách nói sẵn có đạo băng h ì n h đây là kia tiêu viêm có một chút thực lực thế nhưng đối chúng ta tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp bất quá sao băng h u n h ngươi hẳn là biết kia ám hắc các là ta cảnh nguyên môn lớn nhất một cái phụ thuộc môn phái mà này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cũng dám giết ám hắc các nhân sở dĩ kia tiêu viêm có thể hay không giao cho ta khiến ta mang về tương kỳ hủy bỏ đấu khí cấp này muốn đánh ta cảnh nguyên môn mọi người hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ nghe được kia cảnh vận môn cảnh văn nói như vậy thua kia băng thành cũng là không khỏi nhìn về phía kia tiêu viêm khoe miệng lộ ra một mặt dáng tươi cười cười nói đến cảnh huynh tùy ý cũng được người này cũng dám trêu chọc bắc minh c h i địa lớn nhất một cái thế lực quả nhiên là không may a ha ha dứt lời lại là cười to một tiếng làm mọi người tham thảo trung tâm tiêu viêm đối mặt phía này tất cả như c ũ là nhất phó không hề bận tâm nát p h ả n phất ở đây đàm luận cũng không phải h ắ n mà là người khác đợi được kia huyền băng tông băng thành cùng với kia cảnh nguyên môn cảnh văn cười qua lúc tiêu viêm vẫn buông xuống mi mắt mới vừa rồi chậm dại sĩ lên quay kia không t r ù n g cảnh văn nhàn nhạt nói rằng điểm táo ra hỏa của ngươi lời vô ích nói đủ rồi ba đi chương hai trăm tám mươi sáu bát hoang lục h ợ p trưởng của ngươi lời vô ích nói đủ rồi sao bình thản thanh âm tự tiêu viêm trong miệng truyền r a chật tại bật thốt lên kia một c h ú t kia dường như nổ lôi thông thường đ ố n g nhiên tại bầu trời trên mang tất cả ma khai ầm ầm long tại đây sơn cốc bầu trời quanh quẩn không ngớt hù nhù vô đạn s o n g quảng cáo toàn bộ văn tự tt ê ê hạ tái mãn tràng vắng vẻ không tiếng động thậm chí ngay cả kia huyền băng tông băng thành đều là ở đây k h á c mục trừng khẩu ngốc xuống tới đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cùng thế hệ trong dĩ nhiên có người dám như thế đối bắc minh chi địa thiên chi t i ê u tử cảnh văn như vậy nói bằng vào nếu cảnh văn một như vậy ta niên linh lớn lên cùng như vậy kỳ thực lực tia đều bắc minh chi địa phải rất nhiều dùng trưởng lão đều là đối với hắn hiền lành nói ai dám hô to gọi nhỏ huống chi chính tại phía nhiều người như vậy mặt lúc này nghe được tiêu viêm nói tự mình chuyện là điểm táo lời vô ích lập tức tiêu cảnh nguyên môn cảnh văn vẫn cười ha hả trên mặt nhất thời che lấp xuống tới hơn nữa cả người đấu khí quần quận không nớt hiển nhiên là đã bị vây nổi điên trạng thái người muốn chết nguy nga khổng lồ bên trong sân cốc chết thông thường vắng vẻ tại r ằ n g co một lát sau rốt cục như hỏa sơn thông thường phun trào ra vô số đạo ồ lên c ó tiếng hội tụ cùng một chỗ đáng sợ tiếng gầm mặc dù là toàn bộ sân cốc đều là rõ ràng có thể nghe tiêu viêm những lời này trực tiếp là hung hăng phiến kia cảnh văn sắc mặt sở dĩ nơi đưa tới rung động thật sự là quá mức hung hãn cảnh nguyên môn cảnh văn là người phương nào kia thế nhưng bắc minh c h i điệu tam đại thế lực một trong cảnh nguyên môn niên kỷ thành một đời nhân tài kiệt xuất phóng nhãn toàn bộ bắc minh c h i điệu niên kỷ khinh đồng lứa trong có thể cùng với địch nổi phía là lông phượng và sừng lân bàn tồn tại nhưng mà hôm nay tại đây sơn c ố c trên nhưng là có một vị không biết trời cao đất rộng tiểu tử này dùng như vậy bá đạo ngựa khí kia hung hăng phiến kia cảnh văn s ắ p mặt hù nhủ vô đạn song quảng vô cạnh á o toàn bộ văn tử tê tê văn bộ h tái. Lúc à y c í khí khí, n rộng bên trong sân cốc, mặt trời chiều như máu, soi sáng tại đây thiên hàn Quốc ở ngoài, trong không khí bầu không khí, cũng h chiều, chiều trực mặt trời mặt trời tại cốc, cốc máu, soi bởi bầu đây là ở văn ì vi viêm kia tiêu buổi nói lại từ từ t chuyện, động lại cùng có h g ôn dấu huyền i ệ Cảnh văn h u phụ giữa không trung hai tay phụ với phía sau nhưng thật ra có vẻ cực kỳ tiêu sái kia phiên khí độ cũng là khiến biết dùng người phải thầm than bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả quả nhiên lòng tin hơn người tiêu viêm theo như lời n g o n nói tại nơi cảnh văn nghe được thời gian đó là có hiệu lực bởi vậy không ít thiên hàn thành nhân mã sắc mặt đều cũng co ta hôi bại có thể tại bọn họ xem ra loại này ngoan thoại bản chính là cho cười tiêu viêm có thể bằng vào phía tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới chém giết bảy tinh đấu đế giới khắc cường giả đích sắc khiến phải bọn họ rất kinh ngạc nhưng đáng tiếc dạ loại này chỉ là bị vây kia vị thiên nhân hợp nhất mà thôi một ngày rời khỏi kia một cái mộ như vậy bảy tinh đấu đế cùng chân chính hậu kỳ giới khắc cường giả trong lúc đó tranh l ệ n h nhưng là khó có thể đo đạc lúc này kia hoang dã cùng kia lăng vân tông lăng trí cũng là nhìn nhau liếc mắt đều là chỉ có thể một tiếng thắt nhẹ hiện tại nói cái gì nữa đều xong bọn họ thật sự là có chút đau đầu nếu như lợi tiêu viêm g i a o lên tay đến bọn họ nên làm cái gì bây giờ còn nữa tiêu viêm nữa muốn một thụ thương như vậy này thiên hàn q u ố c đấu tổ giới khác bảo tàng di tích kia đã có thể vừa nghĩ đến này lăng trí cùng hoang dã hai người nhãn thần đó là có chút không cam lòng đứng lên kia hoang dã là có điểm hối hận sớm biết rằng chuyện sẽ không nhìn tiêu viêm như vậy hắn sẽ không sẽ bị quan tâm sẽ không sẽ cho xả đi ra bất quá mặc kệ bọn họ hiện tại trong lòng nữa như thế nào quay đầu phía ý niệm trong đầu c ũ nhưng g c ỉ chỉ có chiến Lúc cần có còn nói thể lao lao thật thật nhìn kế tiếp trận thành thoại. tiêu thể nhìn họ không h lao lao này gần diễn biến thành chiến đấu đối thoại. Lúc này, bọn n kế đối viêm đấu vậy t r a h h p o n tương tình như nói đối, vậy, sự chính ó t ể còn có cứu c văn Nhưng dư điệp. h là ở đây khác tia cảnh nguyên môn cảnh văn đột nhiên mại mở bước chân quay tiêu viêm chậm rãi hư không dấm trận tại chỗ mà đến mà tiêu viêm tại nơi cảnh văn đi ra giờ nhãn thần cũng là từ từ ngưng tụ phía sau cái loại này loại gây dối bị hắn hoàn toàn giải trừ sau đầu hắn cũng cũng không tại hoa này nghi vấn theo nào đó độ lớn của góc bắt đầu nói hắn sẽ ra mặt bất quá cũng là tổn p h í a lợi dụng thiên hàn thành nhân mã chế tạo hỗn loạn tâm tư lại nói tiếp coi như là các đặc biệt nơi cần đến đây đi ta nhưng thật ra tốt kỳ lấy ngươi sơ nhập sáu tinh đấu đế thực lực đến tột u cùng có cái gì tư cách nói như vậy khiến ta đại điệt bộ mặt chuyện ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu tuy rằng ngươi như vậy tiêu ngạo bất quá mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào ngươi này dũng khí nhưng thật ra đích sắc không kém ta rất thưởng thức đến đây đi kia mặc hắc kia trường bảo cảnh v ă n tay háo bảo vung lên tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm phảng phất là chờ nhìn tiêu viêm xuất thủ thông thường nghe được kia cảnh văn hồn pẹt tiêu viêm sắc mặt không hề bận tâm cũng không có chút nào khẩn trương vẻ hắn nhìn kia cảnh văn liếc mắt thân hình vi c h ấ n trong cơ thể đấu khí năng lượng hầu như là ở lúc này thôi động đến cực hạn đồng thời gian t ừ n g đạo hỏa diễm nóng dược lực tự kỳ trong cơ thể bắt đầu khởi động mà khai quanh mình thiên địa năng lực cũng là lập tức t h ă n g ôn cuối cùng đem kia thật lớn sơn cốc biến thành một mảnh hỏa hồng nhan s á c toàn bộ sát trời phảng phất đều là tại chốc lát gian lược hiển hỏa hồng ám trầm xuống tới mà cảm thụ được kia cổ khổng lồ hơn nữa nóng dực thiên địa năng lượng dày trọng sau cái nào đến từ chính rất nhiều thế lực thiên hàn thành những người đó m ã nhưng thật ra nao nao khuôn mặt lên cái loại này hôi bại lúc này mới thoáng thu liễm đạo đức thật là có điểm năng lực kia cảnh văn trong mắt đồng dạng là s ẹ t qua một kia vô cùng kinh ngạc câu động thiên địa năng lượng hình thành như vậy áp lực đây chính là tiến nhập bảy tinh đấu đế nắm giữ không gian đông lại cường giả mới vừa rồi có thể làm được chuyện nhưng không nghĩ tới tiêu viêm bất quá vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế cũng là có thể có này năng lực xem ra hắn nơi thi triển công pháp đấu kỹ cũng là tương đương không kém Dầm dầm. một cương đại mà cuồng bạo thiên địa năng lượng cuồn cuộn không ngừng tự tiêu viêm trong cơ thể tràn ngập ra cuối cùng trợn hóa thành một đạo sáng c h ó i quang trụ tự tiêu viêm đỉnh đầu bạo bắn ra quang trụ tê liệt thiên tế phảng phất ngay cả hư vô đều là ở đây khắc hé mà tiêu viêm lúc này hai mắt nhưng là lúc này nảy lên một lũ kim s á c hán vươn tay trưởng lấy một loại cực kỳ t h ô n g thả tốc độ lăng không đánh ra ao ngong tại tiêu viêm này một trưởng đánh ra thời gian cánh tay hắn đều là tại điên cuồng run phía kim s á c quang đoàn trên xuống một cổ cổ nồng nặc man khí như bay tốc lưu truyền phía cường hóa phía tiêu viêm mạnh mẽ thừa thụ phía này một trưởng đánh ra nơi mang đến cái loại này đáng sợ cuồng bạo lực thinh thịch một trưởng thượng còn chưa triệt để điểm ra không khí đã đều bạo tạc mà khai tiêu viêm tóc đen vũ động cả người y ỉa bảo bay phất phới thậm chí ngay cả ngày đó không thượng đều là bị nhuộm đấm thành vàng nóng ánh vẻ mơ hồ có tầng mây tại hội tụ nhìn nay một màn thiên địa dị tượng bao quát kia bảy tinh đấu đế dai khắc hoang dã cùng kia l ă n g vân tông l ă n g chi ở bên trong rất nhiều người trong mắt đều là nảy lên một m ặ t khiếp sợ vẻ hảo kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ cảnh văn nhìn thấy này một màn trong mắt cũng là có cháy quang bắt đầu khởi động nguyên bản t r e o tức nhưng thật ra tiêu tán rất nhiều kỳ thân thể chấn động đó là có dâng trào năng lượng tại kỳ quanh thân bắt đầu khởi động mơ hồ gian cái loại năng lượng này trong phảng phất có năm trăm năm tàng thương cùng bộ lão bát hoang trưởng tiêu viêm này một trưởng trung quy là ở kia tất cả ánh mắt ngưng tụ hạ chậm rãi đánh ra mà cũng chính là tại đánh ra kia một chốc kia tiêu viêm cánh tay trong vòng đều là truyền ra từng đạo rất nhỏ muộn v ă n g lên t r ậ n kim quang lưu chuyển phải càng tỏ ra kinh khủng man khí cũng là càng thêm nồng hậu lúc này đây đối mặt bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cừng giả tiêu viêm là không hề tần tại thi triển này vừa mới hệ lại không lâu sau đấu kỹ năm bát hoang t r ư ở n g loại này đấu kỹ cần rất mạnh thừa thụ năng lực mới vừa rồi có thể thi triển nếu như điều không phải hắn tu luyện man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể đã đại thành truyện sợ rằng hiện tại hắn này một cái cánh tay đều là cũng bị xanh xanh tạc phải tiên huyết nghĩ ngại chương hai trăm tám mươi bảy thổ thuộc tính năng lượng thân bất quá may mà cái loại này cùng bạo lực cối tiêu viêm dùng m à n khí xanh xanh thừa nhận rồi xuống tới nhất thời gian kia quang trụ sẽ rách mà khai hư vô trong đ ỗ n g nhiên truyền ra một loại cực kỳ đáng sợ ba động sau đó một đạo thật lớn t r ư ờ n g ấn như tự viễn cổ xuyên toa thời không mà đến tự kia hư vô trong xuất hiện huyền phụ tại này phiến thiên địa trong lúc đó nơi này xuất hiện từ xưa kim sắc t r ư ờ n g ấn mặt trên có rất nhiều thê lương khí tức hơn nữa là trước nay chưa có ngưng luyện tại nơi kim hoàng sắc bàn tay trên đầy phía vô số phức tạp màu xám văn đường chậm rãi lâm không bang bang thanh từ xưa kim sắc bàn tay huyền phù phía chân trời quanh mình thiên địa năng lượng dường như nước thải thông thường trong nháy mắt sôi trào đứng lên mơ hồ gian còn truyền ra từng đạo trầm thấp bạo tạc có tiếng một loại kẻ khác ra đầu tê dại bàn ba động mang tất cả m à khai lệnh phải giữa sân người người biến s á c thế nào khả năng hậu phương hoang dã cùng kia lang vân tông lang trí mục t r ư ờ n g khẩu ngốc nhìn kia từ xưa kim hoàng sắc trường ấn cũng là kinh hãi bọn họ biết đây là kia bảy tinh đấu đế tiêu viễn cực mạnh đấu kỹ thế nhưng thật không ngờ hiện tại tiêu viêm cũng c ư nhiên thi triển ra tới hơn nữa từ phía trên tràn ngập mà đến ba động khiến phải bọn họ rõ ràng nếu là đây là quay bọn họ công kích mà đến chuyện bọn họ mặc dù là có thể chống đối xuống nhưng là tuyệt đối lại phó tập tương đương thảm trọng đại giới bọn họ thật sự là có chút nan dĩ tương tín bực này cường đại võ học dĩ nhiên sẽ ở một cái gần vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế nhân thủ trong thi triển ma khai tại hoang dã phía sau không xa k i a thiên cơ tông còn lại mấy người cũng là kinh hãi gần chết nhìn này một màn nguyên bản trong lòng đối tiêu viêm còn b á o có một ít oán độc ý cũng là ở đây khắc bị hắn xanh xanh l a o đi đi loại này đối thủ bọn họ căn bản là không thể trêu vào thậm chí ngay cả oán độc đều oán độc không d ậ y nổi này một trưởng quay hắn đến chuyện bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiêu viêm ra xuống kim quang bắt đầu khởi động thậm chí ngay cả tóc gáy đều là ở đây khắc đảo dựng thẳng lên đây là hắn lần đầu tiên triệt để đem này tiêu viễn b ắ t hoang trưởng thi triển ra đến k ê u đẳng uy lực đích thật là ngay cả hắn đều là cảm thấy có chút rung động đi hít sâu một hơi tiêu viêm nhãn thần rồi đột nhiên trở nên như đ à o phong bàn sắc bén hắn nhưng thật ra rất muốn tự mình thể nghiệm một chút bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đến tột u cùng có cỡ nào lợi hại lúc này kỳ cánh tay chấn động kia như tự viễn cổ phá không mà đến thật lớn kim hoàng sắc bàn tay rốt cục hạ xuống không gian chật l ó e hạ xuất hiện tại kia cảnh vằn trên đỉnh đầu không sau đó trọng trọng án hạ giang giác này một chốc kia phảng phất ngay cả không gian đều là bất kham gánh nặng nứt ra rồi thông thường mơ hồ gian có rất nhỏ vỡ tan có tiếng truyền ra thật lớn tản ra năm trăm năm hoang vắng thật lớn trưởng ấn ấn bắn tại nơi cảnh vằn con ngươi t r ò n kia trương nguyên bản t r e o tức khuôn mặt lúc này đã nảy lên một mặt ngừng trọn g v ẻ chật dâng trào thổ thuộc tính năng lượng mang tất cả ra đồng thời cũng là thật nhanh hút vào xung quanh trong thiên điệu năng lượng lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tại kỳ quanh thân ngưng tụ thành một tòa thật lớn không gì sánh được thổ hoàng sắc năng lượng bích trướng thổ chi bích trướng kia vô tận thổ thuộc tính năng lượng hình thành bích trướng như kia cắt vàng đổ bê tông thông thường tràn ngập phía một loại vô kiên bất tồi cảm giác thổ hoàng sắc trong lúc đó lộ ra cứng cắp cùng kiên cố cùng lúc đó kia thật lớn kim hoàng sắc bàn tay như ngày đó thần tự xa xôi hư vô hạ xuống lửa giận thông thường lấy một loại kinh người thanh thế tại nơi tất cả ánh mắt chắt cũng không chắt ngưng mắt nhìn hạ hung hăng oanh kích tại kia thổ hoàng sắc năng lượng đổ bê tông thổ chi bích trướng trên như vậy tiếp kích như hai quả tự bất đồng phương hướng lược đến vân thạch tại đây một chốc kia chạm vào nhau mọi người đều chỉ có thể nghe kia tự giữa không trung bỗng nhiên truyền ra kinh thiên nổ sau đó mọi người đó là cảm giác được màng thai vù vù minh đứng lên phát sinh trận trận đau nhức giang giác bất quá mặc dù là màng thai đau nhức nhưng vẫn như cũ có rất nhiều ánh mắt chết thiệt nhìn chằm chằm vậy điên cuồng chạm vào nhau chỗ sau đó bọn họ đó là nghe được một kia rất nhỏ giang giắc có tiếng truyền ra hậu phương kia huyền băng tông băng thành k híp lại hai mắt mắt đồng đ ố n g nhiên co rụt lại hắn có thể nhìn thấy tại nơi thổ thuộc tính năng lượng đổ bê tông thổ chi bích trướng thượng dĩ nhiên lan tràn ra khỏi một tia vết dạn phanh vết dạn g tràn ngập tốc độ càng lúc càng nhanh gần chỉ là điện quang hỏa thạch gian thời gian rốt c ụ c khuyết tán đến lớn nhất sau đó thổ thuộc tính năng lượng đổ bê tông thổ chi bích trướng đó là tại nơi từng đạo kinh khủng trong ánh mắt ầm ầm bạo tạc mà khai suy thổ chi bích chướng bạo tạc ra sáng trói kim quan g rồi đột nhiên tự trong đó bạo tuân ra kia trong một đạo thân ảnh đúng là cả người bị bao vây tại hoàng sắc quang mang trong mơ hồ nhìn lại phảng phất hoàng sắc dịch thể lưu t r u y ề n tại kỳ thân thể thượng đầy dây phía không thể phá vỡ cảm giác thổ thuộc tính năng lượng thân nhìn kia bị hoàng sắc quang mang bao vây hình thành hiểu rõ thân ảnh kia thiên hàn thành nhân mã trong nhất thời truyền r a kinh hô có tiếng hiển nhiên là không nghĩ tới này bảy tinh đấu đế hậu kỳ cảnh văn dĩ nhiên đều bị phải thi triển ra thổ thuộc tính năng lượng thân thổ thuộc tính năng lượng thân danh như ý nghĩa chính là lợi dụng đấu đế đối với tự mình b u ồ n nguyên thuộc tính một ít rất là cao thâm c n g nộ này vị năng lượng thân chính là trong đó một loại thế lực c à n g mạnh như vậy nơi ngưng tụ đi ra năng lượng thân uy lực cũng tự i u rũ đ ạ i t i u dường như năm đó tiêu viêm vừa mới tiến nhập đấu đế giai lúc giờ lợi dụng dị hỏa b u ồ n nguyên lực nơi ngưng tụ ra tịch diệt hỏa thể chính là thuộc về hỏa thuộc tính năng lượng thân một cái quá trình mà thôi nói nữa giản đơn trắng ra một ít đó chính là đối với bổn nguyên lực lượng quen thuộc nắm giữ vận dụng mà thôi tỉ như tiêu viêm có thể tại đường sơ thi triển hủy diệt hỏa thể cùng với sau lại tịch diệt hỏa thể đều là hỏa thuộc tính năng lượng nhất bộ phân chỉ bất qua cái nào vị hủy diệt hỏa thể chỉ là nhất giản đơn vận dụng mà thôi chỉ có thể dùng để đối phó đấu tông một loại mặt hàng mà các hạng thuộc tính cảnh giới cao nhất chính là đem tự mình bổn nguyên lực lượng chậm rãi du nhập g n linh hồn cuối cùng d u n g linh hồn cấu tạo suất tư thân do đó đạt được đấu tổ giai khác hơn nữa này vị bổn nguyên lực lượng du nhập linh hồn chính là ba nát chứng tổ trong tối then chốt một cái bộ phận chỉ bất quá lúc này cảnh văn đối với bổn nguyên lực lượng nắm giữ còn không có như thế cao thâm mà thôi bất quá tại thiên hàn thành những người này xem ra đã là thập phần cường hãn v ranh t h ổ hoàng sắc thân ảnh lòng bàn tay nắm chặt sau đó một quyển hung h a n g oanh ra như một cái kim sắc lưu t ì n h nộ oanh tại nơi tang thương thật lớn bàn tay trên lúc này đáng sợ k ì n h phong một cơn lốc mang tất cả mà khai chỉ thấy phải kia từ xưa bàn tay đúng là bị xanh xanh oanh lui hơn nữa tại lui ra phía sau gian là kế tiếp tan vỡ bang bang thanh kia kim hoàng sắc từ xưa tang thương bàn tay thốn thốn văng tung t ó é tuy nói bát hoang trưởng uy lực rất mạnh nhưng dù sao tiêu viêm thực lực sơ nhập sáu tinh đấu đế mà thôi mà kia cảnh nguyên môn cảnh văn sớm đã là chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả cho nên muốn muốn bằng mượn này nhất chiêu đạt được nhiều lắm ưu thế hiển nhiên cũng không dễ dàng bất quá may m à mục đích của h ắ n đã đạt được lúc này tiêu viêm huyền p h ù giữa không trung trong cơ thể khí huyết sôi trào cả người lửa nóng nhưng hắn ánh mắt nhưng là sáng quắc nhìn chằm chằm xa xa kia một đạo thân ảnh lúc này cảnh văn một đầu tóc dài đã bị đánh sơ sát mà khai rối tung trên vai bằng thượng mơ hồ gian mang theo một kia chật vật ý hơn nữa tất cả mọi người là có thể thấy lúc này cảnh văn di cũng không trước đây trước vị trí tại vừa kia nhớ ngạnh bính trong hắn đủ rời khỏi hơn mười trượng mới vừa rồi triệt để tan mất kia đáng sợ lực đạo chương hai trăm tám mươi tám di tích mở ra ngay tiêu viêm cùng với kia cảnh văn hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn đối phương chuẩn bị tiến hành tiếp theo công kích thời gian đột nhiên này một mảnh sơn cốc đều là bắt đầu chấn động đứng lên ao ngong đại địa bắt đầu rung động cắt đá đã ở t o á t ra t i ê u dường như địa chấn thông thường lúc này mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn phía kia sợ run căn nguyên chỗ chỉ thấy kia sơn cốc sâu nhất chỗ tuôn ra một mạt kỳ dị ba động trận một đạo minh lượng quang mạc bắt đầu chậm rãi hiện lên mọi người mộ quang cũng là tại đây trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lửa nóng đấu tổ d a i khắc cường giả di tích phong ấn đã nếu đến cực hạn lập tức sẽ mở ra này cái cao d a i đấu kỹ cũng là nếu độ tái hiện thiên nhật cái thời gian kia cảnh văn cũng là cho đã mắt lửa nóng vẻ thế nhưng tự mình trong thời gian ngắn trong vòng cũng là giải quyết không được này tiêu viêm sở dĩ lập tức cũng là xoay người quay không xa chỗ tiêu viêm nói rằng tiểu tử tính ngươi vợn ngày hôm nay trận này đấu không không không không đi ra hiện tại mới thôi ba đi chờ ta thu được bên trong gì đó lúc ta tại thu thập ngươi ngươi tốt hưởng thụ này cuối cùng một đoạn thời gian ba đi ha ha dứt lời đó là kể cả kia băng thành đám người đi tới kia quang mạc không xa chỗ rầm rầm sơn q u ố c nơi tại không gian kịch liệt vặn b è o gian phát sinh giống dòng nước bàn ả o h ào âm hưởng mà ở loại này âm hưởng khuyết t á n hạ kia phiến không gian ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt hô nhìn kia tại ba động hạ trở nên càng ngày càng hư huyễn năng lượng phong ấn sơn cốc ở ngoài vô số người con mắt đều là lạng yên nổi lên một mặt đỏ đậm thậm chí là ngay cả hô hấp đều là trở nên ồ ồ rất nhiều nắm bàn tay cũng là chậm rãi cố sức đứng lên tiêu viêm ánh mắt cả mị nhìn kia tầng càng ngày càng vặn vẹo không gian tại nơi kỳ dị rầm rầm âm hưởng trong hắn cảm thụ được một khổ cực độ kinh khủng năng lượng ba động loại này ba động dị t h ư ờ n g l u ố n cuống tựu i dường như bị áp lực trên mặt đất sắt xuống hỏa sân bản có loại điên cuồng dâng lên cảm giác rầm rầm lại là một trận kỳ dị hào hào âm hưởng v ạ n vẹo không gian đột nhiên n h ấ c ngưng trật chỉ nghe phải phịch một tiếng dứt khoát vang lên kia phiến v ạ n vẹo không gian c ư nhiên đó là dường như yếu đuối bắt thông thường ba n g một tiếng bạo liệt thành vô số thật nhỏ không gian mảnh nhỏ di tích phong l ớ n biến mất đấu tổ di tích mở ra chúng a di tích mở ra tại không gian phong l ớ n bạo liệt kia một chốc sơn cốc bốn phía vô số đạo bóng người con mắt lập tức đỏ đậm hầu gian phát sinh trầm thấp tham lam tiếng gầm gừ thân ảnh dường như trâu trấu quá cảnh bản quay trong sơn cốc tâm bạo trùng đi ngay lúc này tiêu viêm đột nhiên cảm giác được một tia kỳ dị năng lượng tuôn qua đây lập tức cũng là sắc mặt đại biến quát to đi mau tiêu viêm tiếng hét lớn cùng lui về phía sau bước tiến cùng những này một đầu muộn trùng nhân so sánh với tiêu viêm tại không gian bạo liệt kia một chốc sắc mặt nhưng là biến đổi đồng loạt trụ bên cạnh trần cương mấy người đầu ngón chân một điểm thân cây thân hình đó là t r ợ t bạo lui một bên đông hoang tông hoang dã đám người cũng là phản ánh cực nhanh không chút do dự lập tức lui về phía sau tại tiêu viêm đám người lui về phía sau giờ kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ cảnh văn cùng với kia băng thành cũng là không chút do dự lui về phía sau không chỉ có như vậy xung quanh này đại thụ thượng cũng là đột nhiên có không ít bóng người cấp cấp lui về phía sau hiển nhiên bọn họ cũng là phát hiện cái gì ngay tiêu viêm đám người thân hình bạo lui gian kia bạo liệt mà khai không gian phong ấn mạnh nhỏ nhưng là đột nhiên dừng lại c h ậ n chỉ nghe phải thình thịch một đạo nổ một cổ mặc dù là nửa bước bảy tinh đấu đế cường giả đều là hết hồn cồn g bạo không gian lực dường như một cơn lốc thông thường mọi nơi mang tất cả mạc hai này trùng phải nhanh nhất nhân đứng m ũ i chịu xào hầu như là một cái chết gian đó là bị gió bạo thôn p h ệ chật thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại quốc hải trên vang vọng không gian nghiền nát một cơn lốc cồn g bạo không gian rung động dường như cắt lúa mạch thông thường đem tia sông vào trước nhất phương đoàn người đều phá hủy một ít dựa vào sau cừng giả cũng rốt cục phát hiện tình huống không thích hợp vì vậy kia lẽ ra đi hướng vọt tới trước biển người nhất thời chật vật quay đầu chạy trốn trong lúc nhất thời cốt hải ở ngoài có vẻ dị thường hỗn loạn hào bởi vì cách một khoảng cách đợi đến kia không gian nghiền nát một cơn lốc huyết tán mà đến đến giờ đã đối tiêu viêm đám người tạo phải không cái gì thương tổn lúc này mấy người mới vừa rồi thở dài một hơi ánh mắt đỏ qua đó là nhìn thấy vô số đạo thê thảm chu lên thân ảnh đầy đất lan đỏ sâm tiên huyết nhiễm đỏ một tảng lớn đ ư lục sân cốc thật là khủng khiếp không gian phong ấn trải qua vô số năm tháng nghiền n á t dĩ nhiên còn có thể ủng hưu như vậy đáng sợ lực đánh vào không hổ là đấu tổ cường giả di tích nhìn thấy cái này không gian ba động nơi tạo thành lực phá hoại k i a đường tuyết đám người trên gương mặt cũng là hiện lên một mặt kinh sắc hiện tại không có việc gì mọi người đi thôi bọn người kia quá nóng ruột đáng đời không may tiêu viêm cười bàn tay vung lên thân hình đó là hóa thành một mạt h n g mang quay kia sơn cốc trong vòng bạo l ư ự t đi cùng lúc đó cái khác một ít lúc trước thuận lợi tách ra không gian ba động đông đảo c ự n giả cũng là lập tức thi triển thân hình hóa thành từng đạo không rõ thân ảnh lược vào núi cốc trong vòng sơn cốc diện tích cực kỳ rộng lớn mà tiêu viêm chuyên gia tại lược và ở chỗ sâu trong lúc mới vừa rồi phát hiện lúc này sơn cốc trong mơ hổ gian xuất hiện một tòa nguy nga phải như ngọn núi bản thật lớn đường viền từ xa nhìn lại dường như phủ phục tại sơn cốc trong viễn cổ mánh thú lộ ra cự trào thông thường lệnh đắc nhân tâm tóc túc tiêu viêm đám người tại nhìn thấy kia khổng lồ đường viền giờ bay vút tốc độ cũng là không tự chủ được biến h o a n rất nhiều trước trước không gian nghiền nát một cơn lốc đến xem đó là đủ để rõ ràng nơi này cũng không thiện địa nếu là không cẩn thận một ít chuyện sợ rằng đem mạng nhỏ nhét và o ở đây đều cũng không phải là là không có khả năng chuyện nương theo phía từ từ tiếp cận sơn cốc t r o n g trôi một ít xương trắng cũng là từ từ trở nên loãng mà kia quái vật lớn cũng rốt cục đi ra hiện tại tiêu viêm tự nhân phạm vi nhìn trong vòng đó là một ngọn núi phong ngọn núi đ ỉ n h chót có một c h ầ m rãi xoay tròn kỳ dị cái động khẩu lúc này mọi người đều là không chút nào chần c h ở mại vào kia một cái kỳ dị nhập khẩu tiêu viêm đám người cũng là theo dòng người tiến vào vừa mới trở ra rơi vào tiêu viêm đôi mắt là một tòa sắp tới nghìn trượng khổng lồ hầu như dường như một tòa núi nhỏ phong b ả n cự điện cùng bực này cự điện so sánh với đương sơ tiêu viêm nhìn thấy kia cái khác đại điện đều là trở nên dị thường nhỏ bé xuống tới ngưỡng vọng phía này chữ thiên địa trong lúc đó quái vật lớn một loại nhỏ bé cảm giác du nhiên nhi sinh cự điện cả vật thể bạch sắc từ xa nhìn lại như bốc lên phía một loại b ă n g sơn thông thường tại đây không gian trồng có vẻ đặc biệt thứ mắt nhìn kia bạch sắc đại điện mọi người đều là trong lòng nóng lên kia bạch sắc đại điện chính là đã từng đấu tổ cường giả tu luyện ngã xuống địa phương ở đây chính là đấu tổ cường giả di tích đấu tổ cường giả di tích giờ cách vô số năm lần nữa xuất hiện nhấc lên một mảnh phong vân chương 289, khắp nơi trên đất là địch tiêu viêm nhìn này dường như kia viễn cổ manh thu thông thường n g ầ m đen sắc cự điện tiêu viêm cũng là n h ị n không được lắc đầu mang theo mọi người từ từ rơi vào kia trăm mét ở ngoài vị kia viễn cổ đấu tổ cường giả nếu lại kiến tạo lưu lại lớn như vậy di tích nói vậy trong đó nơi g i ấ u cũng là tương đương phong phú chuyến này quả nhiên tới không hư a giờ này k h ắ c này ở đâu dường như viễn cổ manh thu thông thường p h ụ phục n g ầ m đen sắc cự điện ở ngoài đông đảo cường giả quần quận không ngừng đi tới nhưng vẫn chưa có người dẫn đầu đặt chân n g kia trăm mét phạm vi có thể ở phía sau đến ở đây điều không phải thế lực lớn đó là ủng hữu đại năng lực người tự nhiên không có nhân dại r ộ t cam nguyện đương này đầu lĩnh dương những người này không đ ộ i như vậy hắn tiêu viêm tự nhiên cũng không cấp bách như thế dày bảo nếu là không có phòng ngự thi thố chuyện sợ chỉ có kẻ ngu si mới có thể tin tưởng mà ở tiêu viêm song trưởng báo hung an tâm t h i gian đột nhiên nhận thấy được một đạo băng lành ánh mắt phóng mà đến lập tức lông mày khẽ nhăn lại đường nhìn một c h u y ể n chật ngưng tại kia đạo băng lành ánh mắt phóng mà đến chỗ băng lành ánh mắt chủ nhân là một vị thân phía hát sắc trường bảo cô gái cô gái dung mạo rất là thanh tú cao quý chính là khí c h ấ t tương kỳ phụ trợ phải người bình thường không dám nhìn thẳng hơn nữa trường b à o trên một tòa hát sắc lầu các gân ký biểu hiện ra khỏi thân thể của hắn phân bốn ám hắc các trường lão nhìn này có chút xa lạ gương mặt tiêu viêm ngón tay cũng là nhịn không được lẫn nhau mài xa một chút không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp được với một vị ám hắc các hạch tâm trường lão theo này cô gái trên người truyền đến mơ hồ áp bách cảm giác có thể biết nữ tử này thực lực rất là không đồng nhất bàn tại nơi mặc h ắ c sắc trường b à o cô gái bên cạnh vây quanh không ít người k i a cảnh nguyên môn đoàn người đã ở trong đó lúc này, này người à y n đi đường rõ ràng cũng là hiện tiêu viêm đáng người trong mắt đều có phía lạnh leo vẻ c h ấ p động tiêu viêm nhật quang đảo qua vận hành nhân sau đó đột nhiên đốn tại kia hát sắc trường bảo cô gái bên cạnh nơi nào có một gã thân thể hơn lớn lên thân phía cẩm y y hề bạch một nam tử nam tử niên linh hẳn là tại ba mươi tả hưu bất quá loại này niên linh đối với đấu đế cường giả mà nói kia đều là đám lao yêu quái vị này bạch y hề nam tử nát cực kỳ tuấn tú mỉm cười khuôn mặt lệnh phải hắn nhìn qua quý khí nhân vừa nhìn chỉ biết điều không phải người bình thường vợ hát vân kia đó là người trong miệng nói qua cái kia giết ta ám hắc các rất nhiều cường giả nhân đồng thời còn ra vẻ giết chương la láo ra hỏa kia lúc này bạch dí rìa nam tử ánh mắt cũng là liếc tiêu viêm liếc mắt nhàn nhạt, nhạt cười nói ân bất quá không nghĩ tới tiểu tử này mới sáu tinh đấu đế đó là có như vậy thực lực thoạt nhìn thủ đoạn của hắn rất là xa xỉ à bất quá ta ám hắc các nhiều như vậy nhân hắn ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng ta sẽ đem hắn mang về đến lúc đó ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết kia mặc h ắ c sắc trường bảo cô gái cũng là khẽ gật đầu tuy nói tiêu viêm có thể đánh chết ra vẻ b ả y tinh đấu đế trung kỳ trương la điều này làm cho nàng rất là giật mình nàng cùng kia trương la thực lực vốn là là tám lạng nửa cân tiêu viêm nếu có thể đánh chết hắn chuyện như vậy tự mình chống lại hắn thắng s u ấ t không lớn à, bất quá nhưng đối với bên cạnh người này nàng nhưng thật ra rất có lòng tin người sau con bài chưa lật cùng với thực lực đều so với hắn t ư ờ n g cao d à i đấu kỹ c ũ n g là vận dụng phải lô hỏa thuần thanh mặc dù là phóng nhãn toàn bộ ám hắc các cao d à i chiến lược trong kia cũng là có thể danh liệt trước mâu hơn nữa thực lực của hắn là đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ sở dĩ nói đối phó tiêu viêm hẳn là không tính nan h ừ thiên đường có đường ngươi không đi Địa cửa ngục không cửa chính ngươi xuống、tới. ngươi nếu tới, lúc à nào rất tại thể thật đại đó đ cái ai không góc, có n không g là ó b i ệ này pháp bắt ngươi như thế bắt ngươi n o nhưng ngươi nhưng tự mình mang n tới tự t cửa đồ ặ kia hắc bảo cô gái đôi mắt đẹp trong hàn mang c h ấ p động trong lòng cười lạnh nói đối với kia cũng không xa chỗ phóng mà đến băng lanh nhật quang tiêu viêm tại liếc liếc mắt sau đó là thu hồi ánh mắt hắn có thể cảm giác được vị kia bạch di h ề nam tử đối với hắn sắc ý đối với người sau có thể tại đây loại niên linh đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ thực lực tiêu viêm trong lòng cũng chỉ là lược cảm vô cùng kinh ngạc lấy hôm nay tiêu viêm thực lực phóng nhãn trẻ tuổi chỉ cần không phải gặp phải một ít đặc biệt biến thái hắn hầu như đều cũng có phía chiến mà thắng chi nắm chặt đương sơ trương la như vậy hôm nay vị này bạch t ý rỉa thanh niên cũng là như vậy đ ư ờ n g nhìn theo kia hát sắc trường bảo cô gái cùng với kia bạch lý di trường bảo đám người trên người rời đi mà khai tiêu viêm nhìn quanh một linh khuôn mặt lên thần sắc cũng là thoáng có chút trở nên đặc sắc lên bởi vì hắn tại đây ta đến từ bốn phương tám hướng các thế lực lớn trong dĩ nhiên là hiện không ít quen thuộc tiêu ký hơn nữa những người này trong cũng có không ít là cùng tiêu viêm có không nhỏ ân đ oán ám hắc các cảnh nguyên môn thiên cơ tông còn có kia chế d i ễ u huyền băng tông tiêu viêm ánh mắt đảo qua này đám đối với hắn đều cũng có phía địch ý thế lực hoặc là chế d i ễ u nhân lập tức cũng là nhận không thế lực lắc đầu thở dài lần này muốn tại nơi cường giả như vân các thế lực lớn trong đoạt được kia đấu tổ cường giả di tích kia có thể nói là thập phần không dễ dàng a tiêu viêm ánh mắt đám theo này ngày xưa oan ra đối đầu trên người đảo qua trong lúc nhất thời trong lòng cũng là một trận cười khổ không nghĩ tới lúc này đây bọn người kia toàn bộ đều là chạy đến tại tiêu viêm nhìn thấy này người đi đường giờ người sau đám người rõ ràng cũng là hiện hắn nhìn kỹ lập tức từng đạo ánh mắt đó là tấn rời đi mà đến chợ s á c mặt đều là các tự có ta biến hóa Hừ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tiểu tử này kia thiên cơ tông hoạch tâm trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm tiêu viêm trong mắt mơ hồ có lệnh leo sáng bóng chất động đương sơ bởi vì thời gian quan hệ hắn không thể chạy tới nếu như nói cách khác đã sớm đem tiêu viêm đoàn người thuận lợi bắt được hôm nay ở đây tam giáo cửu lưu tê h tụ đợi đến tiến nhập di tích đó là tìm cơ hội tương kỳ đánh chết kia thiên cơ tông hoạch tâm trưởng lão lúc này nhẹ nhàng chuyển động bắt tay vào làm chỉ lên một quả tuyết trắng nạp d ư ớ i khuôn mặt thượng mơ hồ có sát ý hệ i n lên vê anh tại đây đảng rằng c ó rằng c ó ư ớ c chừng thập phần trung tả hưu nay phiến đại địa đột nhiên rất nhỏ hạo run lên đứng lên kia vẫn không hề động tĩnh cự điện đột nhiên bị bám một trận ầm ầm long nổ trận mọi người đó là nhìn thấy một phiến trọng như nghìn cân bàn hát sắc c ử a đá đột nhiên phất văn mọc lên lộ ra sau đó đen kịt thông đạo di tích đại môn mở ra nhìn thấy này một màn không ít người con mắt nhất thời đỏ lên một ít k i ể m chế không được người là lập tức thi triển thân hình mấy cái thiểm lực gian liền đi xuất hiện tại thông đạo ở ngoài chật tại trong tiếng cười lớn một đầu vọt đi vào tiêu phải có người mang đi người nọ hải nhất thời gây dối lên từng đạo thân ảnh tấn thiểm l ư ợ n g quay thông đạo trong vòng phóng đi nhìn kia nát tự hồ rất sợ trong đó bảo bị người nhanh chân đến trước thông thường. tiêu thật tổ tích, thể thật trò một hồ nhanh chân những chàng hỏa sánh nhưng chưa có nơi hành như như chuyện, nhưng Phúc! ra ra ra đấu sợ so bảo vào người đến Cùng này mạng người vẫn nơi động, nếu như đấu tổ cường giả nơi xông cũng giả đó đám đó đùa điểm. có có bối bị với viêm lại di kia lưu là vậy quá dễ mà sự thực cũng đang như tiêu viêm đám người sở liệu ngay không ít người chạy vào thông đạo lúc không lâu sau đen kịt thông đạo đột nhiên trở nên quỷ dị đứng lên k i a cứng rắn sàn nhà từ từ hẽ sau đó mọi người đó là nhìn thấy hát s á c vũ khí bắt đầu từ trong dâng lên, lên ra cùng lúc đó k i a rộng mở thông đạo bốn vách tường thượng cũng là trợn phun ra từng đạo bạch sắc hàn mang phàm là nhiễm lên này làm sắc hàn mang nhân hầu như là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là chưa từng ra đó là hóa thành một đống cho tàn ở đây tuy nói là bảo tàng rất nhiều thế nhưng nguy hiểm càng nhiều chương hai trăm chín mươi hát s ắ c vũ khí bởi vì kia rất nhiều người bị kia hát s ắ c vũ khí nhiễm biến thành một đống cho tàn lúc toàn bộ đại điện đều là vù vù minh không nớt đợi được kia mọi người bình tĩnh trở lại giờ này thế lực lớn cũng rốt cục bắt đầu có nơi hành động này nhập khẩu tuy rằng nguy hiểm nhưng đối với bọn họ mà nói còn cũng không cụ bị trí mạng bàn uy hiếp hơn nữa nguy hiểm càng lớn như vậy thu hoạch cũng lại càng lớn a nương theo phía ẩ m ý là đang nói hạ xuống sau không lâu sau chỉ thấy phải đông đảo bảng bạc đấu khí bạo tuân ra chất lượng quanh quanh thân hóa thành từng đạo quang thải suy suy quay hát sắc thông đạo trong vòng lao đi lúc này đây này vũ khí phiêu tán đến bọn họ trên người nhưng chưa lập tức chỉ chi ăn mòn mà là cùng bảng bạc đấu khí suy suy giao nhìn thừa dịp đấu khí chống đỡ những này cường giả cũng là vội vàng quay kia hát sắc nhập khẩu đầu cối u lao đi đương nhiên này trong cũng, cũng không phạt một ít bởi vì đấu khí không kế mà bị vũ khí thôn v ệ không may người võ động càn khôn ha h a tiêu viêm chúng ta xuất phát ba đi này hắc sắc vũ khí tuy rằng bá đạo nói vậy cũng là ngăn không được n g ư ờ i đẳng nhích người ba đi nhìn thấy mọi người bắt đầu xông vào cự điện kêu hoang dã cũng là cười tay háo bào vung lên sáng trói bàng bạc đ ấ u khí đó là tuân ra đem đông hoang tông liên can nhân đều bao vây võ động càn khôn thấy thế tiêu viêm cũng là cười khẽ gật đầu bá đạo dị hỏa tự trong cơ thể mang tất cả ra một q u y ề n xuống đó là đem trần cường đám người bao vây mà vào võ động cắn khôn tại nơi dị hỏa xuất hiện kia một chốc một bên hoang dã sắc mặt nhưng là t r ợ t biến đổi hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt này một đoàn hỏa diễm sau khi xuất hiện kia hát sắc v ũ khí tựa hồ là t h ậ p phần sợ thậm chí còn không cần tiêu viêm tự mình thôi động cũng đã là tị tại một bên khiến người ta cảm giác được này hát sắc vũ khí rất là sợ kia hoa mỹ hỏa diễm nhìn tiêu viêm trên người huyến lệ hỏa diễm kia hoang dã trong lòng không gì sánh được rung động đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thể khiến trong nháy mắt ăn mòn vô số người tính mệnh hát sắc vũ khí làm ra như vậy tránh lui nát p h ả n phất kia tiêu viêm trong tay hỏa diễm chính là hắn khắc tinh thông thường thế nhưng tạ này tiêu viêm nhưng là cười cười trước mắt hát sắc vũ khí tuy r ằ n g bá đạo thế nhưng dù sao thuộc về âm mưu loại hình mà tự mình dị hỏa rồi lại vừa mới là trí cương trí dương vật sở dĩ nói có như vậy biểu tình là nhất kiện rất thưa thớt bình thường chuyện tình bất quá có thể đạt được như vậy rõ rệt hiệu quả đã qua h uy lực hiển nhiên là nhất then chốt nhân tố tiêu viêm cười cười cũng không để ý tới kêu hoang dã khiếp sợ sắc mặt tay áo bào vung lên hỏa diễm đó là nâng mọi người thiểm lược r a một đầu đó là chui vào kia ăn mòn tất cả hát sắc thông đạo trong vòng người này quả nhiên đáng sợ rất nột suy hoa mỹ hỏa diễm bao vây lấy trần cương đám người dường như một cái h ỏ a long bàn xúc phạm theo kia vô số người ảnh trong bạo lực ra tại bị bám một trận hoảng loạn giờ trực tiếp lược vào kia dị thường ăn mòn hát sắc thông đạo trong vòng võ động c à n khôn chạy vào hòa đạo xung quanh nhiệt độ rõ ràng tăng cao mấy chục lần quanh mình cứng rắn hát sắc nham thạch bị cháy sạch hồng toàn bộ phía dưới vô số hát sắc vũ khí không ngừng dường như nước suối bàn phun ra ra nham thạch nóng chảy trong nơi ẩn chứa âm lãnh cùng ăn mòn cũng là ở đây khắc cụ bị tương đương cường lực sát thương nếu là một cái vô ý bị xuyên thủng đấu khí sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ bị khiến cho chàng mặc bụng lạn võ động càn khôn bất quá này đối với người khác tới nói có chút vướng tay chân hát sắc vũ khí đối với tiêu viêm mà nói nhưng là không có nửa điểm độ khó có mạnh dị hỏa hộ thể bất luận là hát sắc vũ khí chính kia theo bốn phía phun ra ra yêu dị bạch sắc hàn mang đều là vô pháp đối tiêu viêm đám người tạo thành thương tổn dị h ò a tác dụng cũng là ở đây khắc hoàn toàn thể hiện rồi đi ra võ động càn khôn lúc này kia hát sắc trong thông đạo cũng có phía không ít cái khắc cường giả đang ở ra sức vọt tới trước bàng bạc đấu khi đưa bọn họ cả người che giấu phải không có nửa điểm khe hở bọn họ tuy nói có thể kiên trì phía sông tới nhưng rõ ràng xa không có tiêu viêm đám người như vậy dễ dàng này hắc sắc vụ khí do ngoại trừ có cường đại ăn mòn tác dụng ngoại còn có phía hòa tan đấu khí quỷ dị công hiệu thông thường tại hai cái rằng có trong lúc đó đấu khí tiêu hao tốc độ viễn siêu rớt nhiều người dự liệu dựa theo loại này tiêu hao trình độ mặc dù là nửa bước bảy tinh đấu đế cường giả đều là vô pháp kiên trì lâu lắm võ động càng khôn những người này tại đỉnh phía kia vô số hát sắc vũ khí cùng với kia khó lòng phòng bị bạch sắc hàn mang dở thấy kia dường như sân vắng lửng thưng ơ thông thường người đi đường tiêu viêm đoàn người trong lúc nhất thời trong mắt đều có ta kinh ngạc võ động càn khôn đối với những n à y ánh mắt tiêu viêm nhưng thật ra chưa từng để ý tới tâm thần khẽ động màu sắc hoa mỹ hỏa diễm đó là gào thét dựng lên tại phía mọi người bay nhanh quay hát sắc thông đạo nhập khẩu ở chỗ sâu trong lao đi võ động càn khôn mượn phía dị hỏa chi chợ tiêu viêm đám người tù tiến tốc độ có chút rất mạnh ngắn vài phần chung thời gian đó là liên tiếp vượt lên trước một ít đi vào phải tương đối sớm c ư n g giả bất quá dù vậy bọn họ nhưng vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy kia thông đạo đầu cối không hổ là đấu tổ cường giả lưu lại di tích n à y hắc sắc thông đạo dĩ nhiên như vậy dài xem ra có chút nhân muốn đảo đại mị nhìn thấy này một màn kia bị dị hỏa bao vây trụ t h ẳ n g huyết cũng là không khỏi che miệng khẽ cười nói võ động càn khôn nghe được k i a đường tuyết nói như vậy tiêu viêm cũng là không khỏi đảo cặp mắt trắng d ã trong lòng nói thầm đạo nếu không phải ta dùng dị hỏa đến bảo vệ các ngươi không cho này hát sắc vũ khí cùng này bạch sắc hàn mang ăn mòn các ngươi không biết các ngươi là phủ còn có thể đủ cười được bất quá lời này tiêu viêm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi dù sao tại nhất hơi thời gian những người này cũng không có ly khai tự mình tự mình thế nào khả năng sẽ thả nhâm mặc kệ bọn họ đâu đi thôi nhanh lên một chút đi ra ngoài đứng ở này trong thông đạo ta còn thật có điểm chờ đợi lo lắng lúc này kia trần cương thấy xung quanh không ngừng bị hát sắc vũ khí thôn phệ cường giả trên mặt cũng là thoáng hiện quá một m ặ t mất tự nhiên lập tức cũng là trầm giọng nói rằng nghe vậy tiêu viêm cũng là hơi gật đầu lô chật đem thân pháp thi triển đến cực hạn quay kia vô hạn hát sắc thông đạo ở chỗ sâu trong lao đi dọc theo đường đi nơi đều là tùy ý có thể thấy kia hát sắc vũ khí đem rất nhiều hơn cường giả nuốt vào kia hát sắc vũ khí giảm thấy này một màn tiêu viêm chỉ là đầu mi hơi cau thế nhưng s ắ c thực không có làm ra bất luận cái gì dự định hắn không có thể như vậy cái loại này hảo tâm c h ẳ n g nhân hiểu ra trở thành cường giả trên đường tâm sẽ không có thể nhuyễn theo thời gian trôi qua một điểm bạch sắc quang mang cũng là xuất hiện tại tiêu viêm thực hiện tiền p ư ơ n g nơi nào đúng vậy kia hát sắc thông đạo xuất khẩu đồng thời cũng là kia đấu tổ cường giả di tích nhập khẩu chương hai trăm chín mươi mốt thạch thất nhìn kia ngân sắc q u a n quyển tiêu viêm nắm tay cũng là bỗng nhiên nắm chặt đen kịt hai t r ó n g mắt chậm rãi nảy lên một m ặ t lạnh lẽo thật sâu đem áp lực trong lòng đầu một hơi thở phun ra tiêu viêm trở nên đứng dậy thân thể trên lưu chuyển hoa mỹ hỏa diễm lúc này cũng là chậm rãi thu liễm nhập thể、Quật. tiêu viêm thân thể như một m ặ t ngân sắc quang mang bàn thiểm điện bàn s ẹ t qua thông đạo mấy cái chết gian đó là tiếp cận quan quyển nơi tại vị trí lúc này kia nhập khẩu chỗ đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên bất quá tiêu viêm vẫn chưa lưu ý sắc mặt bình thản thi triển thân pháp thiểm lực ra mấy cái chết gian kia ngân sắc quan quyển đó là gần trong găng tớp đen kịt mắt đồng t r ò n g ngân sắc quan quyển càng ngày càng sáng trói tiêu viêm nắm tay cũng là trợt nắm chặt mâu trong hàn mang t h i ể m l ư ợ n g tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm mấy người đó là chạy vào ngân sắc quan quyển sau đó tiêu thất không thấy Quật! đấu tổ di tích ta tiêu viêm tới q u theo t tiêu viêm tại kia ngăm đen là trong thông đạo sau tiêu viêm cũng là cảm giác được một cổ thê lương mà viễn cổ khí tức chậm rãi phiêu đãng ra lệnh phải trần cương bọn người là sắc mặt có chút tốc m ụ viễn cổ vật đối với không ít người mà nói đều là tương đương thần thánh võ động càng khôn Đặc biệt, đối tượng chính một cái đấu tổ giai khác cao thủ nơi này là một cái rất giàn mua địa phương tiêu viêm đám người vừa mới đi vào sau thì có không ít nhân cũng là đều lược tiến nhìn chung quanh bốn phía xuất hiện tại tiêu viêm đám người trước mặt là một tòa giống cự vô phách b ả n cự điện nhân lập với đại điện trong có vẻ phá lệ nhỏ bé mọi người ánh mắt chung quanh phát hiện đại điện bốn phía có không ít sâu đậm hành lang cũng không biết kéo dài đến nơi nào mà lúc này đã có không ít chạy vào đến một ít thế lực cùng với c ư ờ n g giả bắt đầu từng nhóm quay này thông đạo trong vòng lẻn chạy trốn võ động càng khôn c ự điện thông đạo cực kỳ rộng mở mấy người bay vút ở trong đó thiệu dường như mấy con chim nhỏ bàn ven đường thượng còn có thể thấy một ít cái khác đến đây tầm bảo c ư ờ n g giả bất quá may mà bọn họ vẫn chưa qua đây quay dối võ động càng khôn tại đây ta thông đạo hai bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có phía một ít lầu c ắ t tồn tại thỉnh thoảng sẽ có phía một đám người dường như cường đạo bàn chen chúc mà đến đ ê m này lầu các bãi địa ba thước cướp đoạt một phen tuy nói như vậy cử động rất là dã man nhưng là đích sắc có một ít vận may ra hỏa từ đó s i ê u tầm ra khỏi một ít công pháp cùng với đấu kỹ bất quá đẳng cấp nhưng không phải rất cao đứng đầu cũng t i ể u vừa mới đạt được địa giai mà thôi bất quá dù vậy kia đạt được bảo bối người vẫn n h ư cũng lại đưa tới không ít lửa nóng nhìn kỹ võ động càn khôn mà lúc này tiêu viêm mang theo trần cương đám người theo kia thông đạo truy tầm giờ khi rảnh rỗi ngươi xông vào quá mấy gian lầu các nhưng vẫn chưa đạt được cái gì hữu dụng gì đó nghĩ đến chân chính bà bối vẫn chưa phóng với những n à y địa phương võ động c ả n khôn nhìn thấy những n à y lầu các không có cái gì thu hoạch tiêu viêm cũng là ngừng tước bộ sau đó bàng bạc linh hồn lực đều theo mi tâm tuân ra sau đó quay xung quanh c h ậ m dại tham bán đi ước chừng qua bốn năm phút đồng hồ sau tiêu viêm mới vừa rồi chậm rãi mở con người quay một bên trần cường đám người nói rằng đi theo ta theo hàng lang nội bay vút sắp tới thập phần trung tả hữu sau k i u tiền phương tiêu viêm rốt cục từ từ ngừng cước bộ võ động càn khôn nhìn thấy tiêu viêm dừng lại cước bộ kia hậu phương trần cường đường tuyết đám người ánh mắt cũng là trong nháy mắt đầu hướng về phía tiền phương ở nơi nào đó có một phiến cực kỳ từ xưa cửa đá cửa đá thượng leo lên lên đông đảo rêu xanh thanh yếu ớt nhăn xác kẻ khác có thể cảm giác được kia cực nhanh năm tháng ở đây có cái gì kia đường tuyết đôi mắt đẹp liên liên nhìn tiêu viêm nhẹ giọng hỏi căn cứ ta linh hồn lực tra xét phương diện này đều là một ít cao dai dược liệu cùng cao dai đan dược ta sao mở đến xem chẳng phải sẽ biết cụ thể là là cái gì đồ vật sao nghe vậy kia đường tuyết cùng với kia trần cương đám người cũng đều là hơi gật đầu lô nhìn phía kia rất nặng cửa đá vẻ mặt chờ mong biểu tình tại một trận trầm thấp thơm hướng trong đầy bởi lưỡi dày trọng cửa đá t r ầ m rãi bị đẩy ra một cổ bị ẩn sâu một chút cũng không có mấy năm sương mù đặc dược thơm nhất thời tuân thịnh ra lệnh phải mọi người tinh thần đều là hơi bị m ộ tha t nghe này cổ hương vị tiêu viêm trong mắt cũng là s ẹ t qua một mạt sắc mặt vui mừng trên tay lần nữa tăng lực đem này cửa đá triệt triệt để để đẩy ra võ động càng khôn tại cửa đá mở ra kia một chốc c h ó i mắt huyến lệ quang mang tự trong đó bạo bắn ra lệnh phải tiêu viêm đám người đôi mắt hiếp lại cước bộ cấp tốc lui ra phía sau hai bước trong cơ thể đầu khí cũng là ở đây khắc cấp tốc vận chuyển đứng lên tùy thời chuẩn bị ra trạng h ư n g võ động càng khôn quang mang từ từ yếu bớt mọi người ánh mắt cũng là lần nữa mở chật đều là nhẹ nhàng hút một miệng lương khí võ động càng khôn cửa đá lúc cũng không phải là làm mọi người tưởng tượng cái loại này cái giá lên phóng hộp gỗ h ồ g ô lúc tổng phóng dược liệu cái gì một loại mộ mà lại như rau cải trắng như nhau tùy ý bãi bày đạt tiêu viêm cũng là bị này hoàn toàn do quý hiếm dược liệu xây dựng mà thành viễn cổ rừng rậm hung hăng chấn một chút hảo một lát sau mới vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần cấp tốc đem mọi người kéo vào sau đó đem cửa đá phản đóng cửa tuy rằng biết này đối với này dường như cường đạo bàn g i a hỏa môn không quá lớn tác dụng nhưng tổng có thể khiến một ít g i a hỏa thất m ắ t như thế kinh khủng dược liệu dự trữ đối với một ít thế lực mà nói tuyệt đối cụ bị phía không thể chống cự mê hoặc lực võ động can khôn đặc biệt chế thuốc sư đặc biệt chế thuốc sư nay còn không dừng ngoại trừ vô số cao dai dược liệu bị dường như rau cải trắng như nhau bãi bày đặt tại nơi thạch thất bên trái khắp n g a ngách giảm có bốn năm thật lớn lồng sắt lồng sắt bên trong vòng dưỡng một chút cũng không có sổ động vật có thỏ kê heo ngưu chờ một chút so với chi nhỏ dưỡng xúc h ắ n cũng là không chút nào tương khiến thế nhưng tiêu viêm thấy này nhiều như vậy động vật khỏe miệng không khỏi rút chịu y hắn nhãn lực nhìn nhiều như vậy động vật tự nhiên sẽ không là phổ thông động vật bọn họ trên người đám đều có phía mạnh năng lượng ba động đều đều không ngoại lệ căn cứ chính xác minh này động vật cũng không là phổ thông động vật mà là biến hóa đế phẩm đan g dược những này đan g dược đều là đấu đế cường giả tha thiết ước mơ đan dược hơn nữa theo những này biến hóa đan thú trên người t u ô n ra vàng bạc năng lượng đó có thể thấy được những này đan dược cũng không sẽ là đê giai đế phẩm đan dược mà là cao giai đan dược trời ạ này sẽ không là làm mờ ba đi những này ta đan thú đều là cao giai đan dược lúc này k i a đường tuyết con mắt mở tròn vo ngọc tay che tiểu thần vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình s ừ n g sốt một lát lúc tiêu h viêm thanh nhâm vang lên các ngươi còn lo lắng làm gì còn không mau nhanh thu a lát sau đẳng người khác tới đã có thể p h i ề n phước tiêu viêm dường như khiến hắn bị vây khiếp sợ trong trần cường đường tuyết bọn người là thân thể chấn động sau đó bay nhanh thu đứng lên bất quá mấy người cũng nhưng thật ra rõ ràng đem trong đan thú năng lượng ba động nhất đặc hơn đại bộ phận đều là để lại cho tiêu viêm tự mình đám người chỉ là thu so sánh với rác yếu kém kia một nhóm tuy nói là yếu kém kia cũng là tương đối mà nói đối với đường tuyết trần cương bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tối thật lớn thu hoạch đường kia tiêu viêm thu thuộc về hắn kia một phần lúc vừa đem nhất quý trọng dược liệu thu thất thất bát bát lúc tiêu viêm đó là cảm giác được có hổn độn tiếng bước chân hướng phía ở đây rất nhanh lượt đến lúc này tiêu viêm cũng là hạ quyết tâm ba đi tuy rằng còn có không được hai tầng quý trọng dược liệu không có thu thế nhưng nếu là bởi vậy cùng người tranh đấu vậy không tốt lắm sở dĩ mặc dù có chút không muốn tiêu viêm cũng là lựa chọn rời đi tiêu viêm làm ra như vậy lựa chọn trần cương đường tuyết đám người cũng là khẽ gật đầu ý bảo tán thành sau đó đoàn người đó là cấp tốc rời đi ngay kia tiêu viêm đám người sau khi rời đi không lâu sau tiêu viêm nơi tại kia một chỗ thách thất cũng là bị người mở chương hai trăm chín mươi hai hóa h ồ n quả mở mang v i ê n cổ không gian trong vòng một cổ hoang vắng nay g thương khí tức khí hiện lên đi r nhàn nhạt, nhạt vũ khí bao phủ tại rừng trong, thỉnh thoảng trong nhất bình thản bầu không khí, nhìn qua giống tiên cảnh. n khí phủ thú phó khí, tại tiểu tự tiềm vũ bao bùi bầu ra, qua râm sẽ có cỏ lực v i ê n cổ không gian trải qua vô số năm diễn biến đã tự thành một phương tiểu thiên địa ở đây cũng ủng hữu không ít thực lực rất mạnh m a thú đều cẩn thận một ít vai đạo thân ảnh theo giữa không trung x ẽ qua sau đó rơi vào một gốc cây đại thụ thượng tiêu viêm ánh mắt chung quanh quét bay nhẹ giọng nhắc nhở nói hắn có thể cảm ứng được này một núi non t r o n g cũng là ủng hưu phía không ít cường hãn khí tước h i ệ n nhiên hẳn là là ở đây ma thú võ động càng khôn ân hơn nữa ở đây ma thú không ít đều là thuộc về viễn cổ vật sức chiến đấu tương đương mạnh nếu là bị cuốn lên cũng là có ta phiền phước kia trần cương đám người cũng là gật đầu trầm giọng nói võ động càng khôn này phiến viễn cổ không gian diện tích cũng không thiểu mặc dù là lấy tiêu viêm đám người tốc độ tại xuyên toa sắp tới hơn mười phần chung sau nhưng vẫn như cũ vẫn chưa nhìn thấy núi non đầu cối bởi vậy có thể thấy được vị kia viễn cổ đấu tổ cường giả nơi lưu thủ bút ra sao đẳng chi lớn võ động càn khôn một đường m à đến tiêu viêm đám người cảm ứng được không ít hung hãn khí tức thậm chí có vài thứ đều cũng có phía một ít thể hình khổng lồ mại tương g i ữ t ậ n ma thú tại bọn họ trước mặt lùi quá bất quá có thể là bởi vì vi tiêu viêm đám người trên người mênh mông khí tức sở dĩ cũng không có ma thú chủ động công kích như thế lệnh phải tiêu viêm đám người chuyến này có chút thông thuận suy v à i đạo thân ảnh theo trong rừng rậm sẹt qua tiêu viêm cước bộ trợn dừng lại quay đầu đi nhìn phía phương bắc trao m ả y võ động càng khôn làm sao vậy thấy thế kia đường tuyết vội hỏi đạo võ động càng khôn có những người khác vào được hơn nữa nhân số mại không ít tiêu viêm đạo võ động càng khôn xem ra bọn họ cũng là phát hiện kia tràn đầy dược liệu cùng đan dược cửa đá kia đường tuyết đại mi c a o lại đạo võ động càng khôn điều không phải là mặt khác phương hướng xem ra tiến nhập này phiến viễn cổ không gian nhập khẩu không ngừng chúng ta kia một cái tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu t r ậ t nói xem ra chỉ có thể nhanh hơn tốc độ võ động càng khôn chúng ta sớm một điểm càng qua đi chúng ta sớm một chút càng qua đi như vậy chúng ta thu được thật là tốt chỗ t i ể u so với người khác có nhiều hơn nghe vậy tia trần cương cùng với đường tuyết đám người cũng là hơi gật đầu lô phía trước có đồ vật chúng ta nhanh lên một chút ngạch qua đi lúc này tiêu viêm đột nhiên về nước thân thể quay kia không xa chỗ tuôn đi nghe vậy tất cả mọi người là điểm nhẹ đầu chật theo người tiêu viêm quay viễn phương phóng đi một lát sau biến a là tới đến vừa một tòa thật lớn thạch điện lầu các lúc này kia lầu các nơi đều là có thể thấy cấp tốc vãng lai cường giả phi hành rộng mở hành lang trong mọi người nhìn kia đóng chặt cửa đá nhìn nhìn lại này đã là một mảnh đống hỗn độn hành lang cùng với trái phải hai bên lầu các không khỏi cười khổ lắc đầu bọn người kia cũng quá dã man một điểm võ động càn khôn hiện tại đi đâu kia đường tuyết ánh mắt lúc này cũng là nhìn phía tiêu độc hỏi võ động càn khôn đi bên trong đi thôi chân chính bảo bối hẳn là tại đại điện trung tâm tiêu viêm lược tắc trầm ngâm sau đó ngẩng đầu nhận rõ một chút phương hướng đó là quay hàng lang mặt khác một đầu bước nhanh bước đi thay thế trần cương đám người vội vã đuổi kịp võ động càng khôn những n à y hàng lang tại tiêu viêm đám người tiến nhập viễn cổ không gian thời gian rõ ràng đã là hung hăng giặt lược một phen quanh mình không chỉ có một mảnh đống hôn độn này nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ lâu các cũng là bị phá xấu xa phải dường như phế tích thông thường người xem lắc đầu không ngất võ động càng khôn nhìn thấy này một đường đã bị phá xấu xa thành như vậy tiêu viêm đám người cũng không có hăng hái nhìn kỹ lập tức đó là nhanh hơn tốc độ quay đại điện trung tâm chạy đi võ động càng khôn vội vã gấp rút lên đường trong cũng là gặp không ít chung quanh s i ê u tầm bảo bối đội ngũ mà lệnh phải tiêu viêm có chút kỳ quái dạ bọn người kia tựa hồ đều tại quay nào đó một cái phương hướng chạy đi võ động càng khôn nhìn thấy này một màn tiêu viêm đám người trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích nhìn nhau liếc mắt đều là khẽ gật đầu cũng là theo những này đội ngũ lúc võ động càn khôn trải qua hỏi thăm c ư nhiên là trong truyền thuyết có thể khiến người ta linh hồn phân hóa quả thực sáu hóa h ồ n quả theo những này đội ngũ xẹt qua mấy cái hàng làn g sau tiêu viêm đột nhiên ngửi được một loại quen thuộc hiểu rõ kỳ dị mùi vị lập tức trong lòng khẽ động nhẹ giọng nói nhưng lại là đậm dược liệu năng lượng xem ra bên trong khẳng định có thứ tốt nga nghe được hóa hồn hai chữ mọi người trong lòng cũng là khẽ động thế giới này thượng phân hóa linh hồn vĩnh viễn đều là cụ bị phía cực đại mê hoặc lực huống chi ở đây cường giả linh hồn lực đều là rất là cường hãn dùng này hóa hồn quá lúc đến lúc đó đó là có thể đem linh hồn hoàn toàn phân hóa đi ra đến lúc đó cùng người đối chiến giống như là hai đánh một sở di nói kia mê hoặc lực là thành lần trở mình trướng võ động càn khôn ha h a đi thôi ta đối với này có thể phân hóa linh hồn kỳ dị quả thực ta cũng vậy rất tốt kỳ vừa lúc kiến thức một chút võ động càn khôn nhìn thấy mọi người sắc mặt tiêu viêm cũng biết bọn họ là có chút tâm động lập tức cười đầu ngón chân một điểm mặt đất tốc độ đ ố n g nhiên nhanh hơn thoáng cái đó là đem tiền phương này đội ngũ siêu việt qua đi tại kỳ phía sau trần cương đường tuyết đám người cũng là đem tốc độ thi triển đến cực điểm trí tại nơi viễn cổ hóa hồn quả mê hoặc hạ n mỗi người tựa hồ đều là trở nên nhiệt tình mười phần lên võ động càn khôn đại điện trong vòng hành lang như mê cung bất quá cũng may tiêu viêm dựa vào phía cái loại này kỳ dị năng lượng mùi vị tại tốn hao hơn mười phần chung sau tốc độ rốt cục từ từ chậm lại xuống tới mà ở bọn họ trước mặt một tòa tràn ngập cổ khí đền chứ mà hiện tại nơi đền trên có hai cái rồng bay phượng múa đại tự võ động càn khôn dị phòng tiêu viêm trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng dưới ánh mắt gì, lúc này chỗ ngồi này dị phòng đại môn sớm đã thành bị gặp được mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng người ở trong đó điên cuồng chung quanh s i ê u tầm võ động cả k h ô n đi thôi tiêu viêm bắt chuyện một tiếng dẫn đầu lược tiến chỗ ngồi này rộng mở đ è n đã khắp nơi đ ó n g hỗn đ ộ t t h ư ờ n g đạo bóng người dường như cường đạo thông thường xúc phạm xông vào này luyện dị bên trong phòng cướp đoạt phía tất cả có thể nhìn thấy gì đó thỉnh thoảng gian còn có thể bởi vì tranh đoạt mà bột chương ả m liệt c h hai bàng bạc trong đ điện, trăm i viêm u xuyên tóa hơn phần tóa t n g r chín mươi ba tranh đoạt nồng nặc linh hồn hồn thơm đập vào mặt mà đến k i ê u đẳng kinh người năng lượng độ động cũng là lệnh phải một bên đường tuyết đám người mục t r ư ờ n g khẩu nốc đứng lên chật hô hấp có chút nặng thêm nhìn kia mãn thạch thất linh dược tiêu viêm nhẹ nhàng mà khinh thở ra một hơi sau đó đó là chậm rãi đi vào thạch thất mà theo hắn tiêu sai tiến mới vừa rồi có thể phát hiện này thạch thất khổng lồ tại đây thạch thất trong có không ít cao dai dược liệu bất quá tiêu viêm nhưng không có đem nhãn thần ao tại chúng nó trên người mà là chết thiệt nhìn chằm chằm kia xa xa kia một k h ỏ a hát sắc cổ thụ kia thụ đúng vậy kia vị hóa hồn thụ trên cây kết phía một quả phiếm phía, phía ngâm đen năng lượng ba động sóng gợn đúng vậy kia hóa hôn quả thấy kia hát sắc quả thực tiêu viêm linh hồn lực một trận rung động sau đó cước bộ rồi đột nhiên nhanh hơn trần cương đám người theo tiêu viêm phía sau lúc này bọn họ cũng là phát hiện tiêu viêm mục tiêu lập tức trong mắt có điểm rung động tuy nói bọn họ không biết tại đây kia thiên hàn cốc bảo tàng trong dĩ nhiên có hóa hồn thụ tồn tại mà khi này linh vật chân chính xuất hiện tại trước mặt giờ nhưng vẫn như cũ trong lòng có chút không bình tĩnh ha h a tiêu viêm huynh vận khí thực sự là hảo đương sơ hóa hổn thụ tin tức truyền ra chính tại mấy vạn năm trước lúc này đây hồn o e d c ư nhiên ở chỗ này xuất hiện phải biết rằng ai cũng không rõ ràng hắn lúc này đây xuất hiện sẽ là tại lúc nào không nghĩ tới chúng ta mới tiến nhập ở đây không lâu sau đó là tương kỳ gạp kia trần cương sửng sốt một lát sau mới vừa rồi cười nói hắn trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ hóa hồn thủ quý hiếm bọn họ tự nhiên là biết bất quá bọn họ cũng không phải cái gì không nhìn được tương nhân nếu là này một đường mà đến tiêu viêm biểu hiện phải thường thường phàm phàm có thể để này hóa hồn thủ tranh chấp còn phải lên một điểm tranh chấp bất quá may mà tiêu viêm hai lần xuất thủ đã đưa bọn họ triệt triệt để, để kinh sợ mà trụ sở dĩ đương nhìn thấy tiêu viêm chút nào không che giấu đối với này hóa hồn thụ lửa nóng giờ bọn họ cũng là rất tự giác không có mở miệng nói thêm cái gì sau đó xoay người cẩn cẩn rực rực đem phủ cận một ít không tệ cao dai dược liệu thu nhập trong túi mấy thứ này xuất ra đi mại chuyện cũng là có thể hoán phải không ít nguyên tinh ó a ra quan hồn thụ hệ. đến, gần trước lui ra đến, bởi gần gối quan hệ. hắn là có thể rõ ràng thấy tại đây hóa hồn thụ cành cây trên r ầ m rạp đầy phía thật nhỏ văn đường những này văn đường như thiên địa kiệt tắc thông thường tự nhiên mà thần kỳ lệnh biết dùng người có chút say mê bàn cảm giác mà ở kia tán cây đình chót một quả ngăm đen quả thực lẳng lạng sinh trưởng tại nơi cành cây trên một cổ cổ kỳ lạ khí tức hiện lên r a mà ở tiêu viêm tỉ mỉ đánh giá hóa hồn thụ dơ hắn trong mắt lửa nóng là trở nên nóng bỏng rất nhiều tiêu viêm h u n h nếu là coi trọng chuyện tự nhanh lên thu đi thôi chỉ tác sinh biến k i a trần cương lúc này đã là thu hơn m ộ ư ơ i chu tương đối quý hiếm cao dài dược liệu sau đó đi tới nhìn tiêu viêm tỉ mỉ đánh giá hóa hồn thụ cùng với kia hóa hồn quả ánh mắt cười nhắc nhở nói tiêu viêm cười cười ánh mắt c h ấ p động nhưng không có lập tức động thủ hắc hắc bực này thiên địa linh vật cũng là các ngươi những này tiểu miêu tiểu cầu có tư cách hưởng d ụ n g sao mà ngay tiêu viêm ánh mắt lóe ra chốc lát một đạo lược hiển âm lánh tiếng cười đột nhiên tại đây rộng mở thạch thất trong vang lên ai thinh linh xảy ra thanh âm lập tức lệnh phải trần cương đám người cảnh giác đứng lên cả người bàng bạc đấu khí chốc lát gian đó là bắt đầu khởi động ra lớn tiếng quát dẹp đường h u ngay trần cương đám người quát trói thai ra giờ một đạo bóng đen như quỷ mị bản tự giữa không trung bạo l ự c tới sau đó huyền phụ giữa không trung ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới trần cương đám người kia lược hiện âm lánh khuôn mặt lên tìm lên một m ặ t chẳng đáng cười lạnh nói nhìn tại các ngươi cho ta dẫn đường phân lên ta không giết ngươi môn cút đi mà ở vừa nói chuyện giờ nay bóng đen nhân cước bộ một bước đó là có một cổ bàng bạc khí tức bạo tuân mà khai lệnh phải trần cương đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến đứng lên thất thanh kêu lên b ả y tinh đấu đế hậu kỳ cừng giả chết tiệt người này lại là từ nơi này toát ra đến dĩ nhiên lại là một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ d a i khắc cường giả đường tuyết tại tiêu viêm phía sau thấp d ọ n g mắng tiêu viêm hai mắt hiếp lại bất quá nhưng không cảm thấy kỳ quái hắn biết bị k i a đấu tổ cường giả hấp dẫn mà đến khả cũng không phải là chỉ có phía huyền băng tông cùng với cảnh nguyên môn tại nơi âm thầm tất nhiên còn có phía những người khác nhìn chằm chằm mà lúc này người này hẳn là đó là một trong số đó trần cương đám người khuôn mặt lên tàn khốc cũng là tại bóng đen nhân kia bàng bạc khí tức hạ tiêu tán đi song quyền nắm chặt nhưng là không có nửa điểm biện pháp đối mặt phía bảy tinh đấu đế hậu kỳ dai khắc cừng giả bọn họ căn bản là vô lực đề kháng nhìn thoáng cái tựu i vắng vẻ không tiếng động trần cương đám người kia bóng đen nhân lúc này mới lược có vẻ ý cười thân hình khẽ động đó là tại mọi người âm trầm trong ánh mắt lược hướng hóa h ồ n thụ vô liêm sỉ nhìn thấy này một màn kia trần cương đám người cả người nhất thời buộc chặt đứng lên mà tiêu viêm hai mắt b ị phải càng sâu bất quá ngay hắn ánh mắt lóe ra giờ trần cương bàn tay đột nhiên bắt hắn lại hướng về phía hắn khẽ lắc đầu thấp giọng nói quên đi chúng ta đánh không lại người này trần cương rất rõ ràng tuy nói tại thiên hàn cốc ngoại tiêu viêm lấy cường hãn một kích cùng bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc băng thành chiến thành bình thủ thế nhưng rõ ràng đó có thể thấy được kia băng thành còn không có thi triển áp để đấu kỹ tuy nói là khó khăn lắm chống đối nhưng này nhưng không phải nói hắn t i ể u cụ bị cùng bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai k h á c cường giả chống lại tư cách hiện tại đã có vị lợi ích tranh đoạt nếu là trọc giận này thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác c ư ờ n g giả hạ sát t h ủ c h u y ệ n sợ rằng giữ nhiều lành ít yên tâm tiêu viêm mỉm cười sau đó nghiêng đầu nhìn kiêu đạo dường như đại bằng bàn đánh về phía hóa hồn thụ bóng đen nhân bóng đen nhân tốc độ cực nhanh hầu như là chiếc gian liền dĩ đi ra hiện tại kia hóa hồn thụ phía trên bàn tay to một chảo hùng hồn đấu khi đó là hình thành vừa đến đấu khí thất luyện một bả quay hóa hồn thụ trộm tới s á t thực nói là đúng phía kia hóa hồn thụ lên hóa hồn quả trộm tới suy nhưng mà ngay kia đấu khí thất luyện hình thành bàn tay to gần chảo kia hóa hồn thụ giờ thấy rõ kia hóa hồn thụ nguyên bản lẳng lặng mở rộng mà khai c ả n h cây bỗng nhiên lực ra hơn nữa lúc này tại nơi c ả n h cây trên cũng là nảy lên xanh mượt vẻ mơ hồ gian có một loại mùi truyền ra cái loại này nhàn n h ạ t mùi nhưng là ngay cả tiêu viêm sắc mặt đều là hơi đổi kia bóng đen nhân hiển nhiên cũng là cũng không có ngờ tới này hóa hồn thụ dĩ nhiên có thể công kích nhân lúc này sắc mặt cũng là biến đổi bất quá tốt xấu người này cũng là bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác hiểu rõ cực giả lúc này thân hình quỷ dị nhúc đ í c h đúng là đem kia c ả n h cây c u ố n đều tách ra đi sau đó bàn tay như đ a o sắc bén kình phong đánh xuống đem kia hóa hồn thụ cảnh cây phách đoạn không ít sau đó ý đồ hái kia hóa h ồ n quả chương hai trăm chín mươi bốn g ư ơ i tính cái gì đồ vật bất quá h ắ n loại này xúc phạm thủ đoạn không chỉ có không thể đạt được cái gì rõ ràng hiệu quả trái lại là dường như chọc giận kia hóa hồn thụ thông thường lúc này kia đoạn chi trô nhúc nhích dĩ nhiên lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng ra sau đó phô thiên cái địa công hướng k i a bóng đen nhân trần cương đám người có chút mục trừng khẩu ngốc nhìn này một màn hiển nhiên là không nghĩ tới dĩ nhiên ngay cả một thân cây đều là có thể buộc phát ra như vậy cường hãn sức chiến đấu hóa hồn thụ cũng không phải là tầm thương vật đã có một ít thô t h i ệ n linh trí hơn nữa nó kia cành cây trên tràn ngập phía kích độc loại này kích độc được xưng là hóa hồn độc coi như là bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả nhiễm thượng phần lớn cực kỳ phiên p h ứ c nhìn trần cương đám người kia kinh ngạc biểu tình tiêu viêm đạm đạm nhất tiếu nói về n à y thứ này hắn sở dĩ biết đến như thế đoạt ra hoàn toàn muốn quy công với hắn trước tổ tiêu viễn nơi nào thu được kia một quyển sách cổ lúc trước hắn vẫn chưa lập tức đậu thủ cũng là biết loại tình huống này loại này linh vật không có thể như vậy nói lấy là có thể lấy coi như là bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cừng giả nếu là một cái vô ý sợ rằng phần lớn ở đây là thuyền chúng ta đây đi trước b à đi đường tuyết ở một bên nói n à y thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả vừa nhìn sẽ không là tốt như vậy nói nếu như chờ hắn đem này hóa hồn thụ giải quyết sợ rằng kế tiếp cũng sẽ đến phiên bọn họ đi gặp loại này bảo vật có thể nào tay không mà quay về tiêu viêm cười hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia bị vô số c ả n h cây c u ố n bóng đen nhân chật thân hình đ ố n g nhiên k h ẽ động lại trực tiếp là bạo lực ra nhìn thấy tiêu viêm này phiên cử động tia trần cương trái tim đều là hung h ă n g rụt một chút cả người có điểm run dấu hiệu hắn thực sự không nghĩ tới tiêu viêm lá gan dĩ nhiên lại lớn như vậy giáng tại bảy tinh đấu đế hậu kỳ dai khắc cường giả trong tay đoạn t h ử tiểu tử ngươi d á m lúc này k i a bị hóa hồn t h ụ c u ố n lấy bóng đen nhân cũng là đã nhận ra tiêu viêm động tác lập tức trong mắt hàn quang bạo tuân l ạ n h lạnh gầm lên nhưng mà đối với hắn uy hiếp tiêu viêm nhưng là một tiếng cười nhạo đem thân pháp thi triển đến cực hạn gia chi lấy bảng bạc linh hồn lực thân hình giống như quỷ mị thông thường tách ra này hóa hồn thụ c ả n h cây hắn động tác rất là mềm nhẹ cũng không có chặt đứt bất luận cái gì một cây cảnh bởi vì hắn biết thứ này lại vượt qua chém càng nhiều thật muốn xúc phạm chặt bỏ đi sớm muộn sẽ bị bao phủ đến lúc đó bị hóa hồn thụ độc xâm nhập thân thể coi như là bảy tinh đấu đế giai khác cương giả đều muốn lại cực kỳ thê thảm t h â nhìn h thiệp nhiếu cành nhân nổi giận trong ánh mắt, xuất hiện tại hóa hồn thụ thân cây chỗ. Sau đó, hắn ánh mắt, ngưng tại thân mẫn viêm mắt, mắt, một từng lượn nơi bóng đen nổi giận trong ngưng trung ương vị trí. nơi nào phía trên, tiêu tại xuất tại tại trí, phía quá sau Sau quả đạo đó đó đó bay cây, cây cây là có vị kia ỳ lạ l ngăm đen quả thực. Ở đâu ngăm đen trên, phản đâu quả quả thực, thực phất có ở n hồn h q u n gần mang bắt đ u khởi đ ộ g gần Hắc, nhìn kia gần trong găng tấc chậm rãi xoay tròn ngâm đen quả thực tiêu viêm nhết miệng cười mà lúc này kia hóa hồn thụ tựa hồ cũng là có nơi phát hiện lúc này một ít lần chứa hóa hồn thụ độc cảnh cây đó là bạo bắn mà quay về hung hăng quay tiêu viêm cuốn đi hiu bất quá tiêu viêm lúc này nhưng là không để ý tới hóa hồn thụ công kích bàn tay khúc thành trộn hình sau đó đ ỗ n g nhiên lộ ra sắc bén kình phong bạo tuân ra hung hăng t r ộ n vào kia trên h ư ớ cây kia một quả ngâm đen quả thực trên người sau đó trọng trọng một xả tia lóe ra phía kỳ lạ quang mang ngăm đen quả thực đó là bị kỳ khu cách thân cây nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết bang bang theo này quả thực mất đi k i a hóa hồn thụ hầu như này đầy mắt thường có thể thấy được tốc độ huể phải xuống này cành cũng là bang xuống phía dưới tiêu viêm cầm trong tay một viên phiếm phía kỳ lạ khí tức ngăm đen vẻ quả thực bàn tay vừa lộn đó là t ư ờ n g kỳ thu nhập nhẫn trong ngay sau đó hắn đó là nhận thấy được t i ê u tự thân sau dâng lên âm trầm s ắ c ý tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội chủ động giao ra đây tự đoạn song trưởng ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng bóng đen nhân huyền p h ù giữa không trung âm trầm như lệ quỷ bàn ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm tiêu viêm tia trong thanh âm nơi đầy dây phía s ắ c ý khiến phải trần cường đám người sắc mặt cấp tốc tái nhuận đứng lên nhưng mà tiêu viêm k ế tiếp nhàn nhạt ngôn ngữ nhưng là càng làm cho phải bọn họ cả người lạnh leo như chỗ hầm băng tiêu viêm chuyện rất đơn giản gần bảy tự nhưng là khiến phải k ê u bóng đen nhân thân thể đều là nhịn không được bởi vì nổi giận mà run đứng lên ngươi tính cái cái gì đồ vật hảo thật là có gan dạ sáng suốt ta bóng đen nhân sắc mặt ở đây khác hiển nhiên là âm t r ầ m đến cực điểm hắn ánh mắt bất thường nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm trong mắt có che giấu không được nồng đậm sắc ý tiểu tử ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đẩy lùi kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả t i u thật có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo phải không nghe hắn ý tứ trong lời nói hiển nhiên cũng là gặp được tiêu viêm tại thiên hàn Quốc ngoại cùng băng thành g i a o tay một màn bất quá này tại hắn xem ra nhưng là nhịn không được muốn cười nhạo nếu như thực sự là sinh tử giao t ử c h u y ệ n lấy tiêu viêm không quan trọng về điểm này thực lực căn bản tại nơi bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả trong đi không ra mười hiệp tiêu viêm cười cười đảo cũng không có phản bác nhưng đồng dạng cũng không có cục cưng đem hóa hồn thụ lên hóa hồn quả g i a o ra đây dấu hiệu mà hắn như vậy cử động không thể nghi ngờ cũng là lệnh phải kêu bóng đen nhân nhãn thần càng tỏ ra ấm lãnh phía dưới trần cương đám người nhìn này một màn sắc mặt cũng là có ta tái nhợt tại thiên hàn cốc ngoại tuy nói bọn họ cũng gặp được tiêu viêm cùng băng thành g i a o tay nhưng này dù sao chỉ là một cái ngắn giao thủ khả lúc này này mạc cũng không nữa là như thế này này bóng đen nhân hiển nhiên cũng không phải cái gì người lương thiện nếu như lâm động không giao ra thụ văn ký hiệu truyện chỉ sợ hắn tuyệt không lại từ bỏ ý đồ mà cùng trần cương bọn họ tái nhợt so sánh với đường tuyết trong lòng cũng là khiêu phải lợi hại nhưng trong lúc nhất thời lại có ta mù quáng lựa chọn tin tưởng tiêu viêm bọn họ đi tới này viễn cổ chiến trường cũng có một đoạn thời gian mà tòng thủy trí chung tiêu viêm đều tự cấp bọn họ triển lộ phía các loại kỳ tích phảng phất hắn con bài chưa lận một chương một chương vĩnh viễn đều là h u y ê n bất tận thông thường rộng mở thạch thất trong bầu không khí có chút đ ộ n g lại cùng bột chặt mơ hồ gian có một loại âm hàn ý lặng yên tỏa ra mà khai khiến biết dùng người sắc mặt biến huyên bất định tiểu tử n g ư ơ i mất đi cuối cùng cầu xin tha thứ cơ hội đọng lại bầu không khí đặc biệt tục chỉ chốc lát kêu bóng đen nhân rốt cục chậm rãi mở miệng mà nghe được hắn lời này trần cương đ á m người trong lòng đều là chấn động hiển nhiên này nát bản cường giả có chút không nhịn được thình thịch bóng đen nhân ánh mắt lạnh lùng từng bước bước ra nhất thời gian mui phái đấu khí mang tất cả ra tại kỳ ra xuống một chút kim quang bắt đầu khởi động hắn không có chút nào thi triển võ học dấu hiệu thân hình khẽ động đó là hóa thành một đạo không rõ quang thải lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai chi thế một quyền o a n h hướng lâm động chương hai trăm chín mươi lăm không đồng dạng như vậy dị hỏa tuyên cổ xích không khí tại hắn quyền hạ bạo tạc bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả ủng hưu phía chân chính đấu đế khải hóa đó là bọn họ lớn nhất giết khí tại nơi loại cường đại xuống coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế d a i khắc cường giả đều là không dám có chút chống đỡ này bóng đen nhân hiển nhiên cũng cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình dự định quyền phong sắc bén mà xảo quyệt trực tiếp h o a n h hướng tiêu viêm kia trong ngực muốn hại bộ vị này một quyền nếu là hoành trong sợ rằng trực tiếp chính là một cái lô máu bạo đ ổ n g mà khai ừ nhìn thấy người này thủ đoạn tàn nhẫn t i ê u tiêu viêm nhãn thần cũng là phát lệnh bất quá nhưng không có lập tức bạo lui thân hình chấn động tại ra hắn phu xuống dĩ nhiên cũng là buộc phát ra một chút kim mang loại này kim mang tuy rằng không bằng người trước cô động nhưng là là đầy dây phía một loại không thể phá vỡ cảm giác kim quang tự tiêu viêm r a trên bắt đầu khởi động cùng lúc đó một cổ không gì sánh được hoang vắng man khí khổng lồ lực lượng cũng là theo tiêu viêm trong cơ thể ngoại trà ngập ra lúc này kia đôi mắt t ỉ n h đó là nảy lên một m ặ t nóng bỏng nóng cháy sau đó lược t ắ t chần chờ lại tại trần cương đám người khiếp sợ trong ánh mắt trà ngập phía kim quan g một q u y ề n trực tiếp cùng kia bóng đen nhân ngạnh hám tại cùng nhau đông châm thấp mà trói thai một t h à n h tại đây thạch thất trong vang vọng dựng lên một cổ c u ồ n g bạo lực lượng sóng gợn nhất thời mang tất cả ra xung quanh một ít tảng đá lúc này bạo thành phấn m ạ n đặng đặng tiêu viêm thân hình bạo lui mà ở bạo lui giờ thân thể hắn trên cũng là không ngừng truyền ra rất nhỏ tiếng nổ mạnh hiển nhiên là bị một cổ cực đoan khổng lồ lực lượng xâm nhập thân thể loại này đáng sợ lực lượng đủ để chấn bạo một gã nửa bước bảy tinh đấu đế cường giả thân thể bất quá tiêu viêm tuy nói thân hình không ngừng bạo lui nhưng cũng không có xuất hiện cái loại này trọng thương dấu hiệu thân thể trên bắt đầu khởi động kim quang trái lại tại nơi loại khổng lồ lực lượng ăn mòn hạ càng tỏ ra minh lượng man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất ba man hoang thể phanh tiêu viêm thân thể rốt c ụ c hung hăng đánh vào một cây thật lớn cây cổ thượng kia chừng mấy người vây quanh tráng kiện thạch trụ lập tức bị từng đạo vết dạn nơi đầy mà tiêu viêm thân thể cũng mới vừa rồi triệt để ổn xuống tới t nhìn kia đón đỡ nát bàn cảnh cường giả một quyền dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện trọng thương dấu hiệu tiêu viêm trần cương đắm người nhất thời hít sâu một miệng lanh khí đầu hóc đều là cảm thấy có chút hổ kim trúc tính đấu đế áo giáp giữa không trung tia bóng đen nhân cũng là nhãn thần nhất ngưng nhìn tiêu viêm r a hạ như ẩn như hiện kim quang chật vừa làm như rõ ràng cái gì cười lạnh nói nguyên lai là một môn cùng loại bảy tinh đấu đế hậu kỳ đấu đế khải hóa khó trách ngưỡi như thế càng rỡ bất quá ngươi cho là bằng vào cái này có thể cùng bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả chống lại chuyện ta đây chỉ có thể nói cho ngươi ngươi cũng quá ngây thơ điểm tiếng nói vừa dứt kia bóng đen nhân cả người trợn buộc phát ra cực kỳ trói mắt kim quang kia đẳng quan mang còn hơn tiêu viêm man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể lên kim quang không biết nồng nặc nhiều ít lần khiến ta xem nhìn ngươi này tây bối hàng luyện thể l ấ u kỹ có thể ngăn ta vài lần công kích bóng đen nhân bạo l ự c ra lúc này đây hắn hiển nhiên là triệt để đem đấu đế áo giáp lực lượng thôi động đứng lên mà nhìn kia tại trong mắt phóng đại kim quang tiêu viêm nhãn thần cũng là có ta ngưng trọng trải qua lúc trước chính diện giao phong hắn đã rõ ràng b ả y tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả cường đại hắn có thể bằng vào man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể lược tác chống đối nhưng trung quy không có khả năng bằng này cùng với chống lại mặc kệ thế nào thực lực của hắn cung bảy trần cương đám người nhìn thấy này một màn trái tim đều là nhắc tới hầu thanh âm lược hiện bén nhọn nói Này tinh bảy hậu đấu đế kim ỳ cường g ả hiển nhiên chân chính hắn vận dụng toàn là lực, u ố n hạ thủ. Thoát chứ? sát được rồi Kim quang trong chuyên gia kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ d a i khắc cường giả trói thai tiếng cười hắn nhìn tiêu viêm kia bình tĩnh khuôn mặt vừa nghĩ khi đến một c h ú t kia này khuôn mặt bảng bị trở nên ít thấy thịt vụng giờ hắn trong lòng đó là nảy lên một loại biến thái máu tanh vui vẻ h i u kim quang xét qua dường như thật kim nơi chú nắm tay rốt c ụ c oanh bạo không khí hung hăng q u a n h hướng tiêu viêm đầu loại này tốc độ loại này cự ly mặc dù là mau nữa tốc độ chỉ sợ cũng là vô pháp lánh chết đi bóng đen nhân khuôn mặt dâng lên lên dữ tợn cùng vặt mẹo nhưng mà ngay hắn này một quyển triệt để oanh ra giờ hắn tựa hồ là gặp được tiêu viêm trong mắt hiện lên một mạt đùa c ậ n lũ còn không suy tư tiêu viêm trong mắt kia đùa c ậ n ý tứ một đạo hồng quang đột nhiên thoáng hiện ra ngay sau đó một con thiêu đốt cháy diễm dường như kim trúc bàn lệnh leo thước đo trọng trọng cùng hắn hiểu rõ quyền phong ẩm ẩm chạm vào nhau đáng sợ lực lượng sóng g ợ n tại đây nhất khắc mang tất cả mà khai thạch thất trong vòng đại địa văng tung tóe một cây căn thạch trụ đều bạo tạc mà khai thậm chí ngay cả thạch thất đều cũng có phía sụp đổ dấu hiệu trần cương đám người vội vàng bạo lui sắc mặt trắng bệnh nhìn trần vụ tràn ngập thạch thất nội loại công kích này cho dù tiêu viêm cường hắn nữa sợ rằng đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bang bang thanh mà ngay bọn họ sắc mặt trắng bực h gian kia tràn ngập trần vụ trong một đạo bóng người bỗng nhiên đảo bắn ra hai chân cắm ở trên mặt đất hỏa suất hai cái thật sâu khe r á n h mà ở này đạo nhân ảnh lui ra phía sau gian đáng sợ lực lượng theo kỳ trong cơ thể thẩm thấu ra đem không khí đều chấn bạo hoa rồi rồi kia đạo đảo bắn thân ảnh rốt cục chính hung hăng nện ở trên vách tường lúc này thân thể hắn đó là mềm n ũ n g một miệng tiên huyết dĩ nhiên trực tiếp là phun tới đợi cho kia bụi mù tiêu thất thời gian trần cương đám n g ư ờ i nhưng là khỏe miệng không khỏi rút chịu bởi vì kia bay ngược ra thân ảnh cũng không phải bọn họ nơi cho rằng tiêu viêm mà là kia vị thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ d a i khắc cừng giả này thế nào khả năng lúc này kia đường tuyết cũng là nhịn không được dùng ngọc tay che lại môi vẻ mặt bất khả tư nghị tiêu viêm một cái gần vừa mới tiến vào sáu tinh đấu đế không lâu sau đấu đế dĩ nhiên đánh bại bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả xanh xanh đánh bại lúc này trần cương cũng là nhìn phía kế h ỏ a hồng sắc vật phẩm là tiêu viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích lúc này tiêu viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích đã không còn là đường sơ dị hỏa tuyên cổ xích trải qua cùng hai thanh kỳ dị thần bí cổ xích phúc cùng với kiền dung hợp lúc này dị hỏa tuyên cổ xích đã trở nên rất là cường hãn c ú đi cầm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích thu sau tiêu viêm mới vừa rồi nhàn nhạt quay kia không xa chỗ bị không nhỏ bị thương kia thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ giới khắc cường giả nói rằng ngươi ngươi kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả khuôn mặt trên sắc mặt đã s u với tử sắc dừng đã lâu mới vừa nói đạo hảo tiêu viêm ta nhớ kỹ ngươi ngươi chờ ngươi nếu là còn chưa cút ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi tiêu viêm như c ũ là vẻ mặt không hề bận tâm phảng phất đắc tội điều không phải một cái bảy tinh đấu đế hậu kỳ d a i khắc cường giả như nhau h ả o h ả o h ả o ngươi chờ dứt lời đó là ly khai ở đây ngay kia thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả rời đi không lâu sau vẫn lẳng lặng đứng thẳng tiêu viêm đột nhiên phun ra đến một miệng tiên huyết thân thể trở nên lung lay lắc lắc chương hai trăm chín mươi sáu quen thuộc năng lượng mã tiêu viêm huynh đệ ngươi làm sao vậy khoác thấy tiêu viêm thổ hết u y kia trần cương cũng là vội vàng hỏi không có việc gì kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả cường liệt kình lực vừa mới thấu vào cơ thể của ta g i ả m sở dĩ bị bị thương không có việc gì nghỉ ngơi lập tức không có việc gì dứt lời đó là từ từ ngồi xếp bằng xuống tiếp theo trong nháy mắt một đoàn bàng bạc dịch thể theo tiêu viêm nhận trong bay đi ra sau đó tại tiêu viêm đỉnh đầu xoay quanh ngay sau đó đó là tuân vào tiêu viêm lỗ chân lông trong theo kia một đoàn b ả n g bạc năng lượng tiến nhập đến tiêu viêm thân thể chi g i ả m ngay sau đó thân thể hắn đó là hung hăng run lên kia một đoàn trong suốt dịch thể đúng vậy đ ư ờ n g sơ tiêu viêm theo gì thiên đấu tổ cái kia trong mật thất đạt được dịch thể hóa nguyên khí không bao lâu tiêu viêm trắng bệnh trên mặt cũng là lần nữa hiện ra mấy mạng hồng n h u ậ n v ẻ hiển nhiên kia một đoàn b ả n g bạc năng lượng tiến nhập tiêu viêm trong cơ thể cho tiêu viêm rất lớn trợ r i ú p một lát sau tiêu viêm lần nữa chậm rãi mở mắt sau đó nhẹ nhàng mà hộc ra một hơi thở thế nào tiêu viêm huynh đệ thấy tiêu viêm trên mặt đã là xuất hiện một chút hồng sắc nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại khiến đường tuyết cảm thấy thập phần kinh ngạc nàng rất khó tưởng tượng bị như vậy trọng thường tiêu viêm dĩ nhiên tại đây ngắn nửa canh giờ đã cơ bản khôi phục sở dĩ cũng là kinh ngạc hỏi đi ra không có việc gì ta đã khôi phục thất thất bát bát hiện tại chúng ta có thể tiếp tục xuất phát lúc này kia trần cương cũng là trần trờ chỉ chốc lát sau đó khoe miệng lộ ra một mặt c ư ờ i khổ quay tiêu viêm c ư ờ i khổ mà nói nói tiêu viêm huynh đắc tội như thế một cái đối đầu thật có chút phiền phức à. binh lai tương đáng không có gì hay phiền phức tại đây viễn cổ chiến trường nếu là sợ phiền phức chuyện cũng khó có suốt đầu ngày vừa sao đột phá cực hạn đạt được hoàn toàn mới tình trạng tiêu viêm nhàn n h ạ t cười kia thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ phía sau nơi tại thế lực mặc dù thật là rất phiền phức nhưng hắn cũng không có gì hay kiến kỵ hắn đương sơ theo tiểu tiểu nhân đấu người đi ra kia ô thản thành nếu như sợ đầu sợ đôi chuyện chỉ sợ cũng khó có thể đạt được hiện tại thành cựu nhìn thấy tiêu viêm này phiên hời hợt nát kia trần cưng cũng là cười khổ một tiếng cũng không thật nhiều nói cái gì này ngắn vài ngày thời gian tiếp xúc cũng là khiến phải hắn rõ ràng tiêu viêm thâm bất khả c h ắ c gần chỉ là sơ nhập sáu tinh đấu đế giai khắc thực lực nhưng là có thể cùng chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả chính diện giao thủ đồng thời còn có phía như vậy sắc bén cường đại hộ thân lợi khí có thể cũng cũng chỉ có hắn người như thế mới vừa rồi chẳng đáng với bảy tinh đấu đế hậu kỳ phía sau nơi tại thế lực loại này cường đại thế lực ba đi nghe chuyện mp ba tại thao đi ô chuyện nết đi thôi ta cũng khôi phục không sai biệt lắm chúng ta tiếp tục đi thôi này thạch điện hẳn là còn có phía cái khác cất giấu các ngươi cũng không có thể đến không tiêu viêm cười cười không tại đây cái trọng tâm câu chuyện lên nói cái gì nữa hắn nhìn thoáng qua này bị phá xấu xa phải dối tinh dối mù thạch thất rất nhiều cao dai dược liệu đều là tại giao thủ trong bị hủy sở dĩ cũng chỉ có thể cái khác địa phương đang nói hạ xuống tiêu viêm p ấ t tay đem kia dị hỏa tuyên cổ xích thu nhập kia nhẫn trong sau đó đó là đi ra thạch thất dọc theo hàng lang đi h ư ớ n g cái khác địa phương mà ở kỳ phía sau trần cương đường tuyết đám người cũng là vội vàng đ ổ i kịp đoàn người xuyên toa tại giống mê cung bàn phức tạp thạch điện trong ven đường đảo cũng là có phía một ít thu hoạch một ít thạch thất trong trồng chất phía không ít nguyên tinh bất quá tiêu viêm đảo không đòi lấy trực tiếp là khiến trần cương đường tuyết bọn họ chia cắt đi dù sao hắn lúc trước đã chiếm được hắn nhất cần hóa hồn thụ lên hóa hồn quả chỉ cần hắn có thể đem chi luyện hóa như vậy hắn tinh thần lực không chỉ có đó là mới có thể nữa làm đột phá triệt để tiến vào đảo thánh cảnh giới đỉnh nông nỗi hơn nữa hắn linh hồn lực cũng là có thể lần nữa chân chính là phân hóa đi ra mà đến lúc đó mặc dù là đối mặt phía chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả hắn cũng là có thể một mình đối mặt thậm chí có thể lợi dụng phân hóa đi ra linh hồn lực tiến hành lấy hai đề một mà không cần nữa dựa vào rất nhiều con bài chưa lật lực xuyên toa tại một cái cái hàng lang trong ngắn nửa giờ xuống tới trần cương bọn họ thu hoạch nhưng là tương đương không tệ mỗi người khuôn mặt lên đều là đầy dây phía thỏa mãn cùng hưng phấn nghĩ đến là cho rằng chuyến này không hư hơn nữa có tiêu viêm ở một bên t ò a t r ấ n bọn họ đảo cũng không thu hoạch lấy gì đó sẽ bị thế lực khác cướp đi dù sao hiện tại tiêu viêm coi như là chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác hiểu rõ cừng giả cũng là thế nhưng hắn không được mà ở này dọc theo đường đi tiêu viêm bọn họ cũng là gặp một ít những người k h á c mã có chút là thiên hàn thành đến có chút nhưng là tương đương xa lạ bất quá tất cả mọi người là ở một đối mặt sau đó là các tự dọc theo hàng lang vội vội vàng vàng ly khai xem ra là muốn nắm chặt thời gian s i ê u tầm bà bối tiêu viêm một đám người l ư ợ n g tính có nơi thu hoạch mà ở chuyển q u a mấy cái giao thác hành lang sau bọn họ đó là phát hiện trước mắt hành lang đã tiêu thất lấy mà thay thế là một tòa cực kỳ khổng lồ chủ điện nhìn này xuất hiện tại trước mặt chủ điện tiêu viêm mấy người đều là ngần ra chật nhãn thần cũng là từ từ lửa nóng đứng lên ai đều biết nói thiên hàn c ố c trong nhất t r ọ n g yếu cũng không phải là là bọn hắn trước gặp mấy gặp này chân chính đem này đông đảo cường giả cùng với thế lực lớn hấp dẫn mà đến là kia vị viễn cổ đấu tổ cường giả di tích này mới là chân chính cụ bị phía trí mạng mê hoặc gì đó khiến đồ cất giữ phong phú tiêu viêm đều là rất là lửa nóng lại thêm không nói đến người khác đi bởi vậy đương nhìn thấy chỗ ngồi này chủ điện xuất hiện tại trong tầm mắt tiêu viêm cũng không có cái gì do dự bàn tay vung lên đó là mang theo nhân trực tiếp đi vào chỗ ngồi này chủ điện cực kỳ mở mang nhìn qua giường như một tòa sân rộng thông thường mà lúc này tại đây chủ điện nội đã có nhiều mặt nhân mã tiêu viêm ánh mắt thoáng nhìn đó là nhìn thấy hoang dã lăng vân tông lăng trì đám người dĩ nhiên dĩ đều là ở chỗ này mà ở bọn họ phía trái tiên phương đồng dạng có hai nhóm nhân mã đó là đi tuốt đằng trước mặt huyền băng tông cùng với cảnh nguyên môn nhân tiêu viêm ánh mắt thật nhanh đảo qua chủ điện trong vòng một lát sau nhưng là ngưng tại chủ điện một chỗ nơi nào có năm đạo bóng đen nhân đám cùng một chỗ bọn họ nhân số tuy rằng không nhiều lắm nhưng tiêu viêm nhưng là cảm giác được băng thành cảnh văn đám người đối với hắn môn nồng đậm kiên kỵ tiêu viêm chờ một người đi đường đột nhiên xuất hiện hiển nhiên cũng là đưa tới không ít ánh mắt mà kia năm đạo bóng đen một t r ò n g cũng là quay đầu lúc này nhãn thần đó là âm lánh xuống tới bởi vì người này đúng vậy lúc trước cùng tiêu viêm tranh đoạt kia hóa hồn thụ lên hóa hồn quả thất bại ra hỏa tiêu viêm liếc mắt nhìn hắn người sau khỏe miệng cũng là lộ ra một mạt cực kỳ dày đặc dáng tươi cười tiên ác dường như nhìn thấy xông vào lang hoa thỏ thông thường cực kỳ dữ tợn nhưng mà hắn loại này sấm người cười dung nhưng không có đối tiêu viêm tạo thành chút nào tinh thần gánh vác hắn đường nhìn hơi bay động cuối cùng rốt cục đứng ở chủ điện sâu nhất vị trí nơi nào huyền phù phía một cái một người lớn bé quang đoàn tại nơi quang đoàn trong vòng mơ hồ gian tựa hồ có một thanh tạo hình kỳ lạ cái hình dạng gì đó cầm đồ vật cùng tiêu viêm đương sơ theo kia thần bí không gian trong kia địa hư hỏa có tương đồng năng lượng hơn nữa đang ở tản gia kỳ dị quang mang năng lượng mã cùng kia thủy hỏa đồng sinh viêm tương đồng năng lượng vậy nói rõ kia chân chính địa linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm thậm chí kia trong truyền thuyết sinh tử đạo linh quan cũng là ở nơi nào đó nếu như thực sự là nói như vậy như vậy kia thải lân đó là có thể lần nữa sống lại nghĩ tới đây tiêu viêm mắt đồng lúc này đó là co rụt lại mà đồng thời gian hắn cũng là có thể cảm giác được hắn tim đập phảng phất đều là d u n g c h u y ể n lên này năng lượng mã ta nhất định phải đạt được nhất định phải mặc kệ là ai cũng không có thể ngăn cản ta chương 297, h à tang lúc này tiêu viêm nhìn phía kia túc cầu lớn bé quang đoàn trong lòng một mảnh kích động thế nhưng đồ xanh lộ ra đến y tứ tình cảm bị h ắ nước chế ở sau đó khôi phục bình thường hình dạng thế nhưng nếu là có người có thể tra xét đến tiêu viêm nội tâm chuyện đó là không khó phát hiện tiêu viêm lúc này tâm tình chính thập phần rung động nguyên nhân vô hắn t h á i lân tử vong vẫn là tiêu viêm trong lòng đau nhức hiện tại rốt cục có như vậy một tia quan hệ có thể không khiến hắn kích động sao bất quá tiêu viêm tâm tình không thể nghi ngờ là tương đương tốt đẹp chính là bằng không cũng sẽ không nữa rất nhiều gian khổ xuống cho tới hôm nay như vậy nông nỗi sở dĩ nói ngay cả hắn trong lòng kích động vạn phần biểu hiện ra cũng chỉ là toát ra một chút thật là tốt kỳ vẽ mà thôi lúc này trụ điện cũng là bởi vì vi tiêu viêm người đi đường đột nhiên xông vào mà rời đi ánh mắt k i a lăng vân tông lăng trí cùng với đông hoang tông hoang dã đám người tại nhìn thấy tiêu viêm thời gian nhưng thật ra hơi vui vẻ mặc kệ thế nào tiêu viêm dù sao cũng là theo thiên hàn thành theo chân bọn họ cùng nhau đến so sánh với những người khác không thể nghi ngờ là muốn lại thêm đáng giá tín nhiệm một điểm hơn nữa hai người trước còn có quá cùng xuất hiện tới với kia huyền băng tông băng thành cùng với kia cảnh nguyên môn cảnh văn đám kia bóng đen bóng người đảo chỉ là ánh mắt bình thản quét hắn l ư ớ c mắt mặc kệ tiêu viêm tại thiên hàn cốc ở ngoài biểu hiện phải có nhiều sao kiệt xuất nhưng tại bọn họ trong mắt thủy t r u n g đều không coi là cái gì tao hinh chính là cái kia ra hỏa đem hóa hồn thụ lên hóa hồn quả đoạt qua đi nhưng mà ngay bọn họ đều dự định đem ánh mắt rời giờ rờ, đám kia bóng đen nhân trung lúc trước đã từng cùng tiêu viêm đã giao thủ thần bí bảy tinh đấu đế hậu kỳ dai khắc cừng giả còn lại là ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm tiêu viêm sau đó quay hắn tiền phương một vị gầy thân ảnh nói ân nghe được lời này chủ điện nội ngoại trừ tiêu viêm đám kia nhân ở ngoài đều là sửng sốt một chút chợ ánh mắt có chút quái dị này bóng đen nhân thực lực hầu như cùng huyền băng tông băng thành thực lực tương xứng tiêu viêm dĩ nhiên có thể theo trong tay hắn đem đồ vật cướp đi thật không biết là nên nói là tiêu viêm năng lực xuất chúng chính n à bóng đen nhân tương đối phế vợt sáu tinh đấu đế sơ kỳ kia được xưng là sư thược nam tử cũng là hơi ngầm đầu lộ ra một t r ư ờ n g có chút tái nhật mà âm lệ khuôn mặt hắn nhìn tiêu viêm liếp mắt sau đó nhàn nhạt nói tao huynh người này trong tay có rất là xa xỉ con bài chưa lật thậm chí có thể uy hiếp bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả tính mệnh cực kỳ mạnh mẽ ta cùng với hắn đã giao thủ kia bóng đen nhân làm như nghe ra này tao hình trong giọng nói bất mãn cùng lanh ý lúc này vội vàng nói nghe chuyện mp ba tại thaudi ô chuyện chấm n e t con bài chưa lật lời vừa nói ra chủ điện nội không ít người trong lòng đều là trợn chấn động chợt nhìn về phía mục tiêu viêm quang mục rốt c u ộ c không còn hời h ợ n mà là đầy giấy một ít ngưng trọng ai đều biết đạo con bài chưa lật cường đại thế nhưng nhưng là không biết tiêu viêm trong tay con bài chưa lật đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên có thể uy hiếp đến bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả t í n h mệnh bọn họ tự vấn mình là hoàn toàn làm không được nói như vậy cái này nhìn qua bất quá sáu tinh đấu đế sơ kỳ tiểu tử dĩ nhiên còn đ ủ h ư u phía bực này con bài chưa lật kia lăng vân tông lăng trí cùng đông hoang tông hoang dã nhìn nhau hết mắt đều là theo đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm chấn động vẻ lúc này mới triệt để hiểu được vì sao mặc dù là đối mặt phía bọn họ cái này một mình một người đồng thời thực lực bất quá sáu tinh đấu đế sơ kỳ tiêu viêm không có chút nào kiếm kỵ nguyên lai tại tay hăn trong có như vậy cường đại con bài chưa lật người này nhưng thật ra nhìn trông nhầm kia huyền băng tông băng thành cùng với kia cảnh nguyên môn cảnh văn hai người khuôn mặt lên đồng dạng là sở hữu nồng đậm kinh ngạc vẻ nghĩ đến đều là không nghĩ tới tiêu viêm dĩ nhiên lại ẩn giấu phải sâu như vậy kia được xưng là tao huynh nam tử thật sâu nhìn tiêu viêm liếp mắt sau đó cũng là thu hồi ánh mắt dùng cận có người một nhà nghe thanh âm nhàn nhạc nói trước không cần để ý tới hắn chúng ta chính yếu mục đích là đạt được đấu tổ tại cường giả di tích trước đó không cần phải để hóa hồn quả t r e o chọc những người khác tất cả sự tình đảng đạt được kia viễn cổ đấu tổ cường giả nữa di tích nói nếu như tiêu viêm chỉ là một cái tầm thường sáu tinh đấu đế sơ kỳ giai những người khác có thể hắn hiện tại đó là tùy ý xuất thủ tương kỳ lập tức đánh gục bất quá đáng tiếc là cái này mặt ngoài thực lực gần chỉ là sáu tinh đấu đế sơ kỳ nhân nhưng là ủng hưu phía tương đương mạnh mẽ sức chiến đấu cùng với rất nhiều con bài chưa lật cái loại này có thể uy hiếp đến bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả sẽ không phải không cho vị này tao huynh suy nghĩ một chút nếu là tại bình thường tiêu viêm mặc dù là ủng hưu phía xa xỉ sức chiến đấu cùng với rất nhiều có thể uy hiếp bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả con bài chưa lật nhưng lấy bọn họ ma linh môn mạnh mẽ đảo cũng cũng không cụ hán đến lúc đó chỉ cần đồng thời xuất thủ hai vị bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả đó là có thể tương kỳ bắt được sau đó tiêu viêm đó là bọn họ cái thất gỗ lên thịt tùy ý vớt ve nhưng lúc này nhưng là không được chuyến này đi ra bọn họ mang nhân cũng không nhiều hôm nay là còn có phía huyền băng tông băng thành cùng với cảnh nguyên môn cường giả ở đây nhìn chằm chằm bọn họ phân không ra dư t h ử a tay đến đối phó tiêu viêm sở dĩ mặc dù là này ma linh môn thường ngày hành sự ương ngạnh bá đạo nhưng lúc này cũng là không được có nơi thú liễm mà nghe thế ta o huynh chuyện kia lúc trước tại tiêu viêm trong tay kinh ngạc bóng đen bảy tinh đấu đế hậu kỳ d a i khắc cừng giả mặc dù có ta không cam lòng khả giả bất hảo nói thêm nữa cái gì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu thầm nghĩ đẳng kia viễn cổ đấu tổ cường giả di tích tới tay đến lúc đó nhất định phải khiến người kêu biết được tội bọn họ ma linh môn đại giới mà đối với kia toàn trường chú mục bàn ánh mắt tiêu viêm nhưng là có chút bình tĩnh hắn cũng cũng không có bởi vậy mà biểu hiện qua được với cuồng ngạo hắn rất nhiều con bài chưa lần có thể khiến phải hắn không hãi sợ những n à y bảy tinh đấu đế hậu kỳ dai khắc cừng giả nhưng là cũng không đủ để cho ở đây những n à y cao giai đấu đế đối với hắn cảm thấy e ngại nhiều lắm chỉ là hơn một ít k i ê n kỵ sẽ không nữa dường như lúc trước vậy khinh thị với hắn mà thôi chủ điện trong bầu không khí vì vậy nhạc đệm hơi chút tính một chút một lát sau đó là hồi phục qua đây kia từng đạo ánh mắt vẫn như cũng là phiếm phía nồng đậm lửa nóng ngưng tụ tại đại điện ở chỗ sâu trong kia quang đoàn lên chương 298, q u ỷ dị tiêu viêm đường nhìn đồng dạng là ao tại nơi quang đoàn thượng bất quá chợt hắn đường nhìn hơi nhất ngưng lần nữa trông về phía xa nhưng là phát hiện tại đây chủ điện bốn phía điện trên vách đúng là có hơn mười tọa san sắt trông rất sống động tượng đá mà khiến phải hắn lược cảm cổ quái dạ những g n này tượng đá tựa hồ là đồng nhất cái nát chỉ là các loại tạo hình bất đồng mà thôi băng thành cảnh văn lần này này viễn cổ đấu tổ di tích t a ma linh môn tình thế bắt buộc nếu là hai vị khẳng cấp này một cái mặt mũi t a ma linh môn cùng các ngươi bắc minh c h i địa hai đại thế lực nghĩ đến hẳn là có thể kết hạ không tệ quan hệ mà ở tiêu viêm ánh mắt nhìn quét phía bốn phía giờ đột nhiên gian vị kia được xưng là tao huynh g ầ y nam tử chậm rãi nói nghe được lời này kia huyền băng tông băng thành cùng với cảnh nguyên môn cảnh văn đều là ra khởi không thịt không cười kéo kéo ra mặt nói hà tàng ngươi lời này đảo đi qua phân điểm chúng ta để này viễn cổ đấu tổ di tích không biết hao hết nhiều ít tâm tư ngươi như vậy câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta chắp tay tương khiến vị miễn cũng quá buồn cười điểm ba đi tuy nói thị ma linh môn đích xác hàng đầu không kém nhưng này băng thành cảnh văn hai người khái không rốt cuộc bình thường người này hà t ă n g muốn dùng ngôn ngữ để cho bọn họ thuận theo hiển nhiên là có điểm ý nghĩ kỳ lạ hơn nữa hôm nay giữa sân bọn họ hai đại thế lực nhân mã tối đa ma linh môn lần này nhưng là gần chỉ có nhìn này hà t ă n g dẫn theo bốn người qua đây bốn người này trong ngoại trừ chức cùng tiêu viêm g i a o thủ vị nào cũng là bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả ngoại còn lại ba người có hai người đều còn chỉ là bảy tinh đấu đế trung kỳ thực lực này cùng bọn chúng so sánh với h i ệ n nhiên là có điểm tranh lệ ừ ngươi hai người không nên không biết phân biệt trước ta thời gian kia hắc phong trại thực lực không thể so các ngươi nhược nhiều ít bất quá sao lại đắc tội ta ma linh môn đi tới ở đây nhân làm theo là bị giết được chó gà không tha hà bên cạnh vị nào bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả điểm nhân nói ngôn ngữ gian uy hiếp chi vị cực n ồ n g vậy ngươi tự thử xem thật đúng là nghĩ đến ngươi ma linh môn có thể ở chỗ này đó là có thể đi ngang phải không kia huyền băng tông băng thành hiển nhiên cũng là bị người này ngự khí nơi làm tức giận lập tức nhãn thần phát lệnh quắt dẹp đường mà theo huyền băng tông băng thành ngự khí biến nộ kỳ phía sau này huyền băng tông cường giả sắc mặt cũng là bất thiện đứng lên mơ hồ gian có hàn khí bắt đầu khởi động nhìn thấy này chốc lát gian trở nên dương cung bạt kiếm lên đại điện kia lang vân tông lang trí cùng với kia đông hoang tông hoang dã đám người sắc mặt nhưng là có điểm khô khốc thực lực của bọn họ cùng những này thế lực lớn so sánh với đích thật là kém không ít ở chỗ này chỉ có bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả mới có phía nói tư cách vừa nghĩ đến đó hai người cũng là không khỏi cắn răng đảng việc này hoàn tất nhất định muốn hợp lại l i ề u mạng t r ù n g kích bảy tinh đấu đế trung kỳ cay chắn tại đây v i ê n cổ chiến trường chỉ có bước vào bảy tinh đấu đế trung kỳ tốt nhất là hậu kỳ cảnh giới mới có tư cách thu được này thường nhân khó có thể với tới tài nguyên hà t ă n g ngươi ma linh môn tuy rằng mạnh mẽ bất quá hôm nay các ngươi cũng bất quá gần chỉ có phía ba gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả m à t h ô i lúc này kia cảnh nguyên môn cảnh văn cũng là nhàn nhạt mở miệng hắn ngôn ngữ giảm ý tứ rất đơn giản ngươi hà t ă n g mang những người này còn chưa đủ tư cách kinh sợ thối lui bọn họ các ngươi coi như là chân chính chân chính địa bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả nhưng mà đối với cảnh nguyên môn cảnh văn l ờ i này kia hà tang khuôn mặt thượng nhưng là đột nhiên hoa lên một mặt quỷ dị dáng tươi cười tại kỳ mắt đồng ở chỗ sâu trong mơ hồ gian có một loại kỳ dị kim quang bắt đầu khởi động các ngươi hai người tiến vào kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc giờ thập phân miễn cưỡng chỉ sợ cũng chỉ là tối giác rưởi bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc mà thôi m à t a đương sơ trùng kích bảy tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc nhưng là hậu tích bạc phát chậm rãi tích lũy đi ra các ngươi muốn cùng ta chống lại người si nói ngộng hà tang sắc mặt băng hàn từng bước bước ra nồng nặc kim quang rồi đột nhiên tự k ỳ cả người l ộ chân lông bạo tuân ra đồng thời gian một cổ cực đoan cường đại ba động cũng là mang tất cả ma khai cường đại huy áp lung bình phía toàn bộ đại điện hậu tích bạc phát nghe thế cái từ ngữ trong đại điện hầu như mọi người sắc mặt đều cũng có ta biến ảo thậm chí ngay cả tiêu viêm nhãn thần cũng là hơi nhất ngưng hắn tự nhiên là biết tại tiến vào tiếp theo cấp bậc thời gian m i ê n cưỡng tiến nhập cùng hậu tích bạc phát tiến nhập thật lớn khác biệt mặt lấy theo này hà tang trong cơ thể dũng manh tiến ra cái loại này cường đại ba động đến xem đích thật là xa so với hắn bên cạnh kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả thậm chí cũng xa so với huyền băng tông băng thành Cảnh cảnh càng cường nguyên môn văn người Này ma linh môn, hai ma xem ra đại. trong h thực ậ t t là lực có lòng chấn động phía tiêu viêm cước bộ đã đi tới một tòa tượng đá trước ngón tay nhẹ nhàng x ẹ t qua sau đó hắn hai mắt nhất thời hư mị lên trong mắt có nồng đ ậ m kinh dị vẻ n à y đại điện tựa hồ có điểm cổ quái những này tượng đá trong có một loại cực kỳ mịt m ở ba động tại tiêu viêm xẹt qua cái nào tượng đá thời gian nhưng là cảm giác được một k i a cực kỳ áp lực tối nghĩa khí tức tựa hồ là nghĩ tới cái gì tiêu viêm không phía vết tích rút về ngón tay sau đó quay trần cương di tích đường tuyết đám người xử cái ánh mắt sau thấy trạng phảng phất cũng là rõ ràng cái gì lúc này cùng một đoàn người lặng lẽ thối lui đến cửa đại điện chỗ tiến ác nhìn qua nhưng thật ra như không dám chen chân trong đó tranh đấu thông thường sở dĩ cũng không khiến cho người nào chú ý trong đại điện còn có điểm vắng vẻ nghĩ đến đều là bị lúc trước kia hà t ă n g kia một câu hậu tích bạc phát nơi kinh sợ mà hắn thấy thế kia âm lệ khuôn mặt lên cũng là s ẹ t qua một mặt cười nhạt chật xoay người đi nhanh hướng đi kia đại điện ở chỗ sâu trong quan đoàn sau đó tại huyền băng tông băng thành cùng với kia cảnh nguyên môn cảnh văn hai người phục hồi tinh thần lại chốc lát một bả đó là chảo vào kia quan đoàn n g ư ờ i lúc này băng thành cảnh văn rốt cục tỉnh táo lại lúc này biến sắc định xuất thủ bất quá lúc này hiển nhiên là chậm kia h à tang bàn tay đã t r ộ p vào quang đoàn nội vật phẩm thượng nhưng khiến biết dùng người vô cùng kinh ngạc dạ tại tiếp xúc chốc lát tay hắn trưởng nhưng là chống rông biến mất đi phảng phất kia vị bàn tay cũng không tồn tại thông thường giang giác nay một màn khiến phải tất cả mọi người là sợ run một chút mà ngay bọn họ kinh ngạc gian này trong đại điện nhưng là đột nhiên truyền ra rất nhỏ giang giác có tiếng a tay của ta lúc này kia h à tang rốt cục phản ứng qua đây tay hắn trưởng lưng không biết tên gì đó ăn mòn không thấy lúc này hắn nghĩ rút về cánh tay mà ở lúc này tiêu viêm mắt một cổ cổ đồng chật lui bởi vì hắn phát hiện này trên vách t ư ở n g tượng đá dĩ nhiên là ở đây khắc chậm rãi đứng lên một cổ cổ bàng bạc năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên những n à y tĩnh mịch tượng đá sống cùng lúc đó một cổ cổ vĩ ngạn lực lượng cũng là theo những n à y tượng đá trên người trở thành ra ầm ầm long toàn bộ đại điện p h ẳ n g phất đều là ở đây khắc run đứng lên này nguyên bản tương khảm tại vách tường trong thật lớn tượng đá dường như ở đây khắc sống lại thông thường chậm dại đứng dậy mà tối lệnh biết dùng người biến s ắ p dạ những n à y tượng đá trong nơi phát ra năng lượng ba động dĩ nhiên chút nào không thể so một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường g i ả nhược t bất thình lình một màn đầu tiên là lệnh phải mọi người cả kinh trận đó là đào hút một miệng lanh khí Này tường trong nhảy ra tượng đá, đủ có hơn theo vách đạo đá, có ra đủ số lúc ư tương đương cường, lưu ợ n Này nói hơn 10 danh bảy tinh g giả. là đây bảy với dai lại. cách khác, khắc hậu kỳ đấu đế l Mau lưu lại. Lúc này kia huyền băng tông băng thành cùng với kia cảnh nguyên môn cảnh văn đám người sắc mặt kịch biến chật vội vàng quát dẹp đường hơn mười danh tương đương với bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả tượng đá đủ để đưa bọn họ triệt để diệt giết ở đây mà nghe được bọn họ tiếng quát h u y ề n băng tông cùng với kia cảnh nguyên môn nhân cũng là vội vàng lui về phía sau muốn rời khỏi đại điện phanh bất quá ngay bọn họ vừa mới dự định ních người giờ lưỡng đạo tượng đá nhưng là ẩm ẩm rơi tới cửa đại điện trực tiếp là đem cửa đổ phải nghiêm k í n thực nhìn thấy này một màn mọi người trong lòng đều là c h ầ m xuống lúc này mới đột nhiên gian h i ể u được này đại điện chính là một cái bẫy ai chỉ cần khẽ động quang đoàn nội quang ảnh đó là lại tự động khởi động dấu diếm sát khí tượng đá những này tượng đá cũng sẽ buộc phát ra kinh người năng lượng do đó đem gian nhập ở đây nhân đều chém giết chương 299, t ư ợ n g đá tiêu viêm lúc này cũng là t r a o mày nhìn này một màn hơn mười cụ có thể so với bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả tượng đá ngay cả hắn đều cũng có gật đầu ra tê dại đồng thời gian hắn ánh mắt nhìn thoáng qua trần cương đám người nhưng thật ra thoáng thở dài một hơi bởi vì lúc trước tự mình theo chân bọn họ sớm đánh bắt chuyện duyên cớ bọn họ vốn là rời khỏi đại điện sở dĩ lúc này bọn họ hiển nhiên là an toàn như vậy cũng tốt miễn cho hắn phân tâm đối mặt phía những này tượng đá coi như là tiêu viêm cũng không dám có nửa điểm phân thần t i ê u viêm trần cương bọn họ đứng ở thạch điện ngoại cũng là bị này một m à n hái phải hết hồn nhìn này kinh khủng tượng đá bọn họ cũng không dám nữa bước vào trong đó sở dĩ chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng hô tiêu động cách tượng đá kia khổng lồ thân thể gian khe hở quay trần cương đánh cái thủ thế sau thấy trạng sắc mặt cũng là có biến thành hóa tiêu viêm đây là tại để cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh một ngày tình huống sai t i ê u lập tức một mình ly khai c á n răng kia trần cương lược tắc chân trờ cũng chỉ có thể gật đầu hắn rõ ràng cho dù bọn họ lưu lại đối tiêu viêm cũng là không có nửa điểm trợ giúp trái lại lại trở thành hắn trói buộc nhìn trần cương bọn họ chầm rãi thối lui tiêu viêm lúc này mới quay đầu nhìn này tình huống có chút nguy cấp đại điện trong lúc này đại điện đã bị những này tượng đá vững vàng bao vây phía quả nhiên là có loại thượng thiên vô lộ nhập địa vô môn cảm giác đương nhiên lúc này trong đại điện những người khác sắc mặt cũng cũng không tốt nhìn coi như là kia được xưng ơ tiến vào bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác giờ hầu tuy nói là hậu tích bạc phát thế nhưng lúc này sắc mặt cũng là có điểm thiết thanh hắn rõ ràng đối mặt phía mười lăm cụ có thể so với bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả tượng đá chớ nói hắn là vị giày tích bạc phát coi như là bảy tinh đấu đế đỉnh sợ rằng đều phải theo loạn quyền nện thành thị nát tiêu viêm hình chúng ta lúc này báo thành đoàn chuyện sợ rằng lại rất tốt điểm lúc này kia lăng vân tông lăng trí đông hoang tông hoang dạ đám người cũng là cực kỳ cơ linh mang theo nhân lẻn đến tiêu viêm bên cạnh n à y thấy hắn có chút vừa bực mình vừa buồn cười bọn người kia hiển nhiên là muốn mượn hắn bảo hộ bất quá lúc này hắn những n à y con bài chưa lật chỉ sợ cũng là khó có thể đạt được quá lớn hiệu quả dù sao những n à y tượng đá mỗi người đều là có thể so với bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả chủ a hiện tại trong đại điện cơ bản chia làm ba phương nhân mã một phương là tiêu viêm những n à y thiên hàn thành nhân mã một phương là huyền băng tông cùng với cảnh nguyên môn mà cuối cùng một phương còn linh môn. lại là kêu ma b ấ trong quá quanh xung đấu hậu đá. không kỳ phương nhân hiện họ phong nhưng nhìn chằm chằm tinh đấu đế kỳ tượng đá. Thùng thùng. bọn cần ngự, này tượng dự là là mấy mã, bảy tại tối t đế đại điện động lại bàn bầu không khí cũng không có duy trì liên tục lâu lắm nay tượng đá đó là chợt dao động đứng lên đặt phía ầm ầm long bước chân quay trong đại điện mọi người c u ồ n g chợt phóng đi mà có thể là bởi vì vi tiêu viêm bọn họ bên này uy hiếp nhỏ nhất quay bọn vậy, nhìn kia hùng hổ mà đến tượng đá tiêu viêm nghiêng đầu quay lăng trí cùng với kia hoang dã hai người quát khe nói hảo nhìn thấy tiêu viêm chủ động ngăn lại một tòa tượng đá kia lăng vân tông lăng trí cùng với kia đông hoang tông hoang dã hai người cũng là hung hăng cắn răng một cái bọn họ hai người coi như là bảy tinh đấu đế sơ kỳ cường giả cường giả liên thủ chuyện đảo cũng là có thể miễn cưỡng cùng bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả chống lại một chút bọn họ hiện tại duy nhất cầu khẩn đó là không nên có nữa cái k h ắ c tượng đá v ọ t tới nói cách khác bọn họ sợ rằng thực sự lại toàn quân hủy diện h ư u tiêu viêm cũng cũng không có nói thêm nữa cái gì lời vô ích bởi vì kia mang theo cường đại ác bách tượng đá đã vọt tới lúc này hắn thân hình k h ẽ động bạo lực ra thi triển quỷ dị thân pháp hóa thành một lũ mị ảnh tương kỳ dẫn dắt rời đi mà đồng thời gian kia lăng vân tông lăng trí cùng đông hoang tông hoang dạ cũng là đem trong cơ thể đấu khí thôi động đến mức tận cùng cùng kia mặt khác một đầu bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc tượng đá ngạnh hám tại cùng nhau thình thịch thình h h t ị c tượng đá vũ động phía thật lớn thạch quyền hung hăng quay tiêu viêm huy vũ đi không khí tại kỳ quyền hạ bị áp xúc phía hình thành vô hình kinh phong hung hăng bao phủ hướng tiêu viêm lúc này tiêu viêm sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng ra trên kim quang cấp tốc bắt đầu khởi động phía đúng vậy man tộc đặc biệt có m a n khí bất quá n h u là như vậy k i ệ quát đến đáng sợ kinh phong vẫn như c ũ là khiến phải hắn ra sinh đông nghĩ đến này nếu là hoàn cái bẫy tinh đấu đế trung kỳ cường giả chỉ là này kinh phong là có thể tương kỳ đánh chết tiêu viêm cũng không có cùng tượng đá này cứng đối cứng dự định hắn bằng vào phía siêu tuyệt tốc độ không ngừng lánh phía tượng đá sắc bén thế tiến công cái loại này áp bách mà đến kinh phong tuy rằng khiến phải hắn ra sinh đông nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được tại đây loại cường h ắ n áp bách hạ hắn ra hạ k i m quang cũng là càng tỏ ra ngưng thực hôm nay đại điện khắp nơi đều là hỗn loạn giao phong kêu huyền băng tông cùng với ma linh môn chỗ bởi vì bọn họ phát ra năng lượng ba động nhất kịch liệt sở dĩ đại bộ phận bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc tượng đá đều là tại quay bọn họ tiến công mà đối mặt phía bực này thế tiến công bọn họ cũng là khổ không nói nổi mặc dù là kia hà tang cũng là bị ba tòa bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc tượng đá phải cực kỳ chật vật nếu không có mượn phía thân pháp huyền diệu chi cố sợ rằng sớm đó là có thương thế mọi người p h ả n phất đều là bị cuốn lấy ngay cả nửa điểm tâm thần đều là phân biệt không được mà dựa theo dưới loại tình huống này đi sợ rằng gặp phải tối không song đích tình huống dù sao bọn họ thủy chung là người là người sẽ vể vải mà những này tượng đá cũng không sẽ có loại trạng thái này tại không có đưa bọn họ đều h à n h sát chi trước chúng nó lại siêng năng phát động phía thế tiến công v a n h tiêu viêm đầu ngón chân tại giữa không chung một điểm thân thể chân nhắn mà khai đem tiêu bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc tượng đá một đạo hung ác độc địa quyền phong tránh n ẽ đi sau đó hắn ánh mắt đ ố n g nhiên xuất hiện đọng lại tiêu viêm đường nhìn đọng lại phương hướng là đại điện ở giữa hương điện bích ở nơi nào đó đồng d ạ n g có một tòa tượng đá tương k h ẳ n g phía chỗ ngồi này tượng đá cùng với hắn tượng đá lược không có cùng bởi vì này là duy nhất một cụ chính diện bao quát phía đại điện tượng đá mà trái lại cái khác tượng đá còn lại là lấy các loại trắc diện hiện lên lâm động thân hình như tiến bàn s ẹ t qua đại điện lấy một loại tốc độ kinh người xuất hiện tại nơi tượng đá trước sau đó trợn cắn răng một cái không còn có chút chần chờ một quyền hung hăng quay tượng đá h oanh xuống phía dưới phanh kim quang tại lâm động quyền hạ bắt đầu khởi động tại hắn này hung hãn một quyền xuống kia tượng đá trên lập tức đó là đẩy cái khe sau đó phịch một tiếng trực tiếp là tạc nứt ra mà khai mà ở kia đá vụn nổ bắn ra gian một đạo q u a n g đoàn cũng là trận tự tượng đá trong bạo lực ra hơn nữa ngay này quang đoàn xuất hiện chốc lát trong đại điện tất cả tượng đá dĩ nhiên đều làm mà rồi đột nhiên động lại xuống tới phảng phất lần nữa biến thành pho tượng thinh linh xảy ra một màn khiến phải tất cả mọi người là sửng sốt sau đó là tả gian ánh mắt bay nhanh chuyển động nhìn phía kia bắn ra đến một cái kỳ lạ quang đoàn đây mới là kia chân chính năng lượng mã thấy bay qua đến kỳ lạ quang đoàn tiêu viêm trong lòng cũng là đại hỷ sau đó bay vút qua đi đồng loạt trụ năng lượng mã tới tay hiện tại là hắn tiêu viêm gì đó t r ư ơ n g ba trăm sinh tử thạch quang đoàn xuất hiện tuy rằng rất đột ngột nhưng trong sân nhân ai mà không nhận biết nhảy cả người bởi vậy tại quang đoàn xuất hiện kia một chốc lập tức đó là có đông đảo ánh mắt bắn phá mà đến sau đó mọi người con người đều là rồi đột nhiên co rụt lại quang đoàn n ú p nhích ở trong đó một đoàn lam hồng sắc thạch đầu tại xoay t r ò n một loại kỳ dị ba động tỏa ra mà khai khiến đắc nhân tâm đầu hơi bị rung động thần bí thạch đầu sinh tử thạch dừng một lát kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác hà thiêm nhiên nói rằng ta biết nơi này là ai di kỹ là viễn cổ đại năng thương di tích như vậy mới có khả năng xuất hiện này khối sinh tử thạch như vậy ở đây tất nhiên có kia linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm cùng với kia trong truyền thuyết có thể cho nhân sống lại sinh tử đạo l i n h quan kia hà tang chuyện âm hạ xuống đều không ngoại lệ khiến phải giữa sân đại sảnh mọi người cái lỗ thai một trận vù vù minh viễn cổ đại năng thương uy danh bọn họ đều là biết như vậy ngưu ý chính là nhân vật hán di tích khẳng định có rất nhiều thật là tốt đồ vật hơn nữa n à y t h ầ n dị thạch đầu nếu gọi sinh từ thạch như vậy tất nhiên là thứ tốt một đạo hỏa quan g s ẹ t qua mọi người trong đầu sau đó tại s a u một khắc hầu như là mọi người đ ố n g nhiên bạo lên đúng là không để ý tới phía sau cùng truy bày tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc tượng đá một bả đó là quay quang đoàn hung hăng chộp tới mà nhìn thấy này một màn tiêu viêm cũng là một tiếng cười nhạt vừa mới hả tang nói lời này thời gian hắn tuy rằng rất khiếp sợ thế nhưng này cục diện thế nhưng hắn phá giải đi ra vừa sao khiến bọn người kia đến hưởng thụ cuối cùng đãi n ộ kia thần dị thạch trước tiên trước tại đi ra thời gian tiêu viêm liền đã tay mắt lanh lệ lực ra hắn rốt cuộc c ử quang đoàn gần nhất nhân bởi vậy tự nhiên cũng là đoạt tại mọi người trước mặt đồng loạt ở kia quang đoàn tiểu tử người muốn chết kia tốc độ nhanh nhất hà tang nhìn thấy gần tới tay quang đoàn nếu bị tiêu viêm nơi đoạt lúc này kia âm lệ khuôn mặt đó là n ả y lên giữ tận vẻ q u ắ t dẹp đường tại hắn xem ra tiêu viêm căn bản là không đến nhắc tới nếu như người sau điều không phải ủng hưu phía một ít con bài chưa lận chuyện sợ rằng từ lúc lúc trước hắn đó là trực tiếp xuất thủ tương kỳ h oanh giết thành cha nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới tiêu viêm tại đắc tội bọn họ ma linh môn sau không chỉ có không trốn m ệ n h trái lại còn dám ở phía sau theo kỳ hổ khẩu đ o ạ t thực như vậy cử động không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận hà tang bất quá hắn loại này g i ữ t ậ n uy hiếp hiển nhiên đối tiêu viêm không có tác dụng gì nếu thực sự là sợ này ma linh môn chuyện hắn cũng sẽ không lại đoạt hóa hồn thụ lên hóa hồn quả nếu hôm nay đã kết t h ủ kia thâm điểm thiện điểm lại có cái gì quan hệ sở dĩ đối với này hà tang t i ế n quát tiêu viêm khỏe miệng một phiết bàn tay hung hăng nắm chặt đó là đem kia quang đoàn t r ộ p vào trong tay suy ngay lâm động bàn tay tiếp xúc đến quang đoàn c h ố c lát kia quang đoàn đ ố n g nhiên run lên một cổ cường đại năng lượng bạo phát mà khai lại trực tiếp là đem kia gần vọt tới hà tang đám người chấn đắc chật vật lui về phía sau mà nắm quang đoàn tiêu viêm trái lại là không hề cảm giác lửa nóng tại tiêu viêm trong mắt bắt đầu khởi động phía giờ khác này hắn không có nửa điểm trần trờ trực tiếp một b à quay kia kỳ dị quang đoàn trong sinh tử thạch bắt qua đi bất quá nhưng là bị này kỳ dị thạch đầu né qua đi tiêu viêm cử động cũng là lệnh phải này chỗ vòng tròn trong duy nhất một gã bảy tinh đấu đế hậu kỳ d a i khắc cường giả sắc mặt chấm xuống hắn theo ngay từ đầu đó là tại truy đổi này xích hồng sắc thần bí thạch đầu k i n h phiến trong đám người lấy thực lực của hắn cực mạnh bởi vậy thành công tỷ lệ cũng là tối cao hôm nay tiêu viêm đột nhiên nhúng tay tự nhiên cũng là khiến cho hắn trong lòng nồng nặc sắc ý lập tức nhãn thần lóe ra gian bàn tay nắm chặt một thanh thật lớn khai sân phủ xuất hiện tại kỳ trong tay võ động càn khôn u ố n g châm thấp tiếng quát tự tên này thực lực cũng là tại bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khác tả hữu cường giả đích trong truyền gia chật vang sấm sắc đấu khí phô thiên cái địa tự kỳ trong cơ thể tuân g a mà kỳ thân thể lên cơ thể cũng là ở đây khắc quỷ dị nhúc nhích lên một cổ đáng sợ lực lượng thiểm điện bàn ngưng tụ cấp bản đế c u ố c ngay tên này bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả sắc mặt tâm trầm thân hình chật lóe liền đi xuất hiện tiêu viêm đỉnh đầu trên trong tay khổng lồ khai sân phủ mang theo phía một cổ rồng có thể khai thiên tích địa đáng sợ lực lượng xé rách không gian hung hăng quay tiêu viêm thiên linh cái nộ phét xuống c u ố c ngay bằng ngươi cũng bổi. Kêu trong dây thân lát bao phủ quanh phủ miệng lượng, khiến tiêu hoa mỹ diệm đ c h i ế một cái chiếm giữ hỏa lòng. Trong Cút! miệng m tiếng quát trói thai di hỏa tuyên cổ xích mang theo phía nóng cháy mà sắc bén kinh phong lấy một loại nhất cường hãn tư thái cùng kia thực lực đạt tại bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả trong tay khai sân phủ trọng trọng đánh tại cùng nhau đang xích phủ chạm vào nhau kinh thiên động địa kim thiết có tiếng nhất thời bạo vang lên dựng lên chật một cổ cường hãn kình phong rung động tự kia giao tiếp chỗ mang tất cả ra xung quanh kháo đắc cận một ít cường giả nhất thời ngực một n g u ộ n thân thể đó là không tự chủ được bay ngực ra phocsuy kinh thiên tráng kích cũng là lệnh phải tên kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả biến sắc một miệng đỏ sấm tiên huyết trực tiếp là phun ra r a khuôn mặt trên nảy lên một mặt kinh hãi tiêu viêm thực lực còn không có hắn cường thậm chí hơn nữa hắn rất nhiều con bài chưa lợi cũng là tương xứng mà thôi hơn nữa hắn nhất am hiểu đó là lực lượng ngạnh tử không nghĩ tới hôm nay này lực lượng tại tiêu viêm trong tay c ư nhiên thảo không được nửa điểm thật là tốt châu võ động càn khôn tiên huyết phun ra tia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả khí thế cũng là trong nháy mắt v h o à i giờ này k h ắ c này hắn cũng rõ ràng hắn đã mất đi tiếp tục cùng tiêu đình tranh đoạt sinh tử thạch tư cách lập tức chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái vội vàng bước ra trở ra loại này hỗn loạn thời khắc một ngày thụ thương đó là sẽ có không ít người thừa dịp hư mà vào lúc trước hắn đã thấy vài vị thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều cường giả bị hơn trăm người vây công khiến cho cuối cùng những này thường ngày g ằ m cao cao tại thượng đấu đế cường giả cũng là chỉ có thể chật vật mà chạy võ động càn khôn một thước trực tiếp đẩy lui tên kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả tiêu viêm bàn tay vừa lộn lần nữa đem dị hỏa tuyên cổ xích thu hồi nạp d ư ớ i bàn tay hơi cầm có loại nhàn nhạt chết lặng cảm giác trong lòng cũng không tùy vào vi vị kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả lực lượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc mấy năm nay trong hắn ăn không ít thiên tài địa bảo gia chi lấy man tộc thể tu thuật pháp do đó dẫn đến lực lượng dị thần hành tuy nói vô pháp theo tám tinh đầu đế so s á n h v ớ i nhưng ngang nhau cấp trong muốn tìm kiếm ra một cái lực lượng cùng với s ấ p xỉ cường giả sợ là có chút chắc t r ở võ động càng khôn đẩy lui này chặn đường chi hổ tiêu viêm nhật quang cấp tốc chuyển hướng kia sinh tử thạch nơi tại chỗ thứ này cực kỳ mẫn tiệp tại đông đảo cường giả liên thủ hạ vẫn như cũ thoát được cực kỳ sung sướng cho tới bây giờ cũng không từng có thể có nhân chân chính đem c h i bính tiết đến trái lại bởi vì một ít nhân dựa vào phải nó lâu lắm bị cái khắc cường giả liên thủ trọng thương võ động càn khôn nhìn thấy này một màn tiêu viêm bàn chân trợt một đoạn hư không lần nữa hóa thành một cái huyến lệ màu sắc hỏa long quay sinh tử thạch thiểm lược đi ven đường chỗ một ít chặn đường người trực tiếp bị hắn xanh xanh đánh bay tây khai mà ở hắn loại này xúc phạm cử chỉ hạ hầu như là mấy cái chết gian đó là xông vào kia sinh tử thạch gần nhất chỗ tiểu tử người muốn chết vừa thấy đến tiêu viêm xông vào kia sinh tử thạch quanh thân hai trượng cự ly xung quanh này con mắt huyết hồng cường giả nhất thời nhất tề phát sinh một đạo gầm lên có tiếng hùng hồn đấu khí bạo tuân ra chật phô thiên cái địa quay tiêu viêm bạo oanh đi kia sắp tới trăm tên cường giả đồng loạt ra tay kia thanh thế cũng là cực độ chi đ ổ sộ võ động càn khôn như vậy đại quy mô đấu khí h o à n h đến mặc dù là tiêu viêm sắc mặt đều là hơi đổi bất quá hắn nhưng chưa xoay người lần nữa trước đạp từng bước bàn tay to trực tiếp quay k i u bay vút sinh tử thạch đồng loạt đi